như đổi lại là chính bọn hắn lời nói, chớ nói chi toàn bộ đánh chết, tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi, như thế chuyện bất khả tư nghị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trưởng lão quá khế rồi. Nghe vậy, Trương Phi Bạch nhàn nhạt nở nụ cười, cũng lơ đễnh. Hắn đối thực lực của mình vẫn là vô cùng rõ ràng. May những cái kia tà tu trưởng lão là top thành ngụy kim đan sư, như đổi lại chân chính kim đan sư, hắn là tuyệt đối làm không được, có thể lấy sức một mình chống lại. Đã chiến sự đã chống rức, vậy ta liền cáo lui trước. Nói xong, Trương Phi Bạch có chút vừa chắp tay liền cáo lui trước. Cứ việc doanh địa đã bị tà tu kích phá, chung quanh trận pháp cấm chế cái gì, cũng đều cơ hồ không có. Đường nhìn trong doanh địa, cơ hồ đã gần thành một vùng phế tích, nhưng trong đó vẫn là có không thiếu đạo phụ, còn có thể bảo trì hoàn hảo. Trương Phi Bạch tùy tiện tìm một cái vắng vẻ đạo phụ, hơi bố trí một cái cảnh báo trận pháp, liền tiến vào bên trong. Vừa mới chiến đấu, hắn không chỉ có riêng là thu hoạch đông đảo chiến lợi phẩm, cùng vô số mai quan đoàn, càng nhiều, vẫn là trong chiến đấu lĩnh ngộ đến đủ loại cảm ngộ. Thừa dịp cảm giác còn không có biến mất, Trương Phi Bạch muốn càng thêm khắc sâu đi cảm ngộ một phen. Chậc chậc. Các ngươi thuần dương cung lần này, thật là kiếm bộ rồi. Không bố như thế đệ tử, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Ai nói không phải đâu. Như thế kỳ tài ngút trời đệ tử, vì sao không phải chúng ta ngưng rượu tông đây này? Nhìn xem Trương Phi Bạch bóng lưng rời đi, mắt các mấy vị kim đàn sư, không khỏi nhao nhao cảm thán không thôi. Trong lời nói, cái kia hâm mộ ghen ghét đều không thể che giấu. Đặc biệt là phần Thiên kiếm phái vị kia kim đàn sư, ánh mắt bên trong ghen ghét. Trương Trừng nhìn chằm chằm Trác Vân Phi. cảm nhận được mấy vị kim đan sư ánh mắt, Trác Vân Phi cùng một vị khác thuần dương cung kim đan sư, thần sắc đó là vô cùng tiêu ngoạo. Cái kia trên mặt đất ý, căn bản là không cách nào che lại. Thiếu Dung càng là có thể so với nở rộ đóa hoa. Nhìn cái dạng kia, so chính bọn hắn thực lực tiến thêm một bước, còn vui vẻ hơn. Đây cũng là không có cách nào. Ai bảo trước đó, Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê mất tích, khiến cho phong ấn một có thể thuận lợi ra cố, dẫn đến Diêm Ma phá phong mà ra. Cái này khiến Phần Thiên kiếm phái cùng Ngưng rượu tông hai đại tông môn, trong bóng tối cũng không có thiếu tối xoa xoa đâm một cái bọn hắn thuần dương cung. Bây giờ, chương phi bạch thể hiện ra như thế không thể tưởng tượng nổi tiên phú. Cái này tự nhiên là để bọn hắn thật to thở một hơi. Theo tà tu bị tru sát hầu như không còn. Dung Châu liên minh cùng ma giáo ở giữa chiến đấu cũng có một kết thúc. Đừng nhìn lần này, Dung Châu liên minh đại hội phần thắng, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Đặc biệt là mấy vị kim đan sư đều bị thương không nhẹ. Lại thêm, ma giáo trong đại bản doanh còn có đông đảo ngụy kim đan tà tu tồn tại. Bọn hắn tạm thời còn không có phản kích năng lực. Tại Lam Sơ chỉnh đốn về sau, chắc Vân Phi đám người chỉ huy một chúng tu sĩ. Đem thi thể đốt cháy sau, Liên bắt đầu một lần nữa tu kiến doanh địa. Trận đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn cũng không thể bởi vậy buông lòng cảnh giác. Đương nhiên, lần chiến đấu này bên trong phát sinh sự tình, hắn ảnh hưởng có thể không thể dễ dàng như thế liền có thể chìm xuống. Tương phản, sau đó, liên quan tới đại trong chiến đấu sinh ra ảnh hưởng, cái này vừa mới bắt đầu. Trương Phi Bạch một người một đao, chém giết hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu sự tình, tấn văn truyền bá ra. Mà lần này, Trương Phi Bạch thanh danh, lần nữa danh chấn toàn bộ dung châu đại địa. Cơ hội tại tin tức truyền bá ra trước tiên, liên có vô số tu sĩ, vì đó xôn xao cùng kinh hãi. Không đến 20 tuổi, hóa đan một tầng, một người một đao, chém giết hơn 20 vị ngụy kim đan sư cường giả. Những tin tức này tại truyền đi về sau, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người kinh hãi cùng hiếu kỳ. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có như thế kinh thế hãi tụ người? Biến thái, quái vật, yêu nghiệt, đơn giản không phải người. Tóm lại, mặc kệ là dạng gì xưng hô, đều hướng Trương Phi Bạch trên đầu mang. Nguyên bản còn có người ngợp ngẽ trên tay hắn tiểu hắc, mà bây giờ đã hoàn toàn mất hết cái này tưởng niệm. Chương 286, kinh hãi Dung Châu. Sợ hãi ma giáo tà tu. Ông trời ơi, cái này coi là thật không phải đang nằm mơ sao? Không đến 20 tuổi liền có thể trở thành hóa đan sư, bản thân cái này cũng đã là tiên phương giả đảm sự tình. Có thể cái này Trương Phi Bạch lại còn có thể một đao chém giết hai mươi mấy vị ngụy kim đan sư tử giả. Cái này sao có thể? Thượng tiên thật sự là không công bằng a. Đồng dạng số tuổi, ta làm sao lại cùng người nhà chênh lệch lớn như vậy chứ? Ta tu luyện đều mấy trăm năm. nhưng lại còn không bằng một cái không đến 20 triệu hòa nhi. Việc này lấy còn có ý gì a? Đây chính là thiên chi tiêu tử thực lực sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Hoang đường như vậy vô cùng sự tỉnh, vậy mà lại là thật. Kinh khủng. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dung Châu đại địa, vô số tu sĩ vì đó xôn xao cùng rung động. Tại trải qua thiên cơ các căn cứ chính xác thực về sau, không biết có bao nhiêu thiên tài, tâm tính lập tức liền con trai phụ ở. Nhận lấy vô cùng đả kích cực lớn, mà ở trong đó, còn có không thiếu tư chất không tốt tu sĩ. Đạo tâm thất thủ, lập tức liền trầm luân xuống dưới. Thậm chí, còn có tu sĩ bởi vậy cảm thấy còn sống vô vọng, tự đoạn kinh mạch mà chết, mà ở trong đó, rung động nhất, hạnh phúc nhất, còn muốn thuộc thuần dương cung, thuần dương trong đại điện. 3. Cái bàn chấn động kịch liệt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đỉnh Hoài anh thông suốt từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, một mặt thất thố lớn tiếng dò hỏi. Trong lòng càng là tràn đầy vô tận kinh ngạc. Thân là thuần dương cung công chủ, hắn không chỉ có kiến thức rộng rãi, càng là đã trải qua vô số chuyện lớn. Dù là diêm ma phá phong, đều không có thể làm cho hắn như thế thất thố. Nhiều năm hàm dưỡng, một chút tác dụng đều không có. Không chỉ có lạ địch hoài anh. Trong điện các trưởng lão khác nhỏ, lúc này trên mặt biểu lộ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhao nhau dùng khó có thể tin thần sắc, nhìn xem trước tới báo tin đệ tử. Trương Phi Bạch Lâm trận đột phá, trở thành hóa đan sư. Càng là lĩnh ngộ 6 thành đạo ý, ba loại thuật pháp ý cảnh. Còn có thể đem ngụy tiên giai bắt hoang quy nguyên trạm, tu luyện thành chân chính thiên giai đạo pháp. Cực kỳ nhất làm bọn hắn cảm thấy vô cùng hoang được lạ. Trương Phi Bạch vậy mà một đao Đem hơn 20 vị Ngụy Kim đan tà tu cho đều chém giết. Cứ việc những cái kia đều là Tộc Thành Ngụy Kim đan sư, cùng chân chính Kim đan sư, trên lệch rất xa. Nhưng hơn 20 vị Ngụy Kim đan sư liên thủ, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng nhân vật cường hãn. Ngoại trừ đan đạo đỉnh Phong Linh đan sư, cho dù là bọn họ những này Kim đan sư có năm chắc có thể đánh bại, cũng làm không được đều đánh giết. Lại càng không cần phải nói, một đao đem hơn 20 vị Ngụy Kim đan sư chém giết hầu như không còn. Mà như thế chuyện bất khả tư nghị, mới tấn thăng hóa đan sư Trương Phi Bạch, lại có thể làm đến TT. Nghĩ đến đây, bên trong đại điện liền truyền đến trận trận hút không khí âm thanh. Cái này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng kinh khủng a. Tại sao một lúc lâu, Địch Hoài Anh lúc này mới ngồi trở lại đi, miệng bên trong gần như như nói mê nói ra một câu. Đây chính là Viễn Siêu tổ sư gia tuyệt thế thiên kiêu sao? Quả thật là không là chúng ta phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Có như thế kỳ tại ngũ trời, nên ta thuần dương cũng đại hưng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuần dương trong đại điện, tất cả trưởng lão đều tại khiếp sợ không thôi. Trên mặt đều mang không thể tưởng tượng nội dung động. Về phần Liễu Dạ Khê các loại một đám đệ tử, cái kia càng là rung động đến không lời có thể nói. Nàng vốn cho rằng Trương Phi Bạch tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Kết quả, lại không nghĩ tới, vậy mà lại là cường đại như vậy. Cái này mới bất quá nửa tháng không gặp. Thực lực của hắn, vậy mà liền có to lớn như vậy đột phá. Liễu Dạ Khê vốn cho rằng, mình tại thương thế sau khi khỏi hẳn, tiến thêm một bước, tấn thăng thực đan kỳ tầng 8 có thể vượt qua hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại còn là bị đối phương hất ra. Với lại, vẫn là hất ra không biết bao xa. Chỉ một thoáng, Liễu Dạ Khê trong đôi mắt tràn đầy vô cùng thần tình phức tạp. Tư nhỏ liền là trong miệng mọi người thiên kiêu nàng. Giờ này khắc này, lại cũng dâng lên một loại ngưỡng vọng cảm giác. Đây là Liễu Dạ Khê trước kia, chưa bao giờ có cảm thụ. Tóm lại, lúc này thuần dương cung bên trong, chí thượng đến hạ, tất cả mọi người đều lâm vào thần sâu trong rung động. Mà vào lúc này, vô luận là phần thiên kiếp phái, vẫn là ngưng rượu tông, tại cao hứng cùng ma giáo chiến đấu thắng đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, còn có thật sâu rung động. Bất kể là ai, đều không có dự liệu được sẽ là một kết quả như vậy. So sánh với Dung Châu Liên Minh bên này, phấn chấn tiếng động lớn dầm dĩ bầu không khí. Ma ma giáo một phương, những cái kia tà tu chỉ một thoáng cũng có chút hoảng loạn. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch đại phát thần uy, cho bọn hắn mang đến to lớn vô cùng áp lực. Hơn 20 vị ma giáo tà tu trưởng lão liên thủ, đều bị đối phương một đao cho chém giết. Dạng này chiến tích kinh khủng, chớ nói là bình thường tà tu, liên la trong ma giáo, cái khác ngụy kim đan tà tu, cũng cũng không khỏi vì đó nhất lẫm. Còn có một số tâm trí không kiên định ngụy kim đan tà tu Trong lòng càng là hạ quyết tâm, ngày sau nếu lạ đụng phải Trương Phi Bạch, tuyệt đối phải núp xa xa. Nói đùa, hơn 20 vị liên thủ đều bị đối phương cho chém giết. Đủ để thấy cái này Trương Phi Bạch, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu không phải đã bị trói tại trong ma giáo, không cách nào rời đi nơi này. Hiện đang sợ là có rất nhiều người sẽ lặng yên không tiếng động rời đi ma giáo. Trước đó hiện ra xu hướng suy tàn Dung Châu liên minh. Vậy dĩ nhiên là để rất nhiều tu sĩ lòng tin tăng gấp bội. Cho rằng xưng bá Dung Châu đại địa nhiều năm tam đại bá chủ, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng bây giờ, Trương Phi Bạch hoàn không xuất thế, lập tức liền để bọn hắn tỉnh táo lại. Một cái vừa mới bái nhập thuần dương cung đệ tử, liền có thực lực kinh khủng như thế. Vậy bọn hắn âm thầm cất giấu lực lượng, nên đáng sợ bao nhiêu a? Trong lúc nhất thời, trong ma giáo Đông Đảo tạt tu, lòng người lưu động. Nhưng đối với những người kia ý nghĩ, trong ma giáo những cái kia hạch tâm nhân viên, căn bản cũng không quan tâm. Đối với bọn hắn tới nói, sau bị thu nhận những cái kia ma giáo thành viên, trên cơ bản cũng chỉ là một chút có giá trị lợi dụng pháo hôi mà thôi. Hoàn toàn liền là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Với lại tại trong ma giáo, chân chính chủ sự cũng không phải cái gì Diêm Ma, mà là Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Lương Thần. Về phần Diêm Ma, vốn nên tiếp nhận ma giáo tà tu cung phục nó, lúc này lại lại bị vô số thò to xỉ xích, một mực phong tỏa dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức bị bại, một điểm tiên ngoại tà ma khí thế đều không có. Mà đứng tại Diêm Ma trước mặt, lại là một vị áo trắng như tuyết công tử văn nhã. Mà người này chính là Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Lương Thần. Còn thiếu một chút, nhìn lên trước mặt Diêm Ma, Diệp Lương Thần nhị non một tiếng. Đại thiếu gia. Lúc này, một vị tu sĩ si áo đen quỳ xuống ở trước mặt của hắn, ngữ khí rất là cung kính. "Chuyện gì?" Mắt thấy có người song tới, Diệp Lương Thần lập tức rất không vui. Hắn đã phấn phó, nếu không có chuyện trọng yếu, tuyệt đối không có thể tới quấy rầy. "Khởi bẩm đại thiếu gia." Cảm nhận được Diệp Lương Thần không vui, tu sĩ si áo đen vội vàng cúi đầu xuống, dùng tốc độ nhanh nhất. Đem trước trong chiến đấu, chương phi bạch đại phát thần uy tín tức, cáo chi Diệp Lương Thần. Chương 287, Diệp Lương Thần dạ tâm. Ý cảnh tăng lên. "A, có ý tứ?" Thật sự có ý tứ. Không nghĩ tới, ngày tốt ta trước đó thật đúng là xem thường hắn. Nghe được báo cáo của thủ hạ, Diệp Lương Thần không khỏi hai mắt khẽ híp một cái. Khóe miệng giơ lên một tia thú vị ý cười. Trương Phi Bạch đích thật là rất mạnh. Nhưng cái này còn không bị hắn để vào mắt. Đứng nhìn Diệp Lương Thần tại Dung Châu anh tại trên bảng, vẻn vẹn đứng hàng thứ 9. Nhưng đây cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Làm Diệp gia đại thiếu gia. Tại Đại Hạ Châu bên kia, cũng là cũng có số má nhân vật. Cứ việc Thiên Phu không như lá nhà nhị thiếu gia, nhưng cũng tuyệt kiến tức dũng dạn. Đối với Trương Phi Bạch kinh khủng chiến tích, Người khác có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng rung động, nhưng đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn xem như tương đối sáng chói mà thôi. Thậm chí có thể nói, tại Diệp Lương Thần kế hoạch sau khi hoàn thành, Trương Phi Bạch chính là hắn, bộc lộ tài năng tê phẩm. "Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Lấy lại tinh thần, Diệp Lương Thần có chút gật gật đầu, phất tay ra hiệu thủ hạ lui ra. Lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt Diêm Ma trên thân. Đầu châu thân người, toàn thân mọc đầy lông bờ màu đen. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập vô cùng kinh khủng tà khí. Bất quá so sánh 5000 năm Diêm Ma, Mà lúc này đó, một thân thực lực mười không còn một. Nếu không, Diêm Ma cũng không trở thành tại đột phá phong ấn sau. Liên bị thô to xiềng xích trăm chú cuốn quấn lấy, trực tiếp bị Diệp Lương Thần bắt lại bắt đầu. Hiện tại càng là giống như cái thớt gỗ bên trên một khối thịt cá. Tùy ý người khác tùy ý xăm được. Tại Diêm Ma quanh thân, trải rộng nhiều vô số kẻ trận pháp cùng cấm chế. Nương theo lấy trận trận màu đỏ sấm quang mang lóng lánh, Diêm Ma khí tức liền sẽ tùy theo suy sụp một điểm. Tà khí cũng sẽ theo yếu bớt. Mà cùng lúc đó, Diệp Lương Thần khí tức trên thân liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng dâng lên bên trong. Hắn lúc này đã không còn là hư đan sư, mà tinh linh đột phá đến hóa đan sư. Dựa theo trước mắt tốc độ này, không dùng đến thời gian quá dài, Diệp Lương Thần liền rất nhanh liền có thể từ hóa đan sư, đột phá đến kim đan sư. Không phải giống như những cái kia tà tu như thế, trở thành ngụy kim đan sư, mà là chân chân chính chính kim đan sư. Vẫn là cô đọng cương sắt về sau, cấp cao nhất kim đan sư, thậm chí nếu như thuận lợi, như vậy nhất cử bước vào linh đan sư, trở thành đan đạo đỉnh phong tồn tại. cũng không phải là không được. Nói như vậy, là có thể đuổi kịp thậm chí siêu việt mình vị kia thiên kiêu đại đệ, đệ. Đây cũng là Diệp Lương Thần, tại sao phải tốn sức lóp bóp chạy đến Dung Châu đại địa bên này? Vì cái gì? Chính là giờ khắc này. Mấy năm trước, hắn một lần tình cờ biết được, tại Dung Châu đại địa bên trên, phong ấn một bộ thiên ngoại tà ma về sau, Diệp Lương Thần liền trực tiếp để mắt tới Diêm Ma. Cũng vì chi chủ tính hồi lâu, mà bây giờ, hắn số năm đến nay, một mực tâm tâm niệm niệm kế hoạch, cũng cuối cùng đã tới sắp kết quả thời điểm. Nhanh, nhanh. Qua một đoạn thời gian nữa, liền không sai biệt lắm có thể toàn bộ đều hoàn thành. Trong đôi mắt lộ ra vô cùng ánh mắt sắc bén, Diệp Lương Thần tự lẩm bẩm một câu, "Trở lại Trương Phi Bạch bên này." Đối với ngoại giới đủ loại phản ứng, bao quát bị Diệp Lương Thần đè mắt tới sự tình. Hắn cũng còn hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết, cũng căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể cam đoan mình đủ mạnh. Cái kia mặc kệ tao ngộ cái gì, đều hoàn toàn không phải sự tình. Trương Phi Bạch hiện tại muốn làm, đó chính là đem trong chiến đấu, sợ sinh ra cảm ngộ, mau sớm chuyển hóa thành mình. "Tiểu Hắc." Hắn nhẹ giọng kêu một câu, Tiểu Hắc liền từ cái bóng bên trong xuất hiện. Khẽ gật đầu, lập tức liền đến động phủ bốn phía cảnh giới đi. Lúc đầu cảnh giới việc này, từ lao quỷ tới làm sẽ tốt hơn. Nhưng nó lúc trước trong chiến đấu, trực tiếp bị đả thương nặng. Hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bản thân chữa thương đi. Bá. Chư Vi Bạch trên tay chư vật giới chỉ, ánh sáng nhạt lóe lên. Soạt. Chỉ một thoáng, một đống giống như nhỏ gò núi thượng phẩm linh thạch, lấp kín toàn bộ trong động phủ. Số lượng khủng lồ như thế thượng phẩm linh thạch, đơn giản có thể sương xa hoa vô cùng. Cho dù là Kim Nan sư cũng cũng không có cách nào xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Nhưng những này đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Dưới mắt bốn phía, mới vừa vặn đi qua một trận đại chiến, linh khí chung quanh trong lúc nhất thời còn vô cùng hỗn loạn, muốn khôi phục lại, tự nhiên đến muốn nhờ linh thạch. Hô. Hít thở sâu một cái, Trương Phi Bạch ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Oen. Chỉ một thoáng, chung quanh vô cùng linh khí nồng nặc bay lên. lập tức liên hóa thành một trận nồng đậm vô cùng linh vụ. Lập tức, tại nội tâm của Hàn Chố Châu, có một trận khó nói lên lời cảm xúc hiện lên đi ra. Trương Phi Bạch lúc này liền toàn thân tấn ý, đắm chìm trong trong đó. Toàn thân linh lực nhanh chóng vận chuyển, như đó như khác, luyện hóa linh khí chung quanh. Nguyên bản bị tiêu hao linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Mà lúc này Trương Phi Bạch đã đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tại hắn quanh thân, lập tức hiện ra trận trận ba động kỳ dị. Nồng đậm vô cùng linh vụ, cùng theo đó chập trùng không ngừng. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu Động phủ bên trong đã không thấy bất kỳ linh vụ. Cái kia khổng lồ như nhỏ gò núi thượng phẩm linh thạch cũng biến mất theo không thấy. Chỉ có trên mặt đất, thần kia thật dày cho bụi. Ho ho. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch chậm rãi nổ một ngụm trọng khí. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Chỉ một thoáng, một đạo tam sắc thải hà, lúc này liền phủ lên cả vùng không gian. Tùy theo mà lên, chính là ba loại hỗn hợp lại cùng nhau ý cảnh chi lực. Cái kia đương nhiên đó là lôi hỏa phong. Đi qua chiến đấu. Trương Phi Bạch đối với cái này ba loại ý cảnh cảm ngộ, lại trở nên càng thêm sâu. bây giờ đã tăng lên đến 5 thành, chọn vẹn tăng lên có 4 thành nhiều. Ở trong đó công lao, hơn phân nửa vẫn là Trương Phi Bạch thời gian rất sớm, liền đã bắt đầu làm dùng bàn tay lôi. Cũng chính bởi vì vậy, trong lúc vô tình, hắn đối với lôi điện có tướng làm khá sâu cảm ngộ. Bây giờ, có thể nói là nhảy lên ngang ngầm. Đi. Nhìn xem trên tay Tam Sắt Hỏa Quang, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Lập tức chỉ vào mặt đất, chính là một tiếng quát nhẹ. Rang rắc. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ. Hạ sáng long lánh, mặt đất đột nhiên một trận rung động. Chỉ một thoáng, Một cái sâu không thấy đáy cái hố, lúc này liền xuất hiện. Bốn phía càng là chạy xoi nồng đậm nham tương. Cái này vẹn vẹn chỉ là ba loại ý cảnh dung hợp hào quang, liền có uy lực kinh khủng như thế. Một khi Trương Phi Bạch toàn lực ứng phó, đủ để thấy uy lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Quả nhiên, thuật pháp uy lực cũng là không thể khinh thường. Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Cho tới nay, hắn am hiểu nhất chính là đao thuật cùng quyền pháp, cứ việc người mang lôi pháp, nhưng một mực bị giới hạn đủ loại nguyên nhân. Lôi pháp vi năng chưa từng bị chân chính phát huy ra. cho dù là như bây giờ, cũng vẫn như cũ không so được chân chính lôi pháp. Thuần Dương cung bên trong mặc dù có lôi pháp, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một đạo thuật pháp mà thôi, cũng không có chân chính lôi pháp truyền thừa. Cái này tự nhiên cũng không có biện pháp phát huy ra lôi pháp uy lực chân chính. Bất quá, bây giờ Trương Phi Bạch thông qua ba loại ý cảnh dung hợp, cái này thuật pháp uy lực cũng lập tức tăng lên rất nhiều lần. Chương 288, phong phú thu hoạch, thực lực tăng vọt. Bất quá, uy lực này mặc dù kinh khủng, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết lôi pháp chấn động, các loại tài ác lôi tán, còn kém bên trên không thiếu. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu. Chí ít uy lực này so yếu nhất thiên kiếp, vẫn kém hơn không thiếu. Mặc dù hắn cũng không có trải qua thiên kiếp, nhưng lão quỷ trải qua a. Đương nhìn nó hiện tại, thất lạc phần lớn ký ức, nhưng đối với thiên kiếp uy lực, đây chính là không có chút nào từng quên. Dựa theo lão quỷ thuyết pháp, cái thiên kiếp này uy lực, căn bản cũng không phải là bình thường tồn tại, có khả năng chống cự. Cho dù là uy lực yếu nhất thiên kiếp, cũng đầy đủ để tu sĩ ghi khắc cả đời. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền càng thêm kiên định. Các loại chuyện chỗ này về sau, hắn nhất định phải đi thượng cổ thanh hư phái gì chỉ nhìn xem, không chỉ là bởi vì kim con chú, càng là bởi vì vô thượng lôi pháp truyền thừa. Đừng nhìn Trương Phi Bạch hiện tại mới bất quá hóa đan sư, nhưng khoảng cách đan đạo đỉnh phòng cũng đã vô cùng tiếp cận. Một khi tu vi đến đan đạo đích đỉnh phòng, muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải muốn trải qua thiên kiếp. Mà trước lúc này, nếu là có thể nắm giữ lôi pháp truyền thừa, các loại tiên kiếp tiến đến thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, Trương Phi Bạch tu hoạch có thể còn không chỉ có những này. Tại thuật pháp ý cảnh tăng lên thời điểm, Đao ý cùng quân ý cũng tăng lên tới bảy thành. Cứ việc nói thăng biên độ, vẹn vẹn chỉ có một thành mà thôi. Nhưng dạng này thu hoạch đã để Trương Phi Bạch cảm thấy vô cùng vui mừng. Với lại, tại trải qua dạng này một phen tu luyện sau, tu vi của hắn cũng có một chút đột phá. Từ Hóa đan một tầng, đột phá đến Hóa đan tầng 2. Vẹn vẹn liền là những này, Trương Phi Bạch thu hoạch cũng đã đầy đủ phong phú. Lại càng không cần phải nói, còn có mười mấy cái trữ vật giới chỉ. Cùng tụ tập lấy ra, cái kia vô số quan đoàn. Thu hoạch to lớn như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Dưới mắt đã tu luyện đã kết thúc, Trương Phi Bạch tự nhiên cũng muốn đem chiến lợi phẩm của mình váng sửa sang một chút. Đầu tiên, hắn trước đem mấy chục mai chữ vật giới chỉ lấy ra. Ở trong đó đại bộ phận đều là hư đan cảnh tà tu. Ngoại trừ linh thạch cùng đan dược tương đối nhiều một điểm, trên cơ bản một thứ gì tốt. Mà chân chính có liệu, vẫn là cái kia hai mươi mấy vị ngụy kim đan tà tu nhận chữ vật. Đồ vật bên trong, vậy tuyệt đối đầy đủ phong phú. Linh thạch cùng đan dược cái gì không để cập tới. Vẹn vẹn là các loại tiên tài địa bảo, cùng các loại linh khí liền có không thiếu. Tại đem đồ vật lấy ra trong ngáy mắt Trương Phi Bạch liền biết, mình lần này kiếm bộ rồi. Đặc biệt là, trong đó lại còn có một chiếc hạ phẩm linh khí cấp phi thuyền khác. Trên tay hắn phi thuyền cũng còn vẹn vẹn cực phẩm pháp khí cấp bậc. Trước đó một mực một thời gian, đồng thời, cũng một gặp phải tốt, mà bây giờ, ngược lại là có thể trực tiếp đổi. Không sai, không sai. Nhìn lên trước mặt một động lớn đồ vật, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức dương lên hài lòng mỉm cười. Như thế phong phú thu hoạch, lần này thật cũng không tồi công bận rộn. Đem tất cả mọi thứ đều phân loại chỉnh lý tốt. Lập tức, ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc Hồng hư quang hoa long lảnh, nhìn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, trung quanh trời lượng linh khí, lập tức chen chúc mà đến, gần như trong nháy mắt, liền tạo thành nồng đậm linh vụ. Nhưng rất nhanh, động tĩnh liền biến mất, mà trước mặt tất cả mọi thứ, lập tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi thứ phẩm chất, toàn bộ đều tăng thăng rất nhiều. Nhìn lên trước mặt cái này trồng, giá trị lật ra không biết gấp bao nhiêu lần độ vật. Trương Phi Bạch cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp liền thu lại. Lấy hắn hiện tại thân gia, toàn bộ đan đạo bên trong, chỉ sợ là không người có thể cùng bằng được. thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, cho dù một hạng trung tông môn đều không có chương phi bạch thân gia tới phong phú. Cũng chính bởi vì có như thế phong phú thân gia, lúc này mới có thể để chương phi bạch một đường đi đến bây giờ tình trạng này. Hắn một thân tu vi, sợ gì có thể tăng lên như thế tấn mãnh, còn có thể có khủng bố như thế sức chiến đấu. Ngoại trừ có hệ thống nguyên nhân, cũng là bởi vì trên tay có lấy đại lượng tài nguyên. Nếu không, đừng nhìn chương phi bạch hiện tại tư chất tuyệt hảo, nhưng cũng vô pháp có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Trình lý xong nhấn chữ vật độ và sau Hắn liền đem ánh mắt của mình chuyển hướng tụ tập lấy ra trùng sáng, có đôi khi, ở trong đó độ vật mới là đồ to. Trong đó linh khí đoàn trước hết phóng tới một bên đi, đừng nhìn trong đó khối lượng đáng lo, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Nếu là toàn bộ đều hấp thu, cũng có thể đem tu vi đề cao một bậc lớn. Ma Trương Phi Bạch tu vi, lập tức từ thực đăng ký, bảo đã tăng tới bây giờ hóa đan tầng 2. To lớn như vậy khoảng cách, để hắn trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời không có ý định tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Tiểu Hắc tự nhiên cũng là như thế. Ngược lại là Kim Nau Bây giờ tu là thấp nhất, chờ nó từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngược lại là có thể tăng lên một đợt. Ma khí huyết quang đoàn, Trương Phi Bạch ngược lại là không do dự, trực tiếp liền toàn bộ đều cho hấp thu. Oeng, chỉ một thoáng, khí huyết lang yên phóng lên tận trời, nhan nhạt màu đỏ sẫm, trong lúc nhất thời cũng biến thành vô cùng lóa mắt. Những này khí huyết quang đoàn phẩm chất, hoàn toàn chính xác kém một chút, nhưng số lượng rất nhiều, lập tức cũng làm cho Trương Phi Bạch khí huyết, lập tức bạo đã tăng tới thực đan sư cực hạn. Khó khăn lắm đuổi kịp tự thân tu vi, lực lượng của thân thể Càng là lập tức tăng đột 30 giao chi lực, khoảng cách lực lượng của một con rồng cũng vẹn vẹn chỉ kém 20 giao chi lực. Lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Mở hai mắt ra, hô hấp thổ nạp ở giữa, đều có thể cảm nhận được tự thân khí huyết tại tăng vọt. Trương Phi Bạch sự hoan hỉ trong lòng, khó mà tự kiềm chế. Bất quá, những này đều vẫn chưa hết. Lập tức hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng nguyên thần quang đoàn. So sánh với linh khí quang đoàn và khí huyết quang đoàn, những này ta tu tụ tập lấy ra nguyên thần quang đoàn, ngược lại là tương đối bình thường không thiếu. Nhìn lên trước mặt trùng sáng, Trương Vi Bạch trong mắt quang mang lóe lên, không do dự, lập tức liên lựa chọn đem bên trong hư đan cảnh tà tu nguyên thần quang đoàn cho hấp thu. Oanh! Tại nguyên thần quang đoàn bị hấp thu trong nháy mắt, Trương Vi Bạch toàn thân chấn động. Nguyên thần thức hải càng là bỗng nhiên tăng vọt. Liên ngay cả xem nghĩ ra được huyền vũ, lập tức cũng biến thành rõ ràng không thiếu. Mà cùng lúc đó, một cỗ kỳ diệu vô cùng cảm giác từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Chỉ một thoáng, không khỏi để Trương Vi Bạch trực tiếp sa vào ở trong đó. Cái kia viền diệu vô cùng cảm giác, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, sâu trong thức hải biến hóa, cái này mới ngừng lại được. Hô, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười. Hắn lúc này nguyên thần đã đạt tới hóa đan kỳ cực hạn trạng thái, còn lại hơn 20 mai ngụy kim đan tẢ tu nguyên thần. Ngược lại là vừa vặn có thể cho lão quỷ thương thế trên người chữa trị một điểm. Đồng thời, còn có thể để thực lực của đối phương lại lần nữa khôi phục một chút. Bất quá trước đó, Trương Phi Bạch còn phải lại làm một chuyện. Đó chính là Đối tự thân nguyên thần tiến hành chất lọc, đã nguyên thần đã đạt đến hư đan cảnh cực hạn, đó chính là chất lọc thời điểm, như là bỏ lỡ, vậy coi như lãng phí ngàn lần chất lọc. Chương 289, Thức Hải Tử Linh, Kim Đan ba tầng lão quỷ, cảm nhận được nguyên thần bên trên, cái kia chướng chướng cảm giác, Trương Vi Bạch không có chút do dự nào, ý niệm trong lòng, lập tức cấp tốc chấp động, chất lọc, ngàn lần chất lọc phát động, hừng hực hào quang, đồng nhiên nổ bể ra đến. Trương Vi Bạch chỉ cảm thấy biết Hải Nguyên Thần đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, cả phiến tiên địa ở giữa lần nữa rõ ràng rất nhiều. Vào 4, họ, oh. vào 4, họ. Oh. Một trận vẫy dị giống tiếng vang lên. Trong thức hải, Nguyên Bốn có chút hư ảo huyền vũ. Lúc này, không ngờ nhưng thực chất hóa. Toàn thân hiện ra lưu ly li màu đen, nhìn xem vô cùng nghiêm nghiêm. Cái này vẫn chưa hết. Theo Trương Phi Bạch thức hải biến hóa, lúc này liền có 3 cái nguyên thần quang đoàn bị hắn hấp thu. Sau một khắc, nguyên thần trong nấy mắt liền tăng đột bắt đầu, cơ hồ muốn đem toàn bộ thức hải cho ngạnh sinh sinh nổ爆. No nhưng Trương Phi Bạch liền tựa như một chút cũng không có cảm giác được. vẫn như cũ đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu bên trong. Không lâu nguyên thần, tại vô ý thức ở giữa bắt đầu vận chuyển thiên nguyên tôn uẩn, lập tức lại có ba đạo hư ảnh lúc này liền thành hình. Mà cái này ba đạo hư ảnh, đương nhiên đó là cùng Huyền Vũ ngang nhau tồn tại thiên chi tứ linh, Thường Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Hư ảnh tại thành hình trong ngay mắt, liền cùng Huyền Vũ xuất hiện liên hệ. Bàng bạc mà thuần túy nguyên thần chi lực, lập tức sôi trào. Trong khoảnh khắc, Thường Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, vậy mà cũng giống Huyền Vũ như thế, trực tiếp thực chất hóa, xanh biếc sắc cự long Màu bạch kim cư hổ, đỏ màu son cư điểu, cùng lưu ly đen cư quy, lẫn nhau giao ánh. Chỉ một thoáng, toàn bộ nguyên thần tức hải gió nổi mây phun, trở nên không gì phản đối. Không chỉ có như thế, biến hóa còn đang kéo dài bên trong. Tại bốn bóng người thực chất hóa trong nháy mắt. Trương Phi Bạch có lực lượng, cũng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Ngự Hỏa Thiên Phú dẫn ra lấy hỏa chi ý cảnh, trực tiếp chui vào chu tức bên trong. Ngự Phong thuật dẫn ra lấy phong chi ý cảnh, trực tiếp chui vào bạch hổ bên trong. Ma trưởng Tâm Lôi dẫn ra lấy lôi chi ý cảnh, chui vào thương long bên trong. Trong lúc nhất thời, Thưng Hựu Hào Quang đột nhiên nợ rộ, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích vật luật lập tức lan ra, kinh khủng đến cực điểm uy áp, lúc này liền quét ngang mà ra, toàn bộ động phủ đều tùy theo rung động dữ dội bắt đầu. Động phủ bên ngoài linh khí, lúc này liền hóa thành một trận khủng lồ hải triều. Thằng hướng lấy động phủ chen chúc mà đi, chỉ một thoáng, thiên địa là chỉ biến sắc. Tam sắc hào quang càng là phủ lên hơn phân nửa bầu trời. To lớn như vậy động tĩnh, vậy dĩ nhiên cũng là đưa tới. Trong doanh địa, tất cả tu sĩ chú ý, lập tức Liên lần nữa đưa tới một chúng tu sĩ trấn kinh. TT, vẹn vẹn chỉ là chiến hậu tu luyện một cái, vậy mà liền có thể làm tiếp đột phá. Ông trời ơi, thật sự là người với người, hoàn toàn không thể so sánh a. Đây chính là thiên chi tiêu tử a. Kinh khủng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nhìn gặp động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn chỗ nào có thể không biết, Trư Phi Bạch thực lực lần nữa có đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Cái nào sợ sẽ là chắc Vân Phi mấy vị kim đàn sư, cũng không ngoại lệ. Như thế vượt mức bình thường tồn tại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà tại động phủ bên trong, hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong đôi mắt tinh quang bạ phát, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Thường Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cảm nhận được trong thức hải biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi nhĩ nó dưới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại thức hải bên trong, vậy mà lại có biến hóa như thế. Cái này ở kiếp trước trong thần thoại, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thiên Chi Tứ Linh. Cho dù là Long Vương cũng bất quá cùng tướng làm mà thôi. Trước đó Tôn Nuẫn Huyền Vũ thời điểm, Chư Phi Bạch cũng bất quá chỉ là thử một chút mà thôi. Lại không nghĩ tới, vậy mà thật thành công. Với lại, lại còn có thể đem tứ linh toàn bộ đều Tôn Nuẫn thành công. Cang Lam hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là ba loại thuật pháp ý cảnh, vậy mà có thể cùng dung hợp lẫn nhau. Ngoại trừ sớm nhất ngưng tụ ra Huyền Vũ, còn không có thuật pháp ý cảnh bên ngoài. Thường Long khống chế lôi điện, Chu Tước khống chế hỏa diễm, Bạch Hổ khống chế gió lốc. Có cái này ba linh giá trị, có thể nói ba loại thuật pháp ý cảnh uy năng Trong nháy mắt liền tăng cường rất nhiều. Đồng thời tại trong cõi U Minh, Trương Phi Bạch còn có một loại cảm giác. Cái kia chính là, nếu để Huyền Vũ không chế thủy chi ý cảnh, uy năng còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Vừa nghĩ đến đây, cặp mắt của hắn lập tức không khỏi sáng lên. Trước đó chém giết Lưu Minh Phong thời điểm, ngược lại là tụ tập lấy ra phong cùng băng chi ý cảnh. Tuy nói, cũng không phải là Trương Phi Bạch cần có thủy chi ý cảnh, nhưng hắn chưa hẳn không thể, nhờ vào đó lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh. Chỉ bất quá, hiện tại rất hiển nhiên cũng không phải lúc. Ý niệm trong lòng chuyển động. Trương Phi Bạch đem ánh mắt đặt ở còn lại nguyên thần quang đoàn bên trên. Tại chất lọc về sau, hắn còn có thể hấp thu một viên quang đoàn. Nhưng Trương Phi Bạch cũng không có làm như vậy. Bây giờ hắn nguyên thần đã đầy đủ cường đại, trong thời gian ngắn không cần thiết cần mạnh. Còn lại những này, tạm thời vẫn là giữ đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đặc biệt là lão quỷ. Gia hỏa này bị những cái kiếm nghị kim đan tà tu liên thủ đả thương nặng một cái, cơ hồ là về tới trước đó trạng thái, thực lực trực tiếp ngã xuống đi. Xem ở trước ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, những này coi như là ban thượng ngươi a. nhẹ giọng tự nói một câu. Trương Phi Bạch lúc này liền đem hai cái nguyên thần quan đoạn không có vào đến dạ quỷ trong thân thể. Bèn chỉ một thoáng, nồng đậm vô cùng âm khí lập tức tràn ngập ra. Trong ngáy mắt, lão quỷ khí tức đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Liên Liên đã khôi phục lại kim đan một tầng cấp bậc. Nhưng cái này vẫn chưa hết, quần quần âm khí liên tục không ngừng xuất hiện, làm người ta sợ hãi vô cùng khí thế, còn đang kéo dài không ngừng dâng lên bên trong. Mãi cho đến kim đan 3 tầng thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Ngô, cũng chính là cái này thời điểm Lão quỷ mới từ từ tỉnh táo lại. Trên mặt thân sắc có có chút mờ mịt. Lập tức, trông thấy Trương Phi Bạch khuôn mặt lúc, chợt để lấy lại tinh thần. "Chủ thượng." Lão quỷ vội vàng ngưng tụ ra thân hình, rất là cung kính đi một cái lễ. "Lần này làm rất tốt, ta đã giúp ngươi khôi phục một bộ phận thực lực." Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ vượt cảm lạnh nhạt nói, "Đa tạ chủ thượng." Lão quỷ nghe vậy, lúc này liền cảm tạ một tiếng, sau đó cảm thụ một cái trạng thái bản thân. "Vậy mà, đã khôi phục được kim đan ba tầng." Trong lời nói chấn kinh cùng mừng rỡ. Đó là một điểm đều không che dấu được. Trong đôi mắt càng là tràn ngập, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn là đơn thuần dựa vào nó tự thân, muốn từ trước đó trọng thương trạng thái, khôi phục lại bây giờ trình độ này, cái kia ít nhất phải phải hao phí mười mấy năm công phu mới có thể làm đến. Mà Trương Phi Bạch lại có thể, trong thời gian ngắn như vậy, liên đệ lão quỷ thực lực, khôi phục lại loại trình độ này. Như thế chuyện bất khả tư nghị. Cho dù không phải lần đầu tiên, nó trong lòng cũng vẫn như cũng là rung động như vậy. Đương nhiên, tại rung động đồng thời, lão quỷ trong lòng nhiều thiếu cũng có chút mừng thầm. Dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, đoán chừng không dùng đến mấy trăm năm, nó liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nghĩ đến đây, lão quỷ trong lòng lập tức liền là vô cùng lựa nóng. Chương 290, Ma giáo đại bản xuất hiện. Chiến đấu tái khởi. Cảm nhận được lão quỷ lửa nóng ánh mắt, cùng đôi mắt chỗ sâu từng tia kinh sợ. Trương Phi Bạch vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Trên mặt thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Nếu là hắn nguyện ý, lão quỷ hiện tại lập tức liền có thể khôi phục linh đan sư thực lực cấp bậc. Chỉ là làm như vậy, nói không chính xác sẽ để cho ra hỏa này sinh ra cái gì không nên có suy nghĩ. Trương Phi Bạch có thể không có quên. Lao quỷ thế nhưng là một vị không biết bao nhiêu năm trước, liền đã quất tháo phong vân tồn tại. Mặc kệ cỡ nào cẩn thận, đều là cần phải. Dù là có ngự quỷ bí pháp trói buộc, cũng tuyệt đối không có thể có chỗ lén đạm. Ngươi đi bên ngoài trông coi a. Nhẹ nhàng lướt qua, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng. Lao quỷ rất là cung kính lên tiếng, lập tức liền không có thân ảnh. Trương Phi Bạch cũng không để ý đến. Lập tức liền đem ánh mắt đặt ở còn lại những chùm sáng kia bên trên. Cái này toàn bộ đều là những cái kia tà tu nhóm, chỗ tu luyện công pháp, ký pháp, cùng bí pháp. Đại bộ phận hắn cũng nhìn không thuận mắt. Phải biết, Trương Phi Bạch trên người bây giờ tu luyện, đó cũng đều là thiên giai hạ phẩm. Cho dù là thiết phú, cũng đều là địa giai cực phẩm. Mà giống những cái kia tà tu, tu luyện ký pháp tối đa cũng liền là địa giai hạ phẩm. Cái nào sợ sẽ là ngụy kim đan tà tu, tối đa cũng liền là địa giai trung phẩm. Cũng chính là bởi vậy, vừa đột phá đến hóa đan sư Trương Phi Bạch, mới có thể lấy nguyên ép tứ thái, đoạn diệt những cái kia ngụy kim đan tà tu. Đương nhiên Những vật này hắn là trớ mắt, có thể cũng không có nghĩa là người khác nhìn lên hay không lên a. Đừng nói là địa giai cấp bậc công pháp cùng ký pháp, Liên La Huyền giai cấp bậc, cái kia có lây tướng làm chân quý giá trị. Không biết bao nhiêu ít tu sĩ đều cầu chi mà không được. Xuất ra từng mai từng mai mới tinh ngọc giản, đem những này quang đoàn đều xử lý tốt. Tại Trương Phi Bạch trên tay, vật tương tự cũng không thiếu. Hắn định tìm cái cơ hội thích hợp, toàn bộ đều cho xử lý. Mà liên tại Trương Phi Bạch xử lý những này quang đoàn thời điểm, Dung Châu đại địa bên trên, tình huống lại phát sinh biến hóa lớn. Bởi vì lần chiến đấu này bên trong, ma giáo tà tu một phương bại quá khốc liệt, không chỉ có hơn 20 vị ngụy kim đan trưởng lão, bị Trương Phi Bạch đều chu sát hầu như không còn. Tiến về tiến công hư đan cảnh tà tu, càng là một cái đều không có chạy mất. Thảm trọng như vậy vô cùng tổn thất, có thể nói là trực tiếp dao động toàn bộ ma giáo căn cơ. Đương nhìn tại tổng bộ bên kia, còn có số lượng đông đảo đan đạo tà tu, nhưng ma giáo bản thân liền là bị tường kéo cứng rắn kéo lên. Như suối do suối nước còn tốt, cái kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Mà bây giờ Lập tức liền xuất hiện thảm liệt như vậy vô cùng tổn thất, cũng không để những cái kia tà tu trong lòng hoang loạn a. Như vậy, nguyên bản ẩn nốt cực kỳ kín tầm bộ, lập tức liền bạo lộ ra. Bao quát Diêm Ma vị trí, toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài. Cơ hồ ngay đầu tiên, liền bị Dung Châu Tam đại bá chủ cho trinh sát đến. Tốt, ngồi ngay ngắn ở thuần dương trên đại điện, Địch Hoài Anh nhìn xem truyền đến tình báo. Lúc này, trên mặt liền hiện lộ ra hưng phấn vô cùng biểu lộ. Cuối cùng là tìm tới Diêm Ma vị trí cụ thể. Không chỉ có là hắn. Lúc này, bên trong đại điện những người khác Trên mặt cũng đều hiện lộ lấy kích động thần sắc, vì có thể xúc tích lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Tuần Dương cung bên trong một đám trưởng lão cũng đừng xách có bao nhiêu bị khuất, chỉ có thể làm nhìn xem đệ tử của mình bị những cái kia tà tu truy sát, còn không thể ra tay. Mà bây giờ, rốt cục có thể thi triển quyền cước, phát tiết một chút buồn bực trong lòng chi khí. Khá lắm. Những cái kia tà tu thật đúng là đủ có thể dấu. Vậy mà liền giấu ở trời quan núi dưới mặt đất. Đợi tâm tình bình phục lại về sau, Địch Hoài anh không khỏi cảm thán một chút. Chỗ kia cũng không bí ẩn. Lúc trước bọn hắn cũng dò xét nhiều lần, nhưng đều không có phát hiện cái gì dị thường tình huống, lại không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại dưới nền đất trong độc vật. Nếu như đã biết địa điểm, cái kia việc này không nên chậm trễ, các vị lại cùng ta cùng một chỗ đến." Thoáng dừng một chút, Địch Hoài anh cao giọng phân phó một cái. "Vâng." Nghe vậy, các vị Kim Đan cảnh trưởng lão nhao nhao đứng dậy ứng hỏa. "Oành." Sau một khắc, tại thuần dương cung trên không, lập tức liền xuất hiện vô số đạo lưu quang, lôi cuốn lấy trận trận vô cùng kinh khủng khí tức, thẳng hướng lấy nơi xa màu trắng đuổi theo. Cái kia viễn vực rỡ vô cùng hào quang, lúc này liền đem hơn phân nửa bầu trời chiếu rọi thấu triệt. Mà như thế hùng vĩ tráng cảnh, không đơn thuần là tại Thuần Dương cung bên này, tại phần Thiên Kiếm phái, Ngưng Diệu tông, cùng với các đại tông môn trên không đều diễn ra một màn này. Rất hiển nhiên, liên quan tới ma giáo tổng bộ chỗ, cùng Diêm Ma vị trí, bọn hắn cũng đều biết. Cái kia đã như vậy, tự nhiên muốn ngay đầu tiên hành động, liên quan tới Diêm Ma kinh khủng. Tại các đại tông môn trong điện tịch, đó cũng đều là có minh xác ghi lại. Bây giờ, Diêm Ma một lần nữa phá phong mà ra, bọn hắn cũng sẽ không có chỗ lãnh đạm. Với lại, thế cục diễn biến đến bây giờ cục diện này, tam đại bá chủ nếu như không thể rứt khoát lưu loát giải quyết, cái kia thế tất sẽ nguy hiểm cho đến bọn chúng bá chủ địa vị. Chính là bởi vậy, vô luận là thuần dương cung, vẫn là phần tiên kiếm phái, ngưng diệu tông, đều phải toàn lực ứng phó. Đương nhiên, các đại tông môn lớn như vậy động tác, Ma giáo một phương tự nhiên cũng ngay đầu tiên đạt được tương quan tình báo. Mà lúc này, Diệp Lương thần luyện hóa diêm ma tiến độ đã đến thời khắc mấu chốt, không có chút do dự nào. Những cái kiết lệ thuộc vào Diệp gia kim đan sư, lập tức liền ra mặt, lấy thân thiết nhất máu thủ đoạn, đem trong ma giáo hết thảy thanh âm không hài hòa, cưỡng lực cho trấn áp xuống dưới, một lần nữa đem lung lay sắp đổ ma giáo cho ổn định lại. Tại Diệp Lương Thần kế hoạch thành công trước, cái này ma giáo có thể còn không thể ngã xuống. Nếu không, Dung Châu Tam đại bá chủ đồng ô liền nên nhắm ngay Diệp Lương Thần. Tuy nói đối với Diệp gia, Dung Châu Tam đại bá chủ rất là kiêng kỵ, bọn hắn có lẽ không dám cầm Diệp Lương Thần thế nào, nhưng hoàn toàn có thể ra tay với Diêm Ma. Nói như vậy, Diệp Lương Thần mục đích sẽ phải thất bại. Bây giờ ma giáo đại bản doanh nếu như đã bại lộ, những cái kia tà tu dứt khoát cũng liền không ẩn dấu, trực tiếp cứ như vậy hiện lộ ra. Khí thế kinh khủng, thằng bức dung châu liên minh bên này. Trong lúc nhất thời, Nguyên bản mới vừa vận bình tĩnh không lâu trở quan núi, lập tức lại lần nữa đợt mê quỷ quệ. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng liệt đấu pháp thanh âm, lần nữa vang vọng. Lần này ma giáo tà tu một phương, lộ ra đến mức dị thường điên cuồng. Bởi vì tại đại bản doanh bại lộ về sau, bọn hắn liền không có đường lui. Với lại dưới mắt, trời quan núi phụ cận cả khu vực đều bị Tam Đại Bá chủ liên thủ phong tỏa ngăn cản, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Một khi bị thua, tất cả gia nhập ma giáo những cái kia tà tu đều thế tất sẽ gặp phải thanh toán. Đến lúc đó, mặc kệ tình huống như thế nào biến nào, bọn hắn đều chỉ có một con đường chết. Xét thấy tình huống như vậy, tất cả ma giáo tà tu lập tức đều rết đỏ lên hai mắt. Khà khà, các ngươi những này lại tông môn, sương bán dung châu thời gian quá dài, cũng là thời điểm nên thay đổi. Chớ có cho là cái này ít trò mèo, liền có thể ngăn cản chúng ta. Đi cho đi, đi cho đi. đang chiến đấu bộ phát về sau, một thời gian bao nhiêu? Ngụy Kim Đan Tà Tu nhóm liền ngồi không yên, lúc này liền bắt đầu hạ trạng. Chương 291, Song Vương kỳ chiến, phân thiên kiếm. Ầm ầm. Dung Châu liên minh một phương, các tông môn tu sĩ phối hợp lẫn nhau. Gần như trong nháy mắt, Ngạnh Sinh Sinh đem ma giáo Tà Tu một mực chế trụ. Đương nhìn Tà Tu một phương nhân số đông đảo, nhưng bản về thực lực, vẫn là kém quá xa. Trệ đi. Nhìn lên trước mặt xu hướng suy tàn, một vị Ngụy Kim Đan tầng 8 Tà Tu, lập tức liền không nhịn được Trên mặt hiện lộ ra nụ cười dữ tợn. Khuynh thân lập tức toát ra một trận làm người ta sợ hai hắc quang. Chỉ một thoáng, lông che ở áo bảo đen phía dưới thân thể lúc này liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Rống rống, nương theo lấy một tiếng quái dị thú giống, một cái vô cùng kinh khủng hung thú lập tức liền hiện lộ ra. Rống! Chết hết đi! Dữ tợn vô cùng đầu thú, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức liền hướng phía Dung Châu một phương chân phát chạy như điên. Phốc phốc, to lớn thú trảo lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, hung hăng đánh ra xuống. Trong khoảnh khắc, liền có vài vị tu sĩ né tránh không kịp, lúc này liền hóa thành đầy trời huyết độ. Khắc khắc. Nương theo lấy từng đợt cùng thiếu, từng vị ngụy kim đang tà tu lập tức nhao nhao hạ trạng. Nghiên xúc, đừng can giỡ. Mắt nhìn thấy ngụy kim đang tà tu hạ trạng, Dung Châu Liên Minh một phương kim danh sư, lúc này cũng ra mặt. Từng đạo lưu quang, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận uy thế. Hướng phía những cái kia tà tu trưởng lão, nên kích mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ trời quan trong núi, khắp nơi đều bộc phát kịch liệt chiến đấu. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng quanh mình, liên miên không dứt vang lên. Từng đạo hừng hực vô cùng phát sáng, không ngừng lóng lánh. Kiên cố nặng nề lại địa, phát ra từng đợt tiếng ai minh, kịch liệt địa chấn. Cang Lam một khắc đều không ngừng lại qua. Nguyên bản cây cối rậm rạp, non xanh nước biếc trải quần núi, vào giờ phút này, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Vô số nhỏ gò núi sụp đổ, từng tòa cao lớn ngọn núi cũng bị tiêu diệt. Khắp nơi đều có đá vụn vệ tích, chân cột tay đứt, cái kia càng là khắp nơi đều là. Nhìn xem liền còn như nhân gian luyện ngục, cái này kịch liệt vô cùng chiến đấu, kéo dài mấy ngày, mà trong lúc này Trương Phi Bạch nhưng vẫn không có xuất thủ. Không chỉ có là hắn, đĩnh hội anh các loại một đám tông chủ cấp bậc tu sĩ cũng đều không có xuất thủ. Tất cả mọi người đều đang đợi. Dưới mắt thế cục, cho dù ma giáo bên trong, bỗng nhiên toát ra rất nhiều thực lực cường đại tu sĩ, cũng ngăn không được ma giáo tà tu một phương, liên tiếp lui bại xu hướng suy tàn. Nhưng đừng nhìn Dung Châu tu sĩ một phương, đại chiếm thượng phòng, liền cho rằng tình thế một mảnh tốt đẹp. Phải biết, làm nhân vật chính bên trong nhân vật chính, Diêm Ma Thế nhưng là từ đầu đến cuối đều còn không hề lộ diện qua. Nếu không phải 10 phần sắp định Tôn này thiên ngoại tà ma ngay tại trời quan núi nơi này. Bọn hắn đều còn tưởng rằng mình có phải hay không bị người lấn lư. Mặc kệ ma giáo tà tu một phương, khí thế như thế nào tràn đầy. Hắn phía sau còn có thần bí tu sĩ ủng hộ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, Dung Châu Tam đại bá chủ đều không có để vào mắt. Bọn hắn duy nhất kiêng kỵ, liền liền là Diêm Ma. Tuy nói bị phong ấn nhiều năm như vậy, liền xem như bất tử bất diệt thiên ngoại tà ma, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn hao tổn. Nhưng lại không có ai biết, thực lực của nó đến tột cùng hạ xuống tới trình độ nào. Với lại, tại phá phong về sau, Còn có lực lượng thần bí vì đó tổ chức, một thế lực khổng lồ. Thời gian dài như vậy đi qua, Đinh Hoài anh đám người đều đang suy đoán, Diêm Ma thực lực hẳn là khôi phục không thiếu. Bởi vậy tại chính chủ không có hiện thân trước đó, bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ầm ầm. Đinh Hai nhướng góc tiếng oanh minh, còn tại liên miên không ngừng. Ma giáo Tà tu một phương, sớm đã lâm vào cùng độ mật lộ bên trong. Nhưng dù vậy, còn vẫn như cũ nhìn không thấy Diêm Ma xuất hiện dấu hiệu. Thoáng một cái, liền đệ rất nhiều âm thầm chờ lệnh kim đan cảnh tổ giả. Trong lòng âm thầm suy nghi, Thật đúng là có thật có thể chịu, thế cục đều ác liệt như vậy, cái này Diêm Ma lại còn có thể nhẫn nhịn không xuất hiện. Chẳng lẽ là trong bóng tối mưu đồ cái gì? Vẫn là nói, căn bản liền không ở nơi này. Không có khả năng. Diêm Ma khí tức ngay tại những cái kia tà tu trong đại bản doanh. Vậy rốt cuộc muốn chờ tới khi nào a? Trong lúc nhất thời, không thiếu kim đan cảnh cường giả đều có chút dao động. Dù sao, nhìn xem tự mình đệ tử tự thương thảm trọng, trong lòng bọn họ thế nhưng là tướng làm sốt ruột. Như Dung Châu liên minh bên này, chỉ là nóng nảy lời nói, cái kia ma giáo một phương. Lúc này, đã nhanh muốn lâm vào trong tuyệt vọng. Vốn là một đám người ô hợp, một thân thực lực cùng tu vi, càng là thông qua bí pháp tốc thành. Sống đến bây giờ, thuần túy dựa vào là liền là nhiều người. Cùng Ma giáo đại trưởng lão không ngừng lấy diêm ma danh nghĩa đến ủng hộ bọn hắn. Nếu không, tà tu sĩ khí đã sớm tàn mát. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng đã có tán loạn dấu hiệu. Thiếu gia còn không có tốt sao? Ma giáo đại trưởng lão nhìn lên trước mặt thế cục, trong lòng âm thầm sôi giận. Một khi những này tà tu không chịu đổi, cái kia Dung Châu liên minh một phương tu sĩ, thế tất sẽ lấy thế sét đánh lôi đình. trực tiếp càn quét toàn trường. Cái kia đến lúc đó, Diệp Lương thần kế hoạch coi như triệt để thất bại a. Nghĩ đến đây, Ma giáo đại trưởng lão liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đi hỏi thăm một phen, chỉ là dưới mắt thế cục, dù không được hắn từ nơi này rời đi, cho dù là một khắc đều không được. Liệt Diễm Phần Thiên kiếm Phần Thiên, rốt cục, Phần Thiên kiếm phái trưởng giáo Phần Tịch cũng nhịn không được nữa. Tình tình nóng nảy vô cùng hắn, trực tiếp liền xuất thủ. Nương theo lấy một tiếng rung trời quá lớn, hừng hực vô cùng ánh lửa, lập tức phóng lên tận trời. Vẹn vẹn trong nấy mắt, liên phủ lên hơn phân nửa bên cạnh bầu trời. Oang oang, trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên. Vô cùng sắc bén phi kiếm, lôi cuốn lấy vô tận hóa diễm, đột nhiên hóa thành một đầu to lớn hỏa long, ngang qua tại toàn bộ trên bầu trời. Giờ này khắc này, vô luận là trên mặt đất lóng lánh hào quang, vẫn là trên bầu trời nồng đậm hắc vân, cơ hồ đều trong nấy mắt, bị hừng hực ánh lửa che dấu, làm cho người hít thở không thông kinh khủng nhiệt độ cao, nương theo lấy bảng bạc vô cùng khí thế, giống như vô lượng biển cả, sôi trào mãnh liệt nghiền áp xuống. Đi. Sau một khắc, Cái này to lớn hỏa long dương nhanh múa rướt, giống như thiên ngoại lưu tình, hướng phía tả tu đại bản doanh chem xuống mà đi. Cái kia vô cùng kinh khủng uy năng, một khi chúng thực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem tả tu đại bản doanh cho đánh xuyên, cho dù là tránh dưới đất diệp lương thần, cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Gặp thấy cảnh này, ma giáo đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng không ổn, cảm nhận được mạnh mẽ như thế vô cùng công kích. Chỉ một thoáng, quanh thân linh quang bạo khởi, vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức không giữ lại chút nào bộc phát ra đi. Ầm ong. Sau một khắc, một thanh to lớn đồng truy, hóa thành một đạo cự đại lưu tinh, hung hăng bay kích mà đi. Uy thế kinh khủng, lập tức tràn lan mà ra. Nhưng rất đáng tiếc là, ma giáo đại trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là hoàn toàn không như đối địch. Gần như trong ngay mắt, hóa thành lưu tinh cự truy, lập tức liền bị hỏa long nuốt hết, trực tiếp liền hóa thành nước đồng bột mịn. Cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Thấy cảnh này, ma giáo đại trưởng lão con ngươi co rụt lại. Ma cháy hừng hực to lớn hỏa long, uy thế vẫn như cũ không giảm phân nửa phần. Hung hăng rơi xuống mà đi. Mắt thấy liền muốn đem ma giáo đại bản doanh đánh xuyên. Sau một khắc, một tiếng chấn thiên nộ hống vang lên. Chương 292, thật đúng là Hoài Niệp a. Diêm Ma hiện thân. Giống giống. Đang tiếng gào xuất hiện trong ngáy mắt, cả phiến thiên địa lập tức phát ra một trận rung động dữ dội. Chỉ một thoáng, một cú khó có thể tưởng tượng kinh khủng ý thế, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Lúc này liền để ở đây tất cả mọi người, từ ở sâu trong nội tâm, hiện ra một cú khó có thể tưởng tượng run rẩy cảm giác. Cái kia không thể địch nổi cảm giác. Liên tựa như tại đối mặt thượng cổ một tôn, nỗi giận đại thần đầu dạ. Tại thanh kiếm rơi xuống trong ngáy mắt, trời Quan Sơn đón lúc mãnh liệt chấn động bắt đầu. Nồng đậm vô cùng màu đỏ đèn của sáng, lúc này phóng lên tận trời. Toàn bộ ma giáo đại bản doanh, tính cả phía trên núi cao, lúc này liền bị nổ tung đến trên không đi. Cái kia bụi mù cuồn cuộn, lập tức bay lên. Một bóng người cao lớn, đột nhiên xuất hiện tại trong bụi mù. "Thiếu gia." Nhìn thấy trong bụi mù, cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, ma giáo đại trưởng lão hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng dị thường mơ dỡ, đang muốn lên tiếng kêu gọi thời điểm, trong lòng lập tức có chút kinh nghi bất định. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Diệp Lương Thần, trạng thái tựa hồ rất là không thích hợp. Nguyên bản Tuấn Mỹ dáng người, phát ra kinh khủng đến cực điểm tà khí. Trung quanh tràn lan lấy chí cường khí tức, nhìn xem cực kỳ giống trong truyền thuyết vị kia Diêm Ma. Quả nhiên. Sau một khắc, Diệp Lương Thần lúc này liền xác nhận hắn phỏng đoán. Giống giống. Hừng hực thiêu đốt hỏa lòng, vẫn như cũ lôi cuốn cường hành vô cùng uy năng, hướng phía đạo thân ảnh kia chém giết mà đi. Mà lúc này Diệp Lương Thần, kinh khủng tà khí dâng trào. Lập tức, có chút vung tay lên. Vậy mà đem cái này kinh khủng hỏa long, một bàn tay đánh bay đi. mà trên tay của hắn, thế mà vẹn vẹn có một chút điểm vết thương, liền ngay cả chảy ra máu tươi đều chỉ có một chút. Giống cái này liệt hỏa chi kiếm, thật đúng là hoại niệm a. Tại đánh bay hỏa long về sau, Tuấn Mỹ Diệp Lương Thần lập tức niết miệng cười một tiếng. Trong giọng nói có không nói ra được lạnh lạnh. Phần Thiên kiếm phái, Ngưng Diệu Tông, còn có Thuần Dương cung. Thứ trong lời nói của hắn, không khó nghe ra. Trước mặt cái này Diệp Lương Thần, tuyệt đối không là trước kia cái kia Diệp Lương Thần, mà là vài năm năm trước, bị phong ấn thiên ngoại tà ma, Diêm Ma Diệp Lương thần mơ ước nó, mà Diêm Ma lại làm sao không tại mơ ước thân thể của hắn? Đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, cái khác các đại tông môn tông chủ, lúc này cũng không tiếp tục cần dấu. Nhao nhao hóa thành lư quang, vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diêm Ma nhìn lên trước mặt đầy người hắc khí bóng người. Đinh Hoài Anh trong giọng nói có một chút nghi hoặc, còn có vô tận nghiêm nghị. Không chỉ có là hắn, mấy vị khác tông chủ. Lúc này, trên mặt hơn phân nửa cũng hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ trong môn ghi chép, cái này Diêm Ma hẳn là đầu châu thân người. thân hình càng là vô cùng cao lớn, có thể so với một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống. Cứ việc có nồng đậm hắc khí, để đám người thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng bất kể như thế nào, cái này thỏa thỏa đều là một người tu sĩ. Hắc hắc. Đám tiểu đệ tử, xem ra các ngươi còn nhớ rõ đại gia Huy danh. Nghe vậy, Diêm Ma ngửa mặt lên trời đại nợ nụ cười. Quanh thân hắc khí càng là liên tục không ngừng phun trào ra. Vô cùng kinh khủng uy áp, lúc này không chút kiêng kỵ nhìn ép mà ra. Gần như trong ngay mắt, cả phiến tiên địa cũng vì đó biến sắc. Không gian tại có chút rung động, đại địa càng là rung động dữ dội lấy. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ mấy vị địch hoài anh bực này linh đan sư bên ngoài, còn lại những kim đan đạo sư, lúc này liền đổi sắc mặt, toàn thân rung động dữ dội, liên tục rút lui, thật ra lúc này mới đem toàn thân sôi trào khí huyết, bình phục xuống tới. Nhìn về phía Diêm Ma ánh mắt bên trong, lập tức liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cứ thế không ai từng nghĩ tới, vị phong ấn mấy ngàn năm Diêm Ma, lại còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Đủ để thấy, tại toàn thịnh thời kỳ, Diêm Ma thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Rõng rỗng. Tuy nói thời gian cấp bách một chút, nhưng cũng may tiểu oa nhi này không sai, cuối cùng có thể khôi phục một bộ phận thực lực, còn không cần lo lắng cái này phá thiên kiếp. Nhẹ nhàng lướt qua, Diêm Ma trên mặt thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Trong lòng đó là không nói ra được vui sướng. Cứ việc hiện tại nó, so với mấy ngàn năm trước đó, trở nên yếu đi rất nhiều. Một thân thực lực liền chỉ còn lại Đan đạo đỉnh phong tạp hữu. Bất quá, cái này tơ không ảnh hưởng chút nào, Diêm Ma vui vẻ vô cùng tâm tình. Tuy nói thân thể bị luyện hóa, nhưng lúc này nó đã trở thành trong giới tu hành tồn tại cho dù là buông tay buông chân, không chút kiêng kỵ đối Dung Châu tiến hành nút vào, sẽ không bao giờ lại thu nhận cái kia vô cùng kinh khủng thiên tiếp, cũng chính là bởi vậy. Tại mở ra phong ấn sau, cho dù bị Diệp Lương Thần đánh lén, biến thành tù nhân, Diêm Ma cũng không có làm quá mức kịch liệt phản kháng. Thứ nhất là bởi vì mấy ngàn năm phong ấn đã để Diêm Ma suy sụp không chịu nổi. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là nó tại ngất ngế Diệp Lương Thần thân thể. Diêm Ma thân thể của mình, mặc dù vô cùng cường hãn, cái nào sợ sẽ là cực phẩm linh khí, cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương. Nhưng mạnh mẽ như vậy thân thể, lại không cách nào bị tu hành giới dung thân hạ. Một khi hiện ra thực lực, vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ nên tới thiên kiếp quanh kích. Vài ngàn năm trước, Diêm Ma Sở Dĩ sẽ bị thua. Ngoại trừ có cường lực ngoại viện bên ngoài, càng trọng yếu hơn, đó chính là bị thiên kiếp quanh kích. Mà bây giờ, nó có Diệp Lương thần thân thể này, đã không có cái này lo lắng, chỉ cần có thể còn sống từ nơi này rời đi, cái kia Diêm Ma liền có thể rất nhanh lần nữa khôi phục tự thân tu vi, thậm chí càng một bước, cái kia cũng không phải là không được. Nhất là Nơi này còn có như thế phong phú linh lực, cùng nhiều như vậy nhỏ yếu sinh linh, tùy tiện nuốt vào một chút, thực lực của nó liền có thể nên đón biến hóa cực lớn. Nếu có thể đem cái thế giới này, toàn bộ đều mút vào rơi lời nói. Cái kia vô thượng ma chủ vị trí, nó cũng chưa chắc không thể ngồi ngồi xuống. Đám tiểu đệ tử, tuyệt vọng a. Nhìn lên trước mặt đông đảo tu sĩ, diêm ma trên mặt lập tức hiện lộ ra nụ cười giễu cợt. Oeng. Bang ba quần quần tà khí, lập tức phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, khắp bầu trời đều bị nồng đậm vô cùng tà khí nơi bao bọc. Nguyên bản cách xa mặt đất rất cao bầu trời, trong mấy mắt liền biến đến vô cùng thê bé, làm người sợ hãi khí thế khủng bố, lúc này liền ép người tâm hoảng ý loạn. Trong khoảnh khắc, liền để vô số hư đan cảnh tu sĩ trong nháy mắt không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nằm rạp trên mặt đất. Trên mặt thân sắc càng trở nên vô cùng hoảng sợ. Đối mặt như tình huống như vậy, lúc này, ma giáo một phương tà tu, trên mặt lại tràn đầy vô cùng vô tận kinh hỉ. Vốn cho rằng đã là một con đường chết, kết quả lại không nghĩ tới mạnh nhất ma giáo giáo chủ. Tại một khắc cuối cùng, rốt cục xuất thủ, thoảng một cái thì để cho bọn họ nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông. Diêm ma thực lực càng là kinh khủng, bọn hắn thì càng tao hứng. Dù sao, đây chính là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Trong lúc nhất thời, vô số tà tu vì đó tận tình gieo họ không thôi. Chỉ có ma giáo đại trưởng lão cùng Đông Đạo Lệ thuộc vào Diệp Gia tu sĩ. Trên mặt thần sắc rất là bất an cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, Diệp Lương Thần kế hoạch là cái gì? Càng không rõ ràng, bây giờ Diệp Lương Thần cụ thể là tình huống như thế nào? Là đã bị Diêm ma đồng hóa? Vẫn là vẫn như cũ còn duy trì lấy bản thân? Tổng lại, tại không có biết rõ ràng trước đó, bọn hắn những người này là không dám tự tiện hành động. Chương 293, lão quỷ thăm dò. Cuồn bá Diêm Ma. Đây chính là Thiên Ngoại Ma Thần, Diêm Ma. Nhìn lên trước mặt vô cùng kinh khủng thân ảnh, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thiên ngoại tồn tại. Tại một chút trong điện tịch, vụ vật đi lại. Dưới mắt tu sĩ thế giới cũng không phải là duy nhất, còn có rất nhiều tương tự tu hành thế giới, mà tại những này tu hành thế giới bên ngoài, còn có đông đạo thần bí tồn tại. Cái này thiên ngoại tà ma chính là trong đó một loại. Sở dĩ đem xưng là tà ma, ngoại trừ bởi vì, vì chúng nó thị sát, nguyên nhân lớn nhất, đó chính là những này kỳ quái tồn tại. Có thể đối một phiến lớn địa phương tiến hành mút vào. Một khi bị những này thiên ngoại tà ma cho mút vào về sau, cái kia phiến thiên địa này, cơ hội sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn đánh mất rơi đại lượng linh khí. Cũng chính là bởi vậy, một khi phát hiện có thiên ngoại tà ma, các tu sĩ liền sẽ không để lại dư lực đem cút trục hoặc là phong ấn bắt đầu. Nếu không, tất cả tu sĩ con đường tu hành đều sẽ như vậy đoạn tuyệt. Từ góc độ này tới nói, trong giới tu hành toàn bộ sinh linh đều hẳn là nhất trí thảo phạt Diêm Ma mới đúng. Nhưng đáng tiếc, hám lợi đen lòng người cũng không thiếu. Chichi chi. chỉ dựa vào khí thế của tự thân, liên liên có thể để không gian xung quanh lung lay sắp đổ. Đủ để thấy cái này Diêm Ma so ở đây tất cả tu sĩ đều muốn tới cùng đại. Cho dù là phân tích, đích hoài anh các loại các vị tông chủ so sánh cùng nhau, đều muốn kém rất nhiều. Bất quá, mặc dù là như thế, cũng không có người sẽ hiển lộ ra sợ hãi thân sắc. Tương phản Đối mặt truyền thuyết này bên trong tồn tại Diêm Ma, tất cả kim đan cảnh cường giả trên mặt đều hiện lộ lấy kích động thần sắc, nhất là một đám linh đan sư. Bọn hắn tại cảnh giới trước mắt bên trên đã dừng lại thời gian rất lâu. Rất nhiều đều đã đến nhất định bình cảnh kỳ. Lúc này nếu có thể cùng Diêm Ma đại chiến một trận, nói không chừng còn có cơ hội đột phá. Trong lúc nhất thời, một đám kim đan cảnh cường giả trên thân hiện ra mãnh liệt chiến ý. Quả nhiên rất mạnh a. Cảm nhận được cái này khẩn trương không khí, Trương Phi Bạch không khỏi thấp giọng cảm thán một chút. Tại cái này một đám kim đan cảnh cường giả thân ảnh bên trong, cũng chỉ có hắn là hóa đan sư. Nhưng dù vậy, lấy Trương Phi Bạch thực lực bây giờ, hoàn toàn không kém hơn Kim đan sư. Đương nhiên, so với Linh đan sư còn muốn kém hơn rất nhiều. Đây chính là Diêm Ma. Thực lực vẫn được, nhưng thật ra vô cùng có đầu óc. Nhìn về phía Diêm Ma, lão quỷ không khỏi phê bình vài câu. Nếu bàn về xuất thân, vô luận là lão quỷ khi còn sống là phượng hoàng, vẫn là sau khi chết trở thành quỷ vương, đều muốn so cái này tiên ngoại tà ma, cao hơn không biết nhiều thiếu. Tồn tại thời gian, cũng so Diêm Ma xa xưa rất nhiều. Trải qua thượng cổ thời đại lão quỷ cũng không biết, kiến thức nhiều thiếu nhân vật mạnh mẽ. Dù là nó hiện tại vô cùng mèo túng, chỉ là một vị tiên ngoại tạm a, nó đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nếu có thể khôi phục lại hóa đăng kỳ, ta một ngụm đều có thể nuốt mất nó. Trong lời nói, lập tức tràn đầy tiếng cười. Ha ha. Nghe vậy, Trương Phi Bạch vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Đối với Lao Quỷ Ngữ, căn bản từ chối cho ý kiến. Hắn làm sao có thể không biết, lời này liền là đang thử thăm dò mình. Có thể hay không giúp nó khôi phục càng nhiều thực lực. Mà cùng lúc đó, Ma giáo một đám tà tu nhóm Nhìn xem vô cùng kinh khủng Diêm Ma, lập tức liền lâm vào, một trận hừng hực reo hò bên trong. Ma thần đại nhân, La Ma thần đại nhân, Ma thần đại nhân rốt cục xuất hiện. Khà khà. Ma thần đại nhân xuất thủ, các ngươi chết chắc rồi. Không đi. Hồ A, sau đó đi chết đi. Trong lúc nhất thời, mừng rỡ vô cùng tiếng hoan hô, loạn sĩ bắt nháo. Ma giáo tà tu bên trong nguyên bản tuyệt vọng bầu không khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hầu như không còn. Lần nữa hiển lộ ra, vô cùng phách lối khí diễm. Đây chính là Diêm Ma a. Trong truyền thuyết tồn tại. Vài ngàn năm trước, làm hại toàn bộ dung châu đại địa. Ngay cả tam đại bá chủ đều không thể tiêu diệt tồn tại, chỉ có thể đưa nó phong ấn bắt đầu. Mà bây giờ bực này tồn tại cương đại, liền đứng ở sau lưng bọn họ, những này tà tu lại làm sao có thể không phấn lối? Chỉ cần chờ Diêm Ma tiêu diệt dung châu liên minh một phương, cái kia toàn bộ dung châu đại địa, còn không phải bọn hắn những này tà tu nói tính. Nghĩ đến đây, tất cả tà tu trên mặt lập tức liền tràn đầy vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Trong đầu càng là không khỏi miên man bất định, thậm chí có chút tà tu trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng lấy mình bước vào chân đạo. Thành tựu vô thượng tiên tôn hình tượng. Những người này hoàn toàn không biết, một khi Diêm Ma thắng được thắng lợi, vậy bọn hắn phải đối mặt sẽ là bị thôn phệ hạ trạng. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là tà tu, cũng hoặc là là hung thú. Theo Diêm Ma, vậy cũng là thức ăn tồn tại. Mà tới tà tu tương đối như thế, Dung Châu liên minh một phương các tu sĩ thì khí thế tương đối sa sút. Chúng đệ tử trên mặt đều tràn đầy lo lắng, nhìn xem mình trong môn sư trưởng, Diêm Ma vẫn không có đối thủ, liên liên có như thế uy thế kinh khủng. Đủ để thấy, hắn kinh khủng đến cỡ nào. phe mình bên này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thật có thể thắng a. Phải biết, cho dù là mấy ngàn năm tiền bối, cũng chỉ có thể đem Diêm Ma Phong ấn mà không cách nào diệt sát ta. Lam người ta sợ hãi vô cùng tà khí, phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, khắp bầu trời đều bị Diêm Ma khống chế. Đen như mực tầng mây, chậm thấp chậm để ép xuống. Nhìn xem giống như ngày tận thế tới. Khà khà. Chết hết đi. Diêm Ma cuồng nộ nụ cười, quanh thân lập tức hiện lộ ra vô cùng kinh khủng ta quang. Ầm ầm. Sau một khắc, không gian phát ra kịch liệt rung động. Trên bầu trời hắc vân Trợn như lại như biển phun trào bắt đầu. Vô số đạo như mũi tên mưa, tô to vô cùng hắc quang, nhao nhao nổ bắn ra mã ra. Cái kia vô cùng kinh khủng uy năng, để hắc quang những nơi đi qua, đều tràn ngập nồng đậm vô cùng mục nát khí tức. Hừ, đây là muốn một mẹ hút gọn. Thật là cuồng vọng Diêm Ma a. Nhìn xem bắn ra tới hắc quang, chỉ một thoáng, ở đây Kim Đan cảnh cường giả, lập tức đều nổi giận. Gần như trong ngay mắt, đều rối rít phát ra hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bọn hắn biết, nếu bàn về đơn đấu, ở đây không có người sẽ là Diêm Ma đối thủ. nhưng ở trận kim đan cảnh tu sĩ, đó cũng đều là dung châu đại địa bên trên, nhất cường giả đứng đầu. Ngay bình thường, đi tới chỗ nào không phải run lắc một cái chân, liên sẽ khiến động đất nhân vật. Mà bây giờ, cái này Diêm Ma vậy mà ý đồ, một chiêu đem bọn hắn tất cả mọi người đều đánh giết. Như thế khinh miệt vô cùng cách làm, làm sao có thể để bọn hắn không vì chi phẫn nộ. Ha ha, không nghĩ tới, vậy mà bị người xem thường nữa nha. Đối với cái này, Địch Hoài anh ngược lại là không có sinh khí. Nhan nhạt nở nụ cười. Lập tức, một trận khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Một thanh trưởng đạo lập tức huyền không mà lên, không chỉ có là hắn, cái khác linh đan sư cường giả trên thân, cũng ناو nhau tuôn ra mảnh liệt linh quang. Từng đạo cường hành vô cùng phi thế, lập tức quét ngang mà ra. Từng kiện cực phẩm linh khí, càng là tản ra ánh sáng lóng ánh huy. Gặp đây, còn lại kim đan sư cũng không có mập mờ. Trên người qua huy, lập tức cũng bạo phát ra. Chỉ một thoáng, nguyên bản tối như mực một mảnh bầu trời, lập tức bị vô số hào quang trực tiếp phủ lên hơn phân nữa. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch cùng lão quỷ, lập tức cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này cũng bộ phát ra khí thế trên người. Chương 294, chiến đấu kịch liệt. Lôi kéo khắp nơi trường phi bạch. Ầm ầm. Từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Trong ngay mắt, trực tiếp cùng diêm ma khí thế đụng vào nhau. Lượng lớn không khí lúc này liền bị gạt ra. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Chen, Chen. Vù vù. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc linh quang ầm vang bộ phát ra. Hoặc là đao kiếm, hoặc là thuật pháp, cũng hoặc là là đủ loại linh khí, đều lôi cuốn lấy cường hành vô cùng uy năng. Nhao nao hướng phía vô số Hắc Quang bay kích mà đi. Trung quanh một mảng lớn trong không gian, khắp nơi đều tràn đầy ý cảnh ba động. Sau một khắc, Hắc Quang cùng vô số công kích, trong nháy mắt liền phát sinh va chạm kịch liệt. Bàng bạc vô cùng lực lượng, mãnh liệt xung đột lấy. Chỉ một thoáng, thường hư Hạc Quang, lúc này liền nợ dỗ ra. Ầm ầm. Liên Miên không dứt nộ rung trời, như là sấm nổ vang vọng khắp bầu trời. Không gian tại thời khắc này, không ngừng rung động. Nhìn xem cơ hồ đều muốn vỡ vụn ra. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, cái kia càng là Liên Miên không dứt cái ra. Trong lúc nhất thời, Liên tự như sáng chói phá hoa, không ngừng trên bầu trời nở rộ ra. Lực lượng kinh khủng, ầm vang bộ phát ra, cho dù là khoảng cách rất xa mặt đất, cũng không khỏi phát ra chấn động kịch liệt. Vô số đạo vết nứt không ngừng nứt toác ra. Trực tiếp liền để mặt đất bên trên, cái kia vô số hư đàn cảnh các tu sĩ, đều nhao nhao tao hường. Thực lực mạnh mẽ, nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ liền có thể thoát đi. Mà một chút thực lực nhỏ yếu, nhất là những cái kia tộc thành tạp tu nhóm, rất nhiều đều trong nháy mắt bị khủng bố sóng xung kích cho sinh sinh đánh chết. Chỉ một thoáng, trên mặt đất phía trên, đều djen nổi lên bốn phía Dạng này cấp bậc chiến đấu, đã không phải bình thường hư đan cảnh tu sĩ, đủ khả năng tham dự. Trong lúc nhất thời, vô số hư đan cảnh tu sĩ nhao nhao từ nơi này trực tiếp trốn rời đi, sợ mình sơ ý một chút, liền bị cái nải kinh khủng chiến đấu dư ba cho trực tiếp mang đi. Mà ở trên không trung, oeng, lao quỷ quân thân phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm, trực tiếp liền đem bay vụt mà đến Hắc Quang, nhẹ nhõm cho đánh nát. Sau đó, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp hiện lộ ra hai cánh, lập tức vỗ cánh vừa bay, trực tiếp hướng phía Diêm Ma bay đi. Vô vô, đang phi hành quá trình bên trong, từng đạo hừng hực hỏa diễm lập tức hóa thành thiêu đốt phi cầm. Hung mãnh vô cùng mãnh liệt lao tới. Làm đã từng tương giả, lão quỷ lại làm sao lại sợ hãi rụt rè? Cho dù thực lực bây giờ không bằng Diêm Ma, nó cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được, chỉ có thể bị động bị đánh. Với lại, làm quỷ vương, lão quỷ sở hữu thủ đoạn rất nhiều, càng là đương nhiên sẽ không tùy tiện bị chó mang. Chanh chanh, thu thủy biến thành hàn quang chợt lóe lên, gần như trong nháy mắt, liền đem hắc quang trực tiếp chọm ra. Mà sau đó, chư phi bạch cũng không do dự Thuần túy bàng bạc linh lực, có chút rung động. Ngự phong lưu vân bộ, lập tức quanh thân khí lưu cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp thả người, nhẹ nhàng nhảy lên. Trương Phi Bạch thân hình trong nháy mắt liền biến mất, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt, trên bờ bay còn có một cái tiểu hắc miêu, cùng lao quỷ không giống nhau. Trương Phi Bạch cũng không phải đi về công diêm ma, mục tiêu của hắn chính là ma giáo Tà Tu bên trong, còn thừa lại những cái kiếp nghị kim danh sư. Lấy diêm ma thực lực cường đại, Đinh Hoài anh đám người cho dù là liên thủ, trong lúc nhất thời cũng rất khó đem đánh bại. Như lúc này cái khác ma giáo những cái kia ngụy kim đan cường giả, ở một bên hiệp trợ lời nói, kia liền càng có đánh. Bởi vậy, ngay đầu tiên, liên do các vị thực lực cường đại linh đan sư cường giả đi vây công Diêm Ma, mà cái khác những kim đan đạo sĩ thì nhao nhao lưu lại, phụ trách đối phó ma giáo tà tu bên trong, những cái kia số lượng đông đảo ngụy kim đan cường giả, còn có những cái kia lệ thuộc vào Diệp gia tu sĩ. Những người này so sánh với ngụy kim đan sư, vậy cần phải khó đối phó rất nhiều. Trương Phi Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, những người này so sánh với Diêm Ma tới nói lại tốt đánh, thu hoạch lại dị thường phong phú. A, là Trương Phi Bạch. Cháy mau. Nhìn thấy Trương Phi Bạch xông tới trong ngay mắt, lập tức liền có mấy vị Ngụy Kim Đan Tả tu sát mặt, đột nhiên biến đổi. Sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền hướng phía nơi xa, liều mạng chạy thủ mạng. Nói đùa. Chi 20 vị trí đầu nhiều vị Ngụy Kim Đan Tả tu, liên thủ vây công Trương Phi Bạch, cuối cùng lại bị đối phương một hơi toàn bộ đều cho phanh sát. Chuyện này, đây chính là bị bọn hắn một mực ghi ở trong lòng. Đương nhiên Trương Phi Bạch mới bất quá hóa đơn sư. nhưng hắn tại một đám ngụy kim đan tà tu trong lòng. Cái kia mức độ nguy hiểm, thế nhưng là không thua kém linh đan sư cái kia một món lớn lao về sau. Dù sao, ngoại trừ Trương Phi Bạch bên ngoài, nhưng không có vị nào kim đan sư có thể làm đến. Một đao liền có thể chém giết hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu. Như thế loá mắt, lại chiến tích bất khả tư nghị. Trực tiếp liền để các vị ngụy kim đan tà tu đã là chấn động vô cùng. Vừa có khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Dù sao, bọn hắn cùng khổ tu kim đan sư hoàn toàn không giống. Về mặt thực lực, vốn là kém đến không được. Đụng tới Trương Phi Bạch dạng này mà nhân, nếu là có 50, 60 người cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn nói không chừng còn có lòng tin, ra mặt chiến đấu một cái. Mà như lẻ loi một mình, có lẽ chỉ có như vậy mấy người, cái kia vẫn là thôi đi. Cái này nếu là không chạy, cũng không liền chuẩn bị chờ chết a. Cho nên, cơ hội tại nhìn thấy Trương Phi Bạch trước tiên, có rất nhiều ngụy kim đàn tà tu trực tiếp hóa thành chim thú, giải tán lập tức. Cái kia phi tốc chạy trốn thân ảnh, đơn giản hận không thể mọc ra thêm hai cái đuôi. Hừ, chạy đi được sao? Gặp đây Trương Vĩ Bạch lập tức hừ lệnh một tiếng. Cái này nhưng đều là hành tẩu chiến lợi phẩm, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền để bọn hắn trốn thoát. Cuồn cuộn ma thuần túy linh lực lúc này phun ra ngoài. Ông vượn quanh thu thủy, đột nhiên tách ra một trận hừng hực vô cùng hào quang. Tại trong khoảnh khắc liền bành trướng bắt đầu, hóa thành một thanh vài trăm mét lớn lên tự nhận. Mà sau đó một khắc, chôi này vài trăm mét lớn lên cự nhận, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa màu trắng đổi eo. Chen, chen, chen. Chân trận đao minh tiếng vang lên. Vô tận lạnh lẽo vô cùng đa quang, lập tức giăng khắp nơi. Phốc, phốc phốc. A, a. Gần như trong ngay mắt, không khí bị lưỡi dao sắc bén chém ra. Nương theo lấy từng tiếng vô cùng thê lương tiếng hét thảm. Vô số máu tươi bay khắp trời. Một quả lại một quả đầu lâu phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, những này tại hư đan cảnh tu sĩ xem ra, vô cùng cường đại ngụy kim đan tà tu. Tại Trương Phi Bạch đạo hạ, lại còn như gà đất chó sành, tùy ý bị tàn sát lấy. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch danh tiếng vô lượng. Nghe o mà mỗi có một cái thi thể rơi xuống. Tiểu Hắc thân ảnh liền sẽ từ cái bóng bên trong chợt lóe lên. Lập tức, trên thi thể nhận chữ vận, liền liền biến mất không thấy. Về phần đối thi thể tiến hành chất lọc, Trương Phi Bạch lại cũng không sót rượt. Các loại đại chiến kết thúc về sau, lại tiến hành chất lọc cũng không muộn. Đến lúc đó, thi thể đầy đất, tuyệt đối lại là một đợt to lớn bội thu. Hừ, chỉ là hóa đan sư tiểu bối, cũng dám càn rỡ như thế. Mắt thấy đến Trương Phi Bạch, đuổi theo vô số ngụy kim đan tả tu tùy ý rít chó. Rốt cục, có một vị hiệp gia tu sĩ nhịn không được Lúc này liền ra tiếng gầm giận, trên thân càng là trong nháy mắt tuôn ra khí thế kinh khủng. Chương 295, Diệp Gia Kim Đan sư xuất tay. Liền cái này, liệt liệt. Diệp Gia tu sĩ trên người áo bào đen, không gió mà bay. Lệ thuộc vào Kim Đan kỳ năm tầng khí thế khủng bố, càng là trong nháy mắt một phát. Không gian chung quanh còn như sóng biển, liên miên bất tuyệt hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Huyền ực rỡ vô cùng linh quang độ tung. Trên tay trường thương, đồng nhiên lắc một cái. Xuy. Không khí trong nháy mắt bị đâm xuyên. Vô số uy lực cường hành thứ ảnh. Giống như như mưa to đổ xuống mà ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Đối mặt cái này kinh khủng thương ảnh, một vị Dung Châu Liên Minh tầng 2 kim đan sư. Lúc này liền đổi sắc mặt, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Không có chút gì giở dự, toàn thân tất cả linh lực điên cuồng vận chuyển. Một mặt to lớn tấm chắn ngăn tại trước người hắn. Xuy suy, không khí không ngừng nổ đùng. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, như mưa to thương ảnh liền đem cho hắn trực tiếp bao phủ lại. Răng rắc. Bất quá trong nháy mắt, to lớn tấm chắn vỡ vụn. Không Tại một trận thiên lương bi thảm âm thanh bên trong, đầy trời mưa máu, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến. Vẹn vẹn chỉ là một kích ở giữa, liền đem cùng cảnh giới cường giả cho miểu sát. Đủ để thấy vị này Diệp Gia Kim Đan sư thực lực đến cỡ nào cường hành. Tại miểu sát một vị Kim Đan sư sau, ánh mắt của hắn liền lập tức nhìn về phía nơi xa. Nhìn xem Trương Phi Bạch đại sát tứ phương bộ dáng, trong mắt lập tức bộc phát ra một trận tức giận. Chỉ là Hoàng Cẩu tiểu nhi, cũng dám như thế cản trở. Còn chưa dứt lời hạ, vị này Diệp Gia Kim Đan sư liền đã mang theo sát ý ngập trời. Tần Phi Bạch mau chóng đuổi theo. Trương Phi Bạch thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí có thể nói, một chút mới vào Kim Đan sư tu sĩ, về mặt thực lực, khả năng đều còn không bằng Trương Phi Bạch đâu. Dù sao, một đao chém giết hơn 20 vị ngụy Kim Đan tả tu hành động vĩ đại. Thực lực hơi yếu nhỏ một chút Kim Đan sư, cái kiết đều không thể làm được. Cái này đủ để chứng minh, Trương Phi Bạch thiên phú kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, đối với cái này chiến tích kinh khủng, lệ thuộc vào diệp ra những Kim Đan đó sư, lại có nhiều không tin. Bọn hắn cho rằng Trương Phi Bạch chẳng qua là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Dù sao, cái kia hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tà tu, trước đó thế nhưng là cùng Trắc Vân Phi đáng người, tích chiến hồi lâu. Nói không chừng, cái kiếp đều bản thân bị trọng thương. Dù sao bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Trương Phi Bạch có bực này thực lực khủng bố. Nhưng là bất kể như thế nào, Trương Phi Bạch tuyệt đối không là bình thường hóa đan sư, điểm này là khẳng định. Bởi vậy, Diệp Gia Kim Đan sư trong lòng đã là thận trọng vô cùng, đồng thời còn có nồng đậm đến ghét. Dù sao, nếu là đối so với đến Bọn hắn có thể là xa xa cũng không bằng Trương Phi Bạch, như thế một vị tuổi tác bất quá 20 tuổi thiếu niên. Ân cảm nhận được sau lưng tiếng giống, Trương Phi Bạch lông mày có chút dương lên. Lập tức ngừng truy sát bước chân. Kim Đan sư, hàng thật giá thật Kim Đan sư. Xoay người sang chỗ khác, cảm nhận được người đến khí thế, Trương Phi Bạch sắc mặt có chút ngưng tụ. Mặc dù trước khi nói, một đao chém giết hơn 20 vị ngụy Kim Đan đả tu, nhưng đây là hắn lần thứ nhất, cùng chân chính Kim Đan sư, chính diện tao ngộ đầu. Lập tức, trong lòng không khỏi nhất lấm. cũng tốc thành những cái kiếm ngụy kim đàn sư khác biệt. Chân chính kim đàn sư, thực lực kia không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Vừa vặn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chân chính kim đàn sư có dạng gì thực lực? Thấp giọng nhỉ non một câu, trong mắt lập tức lóe lên một tia chiến ý. Ong ngoong, tựa hồ là cảm nhận được Trương Phi Bạch chiến ý trong lòng, một bên tu thủy, lập tức không khỏi có chút chấn động một cái. "Tiểu tử, chết đi. Ta cũng không phải những phế vật kia có thể so sánh, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng." Mắt thấy hắn không chạy, ngược lại còn một mặt chiến ý. chạy như bay tới Diệp Gia Kim đan sư, cảm nhận được mình bị vũ đụng. Lúc này sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt lửa giận, phảng phất như là muốn phun ra ngoài. Cuốn phong thương, một tiếng quát chói tai, linh lực trong cơ thể lập tức điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Sáng chói vô cùng hào quang, lập tức không chút kiêng kỵ tỏa ra. Trên tay trường thương càng là đang ngưng tụ lấy vô cùng kinh khủng uy năng. Sau một khắc, cuốn bạo vô cùng hai thành phong chi ý cảnh, thình lình hiện hiện ra. Hắn cái này vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào cho Trương Phi Bạch lưu lại cái gì phản kháng chỗ trống. chân là Diệp Lương thần bên người Kim Đan sư, hắn nhưng là được chứng kiến không ít thiên tài. Tự nhiên biết, như một khi cho cái này đám nhân vật một cơ hội nhỏ nhoi, cái kia liền có khả năng sẽ bị đối phương cho là bản. Cũng chính là bởi vậy, hắn vừa ra tay liền liền là tuyệt sắc. Đi chết đi. Cảm nhận được trường thương phía trên kinh khủng uy năng, cặp mắt của hắn bên trong lập tức liền bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Sau một khắc, gió lốc cuốn quanh trường thương, lập tức liền hóa thành một chi kinh khủng mũi tên. Gần như trong nháy mắt, tựu xuyên thấu không gian, trực tiếp thoáng hiện đến trường phi bạch trước mặt. Cái kia lăng lệ vô cùng sắc cơ, một mực đem hắn khí cơ cho khóa chặt. Một điểm đều không có có thể tránh né. Cái này kinh khủng một cách, cho dù là Kim đan 6 tầng Kim đan sư, một cái không chú ý, cũng sẽ trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Diệp Gia Kim đan sư trên mặt, lập tức liền hiện lộ một tia khoái ý mà thị nụ cười máu. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất thấy được, Trương Vinh Bạch bị mình trường thương xuyên qua, hoàn toàn chết đi hình tượng. Một cái cả thế gian đều chú ý thiên tài, như vậy trên tay hắn bỏ mình. Suy nghĩ vừa mọc lên, hắn liền không cách nào kiềm chế hưng phấn trong lòng. như đổi lại tu sĩ khác. Đối mặt bất thình lình một kích, đây tuyệt đối là không chỗ có thể trốn. Nhưng đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, vẫn còn hoàn toàn không đáng chú ý a. Liền cái này, cảm nhận được trường thương uy năng, Trương Phi Bạch khẽ miệng có chút co lại. Mặt bên trên lập tức không khỏi hiện lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng chân chính kim đan sư, cường đại đến mức nào? Kết quả, lại không nghĩ tới. Liên ngân ấy uy lực, chưa thiệt hắn còn trận địa sẵn sàng đón quân địch nữa nha. Thật sự là trắng mong đợi. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức hiện ra, nồng đậm tất vọng. Một kích này uy lực, đích thật là vô cùng tương đại. Nhưng đáng tiếc, cùng hắn trong tưởng tượng, cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, thật sự là cách biệt quá xa. Thậm chí còn không bằng. Trước đó cái kia hơn 20 vị ngụy kim danh sư, liên thủ thi triển cái kia hấp thụ chỉ cường đại đâu. Với lại, đồng dạng đều có phong chi ý cảnh. Trương Thương này tốc độ, theo Trương Phi Bạch, thật sự là quá chậm a. Nghĩ đến đây, hắn liền không có thử tâm tư, hơi nghiêm túc một cái. Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết hết ra hoàn này a. Ý niệm trong lòng chớp động. Lập tức, trên thân thuần túy ma quần quấn linh lực tốc và truyện. Trưởng đao tu thủy hào quang tỏa sáng, vẹn vẹn bốn tầng đao ý, lập tức bám vào trên đó. Đối phó loại trình độ này công kích, căn bản là không có tất phải vận dụng toàn bộ đao ý. Bá Hoang Quy Nguyên Trạm, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, hóa thành một vũng lạnh lẽo vô cùng hàn đảm tu thủy, lúc này liền phun ra ngoài. Trong trèo vô cùng đa quang, đông nhiên nở rộ ra. Chói mắt hào quang, trực tiếp chiếu sáng chung quanh toàn bộ khu vực. Chen, Chen, Chen, chỉ một thoáng, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đao ý, ầm vang bộc phát ra đi. không thể địch nổi phong mang, lúc này liền cùng trường thương đột nhiên đụng vào nhau. Chương 296, một đao chém giết. Chấn kinh phòng trường. Ầm ầm. Sau đó một khắc, chấn động thiên địa tiếng vang, ầm vang vỡ ra. Trôi lượng không khí, lúc này liền bị sa lánh ra. Không gian tại kẹt kẹt rung động, liền tựa như muốn vỡ vụn ra. Vẹn vẹn không đến trong ngáy mắt, Thu thủy cái kia vô cùng kinh khủng phong mang, trực tiếp liền liền đem trường thương chém ra. Chanh chanh. Trường thương đứt gãy thành hai đoạn, mà Thu thủy biến thành hàn đảm, lại vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ lấy. không có chút nào bất kỳ yếu bất dấu hiệu. Tại chém ra trưởng thương về sau, vẫn như cũ hướng phía phía trước chém giết mà đi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Thấy cảnh này, vị kia Diệp Gia Kim Đan sư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đôi mắt chính trung tâm rung động dữ dội lấy. Trên mặt thần sắc càng là tràn ngập khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. Ở sâu trong nội tâm đã là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một kích toàn lực, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị đối phương chính diện cho kích phá. Phải biết, hắn nhưng là đi qua khổ tu mà đến Kim Đan sư a. Hơn nữa còn là Kim Đan năm tầng cường giả, cùng những cái kia tốc thành rắc rưởi ngụy kim đan tà tu, hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chỉ có như vậy, hắn toàn lực xuất thủ một kích, lại cứ như vậy bị Trương Phi Bạch cho chém ra. Trong lúc nhất thời, vị này Diệp Gia Kim Đan sư trong lòng, căn bản là không thể nào tiếp thu được chuyện này, mà mặc kệ hắn có nguyện ý không tiếp nhận, đây chính là sự thật. Hơn nữa còn là đã chuyện phát sinh thực, dù không được hắn có nửa điểm phủ nhận. Chanh chanh, kinh cùng đao minh nhắm thành, tại trong khoảnh khắc liền đã đến trước người hắn. Trong lòng hiện ra tới vô tận sợ hãi, lập tức để vị này Diệp gia Kim đan sư trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Huyền thân trung, lên cho ta." Không có chút do dự nào, toàn thân hắn linh lực điên cuồng vận chuyển. Một viên hạ phẩm linh khí, bề ngoài đen kịt trông lớn, lập tức liền hiện lộ ra. Trong nháy mắt, liền phóng đại vô số lần, đem thân hình của hắn một mực bao lại. Sau đó một khắc, Hàn Đàm Phong mang thẳng tấp chém xuống đến. "Làm làm." Trong nháy mắt, tiếng vang kịch liệt bộc phát. "Bá đạo cương mãnh đao ý, đánh đâu thằng đó." Soạt. Tại trong quần khách Nương theo lấy vỡ vụn thành âm, cái kia to lớn chuông liền bị chém thành mảnh vỡ. Không. Hiện lộ ra thân hình Diệp Gia Kim Đan Sư, lúc này trợn mắt chừng chừng. Tuyệt vọng hô lớn một tiếng. Phốc phốc. Máu tươi phóng lên tận trời. Tuyệt vọng gầm thét im bặt mà dừng. Diệp Gia tu sĩ, Kim Đan Sư năm tầng cường giả, vẫn lạc. Một đao. Miểu sát. Chỉ một thoáng, Nguyên Bản còn tại tranh đấu Kim Đan Sư nhỏ, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người thân sắc, liền giống như gặp quỷ. Hai mắt trừng lớn, liền tựa như muốn rơi ra đến. Trong con mắt càng là chấn động kịch liệt lấy, miệng há mở, liền tựa như không cách nào khép lại. Mặc dù đã sớm biết, Trương Phi Bạch thực lực rất mạnh, có thể một đao diện sát hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tả tu liên thủ, nhưng cứ thế ai cũng không nghĩ tới. Trương Phi Bạch thực lực, vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này? Phải biết vị kia Diệp Gia Kim Đan sư, có thể là chân chân chính chính Kim Đan sư a. Hơn nữa còn là Kim Đan kỳ năm tầng cường giả. Tại một đám Diệp Gia Kim Đan sư bên trong, đó cũng là số một số hai tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại, lại bị Trương Phi Bạch một đao cho chết. Vậy làm sao có thể không cho đệ, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. "Sôn sao?" Sau đó một khắc, toàn trường tất cả tu sĩ lập tức đều hành động bắt đầu. Vô luận là có hay không cùng một chiến tuyến, tất cả mọi người đều dùng cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chòng chọc vào Trương Phi Bạch. "Một đao?" Lại còn vẫn như cũng là một đao miểu sát. "Ta, ta không có nhìn lầm a. Đây chính là hàng thật giá thật kim đan năm tầng a. Làm sao có thể? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Mặc dù biết tiên tại đều rất khoa trương, Nhưng thật khi thấy thời điểm, mới biết được đây quả thực không phải ta có khả năng tưởng tượng a. Thực lực kinh khủng như thế, đây quả thật là hóa đan sư có khả năng có sao. Căng tiếm làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Trương Phi Bạch hắn mới không đến 20 tuổi a. Kinh khủng. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỉ một thoáng, vô luận là ma giáo tà tu, vẫn là Diệp gia Kim đan sư, cũng hoặc là là Dung Châu liên minh một phương tu sĩ, lúc này, cũng không khỏi phát ra trận trận khó có thể tin cảm thán. Thậm chí ngay cả chiến đấu đều quên hết. Trước đó Đang nghe Trương Phi Bạch một đao chém giết hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu thời điểm, còn có rất nhiều kim đan sư căn bản lơ đễnh, cho là hắn bất quá là nhặt được một cái tiện nghi, lại hoặc là sử dụng cái gì kỳ quái vô cùng bí pháp, có thể cho tới bây giờ, bọn hắn cái này mới chính thức ý thức được, Trương Phi Bạch thực lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Càng thêm làm bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là, lúc này Trương Phi Bạch, nhìn xem vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác cố hết sức, liền tựa như vừa rồi một đao, vẹn vẹn chỉ là tiện tay chém ra. Má mặc kệ hắn có phải hay không tiện tay chém ra một đao, cái này đều thuyết minh, tại chiến đấu mới vừa rồi, Trương Phi Bạch đều còn chưa dùng hết toàn lực, kinh ngợi như thế vô cùng sự thật, lại làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kinh dị đâu? Vốn cho rằng sẽ là cái gì cương địch, không nghĩ tới đã vậy còn quá yếu gà. Nhìn xem rơi xuống thi thể không đầu, Trương Phi Bạch không khỏi bĩu môi nói: "Neo." Tiểu hắc trong nháy mắt xuất hiện, vút mèo bên trên nhiều một cái chữ vật giới chỉ. Đây chính là vị kia Diệp Gia Kim Đan sư nhận chữ vật. Tại hỗn loạn như thế tràn diện bên trong, thân có ảnh giật tiểu hắc Vậy đơn giản như cá gặp nước a. Chỉ cần Trương Phi Bạch có thể đem địch nhân đánh giết, căn bản lại không tồn tại chiến lợi phẩm mất đi sự tình. Nếu như đã đem trước mặt Kim Đan sư giải quyết, cái kia Trương Phi Bạch ánh mắt tự nhiên sẽ nhìn về phía xung quanh những người khác. Dù sao, dưới mắt cơ hội, thế nhưng là tương đối khó đến. Nếu là không có lần này tranh đấu, hắn nhưng không cách nào nhanh như vậy, có thể có hiện tại thực lực như vậy. Bình thường thời kỳ hòa bình, tại đàn đạo cấp bậc, vô luận là tu sĩ, vẫn là hung thú, vậy nhưng đều không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. thì càng đừng đề cập kim đan sư. Phải biết, tại Dung Châu đại địa bên trên, mỗi một vị kim đan sư, đó cũng đều là vang lảm lảm tồn tại. Nếu là tùy tiện chém giết một vị, vậy tuyệt đối nên đón hắn phía sau đại tông môn trả thù. Mà bây giờ liền không đồng dạng. Những ngày ma giáo tà tu, vô luận là top thành ngụy kim đan sư, vẫn là lệ thuộc vào diệp gia những kim đan đó sư, đều có thể tùy tiện chém giết. Đây chính là một điểm phiền phức đều không có. Cho nên, tình huống dưới mắt đối với Trương Phi Bạch tới nói, vậy đơn giản không nên quá tốt. Tại chú ý tới Trương Phi Bạch ánh mắt sau, Tất cả Diệp Gia Kim đan sư lập tức không khỏi nhất lấm. Mọi người không cần phân tán, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Mà lúc này, thân là Ma giáo đại trưởng lão Diệp Gia Kim đan sư, lúc này nghiêm nghị hét to: "Đi qua như thế biến cố, hắn làm sao không rõ ràng, tại phe mình những người này ở trong, ngoại trừ chính hắn vị này tầng 8 Kim đan sư bên ngoài, luận đơn đả độc đấu, đoán chừng không có sẽ là Trương Phi Bạch đối thủ. Cho nên, ngay đầu tiên, hắn liền quyết định thật nhanh đem tất cả mọi người đều tụ tập được đến. Như vậy, liền không đến mức bị Trương Phi Bạch phối hợp Dung Châu một phương Kim Đan sư, cho từng cái tiêu diện. Chương 297, Như Lâm đại địch, kinh thiên biến đổi lớn. Vô vụ. Nương theo lấy từng đạo lưu quang hiện lên, gần như trong ngáy mắt, tất cả Diệp gia Kim Đan sư, thậm chí bao gồm những cái Tiên vị Kim Đan đan tạ tu nhỏ, toàn bộ đều tụ tập được đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, đều tràn đầy ngưỡng trọng. Trên mặt thần sắc, càng lại Như Lâm đại địch, mà thấy cảnh này, Dung Châu Liên Minh một phương Kim Đan sư thì là vô cùng kinh ngạc. Nhưng cùng lúc, lại cảm thấy 10 phần bình thường. Nếu là đổi lại là chính bọn hắn, đại khái cũng sẽ lạnh như thế phản ứng. Cái này lúc trước là tất cả mọi người đều chưa hề tưởng tượng qua sự tình. Bọn hắn có thể đều là kim đan sư cấp bậc tu sĩ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngoại trừ linh đan sư cấp bậc cường giả bên ngoài, mình có một ngày, vậy mà lại kiêng kỵ như vậy một vị hóa đan sư. Một đao miểu sát một vị năm tầng kim đan sư, như thế chuyện bất khả tư nghị. Đừng nói là hóa đan sư, liền là cùng cấp bậc tu sĩ đều rất khó làm đến. Mà Trương Phi Bạch vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền làm được. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi? Thứ. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi nhếch miệng. Đám gia hỏa này phản ứng, thật đúng là khá nhanh. Hắn chỉ tới kịp tiện tay chém giết mấy vị Ngụy Kim Đan Tả. Những này Kim Đan sư cùng Ngụy Kim Đan sư, liền đã toàn bộ đều tụ tập được tới. Nhìn thấy đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, Trương Phi Bạch liền biết, mình đi săn không thể không sớm kết thúc. Hắn đối tại thực lực của mình, có thể là có tương đối rõ ràng nhận biết. Tùy tiện xách ra một cái Kim Đan sư, hoặc là Ngụy Kim Đan Tả tu, Trương Phi Bạch đều có thể nhẹ nhõm chạm giết bọn hắn. nhưng nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, hắn đương nhiên cũng một biện pháp gì. Dù sao, dưới mắt cũng không phải hơn 20 người, thậm chí đều không phải là mấy chục người. Thô thô nhìn sang, chí ít có gần ngàn vị giá hỏa. Tuy nói đại bộ phận đều là ngụy kim đan tà tu, to lớn như vậy số lượng, đầy đủ gây nên biến hóa về chất. Với lại, cứ việc Dung Châu liên minh bên này, cũng có 3 400 vị kim đan sư. Nhưng bọn hắn cùng những cái kia tà tu cũng không đồng dạng, riêng phần mình đều đến từ khác biệt tông môn, thực lực cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ là giữa bọn họ với nhau có thể không biết cái gì liên thủ bị pháp. Đánh như vậy bắt đầu, Trương Phi Bạch đoán chừng song phương không sai biệt lắm. Nếu là phân tán ra điên đánh, hắn còn có thể vung nức đục, kiểm tra cá. Nhưng hiện tại nếu như vậy, vậy coi như hoàn toàn không có biện pháp. Gặp đây, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, không tiếp tục nhìn về phía những kim đan đạo sư, mà là ngẩng đầu nhìn vạn trượng trên không trung. Ở nơi đó, Dung Châu liên minh một phương các vị linh đan sư đang cùng Diêm Ma kịch chiến ở trong. So sánh với cùng những này kim đan sư chiến đấu, nếu có thể đem Diêm Ma đánh chết lời nói, Cái kia lực lợi không thể nghi ngờ sẽ càng lớn, đương nhiên, cái nguy hiểm cũng sẽ cao hơn. Bất quá, Trương Phi Bạch nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Ầm ầm, cho dù cách xa nhau vạn trượng xa, hắn cũng vẫn như cũ có thể nghe thấy cái kia chấn động giữa thiên địa tiếng vang, vô cùng kinh khủng lực trung kích. Càng la hóa thành cái kia cường hành cương phong, liên miên bất tuyệt của tới. Cái kia to lớn chi cực động tĩnh, đủ chứng minh trên không chiến đấu đến cùng có kịch liệt giường nào. Rang rắc. Chính làm Trương Phi Bạch muốn phi thân xông vào trên không, cùng Diêm Ma đối chiến thời điểm, Một tiếng phảng phất giống thiên liệt tiếng vang, ầm vang nổ tung. Giữa phiến tiên địa này, vậy mà cũng vì đó chấn động kịch liệt không thôi. Linh khí chung quanh càng lạ như là nổi giận biển cả, trở nên cuồng bạo vô cùng. Không gian trong ngáy mắt liền tựa như muốn vỡ vụ ra. Hừ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng, bước lên quần quần hắc khí, từ vạn trượng trên không trung, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Cái kia hình lĩnh chính là cương hành vô cùng diêm ma. Ma một màn này, vừa vặn ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, vô luận là ma giáo một phương, vẫn là Dung Châu liên minh một phương, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. A, Diêm Ma đây là bại. Như vậy yếu gà. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng là không khỏi hơi sững sờ. Địch Hoài anh đáng người thực lực, tuy nói rất cường đại, nhưng cùng Diêm Ma ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể nhanh như vậy, chiến đấu liền kết thúc? Vẫn là nói, xuất hiện cái khác biến cố. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn gấp đổi sắc, rơi xuống Diêm Ma. Quả nhiên, sau một khắc, biến hóa phát sinh. Hừ, ngươi cái này thiên ngoại tà ma, chịu chết đi. Nương theo lấy từng tiếng quát chói tai, đi theo tại Diêm Ma phía sau, chính là địch hoài anh các loại một đám linh đan sư. Trên thân dũng động vô cùng kinh khủng linh lực, quần quần như vô lượng đại như biển khí thế, liên miên bất tuyệt hướng phía Diêm Ma hành kích mà đi. Nhìn xem liền tựa như đã thắng lợi. Ha ha. Nhặt lấy cái chết. Chỉ bằng các ngươi những này và con, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Nghe vậy, Diêm Ma cứ việc khí tức hơi có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn như cũ vô cùng cường ngạo. Mặc dù nói vừa rồi sơ ý một chút. Tại địch hoài anh đám người trên tay, vị tiền lớn, nhưng đối với nó tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Dù sao, cái này còn không phải toàn lực của nó. Tiếp đó, ta muốn để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là tuyệt vọng." Diêm Ma cuồng nợ nụ cười. Lập tức, trên thân kinh khủng linh lực điên cuồng dữ động, nồng đậm vô cùng hắc vụ liên miên bất tuyệt phun ra ngoài. Sau một khắc, chấn động thiên địa khí thế khủng bố, lập tức không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Gần như trong nháy mắt, liền để không gian chung quanh xuất hiện từng đạo kẻ nước. "Diêm Ma tôn phệ." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, giữa thiên địa không khí lập tức liền thay đổi. Không khí trong nháy mắt ngưng chệ xuống tới. Một trận cảm giác giận cả tóc gáy, từ trong nội ngụ người tâm chỗ sâu hiện lên. Liên tựa như thượng cổ hung thú, tại một chút xíu thức tỉnh. Không tốt, mọi người toàn lực xuất thủ. Gặp đây, Địch Hoài anh các loại một đám linh đan sư, lập tức biến sắc. Lúc này lớn tiếng gầm rú một tiếng. Trận toàn thân linh lực đang điên cuồng phun trào ra. Chỉ là phản ứng của bọn hắn, đã có chút chậm một bước. Đều trở về a. Nương theo lấy một tiếng nói nhỏ. Diêm ma trên mặt, lập tức hiện lộ ra thị nụ cười máu. Sau đó một khắc. Vô số đạo khói đen từ mặt đất dâng lên, liên tục không ngừng, hướng phía Diêm Ma Tiên trúc mà tới. Ma Lần theo những hắc khí này đầu nguồn nhìn lại. Cái kia đương nhiên đó là, trong ma giáo những tà khí lẫn nhiên đó tà tu, nhất là những cái kia Ngụy Kim Đan tà tu, trên thân toát ra hắc khí, càng thêm nồng nặng. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta đang trôi qua? A, không cần a. A, đối mặt bất thình lình biến hóa, ma giáo một phương tất cả tà tu, lập tức liền lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Nhất là bọn hắn có thể cảm nhận được. Trên người mình vô luận là lực lượng, vẫn là khí huyết nguyên thần, đều giống như thoát hơi, liên tục không ngừng bị rút lấy đi. Mà đối với tình huống như vậy, những này tà tu thình lình phát hiện, bọn hắn đối với cái này vậy mà không có chút nào biện pháp. Vẹn vẹn không quá chén trà nhỏ ở giữa, liền đã có thực lực nhỏ yếu hư đan sư tà tu, trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô, không có bất kỳ một điểm sinh tức. Thấy cảnh này, những này không thể động đậy tà tu. Trong lòng lập tức tràn ngập vô tận sợ hãi. Lúc này, bọn hắn cuối cùng nhớ ra Di ma đây chính là Thiên Ngoại Tà Ma a. Chương 298, Ma quân chi nộ. Lưỡi bạo cầu thương. A, cứu mạng a. Tha ma a. Ô ô, nhanh mau cứu ta ạ. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm, tiếng cầu khẩn vang vọng cả phiến thiên địa. Nhưng vô luận bọn hắn những này tà tu làm cái gì, đều không cải biến được trước mặt đây hết thảy. Bị hắc khí bao phủ, không thể động đậy một đám, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, một chút xíu bị rút khô. Đây là. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lập tức giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vậy mà lại lạ như vậy một cái bối mặt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây cũng đều không ngờ rằng, nhất là diệp ra cái tia một đám kim đàn sư, trên mặt ánh mắt khiếp sợ, đó là một điểm đều không che giấu được. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một khắc trước, vẫn là phe mình bên này Diêm Ma, sau đó một khắc, liền trực tiếp đối trong Ma giáo Tà Tu đồng thủ. Vô vụ, vô số đạo hắc khí phóng lên tận trời, đều hướng phía Diêm Ma hội tụ. Bị rút lấy Tà Tu nhóm, khí tức đang nhanh chóng suy sụp xuống, mà tới đối đầu. Diêm Ma khí tức trên thân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh tăng vọt bên trong. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Nguyên bản còn có thể trông thấy một điểm công tử áo trắng bộ dáng, mà bây giờ, đã bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Đồng thời, thân hình lập tức cũng tăng vọt bắt đầu. Trong nháy mắt liền trở nên có gần cao 10 mét. Mơ hồ ở giữa, còn có thể trông thấy có hai cây sừng trâu. Tại bất quá trong chốc lát, Diêm Ma khí tức liền đã một lần nữa bạo đã tăng tới đan đạo đích đỉnh phong. Nhưng nhưng như cũ, còn không có dừng lại dấu hiệu. Khí tức còn đang không ngừng dâng lên, tựa hồ có muốn đột phá đến linh đạo dấu hiệu. Trên bầu trời, đột nhiên cũng ngưng tụ lại tới một tầng đen kịt vô cùng mê đen. Ầm ầm, chầm muộn lôi tiếng vang lên. Vô cùng kinh khủng thiên uy hạ xuống, gần như trong nháy mắt, liền đem Diêm Ma cho đánh thức. Ngay đầu tiên, nó liền ngừng tiếp tục hấp thu tà tu dự định. Hiện ở chỗ này, còn có đông đảo tu sĩ đang đại đối với nó tiến hành mê công. Cứ việc Diêm Ma đối với thiên kiếp cũng không e ngại, nhưng dưới mắt lại cũng không là quá thời cơ tốt. Ha ha, đám tiểu tệ tử Các ngươi muốn cái gì dạng tiểu chết đâu?" Cung nợ nụ cười, Diêm Ma trên mặt lập tức hiện lên một tia dữ tợn. Trước đó nó có chút coi thường, nhưng bây giờ, Diêm Ma cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. "Chanh chanh." Đối mặt Diêm Ma kêu gào, Địch Hoài anh các loại một đám linh đan sư, không có bất kỳ cái gì để ý tới. Đáp lại nó, chỉ có từng đạo kinh khủng công kích. Vù vù. Không khí trong nháy mắt bị chém ra. Đao thương kiếm kích các loại cực phẩm linh khí, lôi cuốn lấy kinh khủng uy năng, cộng thêm bên trên các loại cường đại thuật pháp, nương theo lấy đủ loại cường hành vô cùng ý cảnh. Nhao nhau hướng phía Diêm Ma, chờ hỏi mà đi. Sau một khắc, tất cả công kích đều trong nháy mắt chúng đích bị hắc khí bao phủ Diêm Ma. Ầm ầm. Trong chốc lát, một tiếng lại một tiếng nổ rung trời, âm vang nổ bể ra đến. Cường hành vô cùng sóng xung kích, gần như trong nháy mắt liền quét ngang mà ra. Ngay cả Diêm Ma quanh thân nồng đậm vô cùng hắc khí, đều tại thời khắc này bị thổi tan rất nhiều. Nhưng đối mặt công kích kinh khủng như thế, thân ở trung tâm Diêm Ma, lại không nhúc nhích chút nào. Thậm chí toàn bộ thân hình, ngay cả hơi rung nhẹ đều không có. Ươ ha ha. Liên các ngươi cái này điểm công kích, còn chưa đủ ta gãi ngứa ngứa đâu." Diêm Ma lập tức cuồng nợ nụ cười. "Lập tức." Ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. "Chỉ là sâu kiến, không quỳ xuống tại bàn tôn trước mặt, dâng lên huyết nhục của các ngươi, còn dám đánh trả?" Lạnh lẽo trong giọng nói, tràn ngập vô tận lửa giận. Tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng khí thế lập tức bay lên. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa, là chi biến sắc. Để các ngươi những này sâu kiến nhìn một cái, cái gì gọi là ma quân chi nộ. Sau một khắc, kinh khủng hắc quang, bỗng nhiên nợ rộ ra. Xung quanh vô cùng vô tận hắc khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn hắc thủ trượng. Từ vong, điều linh các loại kinh khủng ý cảnh, lập tức cấp tốc hội tụ ở trong đó. Lập tức, hướng phía địch hỏi anh các loại một đám linh danh sư, hung hăng đánh ra mà đi. Cái kia làm thiên địa vì đó hít thở không thông kinh khủng ý thế. Chỉ một thoáng, liên đệ ở đây tất cả mọi người là chi biến sắc. Đây chính là thiên ngoại tà ma thực lực a. Quả nhiên là quá kinh khủng. Khủng bố như thế uy năng, lại còn không phải toàn thịnh thời kỳ. Đám tiên mối, đến cùng là như thế nào chiến thắng khủng bố như thế tồn tại a? gần như trong đáy mắt, còn lại một chúng tu sĩ trong lòng không khỏi rên rỉ một cái. Vẹn vẹn là cái này vô cùng kinh khủng khí thế, liền đã đem bọn hắn áp chế không thể động đậy. Liên lại càng không cần phải nói trống lại. Bây giờ toàn trường có thể tự do hoạt động tu sĩ, ngoại trừ cái kia một phiếu linh đan sư bên ngoài, cũng chỉ có trường phi bạch. Liền ngay cả một đám kim đan sư, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể động một chút mà thôi. Liên thủ, tuyệt đối không có thể có bất kỳ lưu thủ. Cảm nhận được đen trên bàn tay uy năng, đích thoại anh các loại các vị linh đan sư, lập tức trên mặt cũng là một mảnh nghiêm nghị. một trưởng này nếu là chúng thực, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho miễu sát, không có chút do dự nào. Một đám linh đan sư thân hình biến ảo, nhao nhao dựa theo kỳ dị phương vị đứng thẳng. Lập tức, trên người linh lực, lập tức điên cuồng vận chuyển. Chỉ một thoáng, tất cả linh đan sư khí tức, vậy mà thần kỳ liên hợp lại cùng nhau. Sáng chói vô cùng lôi quang, đồng nhiên ngang qua toàn bộ bầu trời. Lập tức, một cuộn cuộn mà mờ mịt khí tức, chống rồng xuất hiện. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Cố khí tức này tuyệt đối không là đan đạo tu sĩ, có khả năng có Một để hắn có mơ tưởng thời gian. Sau đó một khắc, cái này mở mịt quần quần phi tức, nương theo lấy lóa mắt đến cực điểm hào quang, cùng Diêm Ma màu đen cự thủ trưởng đột nhiên đụng vào nhau. Rang rắc, ầm ầm. Giống như trời xanh nổi giận tiếng vang, âm vang bộc phát. Chỉ một thoáng, thủy thiên diệt địa kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Hưng hực phát sáng, lúc này cũng là người ta không mở ra được hai mắt. Tại hai cỗ lực lượng va chạm trung tâm, không gian lại cũng không chịu nổi, lúc này liền nổ bể ra đến. Cái này vô cùng kinh khủng va chạm, vẹn vẹn chỉ kéo dài trong mấy mắt. Nhưng mà như vậy trong nháy mắt, liền để cả mảnh trời con núi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt đất tất cả gọn núi, cỏ cây đều bị phá hủy hầu như không còn. Phốc phốc. Sau một lát, đinh hoại anh các loại các vị linh đan sư miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Khí tức càng là trong nháy mắt suy yếu đi, mà Diêm Ma bên kia thì càng thêm thê thảm. Nguyên bản thân thể cao lớn, lúc này lại thủng trăm ngàn lỗ. Quần thân đen khí tiêu tán hầu như không còn, áo trắng càng là hóa thành một mịt. Khí tức càng là gần như không. Tháng sau Địch Hoài anh các loại các vị linh đan sư, không lo được trên người trọng thương. Ngay cả vội giãy rửa lấy, đã sắp qua đi trai nhìn một chút. Phải biết, Diêm Ma đây chính là rất khó chém giết tồn tại. Coi như đưa nó đã thương nặng, cũng tuyệt đối không là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt. Bọn hắn nhất định phải ngay đầu tiên, đem Diêm Ma lần nữa phong ấn mới được. Nếu không, nó sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ. Lấy Địch Hoài anh các loại các vị linh đan sư trạng thái, có thể không có cách nào lần nữa đem Diêm Ma làm trọng thương. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này, ngạo khí mười phần cười tiếng vang lên. Chương 299: Diệp Lương thần hiển thân. Dung Châu muốn đội chủ. Cái gì? Nghe được dỗng nhiên xuất hiện tiếng cười. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Dối dít truyền động đầu, tìm khắp tứ phía lấy. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Cái này ngạo khí mười phần tiếng cười, lại là nguồn gốc từ tại ngã trên mặt đất Diêm Ma. Không tốt. Địch Hoài anh các loại các vị linh đan sư, sắc mặt đại biến. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, liền muốn mạnh mẽ vật công. Chói mắt linh quang, lần nữa nợ trụ. Từng đạo kinh khủng công kích, ầm vang chợt hiện. nhưng đáng tiếc, hết thảy đều đã đã chậm. Nương theo lấy tiếng cười xuất hiện, nồng đậm vô cùng hắc khí, lần nữa từ thủng trăm ngàn lỗ thân thể toát ra. Gần như trong nháy mắt, liền đem tất cả vết thương đều khôi phục. Khí tức càng là trong nháy mắt, liền đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Trong khoảnh khắc, liền đã bạo đã tăng tới kim đan đỉnh phong. Ngô, mặc dù không tới linh đan sư, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ kém một bước a. Trầm rãi từ dưới đất ngồi lên, Diệp Lương thần cảm nhận được tự thân khí tức biến hóa. Bên khóe miệng bên trên, lập tức giơ lên không chút kiêng kỵ ý cười. Làm Diệp gia đại thiếu gia Hắn đã sớm biết Diêm Ma không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên lúc trước, cố ý yếu thế, để Diêm Ma cướp đoạt thân thể của mình. Vì cái gì? Liên liên là bây giờ cục diện này. Nhờ nhờ Địch Hoài anh các loại các vị linh đan sư chí thủ, đem Diêm Ma hung hăng trọng thương, mà hắn thì nhờ vào đó, thôn phệ Diêm Ma, đem thân thể của mình một lần nữa đoạt thu hồi lại. Đồng thời, lại có thể để Địch Hoài anh các loại một đám dung châu tu sĩ mạnh nhất, người bị thương nặng, nếu là có thể xử lý tốt. Không thể nói trước, Diệp Lương thần còn có thể nhất cử đem trọn cái dung châu đều biến thành địa bàn của mình đâu. như vậy, cho dù hắn người đệ đệ kia, lại thế nào thiên tài cùng ưu tú lại có thể thế nào? Có toàn bộ dung châu đại địa nơi tay, lại cộng thêm bên trên kim đan đỉnh phong tu vi, diệp gia đời tiếp theo hậu tuyển gia chủ, nhất định sẽ là hắn Diệp Lương Thần vật trong bàn tay. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Thần khẽ miệng ý cười, liền càng thêm làm càn. Chư vị, vẫn là không cần khoe khoang. Diệp Lương Thần liếc qua, bay tập mà đến công kích, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Sau một khắc, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hừng hực hắc quang, lập tức dâng lên mà ra. Ầm ầm Đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung. Tử vong, điêu linh hắc quang, lúc này liền che mất hết thảy quang huy. Địch Hoài anh các loại một đám linh đan sư công kích, trong mắt liền bị kích phá. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy như thế một màn, Địch Hoài anh các loại một đám linh đan sư, lúc này liền trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên thật sâu kinh ngạc chi sắc. Tuy nói, bọn hắn hiện tại đều đã là thân bị trọng thương, nhưng cái này ra sức một kích, cũng tuyệt đối không là bình thường linh đan sư có khả năng đó lấy. Lại càng không cần phải nói, như thế dễ như trở bàn tay liền có thể lệnh tan. Ngươi không phải Diêm Ma, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Diệp Lương Thần không nhanh không chậm, một bộ thành thạo điêu luyện quan thai bộ dáng. Địch Hoài Anh lập tức hai mắt khẽ híp một cái, nghiêm nghị dò hỏi. Hắn có thể xác định người trước mặt tuyệt đối không là trước kia Diêm Ma. Nếu không, lấy Diêm Ma cái kia bạo ngược vô cùng tính tình, lúc này tuyệt đối không khả năng, như thế nhàn nhã. Ta. Ha ha. Một lần nữa đổi một thân trắng hơn tuyết áo trắng, Diệp Lương Thần lập tức nhàn nhạt nở nụ cười. Tại Hạ Dung Châu chi chủ, Diệp Lương Thần. Nói xong, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra một bộ đạo ngạo nghệ bộ dáng, toàn thân áo trắng càng là không gió mà bay. Sau người lại hội tụ gần trăm vị kim đàn sư, một cố vô tận uy áp cảm giác, lập tức liền nghiền ép mà đến. Cái gì? Ngươi là Diệp Lương Thần? Nghe vậy, định hoại anh các loại các vị linh đàn sư, không khỏi giật nảy cả mình. Tuy nói bọn hắn bình thường đều không thể nào quan tâm anh tài bảng, nhưng đối với Diệp Lương Thần cái tên này, nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy. Dung Châu anh tài trên bảng, danh liệt thứ 9 tồn tại. Một thân thực lực tại hư đàn sư bên trong, cũng coi là tương đối mạnh tồn tại. Tuổi tác cũng không lớn. có thể nói là tiền độ vô lượng a. Mà càng khủng bố hơn chính là có nghe đồn nói, Diệp Lương Thần là đại hạ châu bên trong diệp gia đại thiếu gia. Chỉ tiếc điểm này, thiên cơ các cũng không có thể chứng thực. Vốn cho rằng chỉ là một tên ưu tú hậu bối mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, gần nhất phát sinh một dãy chuyện, bao quát Diêm Ma giải phóng các loại, lại đều là Diệp Lương Thần ở sau lưng, một tay chủ đạo. Tất cả mọi người bao quát Diêm Ma, cùng địch hỏi anh các loại các vị linh đan sư ở bên trong. Thế mà đều bị như thế một tên tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng thêm đáng sợ là Đối phương tại thôn Phệ Diêm Ma, tấn thăng Kim Đan sư đỉnh phòng về sau. Vậy mà vẫn như cũ không thỏa lòng, còn muốn thừa cơ nhất cử nuốt vào toàn bộ Dung Châu lại địa. Quả nhiên là rắn nuốt voi, lòng tham không đủ a. Hừ, Dung Châu chi chủ, chỉ bằng ngươi một cái tiểu nha nhi. Thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Nghe được Diệp Lương thần tự sưng, Phần Tiên lập tức liền không nhịn được. Lúc này liền mở miệng, mở miệng châm chọc một cái. Ngươi bất quá Kim Đan đỉnh phòng, thật khi chúng ta đều cầm không được kiếm sao? Nói xong, càng là trợn mắt chừng chừng. Nóng lửa trên người lập tức trở nên càng thêm hưng hực. Ha ha, các ngươi bất quá thay bọn hắn trông coi dung châu chó thôi. Mà ta ngày tốt thế nhưng là Diệp gia đại thiếu gia. Diệp Lương thần ánh mắt bên nể, trên mặt khinh thường cùng nghiễm ai thần sắc, không có chút nào một điểm chệ dấu. Lại nói, ngươi cho rằng ta cái này Kim Đan đỉnh phong, cùng phổ thông Kim Đan đỉnh phong giống nhau sao? Tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ làm cho người dùng mình khí thế, lập tức từ trên người hắn quét ngang mà ra. Ầm. Trung quanh năm thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại địa đang rung động kịch liệt. Bầu trời tức thì bị một tầng mây đen thật dày nơi bao bọc ở. Không khí trong nháy mắt, lâm vào ngưng kết bên trong, mà ở vào chính trung tâm Diệp Lương Thần. Tại lúc này, liền tựa như không ai bị nổi ma thần. Cũng đích thật là như thế. Tại hoàn toàn thôn phệ Diêm Ma về sau, lúc này Diệp Lương Thần, mặc dù tu vi so ra kém chân chính Thiên Ngoại Tà Ma, nhưng nên có, lại không có chút nào kém. Như địch hoài anh các loại các vị linh đan sư tại toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên sẽ không e ngại. Chỉ là bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều bản thân bị trọng thương. Linh lực trong cơ thể, càng là lúc trước trong chiến đấu toàn bộ đều dùng hết. Về phần ở đây cái khác kim đan sư cũng đều tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bị thương không nhẹ. Về phần cái khác hư đan cảnh tu sĩ, kia liền càng không dùng được. Lại thêm, Diệp Lương Thần sau lưng còn có gần trăm vị kim đan sư. Lấy bây giờ tình huống tới nói, coi như ở đây tất cả tu sĩ, toàn bộ đều liên tụ lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cũng chính là bởi vậy. Diệp Lương Thần lúc này mới dám tiến bố, mình là Dung Châu chi chủ, như địch hoài anh các loại một đám linh đan sư, đem người quy hàng tại hắn. Vậy dĩ nhiên bình an vô sự. Nếu là cự tuyệt, Diệp Lương Thần cũng có năng chắc có thể đem tất cả mọi người đều lưu tại nơi này. Hôm nay có thể ở chỗ này, đó cũng đều là dung châu các đại tông môn bên trong, tuyệt đối lực lượng chúng tiên, chỉ cần có thể toàn bộ đều tiêu diệt. Cho dù thuần dương cùng các loại đại tông môn bên trong, còn đóng giữ có các tu sĩ khác, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nguyên khí đại thương, mà Diệp Lương Thần liền có thể nhân cơ hội này, từng cái đánh tan, đem trọn cái dung châu đặt vào dưới chướng. Dù sao mặc kệ loại nào, cái này dung châu đại địa, hắn là chắc chắn phải có được. Chương 300 Diệp Lương thần chi uy, tuyệt vọng dung châu tu sĩ, ầm ầm, cái kia ngập trời mà lên khí thế, giống như trời xanh nổi giận, hung hăng hướng phía Dung Châu liên minh một phương, nghiền ép mà đi. Gần như trong nháy mắt, những cái kia hư đan cảnh tu sĩ, ngay cả lên tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị trấn áp dữ dội trên đất. Chỉ có số ít một bộ phận, hư đan cảnh tu sĩ si đang khổ cực chống đỡ lấy, mà một đám kim đan sư, bao quát trọng thương linh đan sư, lúc này, hành động cũng nhận to lớn hạn chế, cũng cảm giác có nặng nề vô cùng không xiển, rơi vào trên người. muốn đem bọn hắn nhấn ngã trên mặt đất. Mắt thấy Diệp Lương Thần vẹn vẹn chỉ là tán phát khí thế, giống như này tính cũng. Lúc này liền để địch hỏi anh các loại các vị linh đan sư, trong lòng cảm giác nặng nề. TT. Mà Diệp Lương Thần sau Lương Kim đan sư, thấy cảnh này, lúc này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ vô cùng thần sắc. Lập tức, nhìn xem một đám còn đang khổ cực trèo chống Dung Châu liên minh tu sĩ, nhao nhao mở miệng kêu gào nói: "Hừ, thật sự là không biết tốt xấu. Nhà chúng ta đại thiếu gia nguyện ý thu nạp các ngươi, đó là để mắt các ngươi Đại thiếu gia là cao quý cỡ nào tồn tại, các ngươi ở những này ti tiện ra hỏa, lại còn không nhận ý. Quả nhiên là ngu ngốc, thật quá ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, Diệp gia Kim đan sư trách cứ thanh âm, bên tai không dứt. Đối với bọn hắn tới nói, đối mặt Diệp gia bực này quái vật khổng lồ. Đĩnh Hoài anh các loại các vị linh đan sư, đường nói là bản thân bị trọng thương, liên la toàn thịnh thời kỳ, đều muốn tất cung tất kính. Mà bây giờ, lại còn dám ương ngạnh chống cự. Quả nhiên là tội không thể tha. Ha ha, ta ngày tốt là cái người tiện lương. Nghe thủ hạ thổi phồng, Diệp Lương thần nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức phất tay ngăn lại bọn hắn chế cứ, nhìn xuống ở đây tất cả tu sĩ, "Ngay tốt nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết." Tiếng nói vừa ra, cứ như vậy chắp tay đứng ở không trung, trên mặt mỉm cười nhìn hoàn toàn thanh tịnh tất cả mọi người. "Ha ha, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, cũng dám phách lối như vậy." Nghe vậy, tính tình nhất là nóng nảy phân tích, lúc này trợn mắt quát lớn, trên thân hừng hực ánh lửa, lập tức lần nữa bộc phát. "Chanh chanh!" Trường kiếm bên người, đột nhiên tách ra một trận quang huy, không chỉ có là hắn Liền ngay cả Địch Hoài Anh cùng với các người, lúc này trên thân cũng đều phát ra từng đợt phát sáng. Rất hiển nhiên, tất cả người cũng đã cấp ra trả lời, đều đã tu luyện đến Kim Đan cảnh trở lên. Vô luận là ai, đều có cực độ kiên định ý chí. Tình huống dưới mắt, mặc dù vô cùng hảng bét, nhưng cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Tất cả mọi người buông tay đánh cược một lần, cũng chưa chắc một tia hy vọng đều không có. Nhất là Địch Hoài Anh các loại các vị linh đàn sư, coi như bản thân bị trọng thương, coi như Diệp Lương Thần nhìn lên đến, vô cùng cương đại. nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Thấy cảnh này, Diệp Lương thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Đã các ngươi cự tuyệt ta ngài tốt hảo ý, như vậy đều đi chết đi. Không có chút do dự nào, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Hắn dự định lấy tuyệt cường thủ đoạn, đem trước mặt những người này toàn bộ đều trấn áp. Đã không nguyện ý thần phục mình, vậy liền toàn bộ đều làm thành khôi lỗi a. Ma quân chi nộ. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lương thần quanh thân lập tức có vô cùng kinh khủng hắc quang tỏa ra. Chỉ một thoáng, Thiên địa là trì biến sắc. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen, lập tức đã nứt ra. Một cái to lớn vô cùng há thủ, lập tức đưa ra ngoài. Trên đó ngưng tụ, kinh khủng đến cực điểm tử vong cùng điêu linh ý cảnh. Giang rắc, không gian chung quanh trong nháy mắt liền tuôn ra từng đợt tiếng vỡ vụt. Vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, càng làm cho đại địa không ngừng chấn động kịch liệt lấy. Nhìn xem giống như tận thế, đối mặt khủng bố như thế một kích, tương đạo hừng hực vô cùng hào quang, lập tức phóng lên tận trời. Sau đó một khắc, cái này hai cỗ tuyệt cường lực lượng Lập tức liền phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, âm vang nổ bể ra đến. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng kinh khủng đều vỡ ra. Phốc phốc. Đỉnh Hoài Anh các loại các vị xuất thủ tu sĩ lập tức cùng nhau chấn động. Miệng phun máu tươi, khí tức càng là trong mắt liền suy yếu tới cực điểm. Thậm chí còn có mấy vị trọng thương trong người kim đan sư, lập tức liền bị nổ thành huyết vụ lề trời. Ngay cả hồn phách đều trốn không thoát, trực tiếp tiêu vong. Mà trên bầu trời diệp lương thần cũng không dễ chịu. Thân thể màu trắng đột nhiên chấn động, khí tức lập tức xuất hiện không ổn định dấu hiệu, nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định lại. Đại thiếu gia Huy Vũ bá khí, liền xem như linh đan sư lại như thế nào, chỉ là kẻ tí ti tiện, cũng dám chống lại đại thiếu gia ý chí, cũng không đi chiếu soi gương, quả nhiên là không biết sống trên ta. Thấy cảnh này, các vị hiệp gia tu sĩ trên mặt tràn đầy vô cùng vô tận vẻ đắc ý. Trong mắt bọn họ, lúc này, Dung Châu Liên Minh một phương tu sĩ, đều đã là người chết, mà tới tương phản chính là Dung Châu Liên Minh bên này thì tràn ngập một mảnh vẻ tuyệt vọng, vừa rồi phát ra một cái kia, đã là bọn hắn toàn lực một kích, vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền bị Diệp Lương Thần cho trấn áp. Đám người càng là còn bởi vậy để thương thế trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ vô luận là một đám kim đàn sư, cũng hoặc là là địch hỏi anh các loại các vị linh đàn sư, đều đã như giống thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, căn bản cũng không có một điểm sức phản kháng. Xong, lúc này là trận xong, không ní tới, không chết ở diêm ma trong tay, ngược lại đưa tại bực này giống như nhỏ trên tay, quả nhiên là không cam tâm a. Hừ, nếu là lão phu một có bị thương, bực này nhận không ra người tiểu tử, an dám cản rỡ như vậy. Chỉ một thoáng, Dung Châu liên minh một phương bên trong, hoàn toàn thanh tĩnh kim đan cảnh tu sĩ, trên mặt lóe không cam lòng cùng tuyệt vọng thần sắc. Dưới mắt thế cục, đã để bọn hắn một điểm phản kháng chỗ chống cũng không có. Nếu sớm biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn nói cái gì, cũng muốn làm cho cả tông môn đám đệ tử người, toàn bộ đều tới đây. Ngay tốt ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng chính các ngươi không trân quý. Nhìn xuống một chúng tu sĩ, Diệp Lương thản thản như nói, lập tức Trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, vô tận khí thế kinh khủng, lần nữa ầm vang bộ pháp, ầm ầm, như sấm rền tiếng vang, ầm vang bộ pháp ra. Trên bầu trời mây đen, giống như biển cả, nhấc lên trận trận kinh thiên sóng biển. Kinh khủng tử vong cùng điêu linh, lập tức cấp tốc ngưng tụ ở trong đó. Sau một khắc, mấy đạo hừng hực vô cùng hắc quang, lập tức từ trong tầng mây, nổ bắn ra mã ra. Cái kia nồng đậm vô cùng khí tức tử vong, một khi như vậy, tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Ai, không nghĩ tới lão phu con đường tu hành, vậy mà lại dừng bước nơi này. cảm nhận được hắc quang bên trong uy năng. Địch Hoài anh thở dài một hơi, không khỏi cười khổ một cái. Không chỉ có là hắn, cái khác đông đảo tu sĩ trong lòng cũng đều là tràn đầy tuyệt vọng. Mà vừa lúc này, một tiếng đạm mạc gầm thanh trong trèo vang lên. "Hừ, liền cái này, thôn phệ Diêm Ma về sau, cũng chỉ có chút năng lực ấy a." Chương 301: Diệp Gia Kim Đan sư chào phúng. Không cần khẩn trương như vậy, thật đúng là làm cho người thất vọng a." Giọng nói nhàn nhạt bên trong, lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Lập tức liền hấp dẫn Ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt, vô luận là ai đều rất khiếp sợ. Tại bây giờ dạng này thế cục phía dưới, lại còn có người dám nói ra bực này cuồng vọng vô cùng nữa đến. Lần theo thanh âm nhìn sang, đập vào mi mắt là một vị thân mang thuần dương cung đảm bảo. Đôi mắt thâm thúy, khí chất phi phàm thiếu niên, Trương Phi Bạch. Khi nhìn rõ sợ ai cho sao, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trong đôi mắt càng là chạng ngập, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Trương Phi Bạch rất lợi hại. Dù sao, chiến tích của hắn, đó là rõ như ban ngày. lấy bất quá hóa đan sư tu vi, giết kim đan sư như là giết gà giết chó, vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng tình huống hiện tại, có thể hoàn toàn không giống. Phải biết, dưới mắt toàn trường mạnh nhất, nhưng chính là tôn phệ Diêm Ma Diệp Lương Thần. Cho dù hắn hiện tại, thực lực không bằng chân chính Diêm Ma, nhưng Diệp Lương Thần cái kia một thân thực lực khủng bố, cho dù là địch hoại anh các loại các vị linh đan sư, tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng được. Chỉ có như vậy kinh khủng tồn tại. Tại Trương Phi Bạch trong miệng, lại tựa như không chịu nổi một chút. Thiện tay đều có thể làm được. Như thế vô cùng hoang đường lời nói, Làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Cho dù là Diệp Lương Thần, lúc này cũng không khỏi có chút ngây mẩn cả người. Lập tức, một mặt buồn cười nhìn xem Trương Phi Bạch. Hắn thấy, Trương Phi Bạch thực lực đích thật là so với bình thường kim đan sư mạnh hơn, nhưng là giờ này khắc này hắn, hoàn toàn không có một tơ một hào khả năng so sánh. Dù sao, hiện tại Diệp Lương Thần có thể là có Diêm Ma đại bộ phận năng lực tồn tại. Chân chính treo lên đến. Hắn có thể không tin có người có thể cùng mình chống lại, nhất là tại Dung Châu đại địa bên trên, tại Ngũ Đại Châu bên trong. Dung Châu mặc dù diện tích đứng hàng thứ hai, nhưng những năm gần đây biểu hiện bên trong, thực lực có thể đều là hạng chót tồn tại. Tại Trương Phi Bạch lên tiếng về sau, toàn bộ trang diện lập tức lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị bên trong. Diệp Lương thần mang trên mặt vẻ mặt buồn cười, lẳng lặng nhìn Trương Phi Bạch. Ma Địch Hoài anh các loại các vị linh đan sư thì là vô cùng giận mình. Bọn hắn đều không rõ, vì cái gì Trương Phi Bạch lúc này sẽ đứng ra. Theo đạo lý tới nói, lúc này, giống Trương Phi Bạch dạng này thiên chi kiêu tử, nhất nên làm, cái kia chính là từ nơi này chạy đi. Lấy hắn tốc độ phát triển chỉ cần có thời gian, tiến độ tuyệt đối vô cùng xa xôi đại. Nhất là Địch Hoài anh các loại một đám thuần dương công môn nhân, lúc này trên mặt đã bắt đầu hiện lộ vẻ mặt lo lắng. Phi Bạch, ngươi đang nói gì đấy? Đi nhanh lên. Lập tức, nhịn không được Địch Hoài anh càng là tuôn ra một trận gầm thét. Trên thân lần nữa nổ tung ra kinh khủng linh quang. Hắn cái này là chuẩn bị trợ giúp Trương Phi Bạch từ nơi này chạy đi. Tới đối đầu. Còn đưa lại một đám Diệp gia kim đan sư. Đang nghe Trương Phi Bạch lời nói sau, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra một trận vẻ dị thần sắc. Giống như là nghe được cái gì tiên phương dạ đàm trò cười. Thân sắc trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp vặn vẹo đi lên. Phốc. Ha ha. Thật sự là cười chết ta rồi. Ta nghe được cái gì? Gia hỏa này vậy mà nói, liền cái này. Còn làm cho người thất vọng. Gia hỏa này là rất thiên tài, nhưng lúc này, không phải là bị đại thiếu gia làm cho sợ hãi đầu à? Liên lạ. Liên lạ. Lại nhưng đã bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Vốn cho rằng sẽ là cái gì đáng đến tôn kính thiên tài, thật không nghĩ đến vậy mà lại là như vậy mà hàng. Quả nhiên là làm cho người hết sức thất vọng a. Ha ha, cái gì thiên chi tiêu tử? Tại đại thiếu gia Duy danh phía dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích. Đại thiếu gia Duy Vũ ba khí. Tại An Tĩnh sau một lát, diệp ra một đám kim danh sư, lập tức không khỏi đối Trương Phi Bạch tiến hành không lưu tình chút nào trả phúng. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Diệp Lương Thần tuyệt đối là vô địch. Mặc kệ bất luận kẻ nào, đều đã không phải là đối thủ của Diệp Lương Thần. Cho dù là Dung Châu Tam đại bá chủ còn lại những cái kia môn nhân, cũng vẫn như cũ có thể bị tự mình thiếu gia không lưu tình chút nào cho nghiền ép. Về phần Trương Phi Bạch, Bọn hắn thừa nhận giá hỏa này đích thật là rất lợi hại. Thần lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Nhưng là so với Diệp Lương Thần đến. Vậy tuyệt đối kém xa. Còn lại là giữa hai người tu vi, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất. Trương Phi Bạch là siêu cấp thiên tài không giả, cũng có thể vượt cấp chém giết địch nhân không giả. Nhưng Diệp Lương Thần cũng không kém. Bây giờ tu vi bên trên, Diệp Lương Thần có thể là hoàn toàn nghiền ép Trương Phi Bạch. Coi như Trương Phi Bạch lại thế nào lợi hại, chỉ sợ cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Liền dưới mắt cục này thế Một đám Diệp gia Kim đan sư cũng không biết muốn làm sao thua. Mặc kệ nhìn ngang vẫn là dựng thẳng nhìn, Trương Phi Bạch đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ là một cái hóa đan sư, còn muốn lật trời. Căn bản cũng không khả năng thua. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trên mặt mọi người đều treo nụ cười chế nhạo. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, càng là đang nhìn người chết. Thậm chí trước đó bị hắn hù đến mấy vị Diệp gia Kim đan sư, trong lòng càng là tràn đầy vô tận khó ý. Cái này liền là của Ngư Di ngôn a. Thật đúng là khó nghe a. Mà đứng thẳng trên bầu trời Diệp Lương Thần, nhìn xuống Trương Phi Bạch, trong lòng không có chút nào tức giận, bởi vì hắn biết thời khắc này mình đến cùng cường đại đến mức nào. Trương Phi Bạch lời nói, theo Diệp Lương Thần, bất quá là một thiên hề, trước khi chết đùa người tôi. Ngoại trừ bác người cười một tiếng, căn bản không có một điểm ý nghĩa, mà xem như vạn chúng chú mục Trương Phi Bạch, không nhìn thẳng một đám trạo phúng. Ngay cả Diệp Lương Thần cũng đều cùng một chỗ không nhìn, chậm rãi đi đến Địch Hoài Anh trước mặt, trên mặt còn mang theo lạnh nhạt vô cùng mỉm cười. "Cung chủ, không cần khẩn trương như vậy." Đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp liền đem Địch Hoài Anh trên thân chuẩn bị liều mạng một lần linh lực, cho bình phục lại đi. Đây là. Trong mắt, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì Địch Hoài Anh ngạc nhiên phát hiện, Trường Phi Bạch linh lực lại lạ như thế tinh khiết, như thế cuồn cuộn, ngay cả hắn một cái linh đan sư đều hoàn toàn không sánh bằng. Thậm chí tại Địch Hoài Anh trong cảm giác, có lẽ ngay cả linh đạo tu sĩ, khả năng đều không thể cùng Trường Phi Bạch tương đương. Như thế không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tại chỗ liền để hắn, cứ thế tại nguyên chỗ. Trong lòng chỉ còn lại vô cùng vô tận rung động, cùng nồng đậm vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Định Hoài Anh hoàn toàn không nghĩ tới, một cái hóa đan sư có thể có như thế thuần túy cùng lượng lớn linh lực, trực tiếp để hắn rất là chấn kinh. A, mà thấy cảnh này, Diệp Lương thần lập tức cũng thoáng tới một chút hứng thú. Cứ việc lúc này Định Hoài Anh đã là nõn mạnh hết đá, nhưng liều mạng vẫn khởi một điểm linh quang, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch vậy mà có thể như thế dễ như trở bàn tay bình phục lại đi, đủ để thấy hắn có chút thủ đoạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vốn cho rằng ngươi sẽ có lợi hại gì một điểm thủ đoạn, không nghĩ tới thật là khiến ta thất vọng a. cảm nhận được diệp lương thần ánh mắt, Trương Phi Bạch nhàn nhạt nói một câu, lập tức, quanh thân linh quang có chút lóe lên, chậm rãi bước ra một bước, "Trương 302, thần phục với ta đi." Trương Phi Bạch xuất thủ, vô vụ, gió mát hưu hưu, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, Trương Phi Bạch vậy mà liền như thế chống rỗng, từng bước từng bước đi lên thiên không phía trên, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ tách ra trận trận bận sóng. Cái gì? Thấy cảnh này, những cái kia Diệp Gia Kim Đan sư lập tức hai mắt trợn lớn, nguyên bản kêu gào thanh âm, lập tức im bặt mà dừng. đều là kim đan sư, một thân thực lực đều không kém. Bọn hắn làm sao có thể không biết, Trương Phi Bạch chiêu này đến cùng kinh người đến mức nào. Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Diệp Lương thần hai mắt nhe lại, khóe miệng lập tức giơ lên mỉm cười. Trong đôi mắt ánh sáng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại thành công thôn phệ Diêm Ma về sau, hắn vốn cho rằng sẽ cứ như vậy nghiền ép toàn trường đâu, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên, mình trước đó đem Trương Phi Bạch xem như thí luyện mục tiêu ý nghĩ. Dù sao, hắn hiện tại nắm trong tay lực lượng, thật sự là quá cường đại. Cương đại đến cho dù là đang đạo đỉnh phong người, cũng không phải là đối thủ của Diệp Lương Thần. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch ra sân, rốt cục để hắn cảm thấy không phải nhàm chán như vậy. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Diệp Lương Thần ở trên cao nhìn xuống, trong giọng nói tràn đầy nạo nễ. "Ta ngày tốt rất thượng thúc ngươi, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục cùng ta a. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." So với đánh bại Trương Phi Bạch, hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn đến đối phương thần phục trước mặt mình. Đơn thuần tư chất tu hành mà nói, Trương Phi Bạch tuyệt đối là vạn năm khó gặp siêu cấp thiên kiêu. Diệp Lương Thần trên đường đi cũng kiến thức không ít người. Ngoại trừ hắn đệ đệ ruột thịt của mình, còn không có người nào tu hành tiên phú có thể mạnh hơn Trương Phi Bạch. Nhân vật như vậy, nếu có thể thu nhập dưới trướng, vậy tuyệt đối có thể cho Diệp Lương Thần mang đến cực lớn trợ lực. Nhưng Trương Phi Bạch liền tựa như không có nghe thấy, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Đối với dạng này người, hắn căn bản là lười để ý tới. Oeng! Quanh thân linh quang chớp động, khí thế bàng bạc lập tức từ Trương Phi Bạch trên thân phóng lên tận trời. Nương theo lấy linh quang chớp động, Vô luận là thu thủy, vẫn là kim tiền cánh bao tay, đều tản mát ra chói mắt hào quang, ý tứ trong đó, không cần nhiều lời cũng biết. Ha ha, thật là quá đáng tiếc, ngươi vậy mà cự tuyệt ngày tốt hảo ý. Gặp đây, Diệp Lương Thần cũng rõ ràng Trương Phi bạch ý chí. Lúc này rất là tiếc nuối nói, lập tức, trong đôi mắt, lập tức bộc phát ra một trận tàn nhẫn qua mang. Nhân vật như vậy, đã không nguyện ý thần phục, vậy liền chết ở chỗ này a. Hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể ngỗ nghịch ý chí của mình. Ngoeng, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, Diệp Lương Thần quanh thân, lúc này hiện ra vô cùng vô tận hắc khí. Toàn bộ trên bầu trời mây đen, càng là nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, máu hải ma thân quyền. Diệp Lương Thần ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống như hất chiều hắc khí, cùng mây đen cuốn tạp cùng một chỗ. Tại trong khoảnh khắc, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Bao trùm ở trên trời quan trên núi không, cái kia mây đen thật dày tầng, vậy mà tại thời khắc này đột nhiên có rút lại bắt đầu. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ trở thành một cái to lớn không gì so sánh được màu đen cực quyền. Không chỉ có tử vong cùng điêu linh khí tức vây quanh, Vô cùng kinh khủng uy áp, chỉ một thoáng dâng lên mà ra. Đông. Không khí lập tức cấp tốc bành trướng bắt đầu, lập tức liền nhấc lên, một trận cuồng bạo vô cùng gió lớn. Giờ này khắc này, vô luận là Diệp Gia Kim đan sư, cũng hoặc là là địch ngoại anh các loại một đám, đều cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi áp lực, hung hăng rơi vào trên người, trực tiếp đem bọn hắn gắt gao nhấn trên mặt đất. Càng có người trọng thương trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi, ngất đi, không rõ sống chết. Vẹn vẹn chỉ là khí thế phát ra dư ba, liền có khủng bố như thế uy năng, đủ để thấy Diệp Lương thần một cái này, có sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn rất sâu sắc biết, đối mặt Trương Phi Bạch dạng này thiên chi kiêu tử, cái kia là tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu thủ, nhất định phải ngay đầu tiên, toàn lực xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, nếu không, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Ha ha, chết đi, chết đi. Bất quá chỉ là hóa đan sư, còn dám cùng chúng ta đại thiếu gia đối địch. Có thể tận mắt nhìn thấy một vị thiên tài vẫn lạc, cảm giác này thật sự là quá sướng sướng. Thấy cảnh này, một đám Diệp gia kim đan sư nhao nhao cười như điên nói. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt chạng vạng vô tận trào phúng, lấy tình huống dưới mắt đến xem, Trương Phi Bạch tuyệt đối là chết chắc. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Dung Châu liên minh một phương tu sĩ cũng cũng cho là như vậy. Nhất là Địch Hoài anh các loại thuần dương cùng một đám, trên mặt nhét đầy lấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mà một bên khác, trực diện cái này kinh khủng uy thế Trương Phi Bạch, trên mặt thần sắc lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Thậm chí ngay cả mỹ mắt đều không có nhấc một cái. Diệp Lương thần đích thật là rất mạnh, ngay cả hắn đều cần toàn lực ứng đối. Nhưng loại trình độ này Còn không cách nào đối Trương Phi Bạch tạo thành cái gì chí mạng nguy hiểm, bởi vì, liền một cái, cái kia chính là, Diệp Lương Thần hiện tại nắm giữ lực lượng, có thể cũng không thuộc về chính hắn, mà là từ Diêm Ma trong tay trực tiếp cấp lấy. Như vậy, lực lượng này cường đại là rất cường đại, nhưng Diệp Lương Thần là tuyệt đối không có cái nào hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng này. Dù là trước lúc này, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí mạo hiểm để Diêm Ma đoạt thân thể của mình, đến thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cũng vô pháp điền bù ở trong đó thiếu hụt. Dù sao, trước đó Diệp Lương Thần mới bất quá là một tên hư đan sư mà thôi. Lập tức khoảng cách lớn như vậy, trong thời gian ngắn, hắn là tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ khống chế. Nhìn xem trên đỉnh đầu, cấp tốc ánh kích mà đến tự quyền. Kim quang chú. Trương Vi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Lập tức, quanh thân kim sáng long lảnh. Sau một khắc, mên mông chi cực, mà lại cực kỳ thuần túy linh lực, sôi trào mãnh liệt dữ dũng động. Hưng hực vô cùng khí huyết lang nhiên, càng là trong nháy mắt sôi trào bắt đầu. Bảy thành quyền ý cấp tốc ngưng tụ lại đến. Kim thiên cánh bao tay, lập tức kim quang đại phóng. Chi chi. Trong khoảnh khắc Một cái ngưng thực mà khổng lồ kim tiền thình lình hiện, hiện ra. Từng tia từng sợi tuyên cổ khí tức lập tức quét ngang mà ra. Hỗn nguyên phi tinh tay thốn kình khai thiên. Nương theo lấy quát to một tiếng, Khổng Lồ Kim Tiền lập tức vỗ cánh vừa bay. Lúc này liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía màu đen tự quyền hung hăng đánh kích mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cự quyền cùng kim tiền liền đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, bá đạo cương mãnh cực kỳ quân ý phun ra ngoài. Cùng tự vong điêu linh khí tức lập tức liền phát sinh kịch liệt vô cùng va chạm. Giang giáp ầm ầm. Sau một khắc, hư hực hào quang đột nhiên nở rộ, long trời lở đất kinh khủng tiếng vang, âm vang ồ phát. Hủy thiên diệt địa kinh khủng sóng xung kích lập tức quét ngang mà ra. Tại hai cỗ lực lượng va chạm điểm trung tâm, không gian tại trực tiếp phá vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, bầu trời tại sụp đổ. Đại địa tại rẽ rị, vô số đá vụn hóa thành bột mịn. Bùi mùi cuồn cuộn, nương theo lấy sóng xung kích đằng không mà lên. Một đóa to lớn không gì so sánh được mây hình ngấm. Trong nháy mắt từ trên mặt đất, bay thẳng nhập cựu tiêu phía trên. toàn bộ trời quan núi đều xuất hiện, không thể tưởng tượng chấn động kịch liệt. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Chương 303, chiến diệp lương thần, khiếp sợ đám người. Cái gì? Cái này sao có thể? Chỉ là bất quá hóa đan sư, làm sao có thể đón lấy ta một quyền này? Trên bầu trời, thấy cảnh này Diệp Lương Thần, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong đôi mắt tràn ngập vô tận không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt, càng la hiện lộ lấy nồng đậm chấn kinh. Hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới. Trương Vinh Bạch vậy mà có thể cùng mình bây giờ, đối kháng chí diện. phải biết hắn hiện tại, đây chính là đã hoàn toàn thôn phệ Diêm Ma, có được đan đạo lực lượng mạnh nhất, cho dù bình thường linh đạo tu sĩ cũng cũng không bằng Diệp Lương Thần, chỉ có như vậy, bất quá hóa đan sư Trương Phi Bạch lại còn có thể cùng chống lại, thậm chí nhìn tình huống, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Lương Thần trong lòng tràn đầy rung động. Bất quá là dù vậy, hắn cũng không cho là mình thất bại. Trong chốc lát, Diệp Lương Thần trong đôi mắt tuôn ra một trận hừng hực vô cùng sắc cơ. Vô luận như thế nào, cái này Trương Phi Bạch, hôm nay đều tất cần phải chết ở chỗ này. Sáng chói vô cùng hào quang, dần dần đạm đạm xuống. Cái này hủy thiên diệt địa động tĩnh, đang kéo dài sau một lát, liên liên lắng xuống. Nhưng chính là ngắn ngủi này một lát, liên đã để rộng lớn vô cùng trời con núi, phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả sơn phong đều sụp đổ hầu như không còn. Nguyên bản toàn cảnh là màu xanh lá, cũng đã toàn bộ đều biến mất. Trong không khí, quanh quẩn nồng đậm cho bụi. Bầu trời càng trở nên một mảnh u ám. Trong mấy mắt, giữa cả thiên địa liền biến đổi một bộ dáng. Nhân mãnh liền sóng xung kích hành hướng. Trên mặt đất một chúng tu sĩ Vô luận là Diệp Gia Kim đan sư, vẫn là Dung Châu liên minh một phương, đều cuống quýt riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người bị xung kích đợt cho đánh chết. Phải biết, Trương Vinh Bạch cùng Diệp Lương thần giáo thủ, đây chính là tại vạn trượng trên không trung. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dự ba, liên có khủng bố như thế uy năng. Đủ để thấy giao chiến thực lực của hai bên mạnh mẽ. Nhìn quanh bốn phía một cái, mắt nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi dáng vẻ. Trên mặt đất một chúng tu sĩ, trên mặt đều hiện lộ lấy khó có thể tin thần sắc. Đều không ngoại lệ, đều trừng thẳng hai mắt, ngay cả miệng đều không khép được. Trương Phi Bạch. Vậy mà có thể cùng đại thiếu gia chính diện chống lại. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Chỉ là một cái oa đan sư, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Đây chính là đại thiếu gia a? Thôn phệ Diêm Ma đại thiếu gia a? Liền xem như tuyệt thế thiên chi kiêu tử, cũng không thể là một cái thiên tài như vậy phát a. Không có khả năng. Đại thiếu gia nhất định là khinh địch. Không dùng toàn lực. Vừa rồi một kích kia Trương Phi Bạch nhất định dùng toàn lực, ta không tin hắn còn có thể dùng lại lần nữa. Đúng. Nhất định là như vậy. Không sai. chỉ là một cái hóa đan sư, làm sao có thể cùng đại thiếu gia địch nổi đâu. Tại sao khi khiếp sợ, lấy lại tinh thần một đám Diệp gia Kim đan sư, không khỏi cùng nhau điên cuồng giao động cái đầu, liên tục không ngừng kiếm cớ phủ nhận lấy. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Diệp Lương Thận đã là vô địch, làm sao có thể còn có người có thể cùng hắn tướng địch nổi. Càng không nói đến, người này ngay cả Kim đan sư đều không phải là, vẹn vẹn chỉ là một vị hóa đan sư. Như thế sự thật, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhưng mặc kệ Diệp gia Kim đan sư làm sao phủ nhận, đều không thể che giấu Bọn hắn ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia sợ hãi. Theo diệp ra một đám kim đàn sư liên tục phủ nhận. Nguyên bản biến mất khí diễm, cũng lần nữa sổ ra. Nhưng cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh, lại nhiều một cỗ hoàng loạn khí tức, mà tới đối đầu. Dung Châu liên minh một phương các tu sĩ, trên mặt thần sắc trừ khiếp sợ ra, còn hiện ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Nhất là địch hoại anh các loại thuần dương công môn nhân. Bọn hắn lúc này, khiếp sợ hai mắt đều nhanh rơi ra đến mà đến. Nguyên bản tuyệt vọng không khí, lập tức tiêu tán không còn. Một cỗ tên là hy vọng bầu không khí, lúc này liền tràn ngập ra. Tại an tĩnh một lát sau, một trận hốt không khí âm thanh không ngừng hiện ra đến. TT, lão tiên gia của ta a, ta không phải trước khi chết xuất hiện ảo ra ca, chỉ là hóa đơn sư, vậy mà đều có thể đem thực lực kinh khủng như thế. Cái này Trương Phi Bạch đến cùng là dạng gì yêu người ta, thế mà có thể cùng thôn phệ diêm ma diệp lương thần, cân sức ngang tài. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Đây thật là làm cho người khó có thể tin a. Kinh khủng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Như thế yêu nghiệt, còn vậy mà không đến 20 tuổi, Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Trong lúc nhất thời, Dung Châu liên minh một phương tu sĩ, lập tức liền sôi trào. Vô số bao hàm dung động chi cực tiếng nghị luận, lúc này liền loạn sĩ bắt nháo. Cho dù là địch hoại anh bực này linh đan sư, ở thời điểm này cũng không nhịn được. Trên mặt thân sắc, hiện lộ lấy nồng đậm vô cùng rung động. Phải biết, Diệp Lương thần cái kia kinh khủng một kích, cho dù là bọn hắn toàn thị thời kỳ, đều không thể chống cự ở. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan, mình bất tử mà thôi. Mã Trương Phi Bạch không chỉ có thể chính diện chống lại, hơn nữa còn một có nhận đến bất kỳ tổn thương. Như thế chuyện bất khả tư nghị, lúc này liền đem bọn hắn trấn trụ. Diêm Ma đến cùng khủng bố cỡ nào, bọn hắn những này linh đan sư thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà bây giờ Diệp Lương thần thôn phệ Diêm Ma, hắn thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng chính là như vậy, Trương Phi Bạch vậy mà đều có thể vững vàng tiếp xuống. Kinh khủng, thật sự là vô cùng kinh khủng a. Không nghĩ tới, các ngươi thuần dương cung còn có như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thật là khiến người hâm mộ a. Chỉ một thoáng, một đám linh đan sư không khỏi nhao nhao cảm thán nói, nhất là Phần Thiên Tiên phái Còn có Ngưng Diệu Tông, hai vị tông chủ trên mặt hâm mộ và ghen ghét, đều hoàn toàn không cách nào che giấu. Không khỏi rối rít nhìn về phía trên bầu trời Trường Phi Bạch. Hắn lúc này, chống rống đứng thẳng ở trên không trung, trên thân vẫn như cũ kim quang sáng chói. Vừa rồi cái kia kinh khủng sóng xung kích, ngay cả Trường Phi Bạch thân hình đều không có lập động một cái. Làm sao lại chút năng lực ấy sao? Nhìn thoáng qua Diệp Lương Thần, chắp tay đứng yên Trường Phi Bạch thản nhiên nói, "Cùng hắn nghĩ, cái này Diệp Lương Thần thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn lại không có cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Nếu không Vừa rồi một tích, tuyệt đối không thể nào là cân sức nâng tải, mà hẳn là kim tiền bị đánh tan mới đúng. Dù sao, về mặt tu vi, Trương Phi Bạch cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Ngày tốt thừa nhận mới vừa rồi là xem thường ngươi, bất quá là tiếp nhận ta một quyền. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đắc ý. Diệp Lương thần sầm mặt lại, lập tức trong mắt hung quang bộc phát, vô cùng kinh khủng hắc khí lập tức phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Hơi nháy mắt mắt, hắc khí đoàn trong nháy mắt liền bành trướng bắt đầu. Trong chốc lát, Một tôn đầu châu thân người cự đại ma thần liền xuất hiện trên bầu trời. Giang giáp, giang giáp. Tại ma thần hiện thân trong nháy mắt, không gian chung quanh lập tức liền xuất hiện đạo đạo thật nhỏ vết rách. Giống như vô lượng biển cả hắc khí liên miên bất tuyệt hiện lên, kinh khủng đến cực điểm vi áp, lúc này liền phun ra ngoài. Sau một khắc, con như thượng cổ ma thần âm thanh êm vang lên. Chương 304: Pháp có nguyên linh, đao chạm diệp lương thần, gan dám mạo phạm ma thần uy nghiêm. Chương phi bạch. Ngươi tội đáng chết vạn lần, quỳ xuống chịu chết đi. Tiếng vang ầm ầm Giận tối giữa thiên địa không ngừng chấn động, bàng bạc vô cùng linh khí, càng là tại trong khoảnh khắc, liên hóa thành vô tận hắc khí. Hiện ra ma thần chân thân Diệp Lương Thần, lúc này liền nhìn về phía Trương Phi Bạch. Một đôi to lớn hai con người, đen kịt như vực sâu. Lập tức, liền có hai đạo quang mang bắn ra, một đạo quấn quanh lấy tử vòng, một đạo quấn quanh lấy điêu linh. Trong nháy mắt vỡ vụn không gian, trực chỉ Trương Phi Bạch mà đi. Cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, để cho người ta trong nháy mắt dùng mình. Nếu là đụng tới một điểm, cho dù là địch hoại anh các loại một đám linh đan sư, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mấy khối. Trực diện công kích kinh khủng như thế, Trương Vi Bạch nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Tinh quang trong mắt Bạo Phát, trong cơ thể Mên Ngông chi cực, mà thuần túy vô cùng linh lực. Trong nháy mắt giống như chảy ra cấp tốc vận chuyển. Huyễn Dực giơ chi cực lôi quang cùng ánh lửa, lập tức tầm vang ồ phát. Nam thành lôi chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Trường Tâm Lôi, Phượng Viêm lưu hỏa. Sau một khắc, lờ mờ vô cùng tiên địa, trong nháy mắt liền sáng lên bắt đầu. Rống. Dọa. Nương theo lấy hai tiếng kỳ dị rống lên một tiếng. lôi quang cùng ánh lửa, triệt để phủ lên khắp bầu trời. Bao La Hùng Vĩ Thương Long, cùng mỹ lệ Nguyễn Dực rỡ chú tức, lập tức liền hiện ra. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí tức, lập tức quét ngang mà ra. Giữa thiên địa không khí, càng là trong nháy mắt liền biến nóng bỏng vô cùng. Ầm ầm. Nương theo lấy rung trời tiếng sấm, Thương Long cùng chú tức, lóng lánh hùng hực vô cùng hào quang, lập tức hướng phía hai đạo hào quang, chạy như bay. Đây là? Mà nhìn thấy trước mặt cái này Nguyễn Dực rỡ vô cùng một màn, Địch Hoài anh mặt bên trên lập tức liền hiện lộ ra, khó có thể tin thần sắc. càng là không tự chủ được nghẹn ngào kêu lên. Pháp có nguyên linh. Hắn vậy mà lĩnh ngộ được pháp có nguyên linh. Đây chính là chỉ có đỉnh tiêm linh đan sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà bây giờ, bất quá hóa đan sư Trương Phi Bạch, thế mà liền đã lĩnh ngộ ra tới. Phóng nhãn toàn bộ dung châu đại địa. Tại ý hỏi linh đan sư bên trong, có thể cứ như vậy một hai vị có thể nắm giữ loại lực lượng này. Không chờ hắn tiếp tục kinh ngạc xuống dưới, Trương Phi Bạch cùng Diệp Lương thần công kích, liền đã phát sinh va chạm kịch liệt. Rang rắc. Ầm ầm. Một tiếng giống như bầu trời đứt gãy âm thanh âm vang lên. tiếng đỏ, đen, ba loại cuốn quít lấy nhau quăng mang, trong nháy mắt liền phát sinh to lớn bạo tạc. Trong khoảnh khắc, không gian vỡ vụn, khắp bầu trời đều đang không ngừng rung động, liên tựa như muốn rơi xuống, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, càng là giống như kinh thiên sóng biển. Liên miên không ngừng quét ngang mà ra, để cho người ta căn bản là không cách nào ổn định thân hình. Nhưng vô luận là thân thể khổng lồ Diệp Lương Thần, vẫn là Trương Phi Bạch, đều không có vì vậy mà lùi lại một bước. Ngược lại trong cùng một lúc, đều đối cứng lấy sóng xung kích hướng phía đối phương, cấp tốc vượt tới. Không đi Hoa, sau đó đi cho đi. Diệp Lương Thần cười giễu tận, kinh khủng tà quang ầm vang ngũ phát. Hắn lúc này đã vận dụng toàn thân tất cả lực lượng, ma thần diệt thế trưởng. Sau một khắc, vô cùng vô tận hắc khí cấp tốc hội tụ tại Diệp Lương Thần trên bàn tay. Đột nhiên, một cỗ làm thiên địa đều run dậy khí tức dâng lên. Cái kia vô cùng kinh khủng áp lực, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Trong nháy mắt liền đẩy vạn trượng xa mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ một màn lớn. Một cái này, hắn thế tất yếu triệt để đem chương phi bạch trò kết thúc. Như thế uy thế kinh khủng Càng làm cho địch hoài anh các loại các vị linh đan sư, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Trong đôi mắt giao nhau, nhau để lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được. Một kích này đã không kém hơn trước đó, các vị linh đan sư liên thủ thi triển ra một kích kia. Mà trực diện cái này kinh khủng áp lực chướng vi bạch, trên mặt thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Tinh quang trong mắt lóe lên, mãnh liệt chiến ý lập tức bộc phát mà ra. Sau một khắc, bàng bạc linh lực không ngừng phun trào ra. Vô cùng sáng chói tam sắc hào quang, lập tức phóng lên tận trời. Nam thành lôi, hỏa, phong ý cảnh chi lực, cấp tốc hội tụ bắt đầu. Long, Phượng cùng hổ hư ảnh, trong nháy mắt dày dừa bắt đầu. Ba loại sức mạnh còn như thủy nhũ, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố, đông nhiên phun ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Trương Phi bạch linh lực trong cơ thể, còn đại cấp tốc vận chuyển. Bên người thu thủy, lập tức liền tách ra, một trận hừng hực vô cùng hào quang. Tại trong khoảnh khắc liền bành trướng bắt đầu, biến thành một thanh trọn vẹn mấy trăm mét tự nhận. Chanh chanh. Lạnh lẽo vô cùng lưới đao, tùy ý tỏa ra. Liên tựa như tản ra vô tận chiến ý. Vô cùng vô tận linh lực. chan vào trong thân đao. Bảy thành đao ý, cấp tốc ngưng tụ. Cơ hội tại đồng thời. Sáng chói chi cực tam sắc hào quang, không có vào lưỡi đao bên trong. Chỉ một thoáng, chói mắt quang hoa đại phóng. Một vòng truyền cổ khí tức, quét ngang mà ra. Rống rống, chấn động tiên điệu long ngâm vang lên. Vạn trượng tam sắc hào quang bên trong, Bao La hùng vĩ cự long một nhảy ra. Cái kia hừng hực ngập trời vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt liền đem cái kia cổ run sợ khí tức đánh tan. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm Tuyệt Tiên Thông. Tiếng nói vừa ra, Huyễn Dực rỡ vô cùng hào quang, đột nhiên bộc phát Tại trong quần khắc, Dương Nanh Múa vuốt cự long liền cùng Diệp Lương Thần cự trưởng đụng đụng vào nhau. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đau ý, dung hợp vô cùng kinh khủng lôi hỏa phong ý cảnh, lập tức dâng lên mà ra. Chen! Chen! Chen! Trận trận kinh khủng đao minh tiếng vang lên. Rống rống, cự long ngửa mặt lên trời gào hét. Hung hực hào quang đột nhiên nở rộ ra. Vẹn vẹn không quá trong chốc lát, cái kia quanh quần lấy tử vong cùng điêu linh khí tức cự trưởng liền bị vô cùng vô tận hào quang lấy thế thổi khô lạp hủ cho qua xuyên. Cái gì? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thôn phệ Diêm Ma Tà, làm sao lại bại? Thấy cảnh này, Diệp Lương thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, không thể tin gào thét lớn. Mà sau một khắc, hắn liền bị vô tận hào quang bao phủ lại. Rang rắc, không gian ầm vang vỡ vụn. Không chút kiêng kỵ lưỡi đao dâng lên mà ra, huyễn dục rỡ hào quang ngang qua giữa thiên địa. Cắp bầu trời vậy mà tại trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Vạn trượng xa mặt đất, càng là xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rẽ. Trong lúc nhất thời, thiên địa liền tựa như bị trường phi bạch, một đao cho chém ra. ầm ầm, thủy thiên diệt địa điệu tiếng vang, ầm vang vỡ ra. Cái kia nối liền trời đất kinh khủng phong mang, để thiên địa vạn vật cũng không khỏi cảm thấy một trận kịch liệt run rẩy. Bộc phát hào quang, càng là trực tiếp để thiên địa cũng bị mất một điểm sắc thái. Cái này động tinh khủng lồ, kéo dài thật lâu, cái này mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà lập tức, một đạo hắc quang từ trên bầu trời rơi xuống. Đông, mặt đất chấn động kịch liệt, trực tiếp bị xô ra một cái hố sâu. Mà tại hố sâu dưới đáy, nằm một bóng người. Cái kia đương nhiên đó là Diệp Lương Thần. Hắn lúc này Bộ dáng trở nên thê thảm vô cùng. Nguyên bản khủng lồ chi cực thân thể, vậy mà chỉ còn lại một nửa. Mà trong cơ thể cái kia từ Diêm Ma đoạt tới lực lượng kinh khủng, càng là không thấy tung tích. Khí tức trong mắt, liền suy rơi tới cực điểm. Chương 305: Chém giết Diệp Lương Thần. Dung động toàn trường. Trương Phi Bạch từ không trung rơi xuống, chậm rãi đi hướng cái kia hồ sâu. Đứng nhìn Diệp Lương Thần bộ dáng, vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là không có chết một cách triệt để. Dù sao, Diệp Lương Thần đây chính là thôn phệ Diêm Ma toàn bộ huyết độ. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, liền có thể bị chém giết. Nhưng rơi xuống tình trạng như thế hắn, cũng đã là sơn cùng thủy tận, chỉ kém một kích cuối cùng, liền liền triệt để tiêu vong. Đặng. Tiếng bước chân vang lên. Diệp Lương Thần một mặt hoảng sợ nhìn sang. Chư Phi Bạch cái kia còn như ma thần thân ảnh, lập tức liền ánh vào tầm mắt của hắn. Chỉ một thoáng, Diệp Lương Thần nội tâm, lúc này liền bị vô tận tử vong bao phủ. "Không, ngươi không có thể giết ta." Trong khoảnh khắc, cái kia vô tận sợ hãi, triệt để để hắn hỏng mất. "Ta là Diệp gia đại thiếu gia, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Nghe được Diệp Lương Thần lời nói, Trương Phi Bạch mặt không thay đổi trên mặt, lập tức giơ lên một tia cười lạnh. A, như hôm nay bại là ta, kết quả lại như thế nào đâu? Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết trước mặt gia hỏa này, đối với mình mang lớn lao sát ý. Đối với một cái muốn muốn giết mình người, Trương Phi Bạch cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Không, ta không muốn chết, ta thế nhưng là Diệp gia đại thiếu gia, ta còn muốn tranh đoạt Diệp gia vị trí gia chủ. Trương Phi Bạch, chỉ cần ngươi thả ta. Chờ ta lên làm Diệp gia gia chủ, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tha ta, ta nguyện ý." Cảm nhận được Trương Phi Bạch trên người sắt ý, triệt để sụp đổ Diệp Lương Thần. Miệng đây đều là hồ ngôn loạn ngữ. Mày may nhìn không thấy trước đó cao ngạo của vận vọng bộ dáng. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong lòng không có chút nào xúc động. Thiện tay vung lên. "Chain." Thu thủy quang mang, chật lượi lên. Trong mấy mắt, liền đem Diệp Lương Thần đầu lâu chém xuống. Cầu xin tha thứ thanh âm, lập tức im bặt mà dừng. Thật đúng là khó coi a. Liếc qua Diệp Lương Thần thi thể, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phun ra một câu. Đã bước lên tu hành chi độ, Vậy thì có bị giết dứt ngụ. Nếu là ngay cả điểm này đều không thể làm đến, cái kia tu hành chi đồ tuyệt đối là không cách nào đi xa. Ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc, quang hoa đại phóng, nghìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, mấy viên quang đoàn tự diệp lương thần trên thi thể nổi lên. Cùng tu sĩ bình thường so sánh, cái này mấy viên quang đoàn vậy mà lớn gấp bội. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì Diêm Ma nguyên nhân. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Trong lòng càng là hiếu kỳ vô cùng. Nhưng lúc này, lại không phải khi càng xem xét những này thời điểm. Trên mặt không có chút nào dị dạng. Tại túi người lấy đi nhẫn trữ vật đồng thời, cũng đem những này quang đoàn thu lại. Mà cùng lúc đó, trung tâm đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Cái này lớn như vậy trời con núi, vô cùng yên tĩnh. Liên hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thằng đến Diệp Lương thần tiếng cầu xin tha thứ, lúc này mới sẽ tại trận tu sĩ toàn bộ bình tĩnh. Nhìn thấy Trương Phi bạch một đao chém xuống đi. Oeng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở đây lập tức đều nổ tung. Hai mắt lồi ra. Con người chấn động kịch liệt. Miệng há đại, trên mặt thân sắc càng là rung động đến đờ đẫn tình trạng. Vô luận là Diệp Gia Kim đan sư, vẫn là Dung Châu liên minh một phương tu sĩ, cứ thế ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà lại là như thế một cái kết cục. Đối mặt cái kia kinh khủng, như vậy vô cùng ma thần Diệp Lương Thần. Trương Phi Bạch vậy mà hờ hợt, một đao liền đem hắn chọ chém giết. Như thế chuyện bất khả tư nghị. Làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng? TT, ông trời ơi. Cặp mắt của ta thật không có vấn đề sao? Cái này, cái này, ta cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Cái này sao có thể? Một đao, chỉ dùng một đao liền đem Diệp Lương Thần chém giết. Khủng bố, như vậy Diêm Ma. Vậy mà cư như vậy bị chém giết. Cái này cái này, thật là thật bất khả tư nghị. Thiên kiêu, không, đây đã là yêu nghiệt, vạn năm, ngàn vạn năm đều khó gặp yêu nghiệt. Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Chỉ một thoáng, Dung Châu liên minh một phương tu sĩ, vô luận là ai, trên mặt đều tràn ngập thật sâu kinh hãi. Trong lòng càng là nhức lên, kinh thiên sóng biển. Cho dù là địch hoại anh các loại các vị linh đan sư, cũng không ngoại lệ. Trương Phi Bạch mang cho bọn hắn kinh hãi, thật sự là nhiều lắm. Trực tiếp liền để bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, càng thêm làm cho người khiếp sợ lạ. Cái này Trương Phi Bạch tuổi tác lại còn không đến 20 tuổi. Nghĩ tới đây, lập tức liền có mấy vị linh đan sư trực tiếp tự bế. Trong đôi mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Đồng dạng đều là tu sĩ, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Dung Châu Liên Minh một phe là rung động, mà tới đối đầu, diệp ra những kim đan đạo sư, đầu tiên là một mặt kinh hãi, lập tức liền biến thành hoảng sợ. nhất là nhìn thấy Trương Phi Bạch ánh mắt, tựa như là nhìn thấy từ u minh thế giới trở về ma thần. Thừng đôi trong đôi mắt tràn ngập vô cùng vô tận sợ hãi. Đừng nói là phách lối khí diễm, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đối với Trương Phi Bạch đã là sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám nhiều liếc hắn một cái. Bây giờ Trương Phi Bạch, nghiễm nhiên đã trở thành những này kim đan sư tâm ma. Nếu vô pháp chiến thắng, Trương Phi Bạch cho bọn hắn tâm linh mang tới bóng ma. Như vậy những này kim đan sư con đường tu hành sẽ như vậy đoạn tuyệt. Hoa. Wow. Đại thiếu gia chết. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Dung Châu thật sự là thật là đáng sợ. Ta cũng không dám lại tới. Đừng có giết ta, đều là Diệp Lương thần sai a. Chỉ một thoáng, Diệp gia cái kia một đám Kim đan sư, tâm thần tán loạn. Nhét đầy trái tim vô tận sợ hãi, để bọn hắn trong nháy mắt liền quên, mình là Kim đan sư sự thật. Nhao nhao hóa thành con rồi không đậu, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Thoáng một cái, lập tức liền đem địch hoài anh đám người lãnh đốc. Mắt thấy những này Diệp gia Kim đan sư, điên cuồng đảm bệnh. Lập tức cũng không do dự, trực tiếp liền hạ lệnh nói: "Truy phải tất yếu đem những người này toàn bộ đều lưu lại. Nói đùa. Lần này sự kiện, tuy nói bởi vì Trương Phi Bạch Hoành không xuất thế, để Dung Châu Liên Minh một phương thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, thậm chí còn triệt để đem Diêm Ma giải quyết, nhưng Dung Châu Liên Minh một phương cũng không phải tổn thất gì đều không có. Không nói địch hoại anh các loại các vị linh đan sư bị tổn thương, liên vẹn vẹn là trong chiến đấu, chỗ tử thương một đám đệ tử, liền đầy đủ để bọn hắn thương cân động cốt. Còn có vì vậy mà tiêu hao những cái kia linh thạch, cùng với các tu hành vật tư các loại, mặc kệ cái nào một hạng, đều có to lớn hao tổn. Những độn thất này tự nhiên phải từ Diệp Gia Kim Đan sư trên thân tìm trở về. Vô vụ. Theo ra lệnh một tiếng, Nguyên Bản An Tĩnh lại trởi quần núi, lập tức lần nữa lâm vào động tĩnh khủng lồ bên trong. Nhan sắc khác nhau linh quang, lần nữa bộc phát. A. Tùy theo mà lên, chính là trận trận thảm thiết chú lên. Chỉ là lần này Động Tĩnh, vô luận là quy mô, vẫn là phá hư tính, đều cùng lúc trước, Trương Phi Bạch cùng Diệp Lương thần động thủ lúc, không pháp tướng sách so sánh nhau. Ách. Phi Bạch. Định Hoài anh hướng phía Trương Phi Bạch đi tới. Lúc này, thái độ của hắn bên trong lập tức nhiều một tia kính sợ. Chương 306, danh chấn dung châu, tu hành giới cách cục, gặp qua cung chủ. Nghe được địch hoài anh thanh âm, Trương Phi Bạch xoay người lại, có chút chắp tay hành lễ, trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, không có chút nào cuồng ngạo cùng, cùng khinh thường. Nhìn xem thật giống như chẻ giết, không phải cái gì tồn tại cường đại, mà là tiện tay đều có thể giết chết con rệp. Như thế bình thản thái độ, lúc này không khỏi để địch hoài anh sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, trong lòng lập tức cảm khái không thôi. buốn cho rằng hắn lúc này hẳn là sẽ vô cùng đắc ý. Dù sao, lấy hóa đan kỳ tu vi, chém giết Kim Đan đỉnh phong, hơn nữa còn là mạnh nhất Kim Đan đỉnh phong, không bố như thế đến hoàng đường chiến tích, vô luận đặt ở ai trên thân, đều sẽ không thể tránh khỏi, cảm thấy vô cùng đắc ý. Cho dù là địch hoại anh bản thân, cũng tránh không được. Nhưng lúc này Trương Phi Bạch lại lại là như thế bình thản, liền tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lợi hại, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Lấy thiên phú của ngươi, chắc hẳn sớm muộn có thể siêu việt tổ sư gia. Nhìn xem Trương Phi Bạch, địch hoài anh trong mắt, lập tức tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưỡng thức. Thực lực kinh khủng như thế, là hắn bình sinh nghĩ thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói là Dung Châu, liên la toàn bộ tu hành giới năm châu đại địa bên trên, có thể giống Trương Phi Bạch nhân vật như vậy, cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đầy đủ tại trong giới tu hành có một chỗ cắm rủi. Siêu Việt hai đều không chọ yếu, nhất chủ yếu vẫn là siêu việt mình. Nghe vậy, Trương Phi Bạch nhàn nhạt nở nụ cười. Đừng nói là siêu việt tổ sư gia, liên la tu hành đỉnh điểm Hắn đều có lòng tin leo lên. "Hào Hào, có như thế tâm tính, tiền đồ tuyệt đối là không thể tưởng tượng a." Địch Hoài nghe vậy, lập tức liền càng thêm thưởng thức. Nghe được động tĩnh bên này, mấy vị khác linh đan sư cũng đều nhao nhao nhìn lại. Trong đôi mắt đến vẻ hâm mộ, đó là có thể thấy rõ ràng a. Cái này Tuần Dương cung thật sự là gặp vận may. Vậy mà có thể có yêu nghiệt như thế đệ tử. Ai, ai nói không phải đâu. Chúng ta Lưu Diễm Tông làm sao lại gặp không gặp được đâu. Đừng bảo là các ngươi không nhìn thấy chúng ta Ngưng Diệu Tông tông chủ đều một mặt hâm mộ ghê gớm. Thật đúng là làm cho người hâm mộ ghen ghét. Ta. Hừ, chỉ là một cái thiên kiêu mà thôi, có cái gì đáng giá hâm mộ? Chúng ta Phần Tiên kiếm phái thế, nhưng là có không thiếu thiên tài đệ tử. Chỉ một thoáng, một đám linh đan sư nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói tràn đầy hâm mộ ghen ghét, mà Phần Tiên kiếm phái linh đan sư, vô luận là lời nói vẫn là thần sắc, đều chua xót mười phần. Rõ ràng rất hâm mộ, ngoài miệng nhưng thủy chung không chịu thua. Hâm mộ a. Ha ha, lại thế nào hâm mộ cũng vô dụng, đây chính là chúng ta thuần dương cung đệ tử. Cảm nhận được các vị linh đan sư ánh mắt nhất là phần thiên các loại hai vị đối thủ cũng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, để địch hoài anh trong lòng, không khỏi mừng thầm không thôi. Ánh mắt rất là đắc ý nhìn sang. "Hừ, hừ." Chỉ một thoáng, hắn liền thu hoạch hai tiếng hừ lạnh. Tại Diệp Lương thần sau khi ngã xuống, trận chiến đấu này đã đến hồi cuối. Những cái kia Diệp gia Kim đan sư, cho dù liều mạng chạy trốn tứ phía, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, Dung Châu liên minh bên này Kim đan sư, số lượng có thể so với bọn hắn nhiều không biết nhiều thiếu. Hơn nữa còn có mấy vị linh đan sư hạ chẳng, Căn bản là không cần bao lâu thời gian. Liền đem còn lại Diệp gia Kim đan sư, cơ hồ đều chém giết hầu như không còn. Chỉ có số ít một hai vị có thể may mắn trốn được tìm đường sống. Đến tận đây, ma giáo tà tu một phương, từ đôi đến đầu, cơ hồ đều bị đều chém giết. Trận đấu triệt để hạ màn, nhưng ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Dù sao, đây chính là quét sạch toàn bộ Dung Châu đại địa chiến đấu. Không biết bao nhiêu ít tông môn bị liên lụy ở trong đó. Tuy nói lấy Dung Châu Tam đại bá chủ một phương liên minh, tiêu diệt ma giáo tuyên cáo thắng lợi, nhưng tổn thất của bọn họ nhưng cũng không thiếu. Ngoại trừ phái ra đặc biệt nhân viên, tiếp tục đuổi tiêu diệt còn lại ma giáo, tà tu dư nghiệt bên ngoài. Cái khác môn nhân đệ tử đều trở lại bên trong sân môn. Bấy quan dưỡng thương đi. Tóm lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ Dung Châu đại địa phía trên lập tức gan tính không thiếu. Nhưng theo trận chiến đấu này tin tức, từ từ truyền bá. Liên quan tới Trương Phi Bạch sự tích, cũng triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này liền đưa tới vô số tu sĩ rung động. TT. Một đao diệt sát hơn 20 vị kim đàn tà tu, lại chém giết thôn phệ Diêm Ma Diệp Lương Thần. Cái này Trương Phi Bạch vậy mà như thế kinh khủng, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực là yêu nghiệt giáng lâm nhân gian a. Chỉ một thoáng, liên liên là một trận ngập trời tiếng ồ lên. Mà cho dù là ẩn tàng một chút linh đan sư, nghe được tin tức này, cũng cũng không khỏi vì đó cảm thấy chấn kinh. Trước đây Trương Phi Bạch, càng nhiều hơn chính là làm lá thiên tài hầu bối, mà dương danh toàn bộ dung châu đại địa. Nhưng bây giờ Trương Phi Bạch, cho dù mới bất quá hóa đan sư cấp bậc, nhưng cũng đã là một tôn, cường đại lại không cách nào coi nhẹ tồn tại. Dù sao chi tích của hắn cái kiếp nhưng là không cách nào mà diệt tồn tại. Có một ít tuổi trẻ hậu bối, đối với Trương Phi Bạch, đây chính là vô cùng ngưỡng. Thậm chí cũng còn tuyên bố hắn là Dung Châu tu sĩ đệ nhất nhân tồn tại. Đủ để thấy, Trương Phi Bạch thanh danh vang vọng. Mà đối với những này, Trương Phi Bạch tự nhiên là hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại đã đi theo Địch Hoài Anh về tới Thuần Dương Cung ở trong. Tại an bài một đám trưởng lão, còn có đệ tử nhóm đi nghỉ nơi sau. Địch Hoài Anh cũng không có gấp đi chữa thương. Ngược lại ra hiệu Trương Phi Bạch đi theo mình tới Thuần Dương đại điện bên trong. Cung chủ Là có chuyện gì muốn bàn giao sao?" Gặp đây, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Nghe được hắn hỏi thăm, Địch Hoài Anh nụ cười trên mặt vừa thu lại, lập tức liên hiển lộ ra một tia nghiêm trọng. "Phi Bạch, có chuyện phải cùng ngươi nói rõ ràng." Dừng một chút, Địch Hoài Anh sắc mặt nghiêm túc. "Cái tên Diệp Lương Thần là Diệp gia đại thiếu gia, điểm ấy ngươi biết a?" Nghe vậy, Trương Phi Bạch điểm điểm biểu thị tự mình biết. "Gia Hỏa kia bị chém giết trước đó, một mực tranh cái hắn là cái gì Diệp gia đại thiếu gia?" Như cái này Diệp Lương Thần nói là sự thật, cái kia chính là một kiện phiền toái rất lớn. Có chút ngừng một chút, Địch Hoài anh giải thích cặn cái dưới. Ngươi biết ngoại trừ chúng ta Dung Châu bên ngoài, còn có mặt khác tứ đại châu. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch có chút gật gật đầu. Những chuyện này hắn cũng biết. Tại Đông đảo trong địa tích đều có ghi chép liên quan. Toàn bộ tu hành giới, trung năm châu bốn biển. Ở vào trung lương đại hạ châu, diện tích vô cùng rộng lớn. Trên đó tu sĩ thực lực cũng là mạnh nhất. Thống ngự lấy bao quát Dung Châu ở bên trong tứ đại châu, mà tại đại hạ châu bên trong, nổi danh nhất liên liên là ba đại vương triều, năm đại thánh vực cùng 10 gia tộc lớn nhất. Trong đó ba đại vương triều thực lực mạnh nhất, xứng bá toàn bộ tu hành giới. Mỗi cái vương triều càng là độc chiếm một cái lục địa. Mà xem như Ngũ Đại Châu bên trong, gần với Đại Hạ Châu Dung Châu, thì bị đông đảo thế lực cùng nhau chĩa cắt. Mà xem như Ba chủ thuần dương cung, lưu diệu tông cùng phần thiên kia phái, thì là ba đại vương triều bên trong, cái nào đó đại thế lực đại biểu. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lương Thần sẽ xưng hô địch hoại anh đám người là Dung Châu chó giữ nhà nguyên nhân chỗ. Chương 307, Diệp gia, Nam Châu thi đấu. Thuần Dương cung sở thuộc thế lực, chính là ba đại vương triều thứ nhất Đại Chu Vương Triều. Đại Chu trong Vương Triều có đông đảo thế lực, trong đó mạnh nhất, liên liên là Mở Mị Điện. Ma Tuân Dương cung liên liên là Mở Mị Trung Điện, đông đảo chi nhánh thứ nhất thôi. Đồng dạng, mặc kệ là phần tiên kiếm phái, vẫn là Ngưng Diệu tông, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Mà những này mặc dù không tính là gì chuyện bí ẩn, nhưng ở Dung Châu các môn các phái điển tịch, lại cơ hồ cũng sẽ không nhắc lên. Trương Phi Bạch cũng là lần đầu tiên hiểu rõ ở trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ma Diệp Lương thần nói tới dịp gia, chính là 10 đại gia tộc một trong. Dừng một chút. Địch Hoài Anh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tuy nói Diệp gia tại 10 trong đại gia tộc, cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Nghe được ở trong đó tân bí, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc, một có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là vẫn như cũ nghi hoặc nhìn Địch Hoài Anh. Bọn hắn Diệp gia mạnh hơn, nhưng ngươi chỉ cần tại Dung Châu đại địa bên trên, liền dùng không được bọn hắn tùy ý làm việc. Địch Hoài Anh trên mặt lóe lên một tia sắc khí. Lần này, Diệp Lương Thần sở tác sở vi, rõ ràng là xúc phạm các đại thế lực ở giữa quyết định. Nếu không phải trọng thương mang theo, lại thêm Diệp Lương Thần đã bỏ mình, Hắn không thiếu được muốn đi Đại Hạ Châu bên kia, thông qua mờ mịt điện đi đòi một lời giải thích. Chỉ là bây giờ năm châu anh tài thi đấu sắp đến, các lục địa anh tài đều sẽ tiến về Đại Hạ Châu, tiến hành tỉ thí. Ngươi nếu là đi, chỉ sợ dịp ra sẽ thừa này hạ độc thủ a. Chúng ta thuần dương cung chỉ là mờ mịt điện, đông đạo chi nhánh thứ nhất, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không có người nguyện ý giúp ngươi ra mặt. Dừng một chút, Địch Hoài anh nhìn xem Trương Phi Bạch, sắc mặt chân thành nói: "Cho nên ta đề nghị ngươi từ bỏ tham gia lần này anh tài thi đấu. Lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn dùng không được thời gian bao nhiêu." liền có thể đột phá đến linh đan sư, thậm chí là đi vào linh đạo, cũng không phải việc khó gì. Hắn nói lời này là thật tâm là Trương Phi Bạch suy tính. Nếu là ở trước đó, Đinh Hoài anh tuyệt đối hy vọng Trương Phi Bạch có thể tham dự lần này Nam Châu thi đấu. Dù sao, Dung Châu tại Nam Châu thi đấu bên trong, bao năm qua đều là hạng chót tồn tại. Bây giờ ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt Trương Phi Bạch, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể thu được rất tốt thành tích. Nhưng bây giờ, Diệp Lương thần chết tại Trương Phi Bạch trên tay. Là mười đại gia tộc một trong, Diệp gia cái kiên là tuyệt đối sẽ ra tay trả thù. Tại Dung Châu bên trên, Diệp Gia trở ngại các đại thế lực ở giữa ước định, còn không dám phái ra cái gì nhân vật lợi hại. Tối đa cũng liền là một chút đang đạo tu sĩ mà thôi. Lấy Trương Phi Bạch thực lực, cái kia là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng nếu đến Đại Hạ Châu bên kia, Đinh Hoài anh dám khẳng định, Diệp Gia tuyệt đối sẽ xuất động linh đạo tu sĩ. Trương Phi Bạch thực lực mặc dù cường hành, nhưng so sánh với linh đạo tu sĩ, còn thì kém rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới hy vọng Trương Phi Bạch không cần tham gia lần này Nam Châu thi đấu. Trốn ở Dung Châu bên này, trên việc tu luyện thời gian mấy năm cái loại tu vi đi lên, đến lúc đó lại tham gia năm châu thi đấu, cái kia cũng không muộn. Dù sao, Trương Phi Bạch hiện tại tuổi tác mới bất quá 20 tuổi, còn có thể tham gia nhiều lần năm châu thi đấu. Căn bản cũng không cần sốt ruột. Nguyên lai like là dạng này a. Nghe được Địch Hoài anh lời nói, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Công chủ, cái này diệp gia thực lực lớn chống đỡ như thế nào? Thoáng trầm ngâm một chút, hắn liền dò hỏi. Vẹn vẹn so mở mịt điện kém một chút, hắn dưới trướng kim đan cảnh tu sĩ vô số, còn có đông đạo linh đạo cường giả. Thậm chí tục truyền nghe, còn có một tôn âm thần tôn giả. Đây chính là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành linh đạo, thậm chí toàn bộ tu hành giới mạnh nhất tồn tại. Nghe vậy, Địch Hoài anh rất là chỉnh trọng đáp: "Âm thần tôn giả, mạnh nhất a." Trương Phi Bạch ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt vẫn không có một tia e ngại. Cũng không phải thực lực của hắn có thể cùng bậc này tồn tại tướng đụng độ, mà là bởi vì có lão quỷ tồn tại. Nếu không có thu phục lão quỷ, nghe được Địch Hoài anh tuyên cáo, Trương Phi Bạch có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng bây giờ mà, đừng nhìn lão quỷ hiện tại mới bất quá là ngũ kiếp quỷ vương, tương đương với kim đàn cảnh cấp bậc chiến lực. Phải biết, Nó thực lực chân chính, đây chính là Thất Kiếp Quỷ Vương. Cái kia đã tương đương với tu hành giới mạnh nhất tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, mấy vạn năm trước đại hạ vương triều mới không được đã xem nó phong ấn bắt đầu. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể đem đánh bại, liền đã 10 phần không dễ dàng. Muốn đem bực này cấp Quỷ Vương khắc giết chết, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, Thất Kiếp Quỷ Vương đây chính là ngay cả độ bảy lựa tiên kiếp tồn tại. Cứ việc lão quỷ thực lực bây giờ tiêu tán chín thành, nhưng Trương Phi Bạch trên tay, thế nhưng là có nguyên thần quân đoạn. Hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất để lão quỷ khôi phục nhanh chóng thực lực. Nếu thật đến loại trình độ đó, tuyệt đối có thể cho diệp ra một niềm vui lớn bất ngờ. Ha ha. Cung chủ Diệp Tâm, âm thần tôn giả tuy mạnh, nhưng ta cũng vẫn như cũ có nắm chắc có thể trốn được tìm đường sống. Thậm chí không thể nói trước, còn có thể đem đối phương lưu lại. Trương Phi Bạch nhàn nhạt nở nụ cười, có ý giương nói. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Nghe vậy, Địch Hoài anh hai mắt trừng lớn, không khỏi giật nảy cả mình. Nếu là người khác nói như vậy, hắn chỉ sẽ cảm thấy cái kia là nói khoác lác. Đây chính là Diệp gia a. đứng đầu nhất chiến lực thế nhưng là âm thần tôn giả, tại toàn bộ trong giới tu hành đều là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Chỉ là một cái hóa đơn sư, chớ nói chi đánh bại. Liên la đạo mệnh đều là hoàn toàn không thể nào. Nhưng nói lời này, thế nhưng là Trương Vi Bạch a, một cái tu hành thiên phú, so tổ sư gia còn muốn nghịch thiên yêu nghiệt. Từ khi bộc lộ tài năng đến nay, không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Chỉ một thoáng, địch hoài anh trong mắt lóe ra qua mang. Tốt tốt tốt, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Quả thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Trong lúc nhất thời, Hắn liên tục tán thưởng mấy tiếng. Đa Trương Phi Bạch đã quyết định, cái kia địch hoài anh đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, cái này năm châu thi đấu thế nhưng là khó được một lần cơ duyên. Nếu không phải lo lắng, Diệp Gia Liểu lĩnh ra tay với Trương Phi Bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng quên can. Nếu là không có chuyện gì khác, đệ tử liền cáo lui trước. Trương Phi Bạch có chút chấp tay hành lễ, mắt thấy địch hoài anh, cũng không có phân phó gì khác, liền quay người rời khỏi thuần dương đại điện. Trước đó đánh với Diệp Lương thần một trận, tuy nói không chút tận hứng, nhưng cũng có không ít cảm mộ. Lại thêm, lần chiến đấu này bên trong, các loại thu hoạch đây chính là không có chút nào thiếu. Trương Phi Bạch tự nhiên đến muốn trở về, kiểm kê một cái. Với lại tính toán thời gian, trước đó ngủ say kim ngạo, cũng hẳn là không sai biệt là muốn tỉnh. Vừa vận Nam Châu thi đấu sắp bắt đầu. Nếu có kim ngạo theo bên người lời nói, cho dù không có cỡ lớn phi thuyền, Trương Phi Bạch cũng có thể dùng cái này vượt qua biển rộng mênh mông. Hướng phía Đại Hạ Châu tiến lên. Đại Hạ Châu, Nam Châu thi đấu a, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Thấp giọng nỉ non dưới Trương Phi Bạch trong mắt lập tức lóe tia sáng kỳ dị. Mặc dù mới bất quá hóa đan sư, nhưng thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ Dung Châu đã không có người nào có thể mạnh mẽ hơn hắn. Nơi này mặc dù lớn, nhưng đã dung không được Trương Phi Bạch. Chương 308: Kim ناو biến hóa. Trở lại động phủ. Hừ. Một đạo hàn quang từ không trung chợt lóe lên. Trương Phi Bạch mở ra động phủ cấm chế, trực tiếp hành xuyên qua. Vợ 4. Họ cảm nhận được cấm chế biến hóa. Trong núi một tòa hồ nước bên trong, kim ناو lập tức từ trong nước xông ra. Rất là vui sướng kêu lên một tiếng. Trong thanh âm, chàng ngập vô tận không muốn xa rời. Tựa hồ là đang nói nó rất tưởng niệm Trương Phi Bạch. Ha ha, tiểu kim ngươi đã tỉnh. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không nóng nảy về trong động phủ, ngược lại từ không trung hạ xuống tới. Rơi xuống kim ngao trên lưng, cười chào hỏi một tiếng. Neo. Cơ hồ tại đồng thời, tiểu Hắc liền không kịp chờ đợi từ cái bóng bên trong, chạy ra. Bốn đầu cái đuôi không được đung đưa, lập tức liền cùng Kim Ngao, chơi đến cùng nhau đi. Hiện tại tiểu Hắc đã không cần lại ẩn giấu đi cái đuôi của mình. Đi qua cái này mấy lần chiến đấu? đã có rất nhiều người đều biết. Trương Phi Bạch trên tay có một cái đã thức tỉnh Cửu Mệnh Miêu yêu linh sủng. Chậc chậc, cái này hình thể trở nên thật là lớn a. Không để ý vui sướng chơi đùa hai tên gia hỏa, Trương Phi Bạch nhìn quanh một cái, không khỏi có chút sợ hai thảm thủ. So sánh với trước đó, lúc này thức tỉnh Kim Nao đã từ cả giận đột phá đến đan đạo cấp bậc, thậm chí càng là nhất cử tử hư đăng kỳ, bước vào đến thực đan kỳ. Linh quy thú đang đối với nó tới nói, thật đúng là hiệu quả siêu quần a. Mà theo Kim Nao thực lực tăng vọt, thân hình của nó tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Trực tiếp từ mấy chục mét nhất cử vượt qua trăm mét chi cử. Từ xa nhìn lại, nói là một hòn đảo nhỏ, khả năng đều có người tin tưởng. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Dù sao, là trong truyền thuyết linh quy. Đây chính là vẫy vùng tại trong biển rộng, tuyệt đối vương giả cấp bậc tồn tại. Trước đó, chương phi mạch thế nhưng là từ lão quỷ bên kia nghe nói, thân ở trong biển rộng linh quy, thế nhưng là ngay cả chân long đều có thể cùng đánh một trận tồn tại. Đủ để thấy, linh quy thực lực mạnh mẽ. Hiện tại kim ngao hình thể, nhìn xem lạ rất lớn. Nhưng cùng trong truyền thuyết, so sánh với đến Vậy chỉ có thể nói còn hoàn toàn không đáng chú ý. Ha ha, Tiểu Kim, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Tại Tiểu Hắc cùng Kim Ngao chơi đùa một lúc sau, Trương Phi Bạch liền nhẹ giọng phân phó một cái. Đã nó đã thức tỉnh, vậy liền đã có thể bắt đầu chất lọc. Vào 4. Họ. Nhẹ giọng kêu lên một cái, Kim Ngao dựng động tất lại. Hai mắt trợn lớn, chân điên sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù không biết Trương Phi Bạch muốn làm gì, nhưng trước đó Tiểu Hắc từng đề cập với nó một chút. Kim Ngao tự nhiên cũng không dám thất lễ. Gặp đây, Trương Phi Bạch gật gật đầu, ý niệm trong lòng chớp động. Chất lọc Huệ Dực giỡn hào quang, đột nhiên nợ rộ bắt đầu, nghìn lần chất lộc phát động. Chỉ một thoáng, đầy khắp núi đồi linh vụ, giống như bầy phong về tổ, chen nhau chen lấn đánh tới. Vô cùng vô tận linh vụ, hướng phía Kim Nao thân thể chen chúc mà vào. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phát giác được điểm này, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, lập tức liền lấy ra mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch, trực tiếp kích phát linh khí trong đó. Trôi lượng linh khí liên tục không ngừng tóe ra. Trong khoảnh khắc, hùng hực hào quang nợ rộ, một cú khó có thể tưởng tượng khí thế, lập tức dâng lên mà ra. Kim ngao cái kia vốn là thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền tăng vọt bắt đầu. Soạt. Trong nháy mắt, hồ nước bên trong, lượng lớn thanh thủy lập tức hóa thành từng đợt sóng, điên cuồng hướng phía bốn phía, rung xuất ra ngoài. Ầm ầm. Tại sóng nước trùng kích phía dưới, từng cây từng cây đại thụ che trời, lúc này ầm vang sụp đổ. Vò bốn. Họ. Trên thân thể truyền đến cái biến, lập tức để kim ngao không khỏi ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trên người nó thực lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên bên trong. Rất nhanh, kim ngao thực lực Liên tu thực đan kỳ một tầng, nhất cử đột phá đến thực đan định phong. Nhưng cái này vẫn chưa hết, nó còn đang không ngừng hấp thu linh lực. Đến cuối cùng, lại thình lình đột phá đến hóa đan sơ kỳ, đã đuổi kịp tiểu hắc. Rất hiển nhiên, to lớn như vậy tăng lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Kim Ngạo đã sắp hoàn toàn thức tỉnh linh quy huyết mạch. Cẩn thận cảm thụ một chút, mơ hồ trong đó, còn có thể phát giác được một cỗ vô cùng kinh khủng uy nghiêm cảm giác. Mà cỗ này uy nghiêm cảm giác, là Trương Phi Bạch chưa hề cảm nhận được. Gặp đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ. thật không hổ là trong truyền thuyết thập bát linh, còn chưa giác tỉnh liền có như thế không giống nhau biến hóa. Như là hoàn toàn thức tỉnh, chắc hẳn sẽ là nhân vật cực kỳ khủng bố. Không sai. Không sai. Khóe miệng giơ lên hài lòng mỉm cười, Trương Phi Bạch nhẹ vỗ về Kim Nao. Vở 4. Họ. Oh. Vở 4. Họ. Oh. Cảm nhận được hắn khép hước, Kim Nao cũng lộ ra 10 phần vui vẻ. Bất quá lập tức, nó liền đánh một cái to lớn áp. Tại nhẹ giọng kêu to một tiếng sau, liên lần nữa hỗn loạn đã ngủ say. Trong thời gian ngắn ngắn, trực tiếp tăng gọt lực lượng, Kim Nao vẫn phải thích hứng một cái. cùng lúc trước khi khác biệt. Lần này rơi vào trạng thái ngủ say kim não, căn bản không pháp chìm vào đến hồ nước dưới đáy đi. Cảm nhận được trên người nó khí tức biến hóa, Trương Phi Bạch đoán chừng hẳn là rất nhanh, liền có thể lần nữa tỉnh táo lại. Nói cách khác, qua không được bao lâu thời gian, dưới tay hắn chiến lực sẽ lần nữa thêm một cái đi ra. Tiểu Hắc, thủ tại chỗ này, tâm tình vui vẻ Trương Phi Bạch, nhẹ giọng phân phó một cái. Meo. Tiểu Hắc nháy một cái hai mắt, ngựa cái đầu, lung lay cái đuôi, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Dưới mắt kim não sự tỉnh, đã giải quyết Trương Vi Bạch tự nhiên phải trở lại trong động phủ đi. Trên tay hắn có thể là có không ít chiến lợi phẩm, cần phải xử lý đâu. Còn có lão quỷ. Trước đó tại cùng Diêm Ma thời điểm chiến đấu, lão quỷ cũng cùng một đám linh đan sư, cùng một chỗ vệ công Diêm Ma. Nhưng rất nhanh, nó liền bị Diêm Ma làm trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, hiện tại lão quỷ, thực lực cũng bất quá Kim Đan kỳ cấp bậc mà thôi. Bất quá cũng may, thương thế không có quá nghiêm trọng, còn không đến mức phát sinh thực lực rút lui. Nếu không Trương Phi Bạch đoán chừng lại phải lãng phí một viên Kim Đan sư nguyên thần quân đoàn. Cái này mấy cái hóa đan sư nguyên thần quân đoàn, hẳn là đã đủ rồi. Cảm thụ một cái lão quỷ khí tức, Trương Phi Bạch nhỉ non một tiếng. Lập tức, liền đem mấy cái nguyên thần quân đoàn không có vào đến dạ quỹ trong thân thể. Vù vù. Đại lượng âm khí tỏa ra. Chỉ một lát sau, lão quỷ thân thể liền một lần nữa xong ra. Đa tạ chủ thượng. Tỉnh lại lão quỷ, rất là cung kính nói tạ dưới. Ân. Đi bên ngoài cảnh giới. Nhìn xem lão quỷ, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phân phó một cái. Vì nói hắn có biện pháp để gia hỏa này trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Trương Phi Bạch là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hắn nhưng là một mục nhớ kỹ, đối phương thế nhưng là tồn tại không biết bao nhiêu năm tồn tại. Ai biết có thủ đoạn thần kỳ gì. Mắt thấy lao quỷ biến mất, Trương Phi Bạch cũng thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trung binh lập tức liền bày khắp thượng phẩm linh thạch. Hai mắt nhắm lại, trong cơ thể bàng bạc vô cùng linh lực, lập tức cấp tốc vận chuyển lên đến. Trước đó cùng Diệp Lương thần chiến đấu, nhìn như bất quá 2 3 chiêu. Nhưng trên thực tế, Tiêu Hao có thể là phi thường lớn. Từ phía trên quan biên tiên uý, trở lại thuần dương cung mấy ngày này thời gian, mới khôi phục một bộ Phật đâu. Chương 309, chín thành đạo ý, thu hoạch khổng lồ. Oan, cũng không biết qua thời gian bao lâu, vô cùng bảng bạc khí thế khủng bố. Lập tức từ chương phi bạch trong động phủ, phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, nguyên một tòa trong núi lớn, cái kia tràn ngập vô tận linh vụ, giống như đại như biển mảnh liệt bày bãi, không ngừng hướng phía chương phi bạch trong động phủ tuân đi vào. Vô cùng huyền diệu vật luật, lập tức lặng lẽ hiện hiện. Hô. Trong động phủ Trương Phi Bạch, mở hai mắt ra. Chậm rãi nổ một nguồn trọc khí. Trong đôi mắt lúc này liền lóe lên một tia tinh quang. Mặt bên trên lập tức cũng xuất hiện từng tia ý cười. Ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, Trương Phi Bạch tâm tình mười phần vui vẻ. Không có cách nào. Vừa rồi trong tu luyện, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Cho dù là lấy Trương Phi Bạch tâm cảnh, cũng trong lúc nhất thời cũng nhịn không được. Đao ý cùng quân ý, trực tiếp từ bảy thành đột phá đến chín thành. Khoảng cách tiểu viên mãn chi cảnh, cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Mà không chỉ có như thế, liền ngay cả Lôi Hỏa Phong Tam Đại Thuật Pháp Ý cảnh, từ năm thành đột phá đến bảy thành. To lớn như vậy tăng lên, làm sao có thể không để hắn mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, cùng cường địch chiến đấu, chỉ cần bất tử, sau cùng thu hoạch tuyệt đối là vô cùng phong phú. Ngay trong tứ hải thiên chi tứ linh, ngoại trừ Huyền Vũ bên ngoài, cái khác ba cái đều có đối ứng thuật pháp ý cảnh. Xem ra nhất định phải phải nhanh một chút, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức không khỏi tràn đầy chờ mong. Thiên chi tứ linh ở giữa, tuyệt đối tồn tại liên hệ thần bí. Nếu có thể đem thủy chi ý cảnh bổ đủ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa nghênh đón một đợt tăng vọt. Đối với tu sĩ khác tới nói, có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh chi lực, liên đã là phi thường gieo ấm sự tỉnh, thì càng không nói đến ba loại bốn loại. Nhưng đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại cũng không tính rất khó khăn. Dù sao trước lúc này, hắn nhưng là lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh chi lực. Tuy nói không am hiểu thủy hệ thuật pháp, cũng rất bất tiếp xúc, nhưng Trương Phi Bạch không có chút nào lo lắng. làm trong biển bá chủ linh quy, kim nào là tuyệt đối sẽ thủy hệ thuật pháp. Có dạng này linh sủng, hắn rất tự tin mình tại Nam Châu đại so trước đó, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh. Ý niệm trong lòng không ngừng bay tán loạn. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền lấy lại tinh thần. Trừ ra lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, hắn còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Đầu tiên, chính là muốn kiểm kê một cái. Lần chiến đấu này bên trong, thu hoạch đến các loại chiến lợi phẩm. Phải biết, đánh tới đằng sau. Vậy những cơ hồ đều là kim đan sư cấp bậc xuất chiến. Từng cái thân ra, Tuyệt đối so với hư đan cảnh tu sĩ phong phú, nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền không có chút do dự nào. Trực tiếp liền từ trong nhẫn chứa đồ, đem đoạt lại tới nhẫn chứa vật toàn bộ đều lấy ra. Bởi vì chủ nhân toàn bộ đều đã chết, những mấy chữ vật giới chỉ cần linh lực thoáng vừa khởi động, chứa đựng ở trong đó các loại vật phẩm liền rối rít đều hiện lộ ra. Soạt. Chỉ một thoáng, tại động phủ trên mặt đất, lập tức dần hiện ra vô số hào quang. Phục trang đẹp đẽ, linh khí mười phần. Cho dù là xuất thân giàu có Trương Phi Bạch, trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm nhận được chói mắt. TT Quả nhiên từng cái kim đan sư thân ra, đó là thật phong phú a. Trước mắt những này, cảm giác so tài sản của ta đều muốn phong phú a. Một hồi lâu, hắn cái này mới phản ứng được, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chi cho nên sẽ có tình huống như vậy. Thứ nhất là bởi vì, chết trong tay Trương Phi Bạch đan đạo tu sĩ, có thể không có chút nào thiếu, nhất là kim đan sư. Lại thêm, có tiểu hắc cái này xuất quỷ nhập thần tồn tại. Cơ hội trên chiến trường, rất nhiều nhẫn chữ vận đều bị nó cho cắp đi. Thứ hai là bởi vì những vật này bên trong, thế nhưng là có tương đối lớn một bộ phận là từ Diệp Lương Thần trong nhận chứa đồ lấy được. Nên nói hay không, thật không hổ là đại gia tộc đại thiếu gia. Cái kia trên tay tu hành vật tư, chỉ có thể nói nhiều đến vô cùng đáng sợ. Cho dù là Trương Phi Bạch nhìn thấy, cũng không khỏi âm thầm kinh thán không thôi. Bên trong có không ít đồ vật hắn đều chưa từng gặp qua. Pháng sửa sang lại một cái, đem lấy được tất cả mọi thứ phân loại cất kỹ. Trong đó số lượng nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là các loại đẳng cấp linh thạch. Lúc đầu Trương Phi Bạch thường ngày lúc tu luyện, đã tiêu hao đại lượng linh thạch, nhất là trong lần chiến đấu này, càng là hao tổn không thiếu. Nhưng bây giờ Những này hao tổn linh thạch đều bổ sung trở về không nói, thậm chí còn nhiều không thiếu. Lại thêm các loại đan dược. Trương Phi Bạch cảm giác mình tiếp xuống kim đan cảnh tu hành, hoàn toàn đều không cần sầu vật tư. Càng thêm làm hắn cảm thấy mười phần mừng rỡ lạ. Tại như thế lượng lớn thu hoạch bên trong, thế nhưng là có không thiếu cương sắt linh vật. Trong đó phần lớn phẩm chất, mặc dù không có tần hồng vũ cho ánh sáng sắt chất lượng tốt, nhưng cũng mười phần khó lượng. Đối với Trương Phi Bạch tới nói, những này cương sắt linh vật mới là lần này chiến lợi phẩm bên trong thu hoạch lớn nhất. Hắn hôm nay, mặc dù mới bất quá hóa đan kỳ 2 thành Nhưng cùng hóa đan kỳ đỉnh phong khoảng cách, cái kia cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch lúc đầu dự định, lần này sau khi xuất quan, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm các loại cương sắt linh vật, la ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, căn bản cũng không cần. Trước mặt những này cương sắt linh vật, đã đầy đủ hắn cô đọng cương làm giảm. Lại thêm, tu tập lấy ra vô số linh khí đan. Như Trương Phi Bạch nguyện ý, hắn hiện tại lập tức liền có thể đột phá đến hóa đan đỉnh phong, sau đó ngưng cương luyện sát, thành tựu kim đan sư. Nhưng Trương Phi Bạch lại cũng không sốt ruột. Con đường tu hành, tu vi tiến triển cũng không phải là càng nhanh càng tốt, nhất định phải làm gì chắc đó mới được. Với lại lấy hắn hiện tại số tuổi, cũng căn bản không cần phải gấp. Lại nói, trước mặt những mảnh cương sắt linh vật số lượng mặc dù đông đảo, nhưng cũng còn chưa tới cực hạn. Dù sao, Trương Phi Bạch cùng tu sĩ bình thường khác biệt. Hắn tử vừa mới bắt đầu, nhưng chính là có 10 cái khí hải. Trương Phi Bạch đoán chừng mình ngưng cương luyện sát thời điểm, cần có cương sắt linh vật số lượng cũng là 10 phần khủng lồ. Nhìn lên trước mặt cương sắt linh vật, hắn ý niệm trong lòng cấp tốc chấp động. Chắc lọc Vô cùng hùng hợp hào quang không ngừng chớp động, nhìn lần chất lọc phát động, chỉ một thoáng, lại là một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí, chen chúc mà đến, gần như trong ngay mắt, tất cả cương sắt linh vật phẩm chất đều biến đến vô cùng thuần túy. Nếu đem những này cương sắt linh vật tùy tiện xuất ra đi một điểm, đều có thể gây nên vô số hóa đàn sư, rất đến kim đàn sư phong thượng. Dù sao, mương cương luyện sát thời điểm, sử dụng cương sắt linh vật, phẩm chất càng tinh khiết hơn, số lượng càng nhiều, cái kia tại thành tựu kim đàn về sau, tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Ngày sau tu hành chi đồ, cũng liền càng bằng phẳng, cũng chính là bởi vậy, cho dù là phẩm chất lại không tốt cương sắt linh vật, đều sẽ dẫn tới vô số hóa đan sư tranh đoạt. Vẹn vẹn vẹn vẹn không chờ một lúc, Trương Phi Bạch liền đem trước mặt tất cả mọi thứ đều phân loại rõ ràng về sau. Ngoại trừ đông đảo cương sắt linh vật bên ngoài, cái khác một đám vật phẩm, bao quát linh thạch, đan dược, còn có vô số thiên tài địa bảo loại hình, hắn đều không có tiến hành chất lọc, toàn bộ đều còn nguyên, để đặt đến từng mai từng mai trong nhận chứa đồ. Chương 310, chất lọc khí huyết. 10 long chi lực. Bây giờ Trương Phi Bạch tùy thời đều có thể bước vào kim đan cảnh bên trong. Đến lúc đó, hắn có khả năng chất lọc bội số, cũng sẽ từ ngàn lần tấn thăng làm vài lần. Cái kia mang đến hiệu quả, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bởi vậy, Trương Phi Bạch tự nhiên không nguyện ý hiện tại liền chất lọc, bằng không, vậy coi như lãng phí lớn, đem tất cả chiến lợi phẩm, toàn bộ đều xử lý xong về sau, hắn vẫn không có dừng lại. Ngoại trừ những này trong nhẫn chứa đồ thu hoạch, trận chiến đấu này bên trong, thế nhưng là xuất hiện vô số thi thể. Trước lúc rời đi, Trương Phi Bạch cũng tìm một cái cơ hội đem tất cả tu sĩ thi thể, đó cũng đều là chất lọc toàn bộ. Tại trên tay hắn, thế nhưng là nhiều vô số chúng sáng, trong đó liền bao quát Đông Đảo Nguyên Thần quân đoàn. Cũng chính là bởi vậy, đang nghe Địch Hoài anh nức lên, diệp gia ở trong có âm thần tôn giả tồn tại lúc, Trương Phi Bạch mới có thể như vậy bình tĩnh, có những này nguyên thần quang đoàn nơi tay, La Quỷ coi như không thể khôi phục toàn bộ thực lực, nghĩ đến cũng có thể khôi phục hơn phân nửa chiến lực, lấy ra hỏa kia thủ đoạn, tại đối mặt một vị âm thần tôn giả lúc, coi như không phải là đối thủ, nhưng đem ngăn chặn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Vô Vô, swing nghi chớp động ở giữa, nhấc chữ vật quang mang lơ lên, lập tức vô số mai lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau trùng sáng, lập tức sâu ra. Trương Phi Bạch xe nhẹ đường quen, đem những này quang đoàn toàn bộ đều tách ra. Trong đó những cái kia linh khí đoàn, trước bị thu hồi đến. Hiện tại, vô luận là chính hắn, vẫn là tiểu hắc, cũng hoặc là là kim nào, tu vi đều mới vừa vặn tăng gọt một đợt. Tạm thời cũng còn không cần dùng đến những linh khí này đoàn. Ngay sau đó, chính là đông đạo khí huyết quan đoàn. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có chút do dự nào. trực tiếp liền lựa chọn hấp thu. Bèn chỉ một thoáng, toàn thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, khí huyết lang nhiên qua mang, liền biến đến vô cùng lỏa mắt, gần như trong ngáy mắt. Hắn khí huyết trên người liền đạt tới hư đan cảnh cực hạn. Vào 4, họ, oh. vào 4, họ. Oh. Vô số đạo quái dị giống lên một tiếng vang lên. Trong đạo giao long hư ảnh, lập tức liền sau lưng chương phi bạch hiện hiện ra. Cái này rõ ràng là trăm giao chi lực, cũng liền nói, hắn lập tức liền tăng trưởng 20 giao chi lực. Mà sau đó một khắc, cùng nhau gào thét trăm giao chi lực. Lúc này liền xuất hiện dung hợp. Trong khoảnh khắc, một cái như ẩn như hiện cự long lập tức liền xuất hiện. Rống. Trong mấy mắt, như ẩn như hiện tiếng long ngâm bằng bầu trời vang lên. Điều này đại biểu lấy Trương Phi Bạch một thân cự lực đã đột phá đến lực lượng của một con rồng. Nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên vô số người rung động. Bởi vì tại tất cả đàn đạo tu sĩ bên trong, cho dù là những cái kia chuyên tu luyện thể linh đàn sư, đều không thể đạt tới lực lượng của một con rồng. Đừng nói là lực lượng của một con rồng, liên lá 50 giao chi lực Cái kia cũng đều là vượng mao luân giác tồn tại. Hô, một ngụm ngừng hực hơi khói phun ra, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt bạ phát. Cảm nhận được thân thể cự lực, trên mặt của hắn lập tức hiện lộ ra một tia nụ cười mờ nhợ. Bất quá lập tức, Trương Phi Bạch rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dưới mắt khí huyết, đã nhưng đã đạt tới hư đan cảnh cực hạn. Đây cũng là mang ý nghĩa hoàn toàn có thể tiến hành chất lọc. Không có chút nào do dự, hắn không ngừng cố gắng. Ý niệm trong lòng cấp tốc chớp động. Chất lọc. Chói mắt huyết quang, ầm vang phù phát. Ngân luân chất lọc lúc này phát động. Trong chốc lát, từng hực khí huyết lan nghiền, liền tựa như bị nhấn lửa, vô tận huyết sắc hòa diễm, bay lên. Trong đáy mắt, tại trói mắt khí huyết lang yên bên trong, từng tia từng sợi như có như không hơi khói, nhanh chóng tràn lan lấy. Nương theo lấy hơi khói tiêu tán, nguyên bản giống như cổ sáng khí huyết lang yên. Tại lúc này, vậy mà xuất hiện nửa thực chất hóa dấu hiệu. Xa xa nhìn sang, phóng lên tận trời khí huyết lang yên, liền tựa như huyết hồng sắc cái tinh. Mà cùng lúc đó, Trương Vinh Bạch lập tức cũng cảm giác được, tự thân lực lượng lần nữa được tăng cường. Rống rống, sau lưng của hắn cự long hư ảnh, trong nháy mắt liền biến thành 10 cái. Nói cách khác, lúc này Trương Phi Bạch, một thân cự lực đã từ lực lượng của một con rồng, tấn thăng thành 10 long chi lực. Một thân khí huyết mang đến kinh khủng cảm giác các bác, gần như trong đáy mắt, liên đệ quanh người hắn tất cả vật, hóa thành một biển. Đây chính là 10 long chi lực sao? Thật mạnh. Nhẹ nhàng lướt qua, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. Hắn có thể cảm nhận được, trong thân thể của mình ẩn chứa cỡ nào lực lượng khổng lồ. Nếu là hiện tại, lại đối đầu Diệp Lương thần lời nói, Trương Phi Bạch hoàn toàn có lòng tin, vẹn vẹn nương tựa theo quân ý, liền có thể một quyền đem đối phương vây sát. Đủ để thấy thực lực của hắn. đế cỡ nào to lớn tăng lên. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên, không có chút do dự nào. Đưa tay chụp vào còn lại khí huyết cùng nguyên thần quang đoàn, gần như trong nháy mắt, liên lần nữa đem khí huyết cùng nguyên thần tăng lên tới hư đan cảnh cực hạn. Như hắn lúc này có thể đột phá đến kim đan kỳ, khí huyết cùng nguyên thần cũng sẽ tùy theo cùng nhau đột phá. Lần nữa cảm nhận được cực hạn, Trương Phi Bạch cái này mới ngừng lại được. Đem còn lại khí huyết cùng nguyên thần quang đoàn toàn đều thu hồi đến. Những này lợi đến hắn, đột phá đến kim đan kỳ thời điểm, còn có thể dùng tới. Tại xử lý xong linh khí, khí huyết cùng nguyên thần ba loại quang đoàn sau, Trương Phi Bạch liền đem ánh mắt của mình chuyển dời đến còn lại chùm sáng bên trong. Còn lại những loại quang đoàn, trong đó ẩn chứa đồ vật, vậy coi như tướng làm phức tạp. Trong đó có cấm pháp, kỹ pháp cùng bí pháp, thậm chí còn có ý cảnh lực lượng. Mặc dù nói, trong đó đại bộ phận ẩn chứa nội dung. Đối bây giờ Trương Phi Bạch, không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng hắn lại cũng không có chẳng thèm nó tới, mà là nghiêm túc tra xét. Nếu là vạn nhất gặp cái gì vật có ý tứ, vậy hắn coi như kiếm muộn. Nhất là ở trong đó còn ẩn chứa từ trên người Diêm Ma, tu tập lấy ra chúng sáng. Đối với bực này thiên ngoại tà ma tồn tại, Trương Phi Bạch trong lòng, đây chính là tương đối hiếu kỳ. Dù sao, hắn còn chưa hề tiếp xúc qua, bực này tồn tại. Mặc dù trên đường, từ Định Hoài Anh Miệng bên trong, nghe được một chút đôi câu vài lời. Nhưng tình huống cụ thể, nhưng cũng còn không rõ ràng lắm. Tuy nói có linh tinh một chút ghi chép, nhưng phần lớn đều ngôn ngữ bất tường. Căn bản không có cái gì quá nhiều vật hữu dụng. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch lập tức cũng có chút nhẫn nại không ở. Lực chú ý tập trung, đưa tay đụng vào từng mai từng mai nhan sắc khác nhau trùng sáng. Chỉ một thoáng, có vô cùng vô tận tin tức, còn giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt tràn vào trong óc của hắn. Nếu là bình thường hóa đan sư, đối mặt khủng lột như thế tin tức, giờ này khắc này, sợ là đã sớm mê thất bản thân, nguyên thần sụp đổ. Nhưng những này đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại hoàn toàn một có vấn đề gì. Thứ nhất là bởi vì hắn nguyên thần vừa xa đang đạo tu sĩ. Thứ hai cũng là bởi vì, trước đó chắc lọc tự thân công pháp thời điểm. Cái kia hiện ra tới đủ loại huyền diệu cần phải soi trước mặt những tin tức này, muốn khủng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Đoạn đường này đi tới, như tình huống như vậy, Trương Phi Bạch có thể sớm đã thành thói quen. Ngay tại hắn xem qua đoạn tin tức thời điểm, ân, đây là. Đột nhiên, trên mặt Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra một tia niềm vui ngoài ý muốn. Không có chút gì do dự, hắn lập tức liền đem một viên màu xanh thẳm chùm sáng đem ra. Chương 311, thủy tri chi ý cảnh, thiên phú kỳ biến, thủy tri chi ý cảnh. Thật đúng là muốn cái gì đến cái gì a. Nhìn lên trước mặt màu xanh thẳm quan đoạn, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức hiện lộ ra một tia mừng rỡ. Vừa vận hắn còn còn kém thủy tri ý cảnh, mặc dù mới chẳng qua một thành, nhưng cũng phi thường tốt. Khóe môi miết lên nụ cười thản nhiên, Trương Phi Bạch rất là vui vẻ lẩm bẩm. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp liền đem cái này mai quang đoàn cho hấp thu. Soạt. Tại quang đoàn biến mất trong ngay mắt, Trương Phi Bạch phảng phất giống như là đi tới đại trên bờ biển. Bên hai vang lên, từng đợt bọt nước thanh âm. Sau đó, trước mắt lập tức xuất hiện trận trận bọt nước hư ảnh. Quanh thân xuất hiện vô cùng huyền diệu vật luật. Tại những biến hóa này xuất hiện trong ngay mắt, Trương Phi Bạch đã sớm toàn thân đắm chìm trong trong đó, hết sức chăm chú, cảm ngộ thủy tri ý cảnh. Soạt, soạt, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, một thành thủy tri ý cảnh đã bị Trương Phi Bạch hấp thu. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân vậy mà xuất hiện một đạo nước biển cuồn cuẩn, càng làm cho người ta ngạc nhiên lạ. Lúc này ở Trương Phi Bạch tức hải trong không gian, phát sinh biến hóa cực lớn. Tại thủy tri ý cảnh lĩnh ngộ nháy mắt, an an lặng lặng huyền vũ, đột nhiên ngẩng mặt lên trời thất giải. Vừa mới lĩnh ngộ thủy tri ý cảnh, lập tức liền bị động đến, trực tiếp cùng huyền vũ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này liền để có chút hư ảo huyền vũ thức chất hóa trong ngáy mắt, Thường Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ cùng nhau thả ra chói mắt hào quang, cùng Huyền Vũ hô ứng lẫn nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thức Hải nghiêng trời lệch đất, xuất hiện khó có thể tưởng tượng to lớn biến hóa. Nguyên bản liền vô cùng to lớn không gian, trong khoảnh khắc lần nữa cấp tốc khứ trương, một mực hư vô mờ mịt mênh thần, mơ hồ ở giữa, lại cùng xuất hiện một điểm hư ảnh, mà phát ra hô ứng từ linh, khí cơ trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Oeng, nương theo lấy một tiếng hư ảo tiếng vang mình, Toàn bộ thức hải biến hóa kịch liệt, ý cảnh chi lực cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đầu tiên, vẹn vẹn có một thành thủy chi ý cảnh. Vậy mà trong phút chốc, điên cuồng lên nhanh bắt đầu. Hai thành, ba thành. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lên nhanh lấy. Mãi cho đến năm thành, cùng ba loại khác đã cân bằng thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Nhưng biến hóa này vẫn chưa hết. Lúc này, vô luận là Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, vẫn là Huyền Vũ, vẫn như cũ tỏa ra hừng hực vô cùng hào quang. Sau một khắc, địa giai cực phẩm tiên phú Ngự hỏa lập tức liền xuất hiện biến hóa, trực tiếp tấn thăng đến tiên giai hạ phẩm trình độ. Nhất cử xuất hiện biến hóa về chất, mà nhận ngự hỏa biến hóa ảnh hưởng, nguyên bản thanh ảnh bộ cũng xuất hiện biến hóa. Vậy mà có thể cùng cực phẩm ngự phong thuật phát sinh phản ứng, cả hai lập tức dung hợp, trực tiếp chuyển biến thành tiên giai hạ phẩm thiên phú ngự phong. Nhưng cái này còn không có, càng làm cho người ta kinh hãi vô cùng chính là. Trong thời gian kế tiếp, theo ngự hỏa, ngự phong thiên phú biến hóa, tới đối lập với nhau. Tại Thương Long cùng Huyền Vũ ở trong, không thể tưởng tượng nổi chống rống ra đời thiên phú ngự lôi cùng ngự thủy, mà hai người này, Thinh Linh cũng đều là thiên giai hạ phẩm cấp bậc thiên phú. Tại ngắn ngủi một lát bên trong, như thế biến hóa, không thể bảo là không kịp liệt, mà hết thảy này, đám chìm trong lĩnh ngộ huyền diệu bên trong Trương Phi Bạch, lại hoàn toàn đều chưa từng biết được. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình, có đông đảo vô tận linh diệu hiện ra tại trước mắt của mình, lập tức liền để hắn muốn ngừng mà không được. Ầm ầm, hư ảo tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, giống như từng đợt sấm rền, vô cùng kinh khủng khí thế, liên tục không ngừng từ trên người Trương Phi Bạch bộc phát. Chỉ một thoáng, xung quanh tất cả mọi thứ đều đều bị phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải có trận pháp cấm chế thủ hộ, không bố như Thạch Động Tĩnh tuyệt đối sẽ đem hắn động phủ của mình phá hủy. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, rốt cục khí thế bàng bạc biến mất, hết thảy động tĩnh đều ngừng lại. Hô, Trương Dãi phun ra một ngụm trọc khí, Trương Phi Bạch rốt cục mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lập tức từ đôi mắt của hắn chợt lóe lên. Kinh hỉ a, thật sự là không tưởng tượng được kinh hỉ a. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức vô cùng mừng rỡ. Cứ việc sớm lúc trước Hắn liền có chỗ dự cảm. Một khi lĩnh ngộ thủy tri ý cảnh, bù đắp huyền vũ nhược điểm, tuyệt đối sẽ có biến hóa cực lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Không nói trước hắn biến hóa của hắn, liền vẹn vẹn nương tựa theo tứ linh ở giữa cộng mình, trực tiếp liền để một thành thủy tri ý cảnh, trong nháy mắt tăng lên tới năm thành, cũng đã đầy đủ bất khả tư nghị. Lại càng không cần phải nói, thay ngành bộ cùng ngự phong thuật dung hợp, hình thành Thiên Phú Ngự Phong. Mà phía sau, chóng rồng xuất hiện ngự lôi cùng ngự thủy thiên phú. Cái này đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung. đơn giản có thể xưng là trên trời rơi xuống niềm vui a. Càng làm cho người ta Trương Phi Bạch vui mừng chính là thân sinh ba cái thiên phú, còn vậy mà đều là tiên giai hạ phẩm. Cứ việc còn không có thí nghiệm qua, nhưng chỉ bằng vào cảm thụ, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa kinh khủng uy năng. Không lột như thế đến giống như nằm mơ ban ngày thu hoạch. Để Trương Phi Bạch mừng rỡ đều không thể tự kiềm chế. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thiên Nguyên Tôn muốn bình phục một cái tâm tình, tỉnh táo lại Trương Phi Bạch. Lập tức, như có điều suy nghĩ nhỉ non một tiếng. Cái này là trước kia Từ một cái thực đan sư tản hồn bên trong, lấy được một thiên bí pháp, hơn nữa còn là một thiên tán tiên. Hắn đang nghĩ, vẹn vẹn là không chọn vẹn trạng thái, liền có như thế không thể tưởng tượng nổi thần kỳ hiệu dụng. Cái kia nếu là hoàn chỉnh trạng thái, thật là kinh khủng đến cỡ nào. Cũng không biết ra hoặc kia là từ đâu có được. Nếu như cũng là thanh hư phái bí pháp, cái kia thì tốt biết bao a. Nhẹ giọng cảm thán một chút. Nếu là có thể, Trương Phi Bạch ngược lại là rất muốn mắt thấy một cái, Thiên Nguyên Tôn nghĩ toàn thiên là thế nào. Đương nhiên, hắn cũng biết mình đây là đơn thuần vọng tưởng. Thu thập tâm tình một chút sau, Trương Phi Bạch đem ánh mắt của mình chuyển dời đến còn lại những chùm sáng kia bên trong. Hắn mới nhìn một phân nhỏ, liền có to lớn như vậy kinh hỉ. Thật không biết, còn lại chùm sáng ở trong, đến cùng còn sẽ xuất hiện cái dạng gì phong phú thu hoạch. Dù sao, hắn còn không nhìn thấy diêm ma đây này. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch trong lòng tràn đầy chờ mong, không có chút nào do dự, lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào đông đảo quấn đoạn. Vô cùng vô tận tin tức, giống như chảy ra, lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Chỉ một thoáng, đủ loại kỳ quái quái thông pháp bí pháp, thuật pháp, thậm chí là bí pháp, đều nhất nhất hiện ra tại Trường Phi Bạch trước mặt. Phần lớn phẩm giai đều rất thấp, thần chứa uy năng cũng đều chẳng ra sao cả. Đem những này không có gì quá cao giá trị đồ vật, nhanh chóng loại bỏ rơi. Hắn phi tốc tìm kiếm lấy vật có giá trị, chỉ là quang đoàn số lượng nhiều lắm. Cho dù là Trường Phi Bạch tốc độ, một thời gian thật dài, cũng đều không có phát hiện cái gì thấy vừa mắt đồ vật. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, đồ vật còn thật sự không cách nào để Trường Phi Bạch vì đó động dung. Bất quá rất nhanh một đoàn màu đỏ sấm trùng sáng, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. A, không nghĩ tới lại còn có thể gặp phải vật như vậy. Chương 312, Ma thần thân thể, pháp thiên tượng địa. Cái này Diệp Lương Thần, thật đúng là lợi hại a. Nhìn xem trên tay quan đoàn, Trư Vi Bạch trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Nơi này còn chứa là một cái kỳ quái bí pháp. Ma thần thân thể, phát động cái bí pháp này về sau, toàn bộ thân hình liền biết biến hóa thành vô cùng to lớn ma thần. Thực lực sẽ trong nháy mắt tăng đột vô số lần. Trước đó Diệp Lương Thần ở lúc đối chiến Hóa thân thành đầu trâu thân người bộ dáng, liên liên la phát động cái bí pháp này. Ma Trương Phi Bạch sở dĩ sẽ như thế cảm thán, là bởi vì cái này kỳ quái bí pháp, hơn phân nửa là tới từ Diêm Ma, hoặc là Diêm Ma thân thể. Hắn mặc dù không biết Diệp Lương Thần là làm sao làm được, nhưng hơn phân nửa tại bắt ở Diêm Ma sau, đem bực này bất tử bất diệt thiên ngoại tà ma, luyện hóa thành một loại kỳ quái bí pháp. Cũng chính là bởi vậy, tại Diệp Lương Thần bị chém giết về sau, Diêm Ma cũng theo đó tiêu vong. Mà bây giờ, hắn làm hết thấy, đã đi tới Trương Phi Bạch trên tay. Đương nhiên Bí pháp này ma thần thân thể uy năng phi mạnh, nhưng cũng không phải là không có quyết điểm. Ngoại trừ cần muốn cường hành thể phách trèo chống, trọng yếu nhất chính là còn muốn tà ma đặc hữu tà khí mới có thể phát động cái bí pháp này. Ma Trương Phi Bạch tu luyện, đó là thuần nửa chính bất quá linh lực. Cái này ít nhiều có chút, làm cho người phiền muộn. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch không khỏi rất là đáng tiếc. Nhưng lại chính hắn có thể sử dụng được nói, không hề nghi ngờ. Vốn là cường hành vô cùng thực lực, sẽ trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Như vậy, về sau năm châu thi đấu cũng sẽ nhiều mấy phần năm chắc. Trực tiếp, bí pháp này ma thần thân thể, hắn vậy mà không dùng đến. Trước đó cũng là như thế này, mới nói thầm đến nơi đây, Trương Phi Bạch không khỏi dừng một chút. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đến, tựa hồ tại trước đó, hắn cũng nhận được qua một cái bí pháp tương tự. Cái kia bí pháp tựa hồ cũng là bởi vì linh lực duyên cơ mà không cách nào sử dụng. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ, nhanh chóng tìm kiếm bắt đầu. Tuy nói có không ít quan đoàn, đều bị hắn chuyển hóa thành phù triện, nhưng vẫn như cũ có một ít có ý tứ trùng sáng. còn chứa đựng tại trong nhận chứa đồ. Không đầy một lát thời gian, Trương Phi Bạch liền từ trong nhận chứa đồ tìm ra vật mình muốn, Thể phách bội hóa. Cái này mai bi pháp quan đoàn, là hắn còn tại bảy nước khu vực thời điểm, chém giết Liêu Thiên Nguyên thời điểm, chỗ tụ tập lấy ra bí pháp. Bởi vì linh lực duy cớ, Trương Phi Bạch không cách nào sử dụng, cho nên vẫn giữ lại. Ma thần thân thể, thể phách bội hóa. Nhìn lên trước mặt hai cái bí pháp quan đoàn, Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói một câu. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc kệ là cái nào, trước mắt hắn đều không dùng đến. Cho nên Trương Phi Bạch đang suy nghĩ, nếu như hai cái này bị pháp có thể dung hợp lại cùng nhau lời nói, không biết sẽ sẽ không phát sinh thần kỳ biến hóa kỳ diệu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền hứng thú, cũng không chút do dự, hai tay nắm lấy quang đoàn, nhẹ nhàng khép lại bắt đầu. Sau một khắc, hai cái bí pháp quang đoàn vậy mà như kỳ tích tan hợp lại cùng nhau, lập tức bộc phát ra một trận hừng hực hào quang. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Hai cái này đều là có thể khiến người thân thể cự hóa, để thực lực trong nháy mắt tăng vọt bí pháp. như có thể sử dụng, không thể nghi ngờ có thể làm cho chiến lược của hắn lần nữa dâng lên rất nhiều. Chỉ một lát sau sau, Quang Mang liền ảm đạm xuống, nguyên bản hai cái bí pháp quan đoàn, lúc này cũng chỉ còn lại có một viên. Gần như trong nháy mắt, Trương Phi Bạch liền đưa tay đi đụng vào quan đoàn. Chỉ một thoáng, đại lượng tin tức xuất hiện. Ha ha, vậy mà thật có thể dùng. Đang tiêu hóa xong tin tức về sau, Trương Phi Bạch hai mắt trợn lớn. Sự hoan hỷ trong lòng, khó tự kiềm chế, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Tại quan đoàn đụng vào trong nháy mắt, Ma thần thân thể cùng thể phách bội hóa lúc này liền dung hợp lại cùng nhau. Cả hai ở giữa, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới bí pháp. Mặc dù không biết có phải hay không là trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa, nhưng Trương Phi Bạch mặc kệ, trực tiếp đem loại này mới bí pháp mệnh danh là pháp thiên tượng địa. Nó hiệu quả cùng loại, phát động về sau, có thể cho tự thân thân thể vô số lần phóng đại. Vô luận là các phương diện thực lực, cũng sẽ ở trong nháy mắt tăng đột bắt đầu. Đương nhiên, bí pháp này uy năng cường hành, cần thiết thân thể cũng muốn vô cùng tương đại. Lấy hắn tình huống hiện tại, Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Không chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền đem cái này mai bí pháp quang đoàn cho hấp thu. Trong nháy mắt, vô số huyền diệu đến cực điểm ảo diệu hiện lên ở trong đầu của hắn. Bang ba khí huyết càng là trong nháy mắt sôi trào không ngừng. Toàn bộ thân thể liền tựa như tại vui mừng khôn xiết. Lập tức, một cơn vô cùng cảm giác thư thản liền truyền khắp Trương Phi Bạch toàn bộ thân hình. Hô, cảm nhận được tự thân biến hóa, Trương Phi Bạch trên mặt vẻ mừng rỡ, căn bản là ẩn giấu không được a. Thu hoạch lần này, thật sự là quá lớn. Cùng lúc trước so sánh với đến Không lâu tu vi phóng đại, thực lực càng là không biết tăng vọt nhiều thiếu. Hiện tại Trương Phi Bạch, cho dù là đối mặt một bị thôn phệ diêm ma, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đem đối phương trấn áp. Đương nhiên, nếu là diêm ma khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Dù sao, lúc trước diêm ma, thế nhưng là tai họa toàn bộ dung châu. Cái kia thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải trước đó nó, chô có thể sánh được. Tâm tình thật tốt Trương Phi Bạch, lập tức vừa cẩn thận nhìn một chút, còn lại những chùm sáng kia, muốn lại phát hiện một chút vật gì. mà còn lại chùm sáng bên trong, mặc dù cũng có không thiếu có ý tứ bí pháp loại hình, nhưng đáng tiếc, uy lực đều quá nhỏ, hoặc là cùng Trương Phi Bạch hoàn toàn không xứng đôi. Cho nên, tại trà xét một lần sau, Trương Phi Bạch rất nhanh liền đem tất cả ánh sáng đoàn cho toàn bộ đều xử lý. Cho tới bây giờ, trước đó chiến đấu tất cả thu hoạch, cái này mới xem như xử lý xong. Tiếp xuống, muốn đứng đối, dĩ nhiên chính là năm châu ở giữa thi đấu. Đem động phủ một lần nữa bố trí một lần, Trương Phi Bạch đang muốn tiếp tục lúc tu luyện. Lao quỷ thân ảnh đột nhiên xông ra. Chủ thượng Cung chủ muốn gặp ngươi." Nói xong, nó liền đứng ở một bên. "Ân, biết." Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng không có trì hoãn, trực tiếp đứng dậy, khống chế lấy thu thủy phóng lên tận trời. Thuần Dương cung đại điện, gặp qua cung chủ, đi vào trong đại điện, Trương Phi Bạch đối thượng thủ Địch Hoài Anh, chắp tay hành lễ. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, thương thế trên người tựa hồ hoàn toàn khôi phục. "A, Phi Bạch ngươi đã đến." Địch Hoài Anh chào hỏi một cái, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp bước vào chủ đề. "Lần này gọi ngươi qua đây đâu?" "Là bởi vì qua nửa năm nữa, Nam Châu thi đấu liền muốn bắt đầu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, từ chúng ta Dung Châu bên này, cư phi thuyền đến Đại Hạ Châu, không sai biệt lắm cần hơn 3 tháng thời gian. Cho nên trước lúc này tương quan sự tình, trước tiên cần phải nói rõ với ngươi mới được. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức liền hứng thú. Tuy nói thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Trương Phi Bạch lại cũng không rõ ràng, mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lần này Nam Châu thi đấu, liên la một cái rất tốt cân nhắc tiêu chuẩn, để hắn có thể rõ ràng nhận biết thực lực của mình. Chương 313, Đại Hạ Kim Bảng, Tuyệt Đại Thiên Kiêu Lý Chỉ Thật Nam Châu thi đấu tên như ý nghĩa, là hội tụ trong giới tu hành Nam Châu ở trong các đại anh mới, tiến hành tranh tài chiến đấu thịnh sự. Nếu có thể tại Nam Châu thi đấu mà biểu hiện ưu tú, không chỉ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, thậm chí còn có thể có thể thu được các đại vương chiêu bên trong, cao cấp nhất thánh viện bồi dưỡng tư cách. Dừng một chút, Địch Hoài anh nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta thuần dương cung là lệ thuộc vào đại chu vương chiêu rưới chướng thế lực, lấy thực lực của ngươi, thắng được về sau liền sẽ thu hoạch được thái hư thánh viện bồi dưỡng tư cách. Ở nơi đó, thậm chí có thể thu được göm thần tôn giả." thậm chí cả dương thần tôn giả các loại siêu cấp cường giả chỉ điểm. Tiếng nói vừa ra, Lam Linh đan sư tầng 8 địch hội anh, trên mặt cũng không khỏi toát ra hướng về thần sắc. Đây chính là âm thần tôn giả thậm chí dương thần tôn giả siêu cấp cường giả a. Loại này cường hành vô cùng tồn tại. Đừng nói là Dung Châu đại địa, liên lạc tại toàn bộ trong giới tu hành, vậy cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tại Đan đạo tu sĩ phía trên, đó chính là linh đạo tu sĩ. Lam Linh đan sư, tuy nói là đan đạo kim đan cảnh mạnh nhất tồn tại, nhưng ở linh đạo tu sĩ trước mặt lại chẳng là cái thá gì. Tại kim đan cảnh phía trên, Đó chính là linh đạo linh tiên cảnh, mà tại linh tiên cảnh phía trên là nguyên thần cảnh. Vô luận là âm thần tôn giả, vẫn là dương thần tôn giả, vậy cũng là nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả, là toàn bộ tu hành giới bên trong cấp cao nhất tồn tại. Toàn bộ dung châu đại địa, mặc dù diện tích vô cùng bao la, tu sĩ càng là nhiều vô số kể, nhưng là ngay cả một vị linh tiên cảnh cường giả đều không có, liên lại càng không cần phải nói, trên đó nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả, căn bản cũng không có cơ hội có thể nhìn thấy. Nhưng nếu có thể tại năm châu thi đấu bên trong, biểu hiện đột xuất Cái kia liền có thể tiếp xúc đến Âm Thần Tôn Giả, thậm chí là Dương Thần Tôn Giả siêu cấp tầng giả. Ở trong đó lực hấp dẫn, vậy dĩ nhiên là cực kỳ khoa trương, lại càng không cần phải nói, còn có phần thượng phong phú. Nghe được Đỉnh Hoài anh lời nói, ngay cả Trương Phi Bạch cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế ban thượng, vậy tuyệt đối vô cùng hấp dẫn người. Có ý tứ. Quả thật không hổ là năm châu thi đấu. Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên, khóe miệng lập tức giơ lên mỉm cười. Một vòng chiến ý tử trong lòng dâng lên. Tuổi trẻ, thật đúng là tốt. Nhìn thấy hắn gặp mạnh thì vui. không có chút nào lo lắng diệp gia trả thù. Địch Hoài anh lập tức không khỏi cảm khái vẩn vần. Thoáng dừng lại một chút, hắn tiếp tục giải thích nói: Tại cái khác các châu bên trong cũng có anh tài bảng tồn tại, nhưng phần lớn đều cùng chúng ta Dung Châu, đều là hư đan sư các bậc. Chân chính đáng lưu ý chính là Thiên Cơ các mặt khác ban bố đại hạ kim bảng. Tại đại hạ kim bảng phía trên, hết thảy có 99 cái danh nghịch, mà có thể leo lên bảng danh sách, đều không ngoại lệ đều là thiên tài bên trong thiên tài, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Cho dù là thôn phệ diêm ma diệp lương thần, đặt ở cái này đông đảo anh tài bên trong, chỉ sợ đều không thể xếp hàng trên. Địch Hoài anh trên mặt thần sắc, mười phần nghiêm trọng. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng là hơi có chút kinh ngạc. Tuy nói hắn chỉ dùng mấy chiêu, liền đem thôn phệ Diêm Ma Diệp Lương Thần chết giết. Nhưng cái này cũng không đại biểu lấy thực lực của đối phương rất yếu. Tương phản, tại thôn phệ Diêm Ma về sau, lấy Diệp Lương Thần thực lực, chỉ cần thêm chút kỹ năng, liền có thể quét ngang toàn bộ Dung Châu đại địa. Mà chính là như vậy tồn tại, vậy mà đều lên không được bảng. Nhìn như vậy đến, cái này lại hạ kim bảng, thật đúng là có chút ý tứ a. A. Đúng. Nói xong, Địch Hoài anh giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức rất là nghiêm túc nói nghiêm túc. Mặc dù Diệp Lương thần lên không được bảng, nhưng Diệp gia một vị khác đích hệ tử đệ, được vinh dự Diệp gia xử bên trên thiên phú mạnh nhất tu sĩ, Diệp Tu Kiệt. Đây chính là trên bảng 10 vị trí đầu cường giả á. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch hai mắt khẽ híp một cái. Mặc dù chưa thấy qua Diệp Tu Kiệt, đối với Diệp gia cũng không có cái gì quá lớn khái niệm, nhưng làm có thể cùng thuần dương cung phía sau, mờ mịt điện ngang cấp tồn tại. Nghĩ đến cái này Diệp gia, cũng mười phần khó lường. Mà Diệp Tu Kiệt tắc là Diệp gia xử thượng Thiên phú mạnh nhất tu sĩ, hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là dạng này, tại đại hạ kim bảng phía trên, vậy mà đều vào không được năm vị trí đầu. Đủ để thấy cái này đại hạ kim bảng hàm kim lượng, có cỡ nào trì khoa chương. Có chút gật gật đầu, Trương Phi Bạch lặng lặng tiếp tục nghe. Mà theo ta được biết, lần này đại hạ kim bảng đứng đầu, là một vị gọi là Lý Chí Thất ký nữ. Tục truyền nàng chính là đại hạ châu bây giờ thứ nhất thiên kiêu, càng có nghe đồn rằng chính là thượng cổ đại hạ vương triều hoàng tộc hậu duệ, đồng thời đã đã thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch, cùng cảnh giới bên trong mấy vô đối thủ. Nghe nói nàng tại 21 tuổi lúc cũng đã thành tiểu kim đan sư, càng là lĩnh ngộ tiểu viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. Hắn tiên tư cường hãn, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Địch Hoài anh vừa nói, một bên cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù hắn cảm thấy không ai có thể ở trên trời tư bên trên, cùng Trương Phi Bạch tướng được nổi. Nhưng rất rõ ràng, đại hạ kim bảng đứng đầu lý chỉ thất, chính là có thể ở phương diện này, đối Trương Phi Bạch sinh ra uy hiếp to lớn. Bây giờ đã là 24 tuổi nàng, cụ thể cảnh giới không người biết được, nhưng nghĩ đến cũng đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. ngoại trừ cái này lý chỉ thất bên ngoài, đại hạ kim bảng thứ 2 đến thứ 5 không kém nhiều, trước còn lại 6 đến 10 tên thì là muốn kém hơn một chút. Nhưng thực lực cụ thể như thế nào, vẫn phải muốn chính ngươi tận mắt chứng kiến sau mới có thể biết được. Chỉ là bất kể như thế nào, có thể leo lên đại hạ kim bảng, thực lực đều là có 102 thiên hạ. Cho dù là sau cùng mấy tên, cũng đều là thành tựu kim đan kim đan sư. Nói đến đây, cho dù là địch hỏi anh, trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Các đại thế lực ở giữa, trên lệch hết sức rõ ràng. Giống tuần dương cung bực này tông môn Tuy nói là Dung Châu bên trên chúa tệ một phương, đã không coi là nhỏ. Nhưng nếu đem Trương Phi Bạch bãi trừ bên ngoài, đại khái cũng chỉ có thân thế bất phàm liễu dạ khê, có thể có cơ hội bước vào đại hạ kim bảng bên trong đi. Ở trong đó chiến lệnh, cái kia có thể không lạ bình thường đại a. Trương Phi Bạch nghe vậy, có chút trầm ngâm. Ngay từ đầu, hắn nhiều nhất là có một chút hứng thú mà thôi. Nhưng dưới mắt nghe được Địch Hoài Anh tiểu nói này, xem ra cái này Nam Châu thi đấu, thế tất sẽ mười phần kịch liệt a. Đương nhiên, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, cũng chỉ thế thôi. Ân ta đã biết, cũng không có gì đáng lo lắng, siêu việt những người này, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi." Trương Phi Bạch rất là lạnh nhạt nói, trong ánh mắt càng là tràn ngập vô tận tự tin. Trên thực tế, hắn cũng không có nói mạnh miệng. Như Trương Phi Bạch mượn ý, hiện tại hắn liền có thể thành tựu Kim Đan sư, cứ việc còn không có cùng lý trí thất đám người giao thủ qua, nhưng Trương Phi Bạch cũng có lòng tin trở thành người thắng sau cùng. "Ha ha, lấy ngươi tu hành tiên phú, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi." Nghe đến đó, Địch Hoài Anh cũng là mười phần đồng ý. "Đừng không nói trước, Liên vẹn vẹn nhìn Trương Phi Bạch trước đó, lấy hóa đan sư tu vi, đem thôn phệ diêm ma diệp lương thần chém giết. Hắn liền không có bất kỳ hoài nghi gì, liền xem như đại hạ kim bảng đứng đầu lý chỉ thất. Định Hoài Anh cũng tin tưởng, đối phương thiên tư tuyệt đối không như Trương Phi Bạch. Chương 314, Dung Châu các tông ban thượng. Tu vi tăng gọi. Kỳ thật đừng nói là hiện tại. Liên La lại hướng phía trước đẩy một vạn năm. Toàn bộ tu hành giới Đông Đảo tu sĩ bên trong, có thể tại tu hành thiên tư bên trên, cùng Trương Phi Bạch phân cao thấp, chỉ sợ cũng một bao nhiêu ít. lần này có thể thuận lợi tiêu diệt ma giáo tà tu, ngươi ứng làm cư công đấu. Nơi này là bao quát tông môn ở bên trong, các đại môn phái đưa cho ngươi phần thưởng. Nói xong, Đĩnh Hoài Anh đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Trương Phi Bạch. Lập tức lại nói, khoảng cách năm châu thi đấu còn có mấy tháng, trong đoạn thời gian này, ngươi có thể dùng những vật này, thật tốt tu luyện một phen. Tại cẩn thận căn dặn vài câu về sau, Đĩnh Hoài Anh liền phất tay ra hiệu hắn lui xuống. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không chần chờ. Tại tiếp nhận nhận chữ vật, chắp tay hành lễ về sau, quay người liền đi ra thuần dương đại điện. không chút do dự, khống chế lấy thu thủy, thẳng hướng lấy động phủ bay đi. Nếu như đã biết, lại không lâu nữa liền là năm châu thi đấu, hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian đi tu luyện, trước đó không vội mà đột phá, là bởi vì tạm thời không cần thiết. Dù sao, Trương Phi Bạch tu vi đột phá quá nhanh, mỗi cái cảnh giới nhiều nuấn ná một cái. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tuy nói Trương Phi Bạch thực lực, đó là vô cùng cương hành, nhưng dù sao còn vẹn vẹn chỉ là hóa đan sư, cùng đại hạ kim bảng bên trên, các vị thiên kiêu so sánh với đến Nhiều ít vẫn là kém hơn một chút. Tuy nói lấy Trương Phi Bạch thực lực, điểm ấy chênh lệch không tính là gì. Tuyệt đại bộ phận tiên kiêu, hắn đều có thể dốc hết sức trấn áp. Nhưng nếu muốn cùng lý chỉ tất bực này, tuyệt thế tiên kiêu tranh phong lời nói, hóa đan sư tu vi, vẫn là thấp một điểm. Trương Phi Bạch mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không coi thường người khác. Nhất là thanh danh hiển hách tuyệt thế tiên kiêu. Hắn thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Có thể ép đến vô số tiên kiêu, không thở nổi tuyệt thế tiên kiêu. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ là xe vô vụ, thu thủy hóa thành trong trèo qua mang, trong chốc lát liền đem Trương Phi Bạch mang về trong đập phủ. Tại phân phó La Quỷ phủ trách cảnh giới về sau, hắn đi vào tu hành trong tĩnh thất, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tốt về sau. Trương Phi Bạch lúc này mới đem địch hỏi anh cho nhận chữ vật, lấy ra trai nhìn một chút. Khá lắm, những người kia thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Nhìn lên trước mặt quang hoa sáng chói đồ vật, hắn không khỏi cảm thán một chút. Cũng không uổng phí ta cố ý xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, Trương Phi Bạch ánh mắt liền rơi vào trước mặt các loại đồ vật phía trên, cùng trên chiến trường, đoạt tới chiến lợi phẩm các biệt. Đồ vật trong này, một có một dạng là đệ phẩm chất, mỗi một dạng đều là vô cùng vật trân quý, nhất là trong này, lại còn có đông đạo phẩm chất cao cương sắt linh vật. Lại thêm, hắn trên tay mình có những cái kia, chọn vẹn vượt qua 108 loại. Tấn thăng kim đan sư cần có cương sắt linh vật, số lượng đã đến cực hạn trình độ. Nói cách khác, Trương Phi Bạch hiện tại hoàn toàn có thể hoàn mỹ tấn thăng kim đan sư. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn vẻ mừng rỡ, lập tức liền ẩn giấu không được. Cái này vẫn chưa hết. ngoại trừ Đông Đảo cương sắt linh vật bên ngoài, ở trong đó lại còn có hai loại hiếm thấy đến cực điểm đan dược. Theo thứ tự là lục phẩm ngưng ý đan, cùng thất phẩm nộ cảnh đan. Mặc dù mỗi một loại, vẻn vẹn đều chỉ có 3 cái, nhưng mỗi một viên quốc giá trị đều có thể so với một cái môn phái nhỏ a. Hai loại đan dược tác dụng vô cùng tương tự. Cái kia chính là tại phục dụng sau, có thể cho người tu hành cảm nhận được đặc thù vật luận. Tại đột phá ý cảnh thời điểm, có to lớn ích lợi. Thậm chí còn có thể gia tăng linh nộ viên mãn ý cảnh tỉ lệ. Mà đây đều là trương phi bạch trước mắt, cực độ thứ cần thiết. Nghĩ đến là địch hoài anh cực lực vì hắn tranh thủ. Trương Phi Bạch có thể không tin, nhưng tông môn khác người sẽ hiểu rõ như vậy mình trố thứ cần thiết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia âm áp, nhưng lập tức liền nghiêm sắc mặt. Nhìn lên trước mặt những mảnh cương sắt linh vật, còn có hai loại đàn dược. Ý niệm trong lòng chớp động. Chắt lọc, quang hoa long lánh, ngàn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, nồng đậm vô cùng linh vụ, lập tức chen chúc mà đến. Ánh sáng long lánh huy, ầm vang bộc phát. Vẹn vẹn không quá trong chốc lát, trước mặt tất cả mọi thứ đều phát sinh biến hóa về chất. Tất cả cương sắt linh vật phẩm chất đều đã nhưng thuần túy tới cực điểm. Tại toàn bộ trong giới tu hành, căn bản là tìm không ra so cái này còn thuần túy cương sắt linh vật. Ma lục phẩm ngưng ý đan, trong nháy mắt tấn thăng trở thành thất phẩm đan dược. Hơn nữa còn là thất phẩm đan dược bên trong tử phẩm. Về phân thất phẩm nộ cảnh đan, càng là trực tiếp tấn thăng đến tám phẩm cấp bậc. Đây là Trương Phi Bạch trước mắt thấy qua, nhất phẩm chất cao đan dược. Thu liễm lại sự hoan hỉ trong lòng, Trương Phi Bạch tỉnh táo lại, lập tức trước đem đan dược thu hồi đến. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Đầu tiên là bố trí một cái tụ linh trận. Lập tức, móc ra vô số thượng phẩm linh thạch, đem trọn cái tu hành tính thất đều nhanh chất đẩy, lại móc ra mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch, cùng đông đảo cực phẩm đàn dược, có thể xuất ra như thế sa hoa thủ bút, tiến hành tu luyện. Toàn bộ Dung Châu đại địa bên trên, còn không có một cái nào tu sĩ có thể làm đến. Hô, hít vào một hơi thật sâu. Trương Phi bạch lại đem linh khí đoàn, xuất ra một bộ phận đến, ăn vào đàn dược, không chút do dự đem linh khí đoàn đều hấp thu. Veng, chỉ một thoáng, một cú khó có thể tưởng tượng linh lực dâng lên mà ra. Chung quanh vô số linh thạch Tại bị kích thích đồng thời, trời lượng linh khí hóa thành nồng đậm vô cùng linh vụ, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch thân ảnh liền bị vô tận linh vụ bao phủ lại. Soạt, soạt. Vô cùng vô tận linh lực, giống như vô lượng đại dương biển, trong cơ thể hắn, nhấc lên trận trận kinh thiên sóng biển. Cho dù là Trương Phi Bạch thể phách vô cùng cường hãn, lúc này cũng không khỏi phòng lên bắt đầu. Như thế hung hiểm vô cùng tình huống, cho dù là chuyên tu luyện thể kim đàn sư, sợ là trong ngáy mắt cũng sẽ bị linh lực cho nó bạo. Mà Trương Phi Bạch nhưng như cũng thành thạo điều luyện, đủ có thể nói, thân thể của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Cảm thụ được tự thân tình huống, Trương Phi Bạch cũng không có lãng đạm. Toàn thân toàn ý đầu nhập, khống chế tự thân linh lực, toàn lực ứng phó luyện hóa. Chỉ một thoáng, hắn khí tức trên thân lập tức đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Hóa đan tầng 2 đỉnh phong, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng. Trương Phi Bạch tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tấn minh tăng vọt bắt đầu. Rất nhanh, liền đi tới Hóa đan kỳ đỉnh phong, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà cái này đã là đan đạo hư đan cảnh mức cực hạn. Như còn muốn tiếp tục đột phá, vậy thì nhất định phải ngưng cương luyện sát mới được. Bất quá, Trương Phi Bạch cũng không nóng nảy tiến hành bước kế tiếp, bởi vì trước lúc này, hắn còn muốn đối tu vi của mình tiến hành chắt lọc mới được. Trong đầu suy nghĩ cấp tốc chớp động. Chắt lọc. Sáng chói vô cùng quang hoa, đột nhiên bộc phát. Ngìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể chảy xuôi linh lực, giống như đốt lên nồi hơi, kịch liệt sôi trào. Mà đang sôi trào bên trong, từng tia từng sợi khói nhẹ tràn lan. Cái kia vốn là thuần túy vô cùng linh lực, trở nên càng thêm thuần túy. Ma cơ hộ tại đồng thời, Trương Phi Bạch khí tức cũng tự hóa đan đỉnh phòng, chậm rãi suy xổ xuống. Chương 315, ngưng cương luyện sát, nửa bước kim đan. Hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Tinh quang trong mắt không ngừng chớp động. Lúc này, tại trải qua chất lọc về sau, hắn khí tức trên thân vững vàng ngưng lưu tại hóa đan 6 tầng, không có chút dao dự nào. Trương Phi Bạch lần nữa xuất ra mấy chục bình cực phẩm đan dược, còn lại linh khí đoàn ngoại trừ Diệp Lương thần cái kia một viên bên ngoài, cái khác cũng toàn bộ đều bị hắn lấy ra. Lốc cục, từng mai từng mai đan dược bị nuốt phục, vô số linh khí đoàn trực tiếp bị hấp thu. Oèn, chỉ một thoáng, vô cùng khí thế kinh khủng, lập tức phóng lên tận trời. Trung quanh còn như biển mây linh vụ, càng là xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm, thinh linh chính là Trương Phi Bạch vị trí địa phương. Vô cùng vô tận tuần túy linh khí, nhao nhao hướng phía vòng xoáy trung ương điên cuồng tràn vào. Thậm chí ngay cả động phủ bên ngoài đều có lượng lớn linh khí bị hấp thu tiến đến. Ầm ầm, từng tiếng liên miên bất tuyệt, giống như như sấm rền tiếng oanh minh vang lên. Trương Phi Bạch thân thể lập tức bành trướng bắt đầu. Thuần túy hoàn mỹ linh lực sôi trào mãnh liệt, nhấc lên trận trận thao thiên cử lãng. Đối mặt như tình huống như vậy, Trương Phi Bạch nhắm mắt làm ngơ. Khống chế tự thân linh lực, xe nhẹ đường quen luyện hóa. Trong nháy mắt, liền có đại lượng linh lực bị luyện hóa. Cơ hội tại đồng thời, hắn khí tức trên thân đang nhanh chóng lên nhanh. Như tình huống như vậy, cũng không biết kéo dài thời gian bao nhiêu, chỉ biết là tại một đoạn thời khắc Hai mắt nhắm nghiền Trương Phi Bạch, đột nhiên mở hai mắt ra. Lộp buốt, chói mắt tinh quang, chợt lóe lên. Trong không khí, lập tức xuất hiện một trận bạo hương. Hô, Trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Trương Phi Bạch trên mặt, lập tức hiện lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn lúc này, tu vi đã thành công đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh phong, chính thức trở thành hư đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mà xem như đại giới chính là, nguyên bản trải rộng tu hành tính tất thượng phẩm linh thạch, đều hóa thành tro bụi. Cái kia mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch, lúc này cũng chỉ còn lại sắc không. Còn có khắp nơi trên đất không rơi bình ngọc, những này trong bình, chẳng có thể đều là vô số tu sĩ, câu còn không được tự phẩm đàn dược. Mà bây giờ, đều bị Trương Phi Bạch tiêu hao sạch sẽ. Như thế xa hoa tu hành phương thức, toàn bộ Dung Châu đại địa, cũng chỉ có hắn. Mà những này đối với Trương Phi Bạch tới nói, vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lấy hắn thân ra, hoàn toàn trèo trống lên. Thành La Hư Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải Trương Phi Bạch mục đích cuối cùng nhất. Hắn lúc này, đã có thể tiến hành thành tựu Kim Đan một bước cuối cùng. Nương cương luyện sát, Mà đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, kia liền càng không phải vấn đề gì. Đối lại là bình thường hư đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Vẹn vẹn một bước này, liền đầy đủ kẹp lại bọn hắn một thời gian thật dài. Thậm chí có chút hóa đan sư, cả một đời đều không cách nào hoàn thành. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Tại bước vào đan đạo thời điểm, liền muốn bắt đầu thu thập cương sắt linh vật. Nếu không, cũng sẽ bị trì hoãn một đoạn thời gian. Dù sao, vô luận là loại nào cương sắt linh vật, có thể đều là phi thường hiếm thấy. Lại thêm, thành tựu kim đan cần có cương sắt linh vật, lại không chỉ có một loại. Cho nên cho dù là thiên tài, cũng phải sớm chuẩn bị sớm. Nhưng Trương Phi Bạch liền hoàn toàn không có cái phiền não này. Không nói đến các đại tông môn đưa tặng, vẻn vẹn lúc trước trên chiến trường, hắn thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong, liền có một đống lớn cương sắt linh vật. Mặc dù phẩm chất cao thấp không đều, nhưng về số lượng tuyệt đối là đầy đủ. Tại trải qua chất lọc về sau, phẩm chất tự nhiên cũng tới đi một bậc thang. Mà phía sau các đại tông môn ban thượng cương sắt linh vật, cái kia cũng không cần nói. Bản thân khối lượng, cái kia chính là tiêu chuẩn. Lại trải qua nghìn lần chất lọc, cái kia phẩm chất tuyệt đối là trong giới tu hành tốt nhất. không có cái thứ hai. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch tiện tiện đem trong nhẫn chứa đồ, sớm liền chuẩn bị xong cương sắt linh vật. Toàn bộ đều đem ra. Hoa, chỉ một thoáng, tỏa ra ánh sáng lung linh quanh màn, lập tức đem lớn như vậy tu hành tinh thất chiếu thông thấu. Tại những này cương sắt linh vật chủng loại phong phú, có ngọc thạch, có ánh sáng đoàn, còn có một đoàn nước trạng vật chất. Những vật này nhìn xem không giống nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là ở tại quân thân, tràn lan lấy huyền diệu khí tức. Vô số thuần túy mà nồng đậm cương khí cùng sát khí, bay lên. đều gọi kết nối với nhau, tạo thành một bộ vô cùng sáng chói hình tượng, như thế mỹ lệ tràn diện, đừng nói là hư đan cảnh tu sĩ, cho dù là kim đan cảnh tu sĩ nhìn thấy, cũng tuyệt đối nhịn không được xuất thủ cấp đoạt. Những này cương sắt linh vật, vô luận là cái nào xách đi ra, hắn ẩn chứa giá trị, cho dù là một hạng trung tông môn, đều không thể so sánh cùng nhau. Mà bây giờ, những này vô cùng trân quý cương sắt linh vật, lại đều cùng nhau bày ở trường phi bạch trước mặt, cung cấp hắn tùy ý luyện hóa. Như bị những người khác biết, vậy tuyệt đối sẽ ghen ghét đến đánh mất chỗ có tâm trí. mà đối mặt như thế vật trân quý. Trương Phi Bạch trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, liên tựa như những vật này, căn bản không đáng giá được nhắc tới giống như. Ngưng cương luyện sát. Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động, không chút do dự, lập tức liền toàn lực bắt đầu vận chuyển tự thân linh lực. Oanh! Hường lực ánh sáng màu vàng óng đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem vô số cương sắt linh vật hào quang chế trụ. Sau một khắc, kỳ dị vô cùng biến hóa ra phát hiện, những cái kia tới gần kim quang cương sắt linh vật, gần như trong nháy mắt liền biến mất. Ngay sau đó, cái khắc cương sắt linh vật Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, giống như thiêu đốt ngọn nến, nhau nhau bắt đầu hòa tan, sau đó dung nhập kim quang biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, lao nhanh tại chương phi bạch linh lực trong cơ thể, lập tức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại kiện thứ nhất cương sắt linh vật biến mất trong nháy mắt, nguyên bản trong suốt vô cấu linh lực, vậy mà nhiều hơn một phần kỳ diệu hào quang. Theo luyện hóa cương sắt linh vật càng ngày càng nhiều, cái này một điểm hào quang cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, vô cùng thuần túy linh lực, vậy mà bày biện ra nhàn nhạt màu ngọc lưu ly li xanh biếc, uy năng càng là trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái này vẫn chưa hết. Tại linh lực biến thành màu ngọc lưu ly li xanh biết về sau, chư phi bạch trong cơ thể, 10 cái từ khí hải biến thành thực đan. Nguyên bản không có bất kỳ một điểm nhan sắc, mà vào lúc này, vậy mà cũng xuất hiện một vòng nhàn nhạt màu ngọc lưu ly li xanh biết. Theo thời gian trôi qua, cái này một vòng màu lưu ly li cũng từ từ bắt đầu sâu hơn. Đến cuối cùng, chỗ ở trung ương thực đan bên trên, thế mà xuất hiện một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quá mang. Cái khác 9 cái thực đan, cũng theo đó xuất hiện một vòng kim sắc quá mang. Rất nhanh Mỗi một mai thực đan bên trên, hơn phân nửa đều bị kim quang phủ lên. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch khí tức lập tức tăng vọt bắt đầu, mãnh cho đến đến cái nào đó cực hạn. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn lúc này vẫn như cũ còn chưa thành tựu Kim đan, mà là ở vào nửa bước Kim đan. Chỉ cần Trương Phi Bạch nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào Kim đan kỳ. Phần lớn tu sĩ, đến một bước này đều chọn trực tiếp nhảy tới. Nhưng như vậy, chưa cẩn thận tạo hình rèn luyện, mà thành tựu Kim đan, thế tất sẽ có tỉ vết. Không cách nào đạt tới hoàn mỹ viên mãn trạng thái. Tại ngày sau tu hành trên đường, cần muốn trả giá rất lớn mới có thể đền bù bên trên. Trương Phi Bạch tự nhiên không miễn ý, tham sảng khoái nhất thời. Chương 316, Liễu Dạ Khê tới chơi. Kỳ diệu bị pháp. Hô. Cuối cùng đã tới nửa bước kim đan. Mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân biến hóa. Trương Phi Bạch thở ra một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt mừng rỡ. Mặc dù không thể lập tức thành tựu kim đan sư, nhưng còn lại cũng bất quá chỉ là mài nước công phu thôi. Chờ hắn đem chuyển hóa bên trong thực đan, tinh điều tế chắc rèn luyện một phen, hoàn toàn có thể nước chảy thành sông. đột phá đến Kim đan kỳ. Đối với cái này, Trương Phi Bạch có thể hoàn toàn không nắm này. Tuy nói chỉ là nửa bước Kim đan, nhưng bằng cho mượn thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là Kim đan sư, Liên La bình thường linh đan sư đều không nhất định là Trương Phi Bạch đối thủ. Sở dĩ sẽ có biến hóa to lớn như vậy, Liên La bởi vì hắn từng bước một đều cực kỳ an tâm đi tới. Với lại lại nói, Trương Phi Bạch hiện tại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, thọ nguyên còn rất kéo dài. Căn bản cũng không số vượt, chỉ có mỗi một bước đều đi ổn làm. Đến cuối cùng mới không còn thất bại trong gắng sức. Phải biết Kim Đan mặc dù làm cho người hướng tới, nhưng cũng bất quá chỉ là tu luyện trên đường một đoạn kinh lịch mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết độ nhanh. Đương nhiên, nếu là có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn để chưa thụ rèn luyện Kim Đan đạt đến tại hoàn mỹ, Trương Phi Bạch cũng không bài xích. Dù sao, tại hoàn toàn không có tác dụng phụ điều kiện tiên quyết, ai sẽ ngại mình tu vi dâng lên quá nhanh đâu? Thu hồi trong lòng Bạch Chết Tiên chuyển suy nghĩ, Trương Phi Bạch đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tu vi bên trên tu luyện, đến bây giờ là đã qua một đoạn thời gian Còn lại liền là kinh lịch thời gian rèn luyện, nhưng ý cảnh bên trên tu luyện, hắn còn chưa có bắt đầu đâu. Lúc này Trương Phi Bạch, đạo ý cùng quần ý đều đã lĩnh ngộ được chín thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tiểu viên mãn. Mà khoảng cách Nam Châu thi đấu, còn có một đoạn thời gian. Hắn đương nhiên sẽ không vị vậy mà lơ đễnh. Mặc dù Trương Phi Bạch đối thực lực bản thân, cực kỳ tự tin, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy khinh thường tiên hạ anh hào. Với lại lần này đi Đại Hạ Châu, còn có dịp ra trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trương Phi Bạch thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu không Xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy tuyệt đối sẽ lật thuyền trong mương." Hô, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác được trạng thái bản thân đã đến tốt nhất, Trương Phi Bạch nghiêm sắc mặt, xuất ra một viên ngưng ý đan, liền liền muốn bắt đầu ý cảnh tu luyện. Mà đúng lúc này, lão quỷ thanh âm truyền đến, "Chủ thượng." Liễu Dạ Khê tại ngoài sơn môn cầu kiến. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi sửng sợ, trong lòng rất là nghi hoặc không thôi. Hắn không rõ Liễu Dạ Khê vì sao lại ở thời điểm này tìm đến mình. Mặc dù không biết nàng có không có tham gia năm châu thi đấu, nhưng rất hiển nhiên Lúc này Liễu Dạ Khê cũng hẳn là trong đọng phủ, chăm chỉ tu luyện mới được. Dù sao, đã trải qua trước đó đại chiến, còn lại những tu sĩ kia, chỉ cần không chết, hoặc là bản nguyên bị thương nặng lời nói, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có một ít cảm ngộ. Như thế trạng thái, chính là bế quan tu luyện thời cơ tốt, cho dù là thiên tư không tốt tu sĩ, cũng đều sẽ có không ít thu hoạch, như vận khí tốt. Nói không chính xác, còn có thể nhân cơ hội này, nhảy lên ngàn dặm đâu. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch mới sẽ như thế kỳ quái. Phải biết, lúc này các tông các phái đệ tử có thể cơ hồ đều chỗ đang bế quan, vì chính là có thể bắt lấy cơ hội này, gắng đạt tới có thể làm tiếp đột phá. Mà lúc này, vốn nên bế quan tu luyện Liễu Dạ Khê, lại tìm tới cửa. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy nghi hoặc? Ân, ta đã biết. Nhẹ giọng dưới, Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục tu luyện, thu hồi trên tay đàn lược, thoăn sửa sang lại một cái trên người đà bảo, lập tức liền từ tu hành trong tĩnh thất đi ra, đến động phủ trong sân. Trương Phi Bạch nhìn thấy một đạo kiểu thiếu thân ảnh, chính duyên dáng yêu kiều đứng đấy, chính là Liễu Dạ Khê. Không biết Sư tỷ là có cái gì chuyện gấp gáp. Hai người thoáng hàn huyên một cái, Trương Phi Bạch liền đi thẳng vào vấn đề. Tuy nói khoảng cách 5 châu thi đấu, còn có một đoạn thời gian, nhưng cũng tướng làm gấp gáp. Hắn đến muốn chăm chỉ tu luyện mới được. "No." Liêu Dạ Khê trầm ngâm một chút, nhìn xem có chút do dự. Trên gương mặt xinh đẹp càng là chẳng biết tại sao, hiện lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt đến. Tựa hồ muốn nói gì khó mà mở miệng sự tình. "Sư tỷ, nếu là cần muốn trợ giúp, sư đệ ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử." Trương Phi Bạch gặp đây, lúc này liền nói ra. Trước đó căn cứ bên trong Nếu không có Liễu Dạ Khê trợ giúp, hắn nhưng không có thuận lợi như vậy, đem lão quỷ thu phục, liền xong điểm này. Liễu Dạ Khê mặc kệ có khó khăn gì, Trương Phi Bạch đều quyết định rút. Ách, ngược lại cũng không phải. Nghe được hắn nói như vậy, Liễu Dạ Khê bình phục một cái tâm tình, lập tức liền mở miệng dò hỏi, "Sư đệ, sư phụ có phải hay không để ngươi tham gia Nam Châu thi đấu?" Trương Phi Bạch nghe vậy, trực tiếp liền gật gật đầu. Cái này không có gì tốt dấu diếm, nhưng hắn như trước vẫn là rất nghi hoặc. Dù sao, lấy Liễu Dạ Khê thiên phú, Dù là vô duyên tham gia lần này Nam Châu thi đấu, cái kia lần tiếp theo cũng chắc chắn có nàng một chỗ cắm rủi. Nếu như ta không có đoán sai, sư đệ ngươi lúc này tu vi hẳn là nửa bước Kim Đan a. Nếu như đã làm ra quyết định, cái kia Liễu Dạ Khê cũng không ra. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn còn, nhưng ngự khí dĩ nhiên đã khôi phục ngày xưa lành lạnh. Ân. Không sai, ta cũng mới vừa vận đột phá. Trương Phi Bạch không có phủ nhận, mà là gật đầu khẳng định. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không có ẩn tàng tất yếu. Sư tỷ tiến triển cũng không chấm a. Vậy mà đều trở thành Hóa Đan sư. Cảm nhận được Liễu Dạ Khê khí tức, hắn cũng không khỏi cảm thán một câu. Thật không hổ là trước đây Dung Châu thứ nhất thiên kiêu. Như thế trong thời gian ngắn, liên từ thực đan đột phá đến Hóa Đan 6 tầng. Khoảng cách ngưng cơ luyện sát cũng không xa a. Lấy nàng tốc độ bây giờ, tại năm châu thi đấu bắt đầu trước, có cực lớn có thể trở thành nửa bước Kim Đan. So sư đệ vẫn là kém xa. Liễu Dạ Khê nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lập tức nghiêm sắc mặt, môi son khẽ mở. Sư đệ chí hướng rộng lớn, chắc là muốn muốn thành tựu hoàn mỹ Kim Đan. Dừng một chút, Nàng tiếp tục nói: "Bất quá từ nửa bước Kim Đan, muốn muốn thành tựu hoàn mỹ Kim Đan, là cần đại lượng thời gian tạo hình rèn luyện cùng rèn luyện. Ta mặc dù không biết sư đệ thực lực chân chính như thế nào, nhưng năm châu thi đấu bên trong, thực lực mạnh mẽ không phải số ít. Thậm chí ngay cả Kim Đan sư đỉnh phong cấp bậc của người, đều có không thiếu." Nói xong, Liễu Dạ khẽ đôi mắt nhìn xem Trương Phi Bạch, rất là nói nghiêm túc. "Lúc trước lịch luyện bên trong, ta tu được một cái có thể thành tựu hoàn mỹ Kim Đan bí pháp, nhưng lại cần hai người cùng một chỗ tu luyện mới được." "A, lại còn có thần kỳ như thế bí pháp." Nghe vậy, Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta tu luyện chính là thuần âm vô cực công, mà sư đệ tu luyện chính là thuần dương vô cực. Âm dương tương hợp, vừa vặn phù hợp tu luyện bí pháp điều kiện. Có chút dừng một chút, Liễu Dạ Khê tiếp tục nói, không biết sư đệ ý như thế nào? Trương Phi Bạch nghe vậy, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó, lúc này mới lên tiếng. Bất quá hắn cũng không trả lời nguyện ý hoặc là không nguyện ý, mà là nhẹ giọng hỏi thăm, "Sư tỷ, là sao như thế vội vàng muốn tham gia lần này năm châu thi đấu?" Chương 317, Liễu Dạ Khê chấn kinh. Ý cảnh tiểu Viên mãn, lấy sư tỷ tứ tư chất tu hành, cho dù là lần tiếp theo năm châu thi đấu, cũng hoàn toàn tới cùng a. Nhìn lên trước mặt Liễu Dạ Khê, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ lấy nghi ngờ thân sắc. Mặc dù hai người thời gian chung đụng, không tính là quá lâu, nhưng hắn đối Liễu Dạ Khê, cũng coi là có chút hiểu rõ. Biết nàng không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt người, cho nên mới có câu hỏi này. Trương Phi Bạch sở dĩ tại nửa bước kim đan thời điểm, liền dám tham gia năm châu thi đấu. Đó là bởi vì hắn tự tin Vô luận gặp phải mạnh hơn đối thủ, mình đều nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng Liễu Dạ Khê không giống nhau. Tại Dung Châu đại địa bên trên, nàng đích xác là vạn năm khó gặp thiên tài. Cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ Trương Phi Bạch bên ngoài, cũng hoàn toàn chính xác không người là đối thủ của nàng. Nhưng lần này thi đấu, dự thi tu sĩ vô luận cái nào đều là thiên tài trong thiên tài. Tu vi kém nhất, cái kia cũng đều là thực sự kim đan sư. Trương Phi Bạch cũng không cho rằng Liễu Dạ Khê có thể như chính mình dạng này, lấy nửa bước kim đan liền có thể đánh bại những người này. Ai? Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Liễu Dạ Khê trầm mặc không nói, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Đa Tạ sư đệ quan tâm, chỉ là ở trong đó liên quan đến rất nhiều. Cho dù là sư tôn, cũng vô pháp nhúng tay. Sư đệ nếu thật muốn giúp ta, cái kia còn hy vọng không muốn cự tuyệt. Rất rõ ràng, nàng không nguyện ý để Trương Phi Bạch quá nhiều bước chân trong đó. Tốt, đã dạng này, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không có kiên trì. Thoáng dừng một chút, hắn liền gật đầu đáp ứng. Bất quá, như sư tỷ thực sự có khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Mắt thấy Trương Phi Bạch đáp ứng, Liễu Dạ Khê trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. "Đa Tạ sư đệ thanh toán." Dừng một chút, nàng lập tức lại nói, "Chờ thêm chút thời gian, ta hoàn thành ngưng cơ luyện sắt về sau, lại đến tìm sư đệ." Nói xong, Liễu Dạ Khê rồi đứng lên cáo từ. "Không cần phiền toái như vậy." Trương Phi Bạch nghe vậy, trực tiếp khoát tay để nàng chờ một chút. "Ta chỗ này còn thừa lại một chút đan dược, có thể làm cho sư tỷ trong thời gian ngắn đột phá đến hóa đan đỉnh phong. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bây giờ ta đã không cần đến, liền cho sư tỷ dùng a." Nghe được lời của hắn, Liễu Dạ Khê một đôi mắt đẹp không có gì lớn. Vô Cùng Nặc Nhân nhìn xem Trương Phi Bạch. Đây là sự thực. Nàng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn có loại thủ đoạn này. Ha ha. Sư tỷ một thử liền biết. Trương Phi Bạch cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thần bí. Hắn đương nhiên không có loại này thần kỳ đan dược. Đây chẳng qua là lý do mà thôi. Nhưng là Trương Phi Bạch có linh khí đan a. Trước đó lúc tu luyện, trên tay thế nhưng là còn thừa lại một chút linh khí đan. Mặc dù đều là một chút hư đan cảnh, nhưng cũng đầy đủ để liễu giặc khê, tu vi trực tiếp đột phá đến hóa đan đỉnh phong. Cái kia liền đạt tạ sư đệ. Gặp đây, Liễu Dạ Khê cũng là quả quyết người, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Người ta đồng môn, không cần nói cảm ơn. Trương Phi Bạch nở nụ cười, lập tức liền dẫn Liễu Dạ Khê đến tu hành trong tinh thất. Sư đệ, ngươi thật đúng là rất xa hoa a. Nhìn trên mặt đất, dày một tầng dày linh bột đá vụn. Liễu Dạ Khê không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trong đôi mắt đẹp, càng là dị sắc liên tục. Nàng hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Trương Phi Bạch tu vi có thể nhanh như vậy đột phá đến nửa bước kiếm đan. Như thế lượng lớn linh thạch cho dù là liễu dạ khê mình đều không cách nào lấy ra đến, cũng khó trách hắn tu hành tốc độ sẽ như thế tấn mãnh. Nghe vậy, Trương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không nói thêm gì. Nếu để nàng biết, cái này khắp nơi trên đất linh bột đá vụn đều là thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ càng thêm rung động. Bởi vì cho dù là liễu dạ khê gia đời địa phương, cũng không cách nào lấy ra như thế lượng lớn thượng phẩm linh thạch. Ông tay hào vung lên, cuồng phong đột khởi. Trong nháy mắt liền đem tất cả bụi phấn, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tư thí cho. Sau đó, Trương Phi Bạch xuất ra một bình cực phẩm đan dược. Liễu Dạ Khê cũng không do dự, trực tiếp liền tiếp nhận phụ dụng, tiến nhập tu hành trạng thái. Đi. Trương Phi Bạch gặp đây, có chút hơi vùng tay, lập tức ngây viên linh khí đoàn, trực tiếp liền tiến vào Liễu Dạ Khê thân thể. Oen. Chỉ một thoáng, khí thế khổng lồ từ trên người nàng dâng lên. Hưng hực linh quang, càng là vô cùng sáng chói. Trong đáy mắt, khí tức đang nhanh chóng dâng lên. Bất quá rất hiển nhiên, Liễu Dạ Khê còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu. Lại thêm, đột phá đến hóa đan đỉnh phong về sau, nâng cương luyện sắt cũng cần một chút thời gian. Cho nên Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục đợi thêm nữa, mà là quay người đi ra tĩnh thất. Tại Liễu Dạ khê đột phá trong lúc đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Dù sao, vô luận là đạo ý, vẫn là quyền ý, đều chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào tiểu viên mãn chi cảnh. Trương Phi Bạch đương nhiên phải phải nắm chặt thời gian. Tại lớn như vậy núi rừng bên trong, tùy ý tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống. Nơi này là thuần dương cung, xung quanh lại đều là địa bàn của hắn, vô cùng an toàn, căn bản không có một điểm nguy hiểm. Lại thêm Trương Phi Bạch trên tay có nhiều vô số kệ linh thạch, kỳ thật ở nơi nào tu luyện, với hắn mà nói, dễ bản liền không hề khác gì nhau. Tiểu Hắc, đừng đùa. Trông coi, tra hỏi một cái, Trương Phi Bạch lần nữa đem ngưng ý đan lấy ra. Đây vốn là 6 phẩm cấp bậc đan dược, tại trải qua chất lọc về sau, thinh linh đã tấn thăng làm thất phẩm. Trong đó hiệu dụng, tự nhiên cũng đi theo mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ trung quanh thiên địa tự nhiên, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất thời khắc. Lục cục, Trương Phi Bạch không chút do dự trực tiếp nuốt ngưng ý đan. Oèn. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng khí thế lập tức phóng lên tận trời, sáng chói đến cực hạn linh quang, ầm vang bộ phát ra. Một cổ bá đạo mã cương manh vật luật lập tức quét ngang mã ra. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch liền đắm chìm trong trong đó. Toàn thân toàn ý đi linh độ, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu ý cảnh chi lực. Mặt trời lên mặt trời lặn, những đám mây trên trời biến ảo chập chờn. Sếp bằng ở trên mặt đá Trương Phi Bạch, vẫn như cũ toàn thân tâm đắm chìm trong ý cảnh huyền diệu bên trong. Rất nhanh, mấy ngày liền đi qua. Một đoạn thời khắc Trương Phi Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Lăng Lệ Chi cực tinh quang lập tức chợt lóe lên. Chinchang. Nương theo lấy thanh Thúy đao mình yên thanh. Bá đạo cương mãnh vật luật đột nhiên co lại một cái. Thu thủy hào quang tỏa sáng, vô cùng sắc bén khí tức lập tức quét ngang mà ra. Rang rắc. Vô cùng kinh khủng đao ý lúc này chợt lóe lên. Ầm ầm. Trong ngay mắt xa xa một món núi, lúc này liền đứt thành hai đoạn. Cuối cùng đã tới tiểu viên mãn chi cảnh. Mắt thấy mình tràn lan khí tức liền có to lớn như vậy uy năng. Trương Phi Bạch trên mặt Lập tức hiện lộ một tia ý muốn dỡ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại phục dụng ngưng ý đan về sau, nguyên bản chín thành đao ý cùng quân ý, rất thuận lợi tấn thăng đến tiểu viên mãn chi cảnh. Can tứ chương phi bạch cảm thụ. Khoảng cách đại viên mãn chi cảnh, tự hồ cũng không phải rất xa. Nghĩ đến chỉ cần lần nữa phục dụng ngộ cảnh đan, đao ý cùng quân ý, hẳn là có thể đột phá đến đại viên đậy chi cảnh. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải đi làm một chuyện khác. Bởi vì, tu hành trong thánh tất liêu giạ khê, xuất quan. Chương 318, âm dương giao hòa. Thành tựu Kim Đan. Sư đệ. Nhìn thấy Trương Phi Bạch xuất hiện, Liễu Dạ Khê nhẹ giọng chào hỏi một cái. So sánh với trước đó, nàng bây giờ, khí tức trên thân đã mạnh lên rất nhiều. Cơ hồ cùng Trương Phi Bạch không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, Liễu Dạ Khê cũng đã hoàn thành ngưng cơ luyện xác. Thành công bước vào nửa bước Kim Đan Kim Đan chi cảnh. Khoảng cách chân chính Kim Đan sư, chỉ có khoảng cách nửa bước. Cái này muốn đổi lại là bình thường tu sĩ, cái kia đến một bước này, tuyệt đối sẽ vô cùng hưng phấn. Thậm chí tuyệt đại đa số cũng sẽ không quá nhiều đắn đo, chọn trực tiếp bước ra nửa bước để cho mình tu vi tăng gọn, ngay đầu tiên trở thành kim đan sư, chỉ là như vậy, ngày sau con đường tu hành lại làm muốn trả một cái giá thật là lớn. Điểm này, chỉ cần là đối tự thân tư chất, có tự tin người, vô luận như thế nào đều không sẽ làm như vậy. Tuy nói một bước này không cách nào mưu lợi, chỉ có thể thông chẳng qua thời gian, từng bước một rèn luyện tự thân kim đan, khiến cho đạt đến hoàn mỹ. Nhưng vài vạn năm đến, tu hành giới thiên tài tầng tầng lớp lớp, vẫn có một ít mút trời kỳ tài. Tại một lần tình cờ, lĩnh ngộ ra một chút công hiệu không đồng nhất bí pháp. Trong đó Liên có nhằm vào điểm này, tuy nói không cách nào níu lợi, nhưng vẫn là có biện pháp. Cái kia chính là để thuần âm thuần dương phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột tại lực lượng trong động trạng. Liên có thể để Song Phương Kim Đan trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành thăng hoa, đạt tới đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Thời gian rất gấp bách, Liễu Dạ Khê cũng không nói nhảm, trực tiếp làm cùng Trương Phi Bạch, nói rõ ràng cái này mấu chốt trong đó. Bí pháp hiệu dụng tự nhiên không chỉ là dạng này. Nếu là có thể phù hợp hoàn mỹ, con sẽ có ngoài định mức chỗ tốt. Mà tại toàn bộ trong quá trình cần thẳng thắn gặp nhau. Sau khi nói đến đây, Liễu Dạ Khê trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Nghe vậy, Trương Phi Bạch thoáng ngây ngốc một chút, lập tức có chút giận mình. Khó trách trước đó nói lên việc này thời điểm, bộ dáng của nàng nhìn xem có chút kỳ quái. Khụ khụ, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch duy trì lấy trấn định, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, vô số thượng phẩm linh thạch chút xuống. Nồng đậm vô cùng linh vụ, lập tức bay lên. Trong nháy mắt liền đem thân ảnh của hai người bao phủ lại. Oanh, con như biển mây linh vụ, lúc này trở nên nước chảy xiết vô cùng. Một cố hiện ra màu ngọc lưu ly li xanh biếc kim quang, lập tức phụ lên hơn phân nửa không gian. Mặt khác một cố hiện ra màu ngọc lưu ly li xanh biếc lan quang, cũng không kém chịu yếu thế, lúc này cũng phụ lên một nửa không gian. Ầm ầm, chỉ một thoáng, nộ dung trời còn giống như sấm rền, liên miên bất tuyệt. Biển mây linh vụt như cuồn phong quá cảnh, biến ảo chập chờn. Sau một khắc, hai cố nhan sắc khác nhau lóe mắt quang huy, lập tức liền phát sinh kịch liệt xung đột. Trong nháy mắt, trận trận vô cùng kinh khủng sóng xung kích, liền tựa như mặt nước gợn sóng. Liên miên bất tuyệt hướng ra phía ngoài, cấp tốc huyết tán ra. Cái kia bảng bạc vô cùng linh vụ, cũng giống như kinh thiên sóng biển, trở nên sôi trào mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là tu hành trong tinh thất, liền ngay cả động phủ bên ngoài cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, vạn trượng hào quang ngang qua chân trời. Nếu không phải trung quanh nơi này, cơ bản không có cái gì thuần dương cung đệ tử lời nói, to lớn như vậy động tĩnh, đã sớm đưa tới vô số người vây xem, mà tản mát tại trong núi linh vụ, cũng đang điên cuồng hướng phía động phủ dũng mãnh lao tới. Tu hành trong tinh thất, cái kia kịch liệt va chạm, còn đang kéo dài bên trong. Vô luật là kỳ quăng, vẫn là cái kia lang quăng. Không chỉ có không có ảm đạm đi, ngược lại còn trở nên càng phát chói mắt, càng phát thuần túy. Thậm chí vốn đang lưu vu biểu diện màu ngọc lưu ly sẽ biết, theo thời gian trôi qua, vậy mà từ từ thấm vào đến quang mang chỗ sâu. Khí thế cũng biến thành, càng phát ra kinh khủng. Như thế gió nổi mây phun kịch liệt biến hóa, tiếp tục một thời gian thật dài, cũng không biết là lúc nào. Nồng đậm linh vụ tiêu tán, hết thảy biến hóa đều dừng lại. Tại động phủ tu hành trong tĩnh thất, hai đạo tản ra ánh quang thân ảnh, lập tức hiện lộ ra. Vô luật là chương phi bạch vẫn là Liễu Dạ Khê, quanh thân đều tản ra kỳ dị tỏa ra ánh sáng lung linh. Hô, cơ hồ trong cùng một lúc, hai người cùng nhau mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Bình thản trên mặt, lập tức hiện lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trương Vi Bạch cùng Liễu Dạ Khê đồng thời từ nửa bước Kim Đan, đột phá đến Kim Đan kỳ một tầng, trở thành chân chính Kim Đan sư. Không nghĩ tới sư đệ linh lực lại lạnh như thế bằng bạc, như thế thuần túy. Khó trách trước đó có thể trên chiến trường, như thế nhẹ nhõm liền đem một đám cường hành tà tu đều chém giết. Hồi tưởng lại trước đó, cảm nhận được Trương Phi Bạch linh lực, Liễu Dạ Khê trên gương mặt xinh đẹp, lập tức hiện lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Tại bí pháp vận chuyển trong nháy mắt, nàng liên bị Trương Phi Bạch cái kia quần quật mà vô cùng thuần túy linh lực cho rung động thật sâu ở. Thậm chí kém một chút, liền muốn để bí pháp thất bại. Cũng may Trương Phi Bạch phát ra rất được không đúng, vội vàng tiến hành bổ cứu. Nếu không, lúc này, Trương Phi Bạch có lẽ không có việc gì, nhưng Liễu Dạ Khê tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Chỉ sợ sư đệ cho dù là không có tấn thăng kim đan, cũng có thể cùng những kim đan đó thiên kiêu chống đỡ được a." Hít vào một hơi thật dài khí, Liễu Dạ Khê nhìn Trương Phi Bạch ánh mắt, đơn giản liền cùng như nhìn quái vật. "Vốn vốn mượn này giúp ngươi một tay, không nghĩ tới lại trái lại nhận sư đệ trợ giúp. Tại lần này trong tu luyện, được lợi lớn nhất, không hề nghi ngờ là nàng." Không đề cập tới trước đó, Trương Phi Bạch để Liễu Dạ Khê tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên từ hóa đan 6 tầng, nhất cử hoàn thành ngưng cơ luyện xác, thành tựu nửa bước kim đan. Vẹn vẹn tại âm dương giao hội thời điểm, nhận Trương Phi Bạch linh lực ảnh hưởng, nàng có linh lực Vậy mà cũng biến thành vô cùng thuần túy. Mặc dù không thể cùng Trương Phi Bạch linh lực đánh đồng, nhưng cũng đã viễn siêu trước đó. Chỉ dựa vào chỉ một điểm này, cho dù là Liễu Dạ Khê không thành công thành tựu Kim Đan, cái kia đều coi là thu hoạch khổng lồ. Ha ha. Tư trí khá khí. Dù sao, ngươi bí pháp này cũng cho ta bất đi không thiếu thời gian. Đối với cái này, Trương Phi Bạch nhưng lại lơ đễnh. Hắn sớm đã thành thói quen như thế thuần túy linh lực. Hai người đều mới vừa hoàn thành đột phá, đều còn cần củng cố một phen. Tại Hàn Nguyên một phen về sau, Liễu Dạ Khê liền tự động phủ rời đi, thoáng thu thập một chút, Trương Phi Bạch liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Hiện ra lưu ly kim sắc linh quang, lần nữa hiện, hiện ra. Tiến nhập nội thị hắn vận chuyển linh lực, lập tức đã nhìn thấy kim quang sáng chói 10 cái kim đan. Cùng lúc trước so sánh, hiện tại cái này 10 cái kim đan, liền tựa như từ làm bằng vàng ròng. Thứ trong ra ngoài, đều tản ra vô cùng thuần túy kim quang. Mặt ngoài càng là trơn bóng, không nhìn thấy một tơ một hào tí vết. Không hề nghi ngờ, Trương Phi Bạch đã thành tựu hoàn mỹ nhất kim đan. Với lại còn không chỉ một mai, mười cái kim đan, tất cả đều là như thế. Cảm thụ được kim quang bên trong, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Một cỗ to lớn mừng rỡ chi tỉnh, tự nhiên sinh ra. Từ giờ trở đi, Trương Phi Bạch chính thức trở thành kim đan sư. Bước vào kim đan cảnh, càng thêm làm cho người hoan vui chính là chất lọc hệ thống nội số, cùng theo đó từ 1000 lần, tăng lên tới gấp 100 lần. Chương 319, đại viên mãn ý cảnh, tiến về đại hạ châu. Vạn lần chất lọc, nhẹ giọng nhỉ non một câu, Trương Phi Bạch trên mặt vẻ mừng rỡ, căn bản là không che giấu được Trước đó, ngin lần chất lọc hiệu quả cũng đã đầy đủ làm cho người rung động. Hiện tại tấn thăng đến vào lần, nghĩ đến hiệu quả sẽ càng thêm kinh khủng. Bất quá chương phi bạch nhưng không có trước tiền, đi nếm thử bắt đầu chất lọc. Dưới mắt khoảng cách 5 châu thi đấu, đã không có bao nhiêu thời gian. Trước lúc này, hắn phải đem thực lực bản thân thăng lên tới cực hạn. Vệ phân vạn lần chất lọc, việc này hoàn toàn có thể ở trên đường tiến hành. Đao ý cùng quân ý đã lĩnh ngộ được tiểu viên mãn cảnh giới, khoảng cách đại viên mãn cũng cách chỉ một bước. Hắn tự nhiên cần không ngừng cố gắng. Với lại lôi, hỏa, phong Nước bốn loại thuật pháp ý cảnh cũng đã lĩnh ngộ được năm thành. Khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng không phải rất xa. Trương Phi Bạch có lòng tin tại phục dụng xong đan dược về sau, lĩnh ngộ đại viên mãn chi cảnh. Các loại chớ có ý cảnh đều lĩnh ngộ được đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, lại đến một đợt vạn lần chấn lọc. Nghĩ đến thực lực sẽ trong ngay mắt, căng gọt một mạng lớn. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch lập tức liền bắt đầu bình phục tự thân tâm tư. Hô. Hít thở sâu một cái, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Tinh quang trong mắt lóe lên. Lập tức, liền lấy ra ngộ cảnh đan. So sánh với ngưng ý đan, bị chất lọc thành bát phẩm nộ cảnh đan, không thể nghi ngờ hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Không chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp đem trong tay đan dược phục dụng. Lớn chừng ngón cái nộ cảnh đan vào miệng tan đi. Gần như trong nháy mắt, cảm giác mát rượi từ trong bụng dâng lên. Một cơn huyền diệu đến cực điểm cảm giác, lúc này liền để Trương Phi Bạch sa vào ở trong đó. Oen. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng khí thế, ầm vang bộ phát ra. Huyền diệu khó giải thích, rượu chi lại rượu vật luật, giống như mê vụ, lặng yên khuếch tán ra. Mẫu ngọc lưu ly li xanh biết hào quang, lập tức bay lên. Trương Phi Bạch hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tâm chìm vào trong đó, không ngừng lĩnh ngộ lấy. Đã tới tiểu viên mãn đạo ý cùng quân ý, lập tức xuất hiện lần nữa giếng phun đột phá. Xoanh xoay, ầm ầm. Bên trong hư không, trận trận như có như không thanh âm, liên miên không dứt vang lên. Kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc liền quét ngang mà ra. Nương theo lấy quang huy càng phát ra chói mắt, bá đạo mà cương mãnh vật luật cũng càng phát rõ ràng. Đến một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, vật luật đột nhiên sụp đổ. Vô luật là thu thủy, vẫn là kim tiền cánh bao tay, đều tại thời khắc này, phát ra trận trận phong minh thanh. vô cùng kinh khủng uy áp, lập tức liền để tu hành trong tính thất cấm chế, không khỏi lung lay sắp đổ. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, quang mang cùng thanh âm đều biến mất, Trương Phi Bạch cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đại viên Mãn Đao ý cùng đại viên Mãn Quân ý, khóe miệng hiện lộ ra một tia mừng rỡ, Trương Phi Bạch nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng. Vốn cho rằng sẽ tiêu bên trên không ít thời gian, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đột phá. Ở trong đó đã có ngộ cảnh đan tác dụng, cũng là bởi vì hắn tích lũy quá mức hùng hậu, không có gấp thí nghiệm Đao ý cùng quân ý uy lực, chỉ là thoáng điều chỉnh một chút trạng thái. Trương Phi Bạch liền liền muốn bắt đầu tăng lên bốn loại thuật pháp ý cảnh. Đã lấy hắn tình huống hiện tại, cho dù không có lĩnh ngộ thuật pháp ý cảnh, vẻn vẹn liền nương tựa theo bốn loại thiên giai hạ phẩm tiên phú. Liền đầy đủ cùng những cái kia thuật pháp ý cảnh tiểu viên mãn tu sĩ tương đương. Chỉ bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, vẫn như cũng còn chưa đủ. Dù sao, hắn đối mặt địch nhân, cũng không phải điểm ấy uy lực liền có thể đả phá. Lục cục, rôi tay vừa lộn, một viên thất phẩm ngưng ý đan liền bị nuốt vào. Trương Phi Bạch lần nữa hai mắt nhắm lại, điều động bốn loại thuật pháp ý cảnh. Bắt đầu toàn lực ứng phó lĩnh ngộ bắt đầu. Oeng, màu tím, màu đỏ, màu xanh, cùng màu lam bốn loại quầng màng, âm vang nộ bệ ra đến. Trong ngay mắt, liền tạo thành hừng hực hào quang. Cực kỳ huyền diệu thuật pháp ý cảnh, lập tức hiện lộ ra. Trong khoảnh khắc, bốn đạo kỳ dị hư ảnh, từ Trương Phi Bạch phía sau hiện hiện ra. Giống. Dọa. Và bốn họ. Giống. Bốn tiếng bái dị, lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Trương Phi Bạch khí tức trên thân, trong lúc nhất thời tăng vọt bắt đầu. Bốn loại thuật pháp ý cảnh, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nam thành đỉnh phong, 6 tầng, 7 thành, mải cho đến 7 thành đỉnh phong, cái này mới ngừng lại được. Nhưng Trương Phi Bạch không có vì vậy mà dừng lại, tiếp tục phục dụng một viên ngưng ý đan. Thuật pháp ý cảnh lần nữa lên nhanh bắt đầu. 8 thành, 9 thành, mải cho đến 9 thành đỉnh phong, mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này vẫn chưa hết. Rũ tay vừa lộn, bắt phẩm ngộ cảnh đan ăn vào. Oeng. Và Chỉ một thoáng, bốn loại thuật pháp ý cảnh, liền nhất cử đột phá đến tiểu viên mãn chi cảnh. Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu tứ linh hư ảnh, càng là bởi vậy trở nên ngưng thực không thiếu. cùng ý áp, lúc này liền quét ngang mà ra, trực tiếp liền để tu hành tính thất cấm chế, xuất hiện một chút xíu tổn hại. Nhưng những biến hóa này, đã chìm trong lĩnh ngộ ý cảnh bên trong trường phi bạch, hoàn toàn không biết. Tại cảm nhận được đan dược chi lực, tiêu tán về sau, hắn lập tức lại phục dụng cuối cùng một viên ngộ cảnh đan. Ầm ầm, chỉ một thoáng, rung trời tiếng sấm vang lên. Hưng hực vô cùng hào quang, lập tức phun ra ngoài. Chịu đủ tàn phá tu hành tính thất, cũng không chịu nổi nữa. Lập tức, trực tiếp vỡ ra. Động phủ ở trong tất cả cấm chế, đều trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Cái kia kinh khủng đến cực điểm khí thế, lập tức phóng lên tận trời, thẳng vào cự trọng trong mây xanh. Tứ linh hư ảnh càng là hiện lộ tại bên trên bầu trời. Rống rống, dọa. Vò bốn, họ. Vò bốn, họ. Rống rống, khí tức lẫn nhau dẫn ra, giống như thiên uy khí tức. Lúc này liền hướng xuống đất, nghiền ép mà đi. Gần như trong ngay mắt, lúc đầu chính đang chơi đùa tiểu hắc cùng Kim Nao, lúc này liền bị ép trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời phía trên hư ảnh, không khỏi run lẩy bẩy. Mà một bên lão quỷ Lúc này trên mặt cũng tràn đầy vô tận vẻ kinh ngạc. Lập tức, đều kém chút duy trì không ở thân hình. Thân là thập bát linh tứ nhất, thực lực cao tới thất kiếp quỷ vương. Trước người càng là cường hành vô cùng vượng hoàng. Giờ này khắc này lão quỷ, vậy mà cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch trôn sâu uy áp cảm giác. Lần này liền để nó, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại hiện hữu trong trí nhớ, lão quỷ có thể là hoàn toàn không biết, còn có cái gì là siêu việt long phượng tồn tại. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn bốn đạo hư ảnh, vậy mà liền cho nó mang đến như thế áp lực kinh khủng. Vậy làm sao có thể không cho nó cảm thấy vạn phần kinh hãi. Hồng vĩ dị tượng, vẹn vẹn tiếp tục không đến chén trà nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Nhưng náo ra to lớn như vậy Lục Tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động không ít người. Bất quá, khi nhìn đến là Trương Phi Bạch động phủ phương hướng, tất cả mọi người ngoại trừ hào ước mọi trấn kinh bên ngoài, cũng chỉ có từ đáy lòng tán thưởng. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh liền đến, tiến về Đại Hạ Châu thời gian. Ngoại trừ còn đang bế quan Trương Phi Bạch bên ngoài, bao quát thuần dương tông bên này, Liễu Dạ Khê ở bên trong tất cả những người khác đều đã đến dự định vị trí. chuẩn bị leo lên vượt biển tuy lớn. Về phần, phần Tiên Kiếm phái cùng Ngưng Diệu tông, sớm ở phía trước mấy ngày, liền đã tổ chức người tốt viên, hướng phía Đại Hạ Châu phương hướng, dương buồm ra biển. Mặc dù trước khi nói, đứng trước ma giáo uy hiếp, ba tông liên minh trùng sức hợp tác, nhưng đến cùng vẫn là khác biệt thế lực, đương nhiên sẽ không cùng đi. Chương 320, đột gặp sóng lớn. Đến Đại Hạ Châu. Tới. Đương nhiên, đại trưởng lão Lý Quyên Sinh vừa mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc đầu lần này lĩnh đội, hẳn là cung chủ địch Hoài Anh. Nhưng bởi vì trước đó, cùng Diêm Ma một trận đại chiến, để hắn bản thân bị trọng thương. Lúc này đang lúc bế quan dưỡng thương đâu. Mà Lý Quyên Sinh trước đó trấn thủ thuần dương cung, tự nhiên một có nhận đến bất kỳ tổn thương. Lần này đi Đại Hạ Châu, đường sá xa xôi, tự nhiên phải cần một vị thực lực cường đại linh đan sư dẫn đường. Dù sao, một đám đại tân sinh đệ tử thực lực mặc dù không yếu, nhưng có thể không có ai đi qua Đại Hạ Châu. Tại Lý Quyên Sinh tiếng nói vừa ra trong náy mắt, Trương Phi Bạch thân ảnh, đột nhiên hiểu ra. Các vị thật có lỗi, tu luyện suýt nữa quên mất thời gian. Trương Phi Bạch chắp tay nói xin lỗi rời. Lập tức liền nhanh chóng leo lên vượt biển thuyền lớn. Đã người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền khởi hành. Lý Quên Sinh có chút gật gật đầu, lập tức cao giọng tuyên bố. Sau một khắc, trên người hắn toát ra một trận sáng chói linh quang. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ vượt biển thuyền lớn không khỏi run rẩy một cái. Trong khoảnh khắc, cái này quái vật khổng lồ liền bắt đầu ở trên mặt nước phi nhanh mà ra. Đây chính là vượt biển thuyền lớn a. Leo lên thuyền trương phi bạch, có chút hiếu kỳ quan sát một chút. Đây là hắn lần thứ nhất cưỡi vượt biển thuyền lớn. So sánh với trước đó ngồi qua phi thuyền Cái này vượt biển thuyền lớn không thể nghi ngờ càng thêm kiên cố, cũng càng thêm khổng lồ, càng khiến người ta sợ hãi thán phục lạ. Cái này vượt biển thuyền lớn lại rõ ràng là một kiện cực phẩm pháp bảo, trong đó ẩn chứa uy năng tuyệt đối là dị thường kinh khủng. Bất quá, cũng chỉ có dạng này mới có biện pháp có thể đi ngang qua hai cái lục địa ở giữa khu vực nguy hiểm. Cùng trên lục địa so sánh, vô luận là bầu trời, vẫn là biển cả, tuy nói phần lớn thời gian đều dị thường bình tĩnh, liền tựa như một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng trong đó kinh khủng lại là viễn siêu lục địa. Sơ ý một chút, cho dù là linh đạo tu sĩ, đều sẽ mệnh tang trong đó. Mà nếu là không có cái này vượt biển thuyền lớn, muốn mang theo nhiều người như vậy đến một cái khác lục địa, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện nguy hiểm. Thời gian thoáng một cái đã qua, hơn 1 tháng cứ như vậy đi qua. Ngoại trừ ngẫu nhiên lên không bên ngoài, phần lớn thời giờ, vượt biển thuyền lớn đều là đi thuyền trên mặt biển. Đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh, lập tức cũng làm cho người cảm thấy vô cùng buồn tẻ không thú vị. Đường xá bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên có chút không có mắt hư đan cảnh hung tẩm, sẽ đụng vào bên ngoài. cơ bản không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng chính là bởi vậy, để không ít người đều thư giãn rất nhiều. Thật đúng là nhàm chán a. Như thế mỏng manh linh khí, ngay cả đánh ngồi tu luyện đều không không được a. Còn không phải sao? Trước đó nghe nói cái này trên biển có nguy hiểm cỡ nào, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Không biết lúc nào mới có thể đến a. Đều nhanh nhàn ra cái dám tới. Nhàm chán bên trong, có mấy vị tuấn dương công phu thuộc tông môn Kim Đan sư, không khỏi tập hợp một chỗ tán gẫu. Những người này cũng không phải là đi tham gia Nam Châu thi đấu. Bọn hắn chuyến này chẳng qua là đi khai thác nhàn rỗi. tự nhiên rất bùng lòng, không có khẩn trương như vậy. Ấy, các ngươi nói cái này biển dưới mặt sẽ có đồ vật gì a? Ha ha, ai biết được. Nói không chừng sẽ có long cung đâu. Ngươi nói chúng ta muốn hay không? Mấy người nói chuyện phiếm vẫn chưa hết. Sau một khắc, biến cố liền xuất hiện. Soạt. Tường đạo thao thiên cử lãng, lập tức từ xa xôi mặt biển của tới. Tùy theo mà đến là vô cùng khí thế kinh khủng. Trong mấy mắt, tại vượt biển trên thuyền lớn, nói chuyện phiếm những kim đan đó sư, lập tức không khỏi đổi sắc mặt. Tất cả mọi người đều chú ý đang thay đổi cho nên phát sinh trước tiên, Lý quên sinh liền lạm ra phản ứng. Toàn lực mở ra vượt biển tuyền lớn linh khí cháo. Nhìn phía xa cái kia kinh thiên sóng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Mơ hồ ở giữa, có thể thấy là hai cái quái vật khổng lồ. Sa sôi trên mặt biển, tiến hành kịch liệt vật lộn. Từ cái này kinh khủng sóng biển đến xem, tựa hồ là hai cái linh đạo cấp bậc hung thú. Nếu là ở địa phương khác, lúc này Lý quên sinh tuyệt đối sẽ không chế lấy vượt biển tuyền lớn, lên không lấy tránh né cái này kinh khủng sóng biển. Nhưng một đoạn đường này dây trên không, đây chính là vô cùng nguy hiểm. không chỉ có lấy vô cùng kinh khủng cương phong, càng là một loại linh đạo phi cầm lãnh địa. Như vượt biển thuyền lớn từ không trung thoát đi, chỉ sợ sẽ trong ngay mắt, bị xé rách thành phân vụn. Cho nên, chỉ có thể từ trên mặt biển thoát đi. Nhưng lúc này nơi xa truyền đến sóng biển, có vô cùng cường hành uy năng. Tuy nói cái này vượt biển thuyền lớn, vô cùng kiên cố, nhưng đối mặt cái này kinh khủng sóng lớn, sợ cũng chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian. Sau đó liền sẽ bị xé nứt. Một khi không có vượt biển thuyền lớn, Lý quên sinh mình có lẽ không có việc gì. Nhưng những người khác khả năng liền phải gặp tai ương. Nghe tới đây, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Ngư khí rất lạ ngưng trọng nói: "Đều không nên hoảng loạn, muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh. Một khi linh khí cháo có vỡ vụn dấu hiệu, liền phải lập tức dùng ra hộ thân thủ đoạn, tuyệt đối không nên chần chờ." Sau khi phân phó xong, Lý Quên Sinh liền không lại để ý bọn hắn. Toàn lực ứng phó, theo chúng vượt biển thuyền lớn. Lúc này từng đợt sóng biển cuộn sóng đã đạt tới nơi này. Chỉ một thoáng, toàn bộ vượt biển thuyền lớn xuất hiện vô cùng kịch liệt sóng này. Trong ngay mắt, Liên Nhem đang tu luyện bên trong trường phi bạch cho đánh thức. Từ trong phòng của mình, đi tới xem xét má thấy, tình huống bây giờ mười phần nguy cấp. Cũng không do dự, trực tiếp lên tiếng phân phó. "Tiểu Hắc, đem tiểu kim phóng xuất." Hắn mặc dù có ngự thủy thiên phú, nhưng lại cũng không am hiểu khống thủy. Bây giờ trạng huống như vậy, tự nhiên càng thích hợp kim mao xuất thủ. Dù sao, thân có linh quy huyết mạch đó, vốn là trong biển bá vương. Đương nhiên hiện tại mới hóa đan sơ kỳ, kim mao cùng biển cả ở giữa, trời sinh liền có cực cao thân hòa độ. Dưới mắt sóng biển, mặc dù vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt liền đem cực phẩm pháp bảo vượt biển thuyền lớn phá hủy. Nhưng đối với nó tới nói, lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. Neo. Tiểu Hắc vui sướng lên tiếng. Lập tức một đạo hắc quang phụ ra. Phù phù. Kim lao cái kia to lớn thân ảnh liền rơi xuống trong nước. Tại nó rơi xuống trong ngáy mắt, nguyên bản dần dần cuồng bạo mặt biển. Lúc này tựa như là bị một cái nhìn không thấy bàn tay lớn cho vớt lên dưới. Trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Phát giác được mặt biển đột nhiên bình tĩnh trở lại, Lý Quyên Sinh cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lúc này liền ngay đầu tiên, khống chế lấy vượt biển thủy lớn, toàn lực từ vùng biển này thoát đi. Trương Phi Bạch gặp đây, Liên lần nữa ra hiệu tiểu hắc đem kim ngao dấu đến. Dù sao, kim ngao thực lực bây giờ không cường. Nếu để nó tại trong biển rộng vây vùng, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hắn không biết là, tại kim ngao xuất hiện trong nháy mắt, tại biển cả chỗ sâu một nơi nào đó, một cái con mắt thật to đột nhiên mở ra. Giống như là cảm ứng được cái gì, thân thể cao lớn hơi động một chút. Chỉ một thoáng, đáy biển long trời lở đất, kinh khủng hải lưu phun ra ngoài. Cái kia con mắt thật to liền biến mất. Tại trải qua cái này hưu kinh vô hiểm tao ngộ về sau. Sau đó Một đoàn người liền một gặp lại cái gì không thể địch lại nguy hiểm. Vượt biển thuyền lớn thừa sóng ngự phong, một đường cấp tốc tiến lên. Lại là hơn 1 tháng đi thuyền. Rốt cục, đã tới Đại Hạ Châu khu vực. Chương 321, Giang Lâm Hải Cận Thành. Trào Phúng. Trương Phi Bạch đứng tại vượt biển trên thuyền lớn, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp phương xa biển trời đụng vào nhau địa phương, lập tức diễn biến thành lục thiên tố giao. Liếc nhìn lại, rộng lớn vung ngần biển cả, liên tựa như muốn bị đại lục bao vây. Nhìn xem làm cho lòng người sinh kính sợ. Cho dù là Trương Phi Bạch cũng không khỏi vì đó động dung. Hoa, thật là đồ số a. Không chỉ có là hắn, đồng hành những người khác, lúc này nhìn xem phương xa tình cảnh, cũng không khỏi sợ hãi thán phục vạn phần. Vô luận là ai đều không hề nghĩ tới, lại còn có bao la như vậy tráng diện. Tại sau một lát, vượt biển thuyền lớn nhanh chóng tới gần bờ biển. Đại Hạ Châu, rốt cục đến. Tại Lý Quên Sinh điều khiển phía dưới, vượt biển thuyền lớn chậm rãi hướng phía nào đó một tòa to lớn mà phồn hoa thành, thành phố dựa sát vào mà đi. Thành ngay thành phố kích thước to lớn, La Dung Châu đại địa bên trên, chưa bao giờ có. A, đó là. Ngay tại vượt biển thuyền lớn muốn hạ xuống thời điểm, Trương Vi Bạch ánh mắt vậy một cái. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, tại hải cảng thành cửa thành, trước tới đây phần Thiên Kiếm phái cùng Ngưng Diệu tông các loại một đám, tựa hồ gặp phiền phức. Ha ha, thật sự là một đời không bằng một đời. Dung Châu lần này phái ra thiên tài, cũng chỉ có dạng này trình độ. Thậm chí ngay cả một tên Kim Đan đỉnh phong cường giả đều không có, cũng không cảm thấy lại tới tham gia Nam Châu thi đấu. Cũng không sợ mất mặt xấu hổ sao? Ta nói các ngươi dáng chống đỡ như vậy lấy còn có ý gì? không bằng trực tiếp nhập vào chúng ta các châu. Không tốt sao? Chính là, liền là một đám rác rưởi còn chiếm lấy năm châu thi đấu danh nghịch, thật sự là có đủ lãng phí. Ở cửa thành, có một đám phục sức khác nhau người đối phần thiên kiếm phái cùng ngưng rượu tông, không ngừng chế cười. Bọn hắn những người này bên trong, đồng đều là tới từ cái khác các châu các tông môn tu sĩ. Tại năm châu thi đấu bên trong, cứ việc Dung Châu thường năm đến nay, đều là hạng chót tồn tại. Nhưng nhưng như cũng có một ít danh nghịch có thể tham gia năm châu thi đấu. Lại thêm, Dung Châu đại địa ở bên trên tài nguyên, càng là không phải số ít. Dưới mắt Dung Châu tu sĩ thực lực, kém xa cái khác các lục địa. Bởi vậy, thêm nhỏ dãy Dung Châu tài nguyên thế lực, cái kia càng là không có chút nào tại so ít. Nếu không phải Dung Châu Tam đại bá chủ, phía sau đều là đại hạ châu đại thế lực chống đỡ lấy. Dung Châu cái này tu hành giới thứ hai lục địa, sớm đã bị cái khác lục địa cho nuốt đến trong bụng. Xuất sinh Dung Châu người, làm sao có thể có cơ hội có thể đạp vào con đường tu hành? Cũng chính là bởi vậy, thêm nhỏ dãy Dung Châu thế lực. Tại những năm gần đây năm châu thi đấu bên trong, cũng không có thiếu nhắm vào Dung Châu một phương. Thậm chí đều sinh ra không thiếu thương vong. nhất là vô song đạo, nhảy nhất hoan, làm cam châu tân tân đại tông môn. Hắn thực lực tổng hợp, thế nhưng là cùng Dung Châu Tam đại bá chủ thêm bắt đầu, đều còn phải mạnh hơn một chút. Đây chính là tướng làm thêm nhỏ dãi, chỉ là phi thường kiếm kỵ, Dung Châu Tam đại bá chủ sau lưng thực lực. Liên thương xuyên liên hợp cái khác mấy cái giống nhau tâm tư tông môn, đối Dung Châu tu sĩ không ngừng nổi lên. Nghe được người chung quanh chào húng, Dung Châu một phương thiên tài, sắc mặt vô cùng có coi, giống như là tính tình bình thường nóng nảy vô cùng phần thiên kiếm phái đệ tử, càng là nhịn không được muốn nhảy ra. nhưng lại đều bị dẫn đầu trưởng lão cho ngăn trở. Cứ việc những trưởng lão kia nghe thấy được như vậy lời nói, cũng rất là phẫn nộ, nhưng nhưng lại không thể không nén giận. Không có cách nào. Ai kêu trước đó không lâu, Diệp Lương thần nưu đổ thôn phệ Diêm Ma, tại Dung Châu đại địa bên trên, nhấc lên một trận tai nạn, để Dung Châu tu sĩ tổn thất nặng nề. Cho dù là cao đoan nhất chiến lực, trước mắt cũng đều ở trọng thương trạng thái. Mà so với Dung Châu, hỏng bét tình huống, cái khác các lục địa liền muốn tốt hơn nhiều. Các loại dị bẩm thiên phú thiên kiêu, đó là tầng tầng lớp lớp Thậm chí vô song đạo phụ thuộc một hạng trung tông môn Kim Hồ tông, đều xuất hiện một vị luyện thể thiên tài. Bất quá 25 tuổi, liền đã là Kim đan tầng 8 trưởng giả. Lực lượng khoảng chừng 50 giao chi lực, lực lượng siêu phàm. Chớ nói Kim đan sư, liên la bình thường linh đan sư, cũng phải mười phần cẩn thận nắm đấm của hắn. Chỉ là đối mặt khiêu khích, các trưởng lão có thể nhịn được, một đám trẻ tuổi nóng tính đệ tử, lại hoàn toàn nhịn không được. Hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi vô song đạo lần này, liền có thể chắc thắng chúng ta Dung Châu. Phần Thiên kiếm phái một vị sáu tầng kim đan sư cắn chặt hàm răng, cố ép phán lấy lửa giận trong lòng. Lần này tham gia năm châu thi đấu, có thể không đơn giản có Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê. Càng nhiều hơn chính là cái khắc kim đan sư, mà giống như Vĩ Hào cùng Tần Hồng Vũ các loại, cũng theo đến Đại Hạ Châu. Cũng không biết hai người này đến cùng dùng bí pháp gì. Vậy mà cũng đi theo thành tiểu kim đan sư. Bất quá rất hiển nhiên, thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng Trương Phi Bạch đánh đồng. Cho dù là cùng Liễu Dạ Khê so sánh, đều kém không thiếu. Hừ. Đối phó các ngươi chỗ nào còn cần đến vô song đạo thuật thủ, trừ ta ra mặt như vậy đủ rồi." Kim Nhạc nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Hắn chính là Kim Hộ Tông vị kia lực lượng siêu phàm luyện thể thiên tài. Sau một khắc, bàng bạc vô cùng khí huyết, ầm vang một phát, một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực lập tức đập vào mặt. Trong ngay mắt, Dung Châu một đám thiên tài, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết, tại ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất một vị kim đan sư cũng bất quá 7 tầng mà thôi. Thật là khủng khiếp khí huyết a. Phần Thiên kiếm phái vị kia 6 tầng kim đan sư sắc mặt tái nhợt. Cái này đã so Kim Đan sư đỉnh phong, cũng mạnh hơn không ngừng một hai lần đi. Liên loại tồn tại này, lại còn chỉ là vô song đạo phụ thuộc tông môn đệ tử. Không chỉ có là hắn. Trong đội ngũ một chút thực lực thấp tu sĩ, cảm giác đều nhanh không trở nổi. Nhất là Lữ Vĩ Hào tần hồng vũ vực này mới vừa vận đột phá Kim Đan sư. Bọn hắn cảm giác, mình đều nhanh đứt hơi đi qua. Ngay tại Dung Châu một đám Kim Đan sư, sắc mặt vô cùng khó coi thời điểm. Trung quanh cũng có cái khác các tông môn thiên tài, mà bọn hắn đều không có tham gia đi vào ý tứ. Nhao nhau lộ ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Dù sao Trong những năm gần đây đến nay, Dung Châu càng phát suy sụp. Cái khác các lục địa tông môn, căn bản không có ai sẽ nguyện ý con mắt nhìn bọn hắn. Nếu không phải Dung Châu Tam đại bá chủ, thế lực sau lưng bất phàm, lúc này mở miệng Trảo Phúng, coi như không chỉ là vô song đạo một phương thế lực. Dung Châu Thiên Kiêu, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Thật đúng là làm cho người thất vọng a. Kim Nhạc trên mặt hiện lộ ra Trảo Phúng thần sắc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hai tay ôm lấy, trên thân khí thế kinh khủng, cũng càng phát ra khủng lồ. Liên tựa như một cây đại chùy, muốn đem Dung Châu một phương kim đàn sư hung hăng đè xuống. Hô, mà nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ quét mà qua. Một đạo thanh linh lực lượng tùy phong hiện hiện, trong nháy mắt liền hóa giải cái kia áp lực kinh khủng. Gặp đây, thở dài một hơi các tu sĩ, liên tục không ngừng nhìn sang. Thanh linh chính là đến Trẩm Thuần Dương cung một phương. Đến tận đây, Dung Châu một phương tu sĩ, lúc này mới toàn bộ đến đông đủ. La Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Trương Phi Bạch thân ảnh, có thủ chào phúng một đám Dung Châu tu sĩ, nhao nhao chắp tay vấn an. Trước đó, thảo phạt Diêm Ma trong trận chiến ấy, vẻn vẹn không quá hóa đan sư Trương Phi Bạch. có thể nói là thanh danh đại trấn. Bây giờ tức thì bị ca tụng là dung châu đệ nhất nhân. Chương 322, phế lối kim hổ tông. Liêu Dạ Khê xuất thủ. Ân. Nhìn lướt qua kim đám người, Trương Phi bạch sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Tình huống như thế nào? Gặp đây, Trần Hồng Vũ tử trong đám người đi tới. Thấp giọng vì hắn giải thích một chút. A. Sau khi nghe xong, Trương Phi bạch lông mày có chút dương lên. Hắn không nghĩ tới, còn không có vào thành đâu. Vậy mà liền có người nhảy ra khiêu khích. Xem ra cái này Nam Châu thi đấu, thật đúng là mười phần kịch liệt a. Theo, trừ phi mà đến. Kim Nhạc lập tức phát giác, mình chỗ bạo phát đi ra áp lực. Vậy mà toàn bộ đều bị đối phương một người cho triệt tiêu. Lập tức, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng nhưng vẫn là một mặt ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn. "Nha, đây là người đến đông đủ. Đã như vậy, cũng tỉnh chúng ta đằng sau tìm các ngươi. Đều nghe, hôm nay chỉ cần là Dung Châu tu sĩ, đều không cho phép bước vào nơi này. Bằng không, ha ha." Kim Nhạc mới mở miệng, chính là vô cùng giọng điệu bá đạo. Trong ngôn ngữ, hồn nhiên không đem Dung Châu thiên tài để vào mắt, không để bọn hắn bước vào hải cảng thành một bước. cho dù làm không được, chỉ cần có thể để Dung Châu rơi mật muối. Chuyện này sau vô xong đạo, cũng sẽ cho hắn to lớn bồi thường. Nghe đến đó, vô luận là tới trước Dung Châu tu sĩ, vẫn là sau so đến Dung Châu tu sĩ, lập tức cũng không khỏi đổi sắc mặt, trong mắt càng là tràn ngập vô tận phẫn nộ. Nhao nhao mở miệng mà to. Gặp đây, Trương Phi Bạch chậm rãi đi ra. A, đây là ta lần thứ nhất bị ngăn cửa. Nhìn xem phách lối vô cùng kim nhạng, hắn sắc mặt rất là bình tĩnh. Thậm chí tại đôi mắt chỗ sâu, còn có lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chết chưa? Trư Vi Bạch ngữ khí mười phần bình thản, liền tựa như đang trần thuật một sự thật. Nghe nói như thế, Kim Nhạc vẫn như cũ ngạo nghễ, căn bản bất vi sở động. Mà bên cạnh hắn một vị bốn tầng kim đan sư thiên kiêu, lại là vô cùng liễm mái hồ. "Ở đâu ra tiểu tử? Chỉ là kim đan một tầng, cũng không cảm thấy ngại nói quá không biết ngượng. Muốn giết Kim Nhạc, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này điểm tâm, chỉ sợ còn làm không được a." Vừa nói, trên mặt thần sắc càng là tràn đầy khinh thường, mà hắn cái này vừa nói, dung châu một đám thiên kiêu trên mặt, lập tức tràn đầy vẻ cổ quái. Tuy nói ngay trong bọn họ Phần lớn người đều không có cùng Trương Phi Bạch giao thủ qua. Nhưng khi đó Trương Phi Bạch vẫn là hóa đan sư thời điểm, không chỉ có một đao chém giết hơn 20 vị ngụy kim đan sư, thậm chí còn giết sát thôn vẻ Diêm Ma Diệp Lương Thần, mà hắn hiện tại đã thành tiểu kim đan sư, thực lực tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Đừng nói là bọn hắn những này kim đan sư, ngầm, có không thiếu linh đan sư đều đúng Trương Phi Bạch, vô cùng tận trọng. Dưới mắt một màn này, lập tức dẫn tới càng nhiều thiên kiêu ngừng chân, nhiều hứng thú nhìn xem. Đã sớm nghe nói cái này vô song đạo mấy cái tông môn, đối với Dung Châu ngáp ngẽ thật lâu. Không nghĩ tới cái này còn không có vả thành, liền liền muốn bắt đầu đánh nhau. Cái tên Kim Nhạc ta vẫn còn có chút ấn tượng, là cái tuyệt cường luyện thể thiên tài, không chỉ tu là cao tới Kim Đan tầng 8, với lại càng là có được 50 giao chi lực, hoàn toàn có thể hành hung Kim Đan đỉnh phong. Không tệ a. Ngược lại là cái này Dung Châu là thần thú dốc. Đúng vậy a. Lần trước năm Châu thi đấu thời điểm, tuy nói thành tích không ra hồn, nhưng tốt xấu còn có 2 cái Kim Đan đỉnh phong. Lần này trực tiếp liền kéo xuống độ. Rút khoát ngay cả một vị Kim Đan đỉnh phong đều không có. Tính cả thuần dương cung bên này tu sĩ, Tu vi cao nhất mới kim đan tầng 8, quả nhiên là làm cho người thất vọng a. Trong lúc nhất thời, xung quanh các vị thiên kiêu không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói, càng là cảm thán không thôi, đã sẽ không thật dễ nói chuyện, cái kia liền không có gì đáng nói. Chết đi. Trương Phi Bạch nghe vậy, cũng không có tức giận. Là loại người này sinh khí, không đáng làm. Dạng này người, cũng không nhọc đến phiền sư đệ xuất thủ. Tại hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, bên người Liễu Dạ khẽ lại đoạt trước một bước đi tới. Tiểu tiêu trên mặt, một mảnh lạnh lạnh chi sắc. Lần này nàng trở về Đại Hạ Châu bên này, có thể không đơn thuần là vì năm châu thi đấu. Sau một khắc, một đạo sáng chói linh quang bạo khởi. Một thanh trong trẹo vô cùng trường kiếm, huyền không mà lên. Theo Liễu Dạ Khê làm vung tay lên, trường kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp chém giết mà đi. Một kiếm này, không có ẩn chứa bất kỳ kiêu ý, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm pháp. Liền lạnh như thế thật đơn giản phách trạm, lang lệ đến cực điểm mũi kiếm, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, không khí đều phát ra một trận kịch liệt rung động. Lập tức, vô cùng kinh khủng lực lượng ầm vang bộc phát. Nương theo lấy trong trẹo kiếm quang, chợt lóe lên, Tiên kia bốn tầng Kim Đan sư tiên tiêu, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị mũi kiếm chém trúng. Chen chúng. Chanh, chanh, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Cả người trong nháy mắt, liền bị chém thành vô số khối vụn. Nhìn đến đây, chung quanh những cái kia xem trò vui tiên tiêu nhóm, lập tức liền trừng thẳng hai mắt. Sau một khắc, càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Vậy mà trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là một kiếm miểu sát. Nhìn Liễu Dạ khê khí tức trên thân, hẳn là mới bất quá Kim Đan tầng 2. Vậy mà liền có thể một kiếm miểu sát một vị Kim Đan 4 tầng tiên tiêu. thực lực này, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc nào Dung Châu còn ra lợi hại như vậy một vị nhân vật, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Dung Châu một phương thiên tiêu nhóm cũng có chút mắt trợn tròn. Không đơn thuần là không ngờ rằng, Liễu Dạ khê lại đột nhiên xuất thủ. Càng không ngờ rằng, thực lực của nàng đã vậy còn quá cường đại. Vừa mới thành tựu Kim Đan không lâu, thế mà liền có thể chém giết bốn tầng Kim Đan sư. Nhưng đang khiếp sợ sau khi, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hư vẫn. Một bên khác, Vô Song đạo cùng Kim Hổ tông các loại các vị thiên tiêu, lập tức vô cùng kinh sợ. Nhất là Kim Nhạc Càng là hai mắt trừng lớn, chớp mắt nhìn. Nhìn xem Liễu Dạ Khê tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sắc ý. "Dám giết ta Kim Hổ tông môn nhân, ngươi đang tìm cái chết." Nói xong, Kim Nhạc không có chút gì do dự, lúc này liền vận chuyển toàn thân khí huyết, đều bạo phát đi ra. Vô cùng khí thế kinh khủng, giống như một tòa núi lớn hung hăng trấn áp xuống. Mà đối mặt cái này khí thế cường hãn, Liễu Dạ Khê căn bản bất vi sở động. Mặt mày nhẹ nhàng dương lên, trực tiếp liền đem nó đánh tan. "Cho ta chết đi." Kim Nhạc căn bản cũng không quan tâm điểm này. không quan tâm Liễu Dạ Khê có bao nhiêu đẹp. Hắn giơ lên năm đấm, sắc mặt ngoan lệ. Toàn thân khí máu chảy như suối, mãnh liệt bộc phát. Vò 4. Họ. Vò 4. Họ. Trong đáy mắt, vô số đạo giao long tiếng gào thét vang lên. Một đạo lại một đạo giao long hư ảnh, không ngừng quấn quýt lấy nhau. Cái này dung hợp 50 giao chi lực một quyển, thình lình hướng phía Liễu Dạ Khê đánh kích mà đi. Phen. Không khí trong đáy mắt phát ra rung trời giống to. Một màn này, lập tức liền để vây xem một đám tiên kiêu, sắc mặt nhất lẫm. Nhiều hứng thú nhìn xem. Liễu Dạ Khê muốn thế nào ngăn cản? Mà trực diện cái này kinh khủng một quyền Liễu Dạ Khê, lại là vô cùng lại nhạt. Trên người linh quang chớp động, quanh thân khí thế bén nhọn ầm vang bộc phát. Năm thành kiếm ý cấp tốc ngưng tụ lại đến. Huyền không trường kiếm, lập tức hóa thành một cái to lớn thanh điểu. Đoạn. Thanh điểu vô cánh, đột nhiên vừa bay. Vô cùng kinh khủng phong mang, lúc này liền không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Chanh chanh. Ánh sáng chói mắt, nương theo lấy thanh thúy vô cùng tiếng kiếm reo. Trong mắt, liền cùng kim nhạc năm đấm, đụng vào nhau. Chương 323, cường ta gấp 10 lần. không biết sống chết tựa phi hổ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Vô cùng kinh khủng khip kỉnh, vậy mà liền này quét ngang mà ra. Ma kim nhạc trên năm tay, chỗ bộc phát quyền ý trong nháy mắt vỡ nát. Ngày sau đó, thanh điểu quang mang chợt lóe lên, vô cùng kiếm sắc bén phong, trực tiếp rơi vào kim nhạc trên thân. Chanh chanh. Trong khoảnh khắc, kim nhạc cả người liền là tại cái này kinh khủng trạng kích phía dưới, trực tiếp bị đánh chém ra đến. Ngay cả hàng đô bất hẳn một tiếng, liền lập tức không một tiếng động. Thấy cảnh này, chung quanh một đám tiên tiêu nhỏm. lập tức không khỏi vì đó một trận biến sắc. Bất kể là ai, cũng không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Vốn cho rằng coi như Liễu Dạ Khê mạnh hơn, cuối cùng cũng nhất định sẽ bại trận. Dù sao, Kim Nhạc tu vi thế nhưng là khoảng chừng kim đan tầng 8. Một thân cự lực, càng là có 50 dao. Nhưng bây giờ, chính là nhân vật như vậy, thế mà bị Liễu Dạ Khê một kiếm chém giết. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. TT, không nghĩ tới Dung Châu vậy mà cũng có lợi hại như thế thiên kiêu. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta từng đi qua Dung Châu, nàng chính là Dung Châu thứ nhất thiên kiêu, Liễu Dạ Khê. Liễu? Nó như vậy là người của Liễu gia. Khó trách. Liền xem như Dung Châu Liễu gia chi mạch, nhưng đó cũng là mười đại gia tộc một trong Liễu gia. Trong lúc nhất thời, trung quanh thiên kiêu nhóm nhau nhao nghị luận không ngừng. Đối ở bên cạnh đủ loại sợ hãi thánh phục, Liễu Dạ Khê lại không nhúc nhích chút nào. Làm tay khẽ vẫy, linh kiếm thanh điệu trở vào bao. Quả nhiên là cực kỳ lợi hại a. Tư nghĩ. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia sợ hãi thánh phục. So sánh với trước đó, Hiện tại Liễu Dạ Khê thực lực, vậy tuyệt đối xuất hiện bạo tác tính chất bay vọt. Cái này Dung Châu thứ nhất tiên kiêu tên, quả thật là danh bất hư truyền a. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại còn có thể theo sát phía sau hắn. Sư đệ, ngươi cái này là đang giễu cợt sư tỷ sao? Nghe vậy, Liễu Dạ Khê đôi mắt đẹp quét ngang, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: Người khác không biết thì cũng thôi đi. Lấy sư đệ thực lực, coi như sư tỷ ta lợi hại hơn nửa gấp 10 lần, vậy cũng tuyệt đối không là ngươi một chiêu chi định. Nói đến đây, nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Tại hai người cùng một chỗ tu luyện bí pháp thời điểm, Trương Phi Bạch thực lực mạnh bao nhiêu, Liễu Dạ Khê đây chính là thật sâu bị chấn động đến. Cái kia linh lực không chỉ có vô cùng cuồn cuộn, hơn nữa còn cực kỳ thuần túy, căn bản cũng không phải là một cái đan đạo tu sĩ, có khả năng có. Ha ha. Trương Phi Bạch nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà Liễu Dạ Khê lời này, rơi xuống những người khác trong lốt hai, lập tức không khỏi đổi sắc mặt, nhao nhao đem ánh mắt chuyển dời đến Trương Phi Bạch trên thân. Trong mắt lộ ra ánh liệt chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái gì? Thực lực cường đại như vậy Liễu Dạ Khê lại còn không phải Trương Phi Bạch một chiêu chi địch. Đây là giả a? Làm sao có thể? Liền là, Liêu tiên tử thực lực mạnh như vậy, chắc hẳn leo lên đại hạ kim bảng cũng không là vấn đề, làm sao có thể so ra kém ra hỏa kia? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái kia gọi Trương Phi Bạch ra hỏa, nhìn xem cũng không biết có hay không 20 tuổi, làm sao lại có như thế nghịch thiên thực lực. Trong lúc nhất thời, Vây Xem một đám tiên tiêu nhìn xem Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn chi sắc, mà cùng bọn hắn tương phản chính là Dung Châu một phương tiên tiêu Nghe vậy ngoại trừ Trấn Kinh, cái kia chính là Trấn Kinh. Can bản không có chút nào hoài nghi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là biết Trương Phi Bạch chiến tích, đến cùng đến cỡ nào khoa trương cũng bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Kim Hổ Tông mấy vị kim đan sư lại như cùng chết cha mẹ. Mặt thượng thần tình càng thêm sợ hãi, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn Kim Hổ Tông từ trước tới nay, thứ nhất thiên kiêu. Vậy mà cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn không có chút nào sức phản kháng, liền bị người một kiếm miêu sát. Cái này sao có thể? Không chỉ có là bọn hắn Liền ngay cả hắn phía sau vô song đạo một đám, sắc mặt cũng lạ rất khó nhìn. Ai cũng biết, Kim Hồ Tông là bọn hắn vô song đạo trung thực phụ thuộc. Cái này rất Kim Hồ Tông người, cái kia chính là đánh bọn hắn vô song đạo mặt. Đánh vô song đạo mặt, có thể vẫn chưa có người nào có thể còn sống sót. Tốt, rất tốt. Các ngươi thuần dương cung thật rất tốt. Đột nhiên, vô song đạo một đám tiên kiêu bên trong, có một vị sắc mặt trầm trầm, thân hình to mọng uy vũ thanh niên đi ra. Hai mắt phú lửa, gắt gao nhìn xem thuần dương cung một đám. T, đó là vô song đạo thứ 3 tiên kiêu, Thượng Phi Hổ. Nam không quá 26 tuổi, liền đã là kim đan tầng 9, càng là lĩnh ngộ 6 thành tương ý, cực kỳ manh mẽ. Truyền thuyết hắn một thân thực lực cực kỳ khủng bố, viễn siêu kim nhạc, có được tiến vào đại hạ kim bảng trước 80-10 tiềm lực. Nhìn ngươi tới thân ảnh, chung quanh một đám tiên tiêu, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia chỉnh trọng. Rất hiển nhiên, đối với thượng phi hổ thực lực, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Chí ít ở đây không thiếu tiên tiêu, cũng không có năm chắc có thể thắng thượng phi hổ. Tiểu tử, liền là ngươi đi, vừa rồi liền là ngươi ở nơi đó cho xử lấy. đuổi mau ra đây nhận lấy cái chết. Trốn ở một nữ nhân đằng sau, tính là cái gì? Long Chan đầy lửa giận tựa phi hổ, hai mắt trừng trừng, quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại Trương Phi Bạch trên thân. Nhìn trông chọc vào hắn, tuy nói Kim Nhạc là bị Liễu gia khê chém giết, nhưng đối mới có khả năng là người của Liễu gia, tựa phi hổ tự nhiên là không đắc tội lỗi. Vô Song Đảo những năm gần đây, mặc dù càng hưng thịnh, thậm chí bởi vậy nhiều lần khiêu khích Dung Châu tu sĩ, nhưng bọn hắn có thể không có vì vậy mà trở nên thạch vũ chí. Liễu gia đây chính là 10 đại gia tộc một trong. Tuyệt đối không là bọn hắn nho nhỏ vô song đạo có thể chọc nổi tồn tại. Bởi vậy, Trượng Phi hổ trực tiếp không để ý đến Liễu Dạ Khê, đem kim nhạc chết tính tại Trương Phi Bạch trên đầu. Nếu không phải gia hỏa này mở miệng khiêu khích, nếu không phải gia hỏa này còn dám phản kháng, kim nhạc cũng không trở thành sẽ bị Liễu Dạ Khê chém giết. Về phần kim nhạc bọn hắn khiêu khích trước chân tướng sự thật, cái này trực tiếp liền bị Trượng Phi hổ cho không để ý đến. Làm một cái kẻ yếu, liền nên bị cường giả chà đạp. Gan dám phản kháng, cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Hừ. Nghe vậy, Liễu Dạ Khê xinh đẹp mặt trầm xuống, sát khí chợt lóe lên. Nàng không nghĩ tới, tại tự mình ra tay chém giết Kim Nhạc về sau, lại còn có người dám cản rỡ như vậy. Trên người linh quang bộc phát, đang muốn xuất thủ. Nhưng không ngờ, lúc này Trương Phi Bạch đi ra. Thật sự là có đủ đồ nào. Nữ khí lạnh nhạt, thần sắc lạnh lùng chi cực. "Tiểu tử, đủ của a." Nhìn thấy hắn đứng dậy, tựa phi hổ trên mặt không khỏi vui mừng. Thần sắc càng là vô cùng á lệ. Giáng ở bọn hắn vô song đạo trước mặt, chém giết Kim Hổ tông môn nhân, thật sự là chán sống rồi. Hôm nay tuyệt đối phải đem chương phi bạch chém giết ở đây, bằng không bọn hắn vô song đảo uy nghiêm ở đâu. Bất quá, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể cuồn bao lâu. Ngày này san năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế kinh thiên động địa, lập tức liền từ tượng phi hổ trên thân, ầm vang phù phát. Ông. Lương theo lấy một tiếng kỳ dị tiếng vang, một thanh sáng trưởng thương màu bạc, bỗng nhiên hiện lộ ra. Huyết tinh giết chóc khí tức, lúc này liền lan tràn mà ra. Chương 324, một quyền vành sát. Toàn chương chấn kinh. Ha ha. Cảm thụ sợ hãi tử vào a. Tượng phi hổ cuồng tiếng một tiếng, trên mặt càng là hiện lên một tia tàn nhẫn tân sắc. Kinh khủng linh lực điên cuồng phun trào ra. Sáu thành thương ý cấp tốc ứng tụ. Sáng trưởng tương ngộ bạc, lập tức liền bộc phát ra một trận ánh sáng óng ánh huy. Rống rống. Sau một khắc, một vệt ánh sáng bạc sáng chói giao long, lúc này liền hiện lộ ra. Kinh hãi thiên điểu tinh hồng sắc khí tức, lập tức không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, một đám vây xem tiên kiêu nhỏ, không khỏi nhao nhao hướng về sau rút lui. Trên mặt thần sắc tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù đã sớm nghe nói Tượng Phi Hổ thực lực vô cùng tương hành, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại là khủng bố như vậy. Mà xem như đứng mũi chịu sào Trương Phi Bạch, đối mặt cái này làm cho người vô cùng sợ hãi mũi máu tanh thế, lại là ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Liên phảng phất một điểm đều không có cảm nhận được. A, đây chính là có được tiến vào đại hạ kim bảng trước 80 10 tiềm lực thực lực a. Giống như cũng cứ như vậy đi. Liếc qua Tượng Phi Hổ, Trương Phi Bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu. Lập tức, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh sắc. Tượng Phi Hổ sắc ý Hắn làm sao có thể không cảm giác được? Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần khách khí. Sau một khắc, Trương Vi Bạch trực tiếp nâng lên nắm tay, vô cùng lực lượng kinh khủng, ầm vang một phát. Ầm ầm. Cái này đấm ra một quyền, không có một tơ một hào quân khí, càng không có sử dụng từng giờ từng phút linh lực cùng khí huyết, thậm chí ngay cả quyền pháp đều không có, nhưng cứ như vậy bình bình đạm đạm đấm ra một quyền. Không khí xung quanh lại thật giống như bị vô cùng to lớn đũa tạ đánh chúng vào. Trong khoảnh khắc, liền nhấc lên kinh khủng đến cực điểm cuồng phong. Oa oa. Không khí tại kêu gạo thê lương lấy cảm thụ được một quyền kia bên trong vô cùng lực lượng kinh khủng. Tự Vi Hổ lúc này liền đổi sắc mặt, trên mặt cuồng vọng thần sắc rốt cuộc duy trì không ở, trực tiếp liền biến thành kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhưng lúc này, hắn muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Thậm chí tại đối mặt một quyền ngay lúc, Tự Vi Hổ chớp liên tục tránh đều không thể làm đến. Phi Long Lâm, chết đi cho ta. Đối mặt cái này tuyệt cảnh thời điểm, Tự Vi Hổ trực tiếp đè xuống sợ hãi của nội tâm. Hung lệ cảm xúc lập tức dâng lên. Một thân linh lực điên cuồng quả truyện. Giờ khắc này, hắn đã phát huy ra siêu việt lực lượng của mình, nhưng ở trường phi bạch trước mặt lại không chút nào bất kỳ tác dụng gì, kinh khủng đến cực điểm quyền kình, âm vang bộc phát, trong nháy mắt, liền đem tượng phi hổ tính cả sau người không thiếu vô song đạo kim nan sư, đều cho bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, chấn động thiên địa tiếng vang, đột nhiên vỡ ra. Quanh mình không khí đều trong nháy mắt phát ra rung động dữ dội. Phốc phốc, phốc, phốc, từng đạo tiếng quanh mình, liên tiếp không ngừng vang lên. Vị quyền kình bao phủ tượng phi hổ, cùng với các mấy vị không vô song đạo kim nan sư, Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền ngay tại Trương Phi Bạch một quyền này dưới, hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Trong lúc nhất thời nhìn xem, tựa như là tại thả pháo hoa. Huyền Dực rỡ mà ngẩn ngùi. Thấy cảnh này, Dung Châu một phương tiên kiêu nhỏ, lúc này liền cứ thế tại nguyên chỗ. Một quyền. Vậy mà một quyền liền đem những cái kia tượng phi hộ cùng chúng quanh Vô Song Đạo Kim đan sư đều giết sạch. Đang khiếp sợ sau khi, vô luận là phần tiên kiêu vái, vẫn là Ngưng Diệu tông, cũng hoặc là là Dung Châu cái khác Kim đan sư, trong lòng cũng không khỏi vô cùng mừng rỡ. trên mặt nhau nhau lộ ra, mở mày mở mặt thân sắc. Vừa rồi những tiên kiêu đó mở miệng châm chọc thời điểm, cái khí ghê tởm vô cùng sát mặt, có thể đem bọn hắn bị chọc tức. Bây giờ những người này đã chết tại Trương Phi Bạch dưới quyền. Thật sự là quá hết giận, nhất là thuần dương cung một chút Kim Đan sư. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thật sự là quá mạnh, không hổ là so Liễu Giả Khê, còn mạnh hơn Trương Phi Bạch. Đồng thời, một bên khác, trung quanh một đám tiên kiêu, trên mặt cũng hiện lộ lấy thật sâu vẻ chấn động. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Thực lực mạnh mẽ như vậy tượng Phi Hồ. Ngay tiếp theo mấy vị vô song đạo kim đàn sư, vậy mà lại cùng nhau bị Trương Phi Bạch một quyền cho huynh sát. Trước đó Liêu Dạ Khê nói quả nhiên không sai. Cái này Trương Phi Bạch thực lực, đích thật là so với nàng còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng không khỏi phát sinh biến hóa. Ngoài trừ rung động bên ngoài, còn có không gì sánh nổi mảnh liệt kiên kỵ. Thậm chí trực tiếp liền quyết định chú ý. Ngày sau gặp phải Dung Châu tu sĩ, tuyệt đối không có thể tùy tiện làm việc. Mà tại những ngày tiên tiêu bên trong, Có mấy vị phi thường tu. Nhìn như không có một chút khí thế, trên thực tế lại dị thường kinh khủng. Không sai, có chút ý tứ. Một vị thanh niên tóc trắng ôm trường kiếm, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch cùng Liễu Giả Khê, trong mắt quang mang lấp lóe. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy. Xem ra lần này Dung Châu cũng không thể khinh thường a. Còn có một vị trên cánh tay phủ lấy thép vòng thanh niên, tinh quang trong mắt chớp động. Khanh khanh. Thú vị như vậy tiểu ca, thật không biết sẽ là mùi vị gì. Tại hai người bên cạnh, có một người mặc màu tím lụa mỏng nữ tu, xảo cười dịu dàng nói. Trí ít không giống những năm qua như thế không thú vị. Vị cuối cùng công tử văn nhã, vuốt vuốt một viên ngọc bội, khóe miệng lại cười nói. Nghe được lời của bọn hắn, Vây xem Thiên Kiêu, không khỏi nhao nhao nhìn sang. Mặt bên trên lập tức hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bốn vị này chính là trời xanh kiếm phái, Tứ tự động, Tráng nguyệt tông, Thanh Dương minh mạnh nhất Thiên Kiêu, mà cùng bốn cái tông môn, mặc dù đều không tại một cái châu, nhưng nhưng đều là so vô song đạo còn lâu năm hơn đại tông môn. Mà bốn người này đều là có được bước vào đại hạ kim bảng trước 60 tiềm lực siêu cấp Thiên Kiêu. có thể được đến bọn hắn tấn thành. Đủ để thấy lần này, Dung Châu tu sĩ một phương sức cạnh tranh rất mạnh a. Dù sao, cái khác các lục địa tu sĩ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không đều là cùng loại vô song đạo thực lực như vậy, cũng có một chút thực lực nhỏ yếu tông môn. Mà bây giờ Trương Phi Bạch có thể nhẹ nhõm diện sắt vô song đạo một đám kim đan sư, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem bọn hắn đều chém giết. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không cảm thấy kiêng kỵ? Thậm chí vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được lui lại. Cũng Dung Châu một đám thiên kiêu kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Một đạo âm linh thanh âm truyền đến. Hừ, một cái không biết sống chết ma đầu tiểu quỷ thôi, đều không cần công tử nhà ta xuất thủ, ta liền có thể lấy hắn đầu chó. Nghe được thanh âm, Vây xem Thiên Kiêu nhóm nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức, lại là sắc mặt giận mình. Bởi vì người nói chuyện, rõ ràng là Diệp Thanh, chính là cùng mờ mịt điện ngang nhau tồn tại Lăng Tiêu Tông thứ 2 Thiên Kiêu, càng là 10 trong đại gia tộc, Diệp gia trừ gia nhị công tử bên ngoài, thiên phú mạnh nhất tu sĩ. Trước đây, Trương Phi Bạch chém giết Diệp Lương thần tin tức, đã bị những cái kia đạo tẩu Diệp gia Kim đan sư truyền ra ngoài, tại nhận được tin tức về sau, nghe nói Diệp gia cực kỳ tức giận, nếu không phải mạnh nhất vị kia âm thần tôn giả đang lúc bế quan tu luyện, Diệp gia gia chủ đương thời đều muốn chuẩn bị giết tới Dung Châu đi. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch không dám tới Đại Hạ Châu, không nghĩ tới, hắn lại còn dám tới tham gia Nam Châu thi đấu. Lần này Diệp Thành liền đã nhận được mệnh lệnh, thế tất yếu để Trương Phi Bạch vẫn lạc tại thi đấu bên trong. Không chỉ có là hắn, nghe nói liền ngay cả Diệp gia thiên phú mạnh nhất, danh xưng không hư công tử Diệp Tu Kiệt, đều đúng Trương Phi Bạch sinh ra hưng thú đến. Chương 325, đại hạ kim bảng vị trí cuối triệu cao kiện. Người xứng sao? Đối với phản ứng của mọi người, Diệp Thanh căn bản cũng không quan tâm, khinh thường lượng trương vi bạch một chút, lập tức liền dẫn một các sư đệ đi vào hải cảng trong thành. Vốn cho rằng sẽ là cái gì nhân vật không tầm thường, cũng dám động đến bọn hắn Diệp gia người, kết quả lại phát hiện, bất quá chỉ là một cái có chút thiên phú lang đầu thênh thôi, căn bản cũng không đáng giá coi trọng. Nghe đồn cái này Diệp Thanh đã là kim đan tầng 9 tu vi, hơn nữa còn tu luyện có một môn tiên giai thuật pháp, bây giờ càng là tu luyện có tiểu thành. Đầu chỉ a. Có tin tức nói, hắn đã lĩnh ngộ chính thành ý cảnh, cảm giác lần này hắn chí ít có thể đi vào đại hạ kim bảng trước 40. TT, không hổ là Diệp gia thứ hai thiên kiêu, quả nhiên là kinh khủng a. Nhìn xem Diệp Thanh bóng lưng rời đi, một đám môn phái nhỏ thiên kiêu, nhao nhao kinh thán không thôi. Không chỉ có là bọn hắn, liên là trước kia cái kia bốn vị thiên kiêu. Lúc này trên mặt thần sắc cũng đầy là thận trọng, không dám mảy may lung tung bình luận. Thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Cùng Diệp Thanh so sánh với đến, nhưng vẫn là một cái trên trời, một cái dưới đất. nghe được trung quanh những nghị luận kia ầm thành, Dung Châu một đám tiên kiêu nhóm, trên mặt thần sắc cũng là khác nhau. Cứ việc đều không có mở miệng, nhưng lại có không ít người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, cũng xuất hiện một tia kính sợ. Rất có hết thể lấy Trương Phi Bạch cầm đầu ý tứ. Cho dù là luôn luôn cùng Phần Dương cung không hợp nhau phần tiên kiêu phái, lúc này cũng là như thế. Đi thôi. Không nhìn ánh mắt xung quanh, Trương Phi Bạch dẫn đầu hướng phía bến cảng trong thành đi đến. Mà sau lưng Liễu Già Khê, nhắm mắt theo đuôi, cũng cùng theo một lúc đi. Gặp đây, Dung Châu một đám tiên kiêu lúc này cũng đi theo. Mà đúng lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm đột nhiên từ nội thành truyền đến. "Biểu muội, ngươi nếu như đã quyết định trở về, làm sao cũng không nói với ta một tiếng, tốt xấu ta cũng là vị hôn phu của ngươi a." Thanh âm này vừa ra, lúc này liền để chung quanh một đám tiệc kêu, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt thần sắc lập tức biến đổi. Người tới rõ ràng là đại hạ kim bảng bên trên, thứ 97 tên triệu cao kiện. Mà cùng lúc đó, chỗ sau lưng chương phi bạch liễu dạ khê, biểu lộ lập tức biến đổi. Vô luận là trên khuôn mặt, vẫn là trong đôi mắt đều trong nháy mắt lạnh xuống đến. Toàn thân khí tức vô cùng băng lãnh. Phát giác được điểm này, Trương Phi Bạch cũng không khỏi có chút nheo lại hai mắt. Xem ra sư tỷ phiên phức cùng gia hỏa này có quan hệ a. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, một vị thân mang phấn si mê ý màu đỏ, nhìn xem liền tao khí mười phần thanh niên, nhanh chóng tự trong thành đi ra. Ánh mắt thoáng nhìn quanh một cái, lập tức liền rơi vào Liễu Dạ Khê trên thân. Nhìn thấy tấm kia ngai nhớ đêm mong gương mặt xinh đẹp, triều cao kiệt trên mặt, lập tức liền hiện lộ ra một vẻ vui mừng. Ta tốt biểu muội a. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, nguyện ý trở về cùng ta kết thành đạo lữ sao? Không nhìn ở đây tất cả mọi người, Triệu Cao Kiệt ánh mắt chỉ dừng lại ở Liễu Dạ Khê trên thân. "Xin ngươi tự trọng." Nhìn thấy Triệu Cao Kiệt xuất hiện trong đáy mắt, Liễu Dạ Khê trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lộ ra một tia chán ghét. "Lập tức, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ta không phải người của Liễu gia, càng không phải là vị hôn thê của ngươi. Lần này trở về, ta chỉ là vì đem cha mẹ ta phần mộ dời đi mà thôi." Trong lời nói, không có chút nào che lấp mình chán ghét chi tình. "Cái gì? Nghe nói như thế, Triệu Cao Kiệt lại giống như trời đánh ngũ lôi. Trên mặt thần sắc vô cùng ngốc trợ. Từ khi khi còn bé gặp qua Liễu Dạ Khê một mặt về sau, hắn liền đối với mình vị này biểu muội hồn khiên một nghiễu. Đồng thời, cũng mong muốn đơn phương cho rằng Liễu Dạ Khê đối với hắn cũng có hảo cảm. Rốt cục tại trước đây ít năm, tại Triệu Liễu hai đại gia tộc an bài xuống, hắn Triệu Cao Kiệt cùng Liễu Dạ Khê định song hôn ước. Chỉ là trước lúc này, Liễu Dạ Khê liền đã từ Đại Hạ Châu rời đi. Cho tới bây giờ, nàng mới một lần nữa về đến nơi này. Triệu Cao Kiệt vốn cho rằng, mình vị này biểu muội là nghi thông, nguyện ý cùng mình kết thành đạo lữ, lại không nghĩ tới Vậy mà lại nên đến như vậy một cái quyết tuyệt tin tức. Không, điều đó không có khả năng. Bị đả kích lớn Triệu Cao Kiệt, lúc này ngay cả tiếng giống giận. Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt lên. Triệu Cao Kiệt thiên phú, cứ việc không bằng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Không phải, hắn cũng không có khả năng leo lên đại hạ kim bảng. Làm Triệu gia tam thiếu gia, càng là muốn cái gì có cái đó. Mà Liễu Dạ Khê là Liễu gia nhỏ nhất chi mạch ở trong tử đệ. Nếu không phải thiên phú tuyệt cường, dung mạo lại mười phần xuất chúng, căn bản là không xứng với Triệu Cao Kiệt. Rõ ràng mình đã đối nàng đủ tiêu chuẩn theo, thậm chí si tình chờ đợi lâu như vậy. Mà bây giờ, Liễu Dạ Khê vậy mà dám can đảm không nhìn hắn tỉnh nghĩa, ngỗ nghịch ý chí của hắn. Quả nhiên là lệnh Triệu Cao Kiệt lên cơn giận dữ. Nhất định là ngươi, là ngươi cái này số sinh, câu đáp biểu muội ta." Tức giận Triệu Cao Kiệt, lúc này chú ý tới tại Liễu Dạ Khê trước đó Chương Phi Bạch. Lúc này liền giận tím mặt. Vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt càng là trong đáy mắt, bộc phát ra sát ý ngập trời. Ngươi cái này không biết nơi nào tới cẩu tập trùng, cho bản thiếu gia quỳ xuống. trong cơ thể hắn kinh khủng linh lực lúc này liền bạo phát đi ra. Với tay, lập tức liền nhiều một thanh to lớn sao băng kích, khí tức sắc bén quét ngang mà ra. Cái này rõ ràng là một thanh cực phẩm linh khí. Theo triệu cao kiệt khí thế dâng trào, lúc này liền để chúng quanh thiên tiêu lập tức không khỏi chấn động. Kim đan năm tầng, với lại cái này linh lực vậy mà như thế hùng hậu, đơn giản không thể tin. Còn có cái kia sao băng kích phía trên bạo phát đi ra ý cảnh, chí ít đều bậy thành định phong đi. TT, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Thật không hổ là đại hạ kim bảng bên trên thiên tiêu. đang nghị luận ở giữa, chưa đi xa Diệp Thanh cùng tứ tông tiên tiêu, phát giác được động tĩnh bên này, một phần nhau nhau nhìn lại. Đối với Triệu Cao Kiệt bày ra thực lực, bọn hắn lại dị thường bình tĩnh, nhất là Diệp Thanh, trên mặt cũng là hiện lộ lấy kinh ngạc. Bảy thanh đỉnh phong ý cảnh, uy lực đã vậy còn quá yếu, cái này Triệu gia dòng chính thật đúng là xuống dốc a. Chỉ là mặc dù hắn vẻ mặt khinh thường một chú ý, nhưng không có đi ra, mà là ngừng chân quan sát bắt đầu. Diệp Thanh là muốn nhìn một chút, chư phi bạch còn có cái gì nhiều kiểu, có thể ngăn trở hay không Triệu Cao Kiệt sát ý. Triệu Cao Kiệt Ngươi cảm nhận được Triệu Cao Kiệt sát ý, Liễu Dạ Khê lập tức giận dữ bắt đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại giận lây sang một bên Trương Phi Bạch. Lúc này Trương lớn hai mắt, nồng đậm tràn ngập sát cơ mà ra. Trương Kiếm bên hung, càng là không ngừng phong mình lấy, tựa hồ muốn trong nháy mắt, liền muốn đem Triệu Cao Kiệt chém giết. Ha ha, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Làm bị nhắm vào Trương Phi Bạch, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ e ngại. Trước đó một lên tiếng, chỉ là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, đã những ra hỏa này, đối với mình triển lộ sát ý, Vậy hắn tự nhiên không thể làm làm không có cái gì phát sinh. Người sướng sao? Vừa sải bước ra, Trương Phi Bạch đi đến Liêu Dạ Khê bên người, đưa tay tại trên vai của nàng, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền liền ngăn trở động tác của nàng. Thấy cảnh này, Triệu Cao Kiệt cảm giác mình cả người đều nhanh muốn giận đi lên. Phải biết, từ khi biết Liêu Dạ Khê bắt đầu, Triệu Cao Kiệt ngay cả tay của nàng đều không có chạm qua. Chương 326, đao chạm Triệu Cao Kiệt. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Hoa nha nha. Tập trung, ngươi một chết. Lập tức, Triệu Cao Kiệt rốt cuộc nhịn không được. chỉ gặp toàn thân hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, sao băng kích trong nháy mắt bộc phát ra một trận huyễn xán hào quang, bảy thanh đỉnh phong ý cảnh chi lực thình lình bộc phát, lúc này liền hóa thành một cái phi thiên cự hổ, lôi cuốn lấy cực kỳ khủng bố uy năng, hướng phía Trương Phi Bạch đỉnh đầu hung hăng lao tới, cảm nhận được chạm mặt tới khí thế, Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động, bên khóe miệng bên trên treo lên một tia cười lạnh, quần quần mà lại tinh khiết vô cùng linh lực có chút lưu chuyển lên, lập tức, Thu Thủy bỗng nhiên tách ra một trận quang huy, trong chốc lát, một thành đao ý bám vào trên đó, Đối phó Triệu Cao Kiệt ra hỏa này, vận dụng một thành đao ý cũng đã đủ rồi. Vô cùng lư đao, quét ngang mà ra. Một vũng lạnh lẽo vô cùng hàn đạm, lúc này hiện lộ ra. Đi." Theo một tiếng quát nhẹ, Thu Thủy biến thành hàn đạm, lúc này hướng phía Phi Thiên Cự Hổ, chém giết mà đi. Chen! Chen! Chen! Nương theo lấy trong trảo đao quang, kinh cùng đến cực điểm đao minh âm thanh ngang qua mà ra. Trong chớp mắt, hàn đạm liền cùng Phi Thiên Cự Hổ mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Trong chốc lát, nổ rung trời ầm vang nổ tung. Một cỗ lây động đất trời cường hành phi lãng, lúc này quét ngang mà ra, trong ngay mắt, Cổ Phong gào thét. Không gian không được chấn động. Triệu Cao Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng khó coi, bởi vì tại Hàn Đàm cùng Phi Thiên Cự Hộ va chạm trong ngay mắt, hắn cảm nhận được sao băng kích vậy mà phát ra một tiếng gào thét. Phải biết, Thu Thủy bất quá mới thượng phẩm linh khí mà thôi, mà Triệu Cao Kiệt sao băng kích, đây chính là cực phẩm linh khí. Cả hai va chạm phía dưới, Thu Thủy không chỉ có không có tổn hại, với lại lại còn đệ cực phẩm linh khí sao băng kích, phát ra tiếng ai minh. Như thế chuyện bất khả tương nghi. Làm sao có thể không để hắn cảm thấy chấn kinh? Không có Triệu Cao Kiệt có phản ứng gì? Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đau ý, lập tức dâng lên mà ra. Cái kia kinh khủng đến cực điểm uy năng, trong nháy mắt, liền đem Phi Thiên Cự Hổ chém bay. Mã Phong mang không giảm chút nào thu thủy, vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía Triệu Cao Kiệt đầu lâu chém tới. Gặp đây, Triệu Cao Kiệt sắc mặt kị biến, căn bản đến không chỉ có làm cái khác, chỉ có thể từ trong nhận chứa đồ, móc ra một đạo ngọc phù. Sau một khắc, hùng hực vô cùng linh quang bộc phát, một đạo to lớn không gì so sánh được linh lực tâm trán. Lúc này liền hiện ra ra. Chanh chanh, kinh khủng quang huy, ầm vang bột phát. Vậy mà Ngạnh Sinh Sinh đem Trương Phi Bạch một đao kia cho cản trở lại. Bất quá hai cố giữa lực lượng, kịch liệt va chạm sinh ra khí kình. Trực tiếp đem Triệu Cao Kiệt đánh ra. Phốc phốc. Máu tươi trong ngáy mắt, liền từ trên người hắn phun ra ngoài. Khí tức càng là trong ngáy mắt, suy yếu xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ngã trên mặt đất Triệu Cao Kiệt, vô cùng suy yếu. Trên mặt thần sắc, dị thường khó coi. Trong lòng càng là sợ hãi không thôi. May may nhìn không thấy, trước đó cái kia phách lối tức giận bộ dáng Vừa rồi nếu không phải hắn dùng ra linh tiên cấp pháp phù, lúc này chỉ sợ cũng muốn bị đối phương trường đao chém thành hai đoạn. Tĩnh, yên tĩnh. Nguyên bản tiếng người huyên náo bốn phía, lúc này đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả vây xem thiên kiêu, lập tức đều nhìn trợn tròn mắt. Triệu Cao Kiệt, bại. Huơn nữa còn là một đao, liên nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Ông trời ơi, cái này gọi chương phi bạch da hỏa, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái này, cái này coi là thật không phải ảo ra sao. Vậy mà lấy một thành đao ý trực tiếp dây triệu cao kiệt bảy thành đỉnh phong ý cảnh chí lực, cái này cái này. Hóa ra vừa rồi Hoành Sắt Tượng Phi hồ thời điểm, cái này Trương Phi Bạch căn bản cũng không có nghiêm túc a. TT. Quả nhiên là yêu nghiệt chi tử a. Sau một khắc, chung quanh một đám tiên kiêu, nhao nhao hít một hơi linh khí, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. Đồng thời, mặt khác tứ tông mạnh nhất tiên kiêu, lúc này trên mặt cũng là vô cùng kinh ngạc. Trong mắt càng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giáp hỏa kia không chỉ có năm đấm cường hành, ngay cả đao pháp đều lợi hại như vậy. Một đao kia ta nếu là không sử dụng át chủ bài bạn bạn là ngăn không được. Khanh khách. Quả nhiên, như vậy xuất khí tiểu ca liền là ra ngoài ý định a. Nghĩ không ra, dung châu thế hệ này, vậy mà có thể xuất hiện như thế một vị, không phải tầm thường thiên kiêu a. Bốn người nhìn xem Trương Phi Bạch, nhao nhao cảm thán không thôi. Vê phân ở một bên nhìn Diệp Thanh, lúc này trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia chao phủ. Cái này triệu ra tự đệ, thật đúng là càng phát không chịu nổi. Tiếng nói vừa ra, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, lại là nhiều một tia nghiêm túc. Trước đó, thật sự là hắn không có đem Trương Phi Bạch để vào mắt. Nhưng dưới mắt lại không đồng dạng. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Diệp Thanh đối thực lực của mình, đây chính là hết sức tự tin. Co như Trương Phi Bạch mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể sẽ là đối thủ của hắn. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là tiến vào đại hạ kim bảng 20 vị trí đầu. Lại làm sao lại e ngại, một cái mới ngoi đầu lên tiên kiêu đầu. Hình tượng truyền tới Trương Phi Bạch bên này. Nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Triệu Cao Kiệt, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Có mấy phần môn đạo. Chợt, tu thủy lại lần nữa bộc phát ra một trận quang huy. Nhìn đến đây, Triệu Cao Kiệt con người hơi co lại. Lúc này sợ hãi không thôi. Chờ một chút, lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp lớn tiếng kêu lên một cái. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Ta thế nhưng là mười đại gia tộc một trong, Triệu gia Tam thiếu gia, ngươi nếu dám giết ta, không phải là muốn thuần dương cung bị hủy diện. Bằng vào chúng ta Triệu gia thực lực, chính là mở mật điện đều không gánh nổi ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vì mạng sống, Triệu Cao Kiệt lúc này liền đem Triệu gia cho mang ra ngoài. Tuy nói Triệu gia thế lực tại mười trong đại gia tộc, cũng sớm đã là hạng chót tồn tại. Càng là có không thiếu thực lực cường đại gia tộc kích động. muốn hay thế Triệu gia. Nhưng đối với Thuần Dương cung mà nói, vẫn như cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cho dù là hắn phía sau mở mật điện, cũng không dám không nhìn bọn hắn Triệu gia. Cho nên Triệu Cao Kiệt rất tự tin, Trương Phi Bạch tuyệt đối không dám ra tay với mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn ở sâu trong nội tâm không khỏi xuất hiện vẻ đắc ý. Thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Lão tử ra thế bối cảnh, có thể đè chết ngươi. Cuối cùng còn không phải đến oanh oán quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Tương tự tiết mục, Triệu Cao Kiệt thế nhưng là được chứng kiến không thiếu. Đến nay còn không có ai dáng không nhìn triệu gia tê tuổi. A, là thế này phải không? Nghe được lời của hắn, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức hiện ra một tia giễu cợt. Mười gia tộc lớn nhất, Triệu gia Tam thiếu gia, thì tính sao? Hắn cũng không phải chưa từng giết. Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Lương Thần có thể chẳng phải chết ở trong tay hắn. Hiện tại đơn giản liền là lại đắc tội một cái Triệu gia mà thôi. Ha ha. Diệp Lương Thần trước khi chết, nhưng cũng là nói như vậy. Tiếng nói vừa ra, Trương Phi Bạch lập tức lộ ra một cái lạnh lạnh tiêu dung. Lập tức, quần quần linh lực lưu chuyển, huyền sàn quanh mang. Đột đột thủy trên thân đạo bồ pháp, làm cho người sợ hãi tận xương phang mang, lúc này quét ngang mà ra. Bang bạc vô cùng sắc ý, không có chút nào che lấp. Diệp Lương Thần. TT. Ngươi, ngươi là Trương Phi Bạch. Nghe vậy, Triệu Cao Kiệt con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lộ ra kinh hãi thần sắc. Trong lòng trong ngáy mắt, liền bị hoảng sợ chấn đậy. Thái gia gia, cứu ta. Chương 327, linh tiên cảnh lão tổ lại như thế nào? Triệu Cao Kiệt vẫn lạc. Cứu ta. Thái gia gia. Nương theo lấy Triệu Cao Kiệt thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Sau một khắc, một đạo vô cùng khí thế kinh khủng, âm vang dáng lâm cái này giữa thiên địa. Cái kia lại là linh đạo tu sĩ, linh tiên cảnh cường giả khí tức. Phát giác được điểm này, Dung Châu một đám thiên kiêu nhao nhao đổi sắc mặt. Cho dù là Lý Vong Sinh mấy vị linh đan sư, giờ này khắc này cũng là sắc mặt trắng bệ. Nhất là Liễu Dạ Khê. Nàng căn bản liền không có nghĩ đến, chịu ra vậy mà phái một vị linh tiên cảnh cường giả đến hộ Tống Triệu Cao Kiệt. Vốn định đứng ra, tiểm hộ Trương Phi Bạch. Nhưng bất đắc dĩ là, tại linh tiên cảnh cường giả khí thế áp bức dưới, Liễu Dạ Khê hành động dị thường khó khăn. TT Thậm chí ngay cả Triệu gia Linh Tiên cảnh cường giả đều bước đi ra, cái này Trương Phi Bạch cũng đủ thật lợi hại. Nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Linh Tiên cảnh ra mặt, những dung châu đó các tu sĩ sắp xong rồi. Ha ha, cái này chỉ có thể trách bọn hắn chu dương, căn bản cũng không biết chết sống. Cứ việc hô hấp rất khó khăn, nhưng vây xem một đám thiên kiêu bên trong, không thiếu có chút cười trên nỗi đau của người khác người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cho rằng Trương Phi Bạch tuyệt đối không dám lại xuất thủ thời điểm. Trương Phi Bạch bên khóe miệng bên trên, lúc này liền đã phụ lên một tia trào phúng. bất quá một cái mới vào linh tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Lại có thể thế nào? Quanh thân linh chói, hắn một điểm ý dừng lại đều không có. Thu thủy lôi cuốn lấy kinh khủng phong mang, chợt chém xuống đi. Chen, chen, chen. Cương hành vô cùng đa quang, tựa hồ ngay cả không gian đều muốn bị chém ra. Lạnh lẽo phong mang, càng là thẳng bức triệu cao kiệt mà đi. Gặp đây, toàn thân băng lãnh triệu cao kiệt, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra vô cùng vô tận sợ hãi. Tiểu tử, đừng tổn thương cháu ta. Chỉ một thoáng, một tiếng kinh thiên nộ hùng âm thanh truyền đến. Tùy theo mà đến. Còn có cái kia như thiên nộ khí thế khủng bố, tựa như muốn đem Trương Phi Bạch trong nháy mắt xóa đi, nhưng tất cả những thứ này đều không có để Trương Phi Bạch động tác có chỗ chần chờ. Tại tên kia linh tiên cảnh cường giả đến trước đó, hóa thành lưu quang thu thủy, liền đã đem vô cùng sợ hãi Triệu Cao Kiệt bao phủ lại. Chanh chanh, một đao kia chém xuống, đúng là đem Triệu Cao Kiệt chém thành mấy đoạn. Đại hạ kim bảng thứ 97 vị, Triệu Cao Kiệt. Tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy trước mặt một màn này, vây xem tất cả thiên kiêu trên mặt thần sắc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hòa này lại không có chút nào đem linh tiên cảnh cường giả để vào mắt. Ngay trước mặt của đối phương, Ngạnh Sinh Sinh đem triệu cao kiệt trò che liếc. Cái này không khỏi cùng quá gan to bằng trời đi. Giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân run lên. Một cố khí lạnh tùy tâm ngọn nguồn dâng lên. Trương Phi Bạch thủ đoạn, quả thực là quá cứng ngạnh. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, cứng rắn như thế làm việc, lại là để bọn hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ là thoải mái là sướng rồi. Nhưng tiếp đó, Trương Phi Bạch sẽ phải đối mặt linh tiên cảnh cường giả tức giận. A, xem ra đều không cần chúng ta giập ra xuất thủ. Ngươi liền phải chết. Nhìn thấy như thế một màn, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Ngay trước Triệu Gia Linh Tiên cảnh cường giả mặt, đem Triệu Cao Kiệt chém giết. Cái kia dũng khí xác thực là lạ làm người tán thưởng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ là bất quá Kim Đan một tầng, cho dù thực lực mạnh hơn, chọc giận Linh Tiên cảnh cường giả. Hắn căn bản là nghĩ không ra, Trương Phi Bạch lấy cái gì đến chống cự? Sở trưởng, vẫn là cầm đầu, mà gần như trong nháy mắt, lay động đất trời khí thế khủng bố, phu thiên cái địa rơi xuống. Cái này phảng phất giống hết ý như là trời sập như thế. sẽ tại trận tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, một vị giận râu tóc trương lão giả cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Mặt mũi giàn mua bên trên, tràn đầy vô cùng vô tận tức giận. Cái kia trong đôi mắt sắc ý, giống như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, để cho người ta không khỏi toàn thân lạnh bướt. Cái kia vận vẹo thần sắc, thần không thể đem ăn trương phi bạch. Tốt một cái to gan lớn mật tiểu súc sinh, lão phu muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi, uống máu của ngươi. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phẫn nộ oán độc lời nói, vang vọng giữa thiên địa. Sau một khắc, Tên này triệu ra trên người lão giả linh quang, đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, lúc này liền quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, liền để ở đây tất cả thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trên mặt thần sắc càng là vô cùng rung động. Rất hiển nhiên, cái này cường hành đến cực điểm khí tức, để bọn hắn đều nhanh nuốt hít thở không thông. Mà đứng núi Triệu Sảo Trương vi bạch, lại là thần sắc không thay đổi, trực diện cái này cỗ khí thế kinh khủng. Gặp đây, Triệu gia lão giả lúc này liền rời khỏi phẫn nộ. Trong đôi mắt hiện lên một tia ngạc lệ, lập tức bàn tay gãy ngược nắm tay. Một quyền hướng phía Trương Phi Bạch, hung hăng mảnh kích mà đi. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn đem Trương Phi Bạch cầm xuống. Đối mặt một quyền này, Trương Phi Bạch trên mặt cũng không khỏi ngưng tụ. Quân quật mà thuần túy linh lực, cấp tốc sôi trào. Thu thủy trên thân đao, càng là thả ra vô tận quan uy. Tuy nói còn chưa hề cùng linh tiên cảnh cường giả giao thủ qua, nhưng trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại chiến ý mười phần, kích động. Coi như đánh bất quá đối phương, Trương Phi Bạch cũng có năm chắc có thể toàn thân trở ra. Lại cùng lắm thì, liền trực tiếp khôi phục lão quỷ tu vi. Đến lúc đó, liền xem hai vận khí khá hơn một chút. Ngay tại Trương Phi Bạch xuất thủ, chuẩn bị cùng Triệu gia lão giả một trận chiến thời điểm. Liễu Dạ Khê cùng Lý Vong Sinh đám người, cũng là thần sắc biến đổi, dự định ra tay giúp đỡ. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Mà liên tại cái này Dương cung bản kiếm thời điểm, đột nhiên, lại có một đạo giản mua thanh âm hùng hậu, từ hải cảng thành thật sâu chỗ truyền tới. Tất cả giải tán. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa linh lực đột nhiên kịch liệt chấn động. Trong mắt, liền để Triệu gia lão giả khí thế đều tiêu tán hầu như không còn. Vành da nắm đấm cũng tại trong khoảnh khắc ngừng lại. Trên mặt vận vẹo thần sắc không ngừng biến đổi. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đối cứng lấy áp lực, đem Trương Phi Bạch trực tiếp đánh chết. Hừ. Phát giác được sự do dự của hắn, Hải Cảng thành chỗ sâu thinh ầm, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, trên bầu trời phong vân biến sắc, một cỗ vô hình kinh khủng áp lực trong nháy mắt lan tràn ra. Nguồn gốc từ sâu trong nội tâm vô tận sợ hãi, cũng tại thời khắc này hiện ra đến. Cảm giác kia liền tựa như thiên địa muốn bị hủy diệt. Trong chốc lát, Vị kia triệu gia lão giả sắc mặt tái xanh, chậm rãi thu hồi nắm đấm, cứ việc lòng tràn đầy phẫn hận cùng sát ý, nhưng lúc này hắn cũng không dám lại ra tay với Trương Phi Bạch. Bằng không, vị kia lửa giận cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Đồ chó con, ngươi cho lão phu chờ lấy. Các loại năm châu thi đấu kết thúc, lão phu tuyệt đối sẽ để ngươi thụ hết tất cả trả tấn. Phạm la cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Triệu gia lão giả ánh mắt giống như là muốn từng miếng từng miếng đem Trương Phi Bạch cắn hết. Cắn chặt hàm răng, hung hăng nói: "Ha ha, ngươi nếu là có bản sự, liền cứ việc phóng ngựa tới. Nhìn ta cái này thu thủy có thể hay không chém ngươi cái này lão cầu đầu." Trương Vi Bạch trong mắt lóe ánh mắt sắc lạnh. "Cầu tập trùng, tức chết lão phu. Có loại, ngươi là thật có loại. Đồ cho con, ngươi chờ đó cho ta." Triệu gia lão giả trên đầu nổi gần xanh, toàn thân khí run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phun lửa. Lập tức thân sắc gầm trầm thu hồi Triệu Cao Kiệt thi thể, trực tiếp rời đi. Chương 328: Tiến vào Hải Căn Thành. Nam Châu thi đấu bắt đầu. Đợi đến Triệu gia vị này linh tiên cảnh cường giả, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thời điểm. Lý Vong Sinh cùng Liễu Dạ Khê đứng người, cũng không khỏi thở dài một hơi. Không có cách nào. Linh Tiên cảnh cường giả Á Bạch, thật sự là quá mạnh. Cho dù là Lý Vong Sinh bực này linh đan sư, sợ là cũng vô pháp chống lại. Tiểu tử này, thật đúng là rất lớn mật. Nhìn xem một bên Chương Phi Bạch, Lý Vong Sinh từ đấy lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tình huống vừa rồi, như đổi lại là hắn, chỉ sợ không có cách nào cứng rắn như thế. Mà một bên Liễu Dạ Khê, tại thở dài một hơi về sau, đôi mắt chỗ sâu, lại là lóe lên một vẻ lo âu. Nàng vốn không muốn đem Trương Phi Bạch cuốn vào đến mình cùng Liễu gia cùng Triệu gia phân tranh ở trong, nhưng hiện tại xem ra, lại là đã hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi. Cùng tu sĩ bình thường khác biệt, Liễu gia khê làm Liễu gia nhỏ chi mạch, từ nhỏ càng là sinh hoạt tại chủ mạch trong lãnh địa. Đối với Liễu gia thực lực, đây chính là có khắc sâu nhận biết. Nếu không phải Dung Châu chỗ kia rất là đặc thù, làm sao có thể để nàng an ổn tu luyện nhiều năm như vậy thời gian? Mà về phần bên cạnh vây xem một đám tiên tiêu, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Phi Bạch. Tình huống vừa rồi, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Cứ thế ai cũng không nghĩ tới, bất quá Kim Đan một tầng chương phi bạch, cũng dám chính diện cứng rắn đối một vị linh tiên cảnh cường giả, càng khiến người ta khiếp sợ lạ. Là... Vô luận là ai đều có thể cảm nhận được, chương phi bạch là thật không giả vị kia linh tiên cảnh cường giả. Khá lắm, hắn liền thật không sợ vị kia linh tiên cảnh cường giả, tại chỗ đem chém giết a. Dám can đảm chém giết Triệu gia Tam công tử người, như thế nào lại e ngại một vị linh tiên cảnh cường giả đâu. Vệ xem tứ tông đỉnh Tiêm Thiên Kiêu, trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Nhìn về phía chương phi bạch ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi thán phục. Mà một bên giật thành, trên mặt cũng hơi có chút động dung. Lập tức lại âm thầm nghĩ tới, gia hỏa kia sẽ không phải là đã sớm lơ tới, sẽ có trong thành sẽ có cường giả ra mà sao? Ý niệm trong lòng chớp động. Tại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phi phía sau, hắn liền dẫn các vị sứ đệ hướng phía hải cảng trong thành đi đến. Đã có người dẫn đầu, cái kia những người khác lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao hướng phía hải cảng trong thành đi đến. Trên mặt mọi người đều lóe vẻ mặt hưng phấn. Cái này Nam Châu thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã phát sinh như thế chiến đấu kịch liệt. Càng là còn đã dẫn phát linh tiên cảnh cường giả ra mặt, như thế kích thích tràn diện, làm cho tất cả mọi người gọi thẳng chuyến đi này không tệ. Ma Dung Châu một đám tiên kiêu, lúc này lại đã là đầy người mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhưng không có Trương Phi Bạch loại kia lực lượng. Đối mặt linh tiên cảnh cường giả, bọn hắn thế nhưng là ngay cả sức hoàn thủ đều không có. May có Hải Cảng thành cường giả ra mặt ngăn lại. Bằng không hậu quả kia, chỉ sợ ngoại trừ chết bên ngoài, không có loại thứ hai. Nghĩ đến đây, trên mặt bọn họ thần sắc liền là sợ không thôi. Nhưng lập tức, vừa nhìn về phía Trương Phi Bạch Trương Phi Bạch thật chẳng lẽ liền không sợ linh tiên cảnh cường giả trà tù sao? Đối tại ánh mắt chúng quanh, Trương Phi Bạch trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi, chúng ta vẫn phải vào thành đăng ký một cái." Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào hải cảng trong thành. Dung Châu một chúng tu sĩ nghe vậy, lúc này cũng nhấc chân đi vào theo. Ngoài thành phát sinh sự tình, hoàn toàn một có ảnh hưởng đến nội thành. Hải cảng thành bên trong, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. So sánh ngày xưa, lúc này hải cảng thành bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương một chút. Dù sao Đến từ năm châu các môn các phái tiên tiêu, lúc này thế nhưng là đều tụ tập ở chỗ này. Lẫn nhau ở giữa, tự nhiên tránh không được có chút ma sát. Nếu không phải nội thành nghiêm cấm phát sinh bất kỳ tranh đấu, lúc này chỉ sợ đã có người đánh nhau. Có thể đến tới nơi này, đều là ngàn chọn vạn chọn tiên tiêu. Nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách tham gia năm châu thi đấu mà thôi. Như tại đại so trước đó, bị người chém giết. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi không đủ. Đã thực lực không đủ, vậy liền không tính là tiên tiêu. Đương nhiên sẽ không có người nhìn nhiều. Thành công tiến vào hải cảng thành về sau, Nam Châu một đám thiên kiêu có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Tại tương quan địa phương, hoàn thành đăng ký về sau. Nam Châu thi đấu liền muốn chuẩn bị bắt đầu. Còn không đợi mặt trời xuống núi, liền có người bay lên đài cao. Đối dưới đáy một chúng tu sĩ, lớn tiếng tuyên bố: "Tham gia Nam Châu thi đấu các vị thiên kiêu ra khỏi hàng, tiến về trong sân rộng tập hợp." Lời nói này vừa ra, liền đưa tới chú ý của mọi người. Đã vậy còn quá nhanh. Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chần chờ. Đứng dậy cùng bên người Liễu Dạ Khê đám người, lập tức tiến về trong sân rộng. Chờ bọn hắn đến thời điểm Trong sân rộng bên trên đã là người đông nghìn nghìn. Nam Châu đại địa mỗi một chỗ đều có bao là vô cùng diện tích. Trên đó càng là sinh hoạt lấy vô số kẻ nhân tộc. Bởi vậy, tuy nói đều là ngàn ngàn rặm mới tìm được một thiên kiêu, nhưng đều tụ chung một chỗ, hiển nhiên cũng không phải một con số nhỏ. Đương nhiên, tại quảng trường ở trong những này thiên kiêu bên trong, một cái đại hạ kim bảng tu sĩ đều không có. Nam Châu thi đấu vòng thứ nhất, bọn hắn là không cần tham gia. Trương Phi bạch hướng phía bốn phía tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện trước đây cửa thành những thiên kiêu đó nhóm cũng đều ở nơi này. Trong đó liền bao gồm cái kia tứ tông đỉnh cấp thiên kiêu, còn có Diệt Thanh, các loại tất cả mọi người đều đến đông đúc về sau, một vị tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên xuất hiện, chân đạp trường kiếm, lập ở không trung, nhìn xem dưới đáy thiên kiêu, thần sắc vô cùng lại nhạt. Nam Châu thi đấu vòng thứ nhất tỷ thí sắp bắt đầu. Vòng thứ nhất tỷ thí vào khoảng Thần Long Bí cảnh chiến khai, tất cả tham gia tỷ thí người đều sẽ bị truyền tống đến bí cảnh các nơi. Thần Long Bí cảnh bên trong không có bất kỳ hạn chế, vô luận là bí bảo vẫn là đủ loại thủ đoạn, đều có thể thỏa thích thi triển. cuối cùng lấy điểm tích lũy đến bài danh, mà điểm tích lũy thì có thể thông qua chém giết bí cảnh bên trong hung thú, hoặc là săn giết người khác đến thu hoạch. Mà chỉ có điểm tích lũy trăm người đứng đầu người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo ở trong. Những người còn lại thì toàn bộ bị đào thải. Cho dù là bị chém giết cũng không cần lo lắng, tại Thần Long bí cảnh bên trong cũng sẽ không tự vong chân chính, nhiều nhất nguyên thần sẽ có chút thương tích. Nghe đến lão giả giải thích, tất cả thiên kiêu mặt bên trên lập tức không khỏi sáng lên. Thần Long bí cảnh bên trong, vậy mà sẽ không tự vong. Đây cũng chính là nói, dù là là đồng quy vu tận cũng là có thể Dù sao cho dù là tử vong, tối đa cũng liền nguyên thần thụ điểm tổn thương. Ở trong đó ý vị cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể thỏa thích thi triển tất cả thủ đoạn, bao quát một chút cấm kỵ thủ đoạn. Như vậy, bọn hắn đối với những cái kia lại giới cực lớn thủ đoạn cũng có thể quen thuộc không thiếu. Đây cũng là năm châu thi đấu bên trên, không lớn không nhỏ một cái ban thưởng. Nghĩ đến đây, nhất thời tất cả thiên kiêu trên mặt đều hiện lộ ra thần sắc hưng phấn. Với lại bọn hắn làm riêng phần mình thế lực mạnh nhất thiên kiêu, chính độ nhất định đại biểu sở thuộc thế lực tương lai. Vô luận như thế nào, đều không người nào nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Vậy dĩ nhiên tại thời điểm chiến đấu đều sẽ có cố kỵ, nhưng bây giờ cái này cố kỵ đã không tồn tại nữa. Cái kia đã như vậy, coi như không cách nào cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu tranh chấp phong, cũng có thể lấy được một cái không sai thành tích. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều bộc phát ra một trận mãnh liệt chiến ý. Chương 329, Thần Long bí cảnh. Lấn trời nga. A, lại còn có dạng này bí cảnh, quả nhiên cái này thế giới bên ngoài rất đặc sắc a. Mà một bên chương phi bạch ngay vậy, trong mắt tinh quang bả phát Trên mặt hiện lộ lấy nhiều hứng thú thần sắc. Một bên khác, thoáng dừng lại một chút về sau, vị lão giả kia tiện tay ném đi. Lập tức, một viên lớn trừng quả đẫm viên châu liền bay ra. Trong khoảnh khắc, tỏa ra ánh sáng lung linh viên châu, hào quang tỏa sáng. Chợt, quang trường không khí chung quanh bên trong lập tức toát ra vô số kỳ diệu đường vân. Nồng đậm vô cùng linh khí, cấp tốc hội tụ. Trong chốc lát, ở đây tất cả thiên kiêu đều cảm giác được một trận không gian ba động. Một đạo chói mắt bạch quang, dũng nhiên nở rộng, trực tiếp đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Bá Xuyên đấu không gian bạch quang biến mất. Lúc này lại nhìn đi, tất cả mọi người thân ảnh đều đã nhưng không thấy. Mà tại quảng trường không gian bốn phía, đều trải rộng vây xem tu sĩ thân ảnh. Đây đều là đến quan sát tử thí. Tại thấy cảnh này về sau, lập tức trên mặt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này hải cảng thành vậy mà liền kiến tạo tại một tòa bí cảnh phía trên. Thật không hổ là tiên hạ đệ nhất lục địa a. Vẹn vẹn chỉ là một tòa hải cảng thành, thế mà liền có như thế lớn thủ bút. Đây chính là tu hành giới trung tâm a. Thực lực quả thật là cường hoành a. Từng tiếng tiếng tán phục truyền đến. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều bị tác phẩm lớn này cho khiếp sợ đến. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Vị tiên ngự kiếm đứng lơ lửng giữa không trung lảo đảo, đưa tay lại lần nữa ném đi. Trong nháy mắt, liền có một mặt thanh đồng cổ kính bay ra. Trong chốc lát, thải quang phun ra ngoài. Nguyên bản tiểu xảo linh lung thanh đồng cổ kính, trong nháy mắt biến lớn bắt đầu. Ngay sau đó, to lớn không gì so sánh được trên mặt kính, nhất thời liền nổi lên một trận gợn sóng nước. Rất nhanh, không có vật gì mặt kính, lập tức liền xuất hiện vô số hình ảnh. Mà những hình ảnh này bên trong, đương nhiên đó là tất cả tham gia tỉ thí tiên tiêu. Bị thanh đồng cổ kính chiếu bắn ra hình tượng, đều vô cùng rõ ràng. Với lại mặc kệ tốc độ có bao nhanh, đều có thể theo sau. Thoáng một cái, liền đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà tại Đông đảo Thiên Kiêu bên trong, tự nhiên cũng bao gồm Trương Phi Bạch. Hắn lúc này, thoáng hoạt động một chút tay chân. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh ngạc. Người khác có lẽ cảm ứng không ra, nhưng nguyên thần vô cùng cường đại Trương Phi Bạch, lại có thể cực kỳ bén nhạy phát giác được trong đó dị dạng. Cùng loại với nhiều người liên động động cảnh á. Thật đúng là sức mạnh kỳ diệu a. Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. Mặc dù không biết, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng, cũng không biết là làm được bằng cái nào. Nhưng chính như lão giả kia nói, như ở chỗ này bị người đánh giết, cũng hoặc là là nhận khó mà nghịch chuyển tương thế, đều sẽ chuyển hóa thành nhất định nguyên thần tổn thương, từ đó tránh cho người tu hành bản thân bị hao tổn. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là cực kỳ huyền diệu a. Đây chính là nguyên thần cảnh tu sĩ lực lượng a. Ý niệm trong lòng chuyển động, Trương Phi Bạch rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Lập tức, hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này là một mảnh lởmở rừng cây rậm rạp. Dưới chân thổ địa bên trên, phủ lên một tầng thật dày cảnh khô lá heo hũ, mơ hồ còn có thể trông thấy trong đó bạch cốt. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, xung quanh còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quái hống âm thanh, lộ ra mười phần âm trầm cùng kinh khủng, nhất làm cho người khó chịu là, tu sĩ rượi vào sinh tồn cảm giác thân thức. Ở chỗ này, lại bị cực lớn áp xúc. Trước kia Trương Phi Bạch có thể cảm ứng mấy ngàn km far vi, mà bây giờ, đã chỉ còn lại hơn 100. Cái này bị hạn chế biến độ, không thể bảo là không hung ác. Ca. Đây cũng là thật long bí cảnh a. Xem ra muốn ở chỗ này săn giết hung thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ngay tại Trương Phi Bạch cảm thán thời điểm, bên cạnh đại thụ che trời vỏ cây, rất nhỏ bống lúc lích. Cái này lại là một cái màu xám bướm bướm. Hai cái to lớn mắt kép, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Theo, một đôi màu xám cánh hơi động một chút. Vô số màu xám bột phấn, dung nhập vào trong không khí. Hướng phía Trương Phi Bạch lặng yên quét sạch mà đi. Mà hắn lại tựa như hoàn toàn không có phát ra được. Nhưng hết thảy đều bị thanh đồng cổ kính rõ ràng chiếu bắn ra. Là lấn trời nga. Lý Vong Sinh gặp đây, Lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn không nghĩ tới Trương Phi Bạch đi vào, vậy mà liền gặp khó giải quyết như thế tồn tại. Đây chính là lấy mỹ trang cùng giỏi về dùng độc mà nổi danh hung thú. Cũng không biết bao nhiêu ít kim đan sư, vẫn lạc tại bực này tồn tại trên tay. Đây tuyệt đối là được xưng tụng là thanh danh hiển hách. Lúc này, tất cả trong tấm hình, chỉ có Trương Phi Bạch bên này xuất hiện hung thú, tự nhiên trong ngáy mắt, liên hấp dẫn ánh mắt mọi người. TT, là lấn trời nga. Cái này liền liền là thật long bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện hung thú sao? Nếu là sơ ý một chút, cho dù là linh đan sư đều sẽ trực tiếp chết a. Đây không phải vừa rồi cái kia ở cửa thành bên ngoài Dung Châu Thiên Tiêu a. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau lấn trời nga tồn tại. Ha ha, gia hỏa kia phải xui xẹo. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng nghị luận liền lan truyền bắt đầu. Trong đó phần lớn người đều là không khỏi hiện lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân xác. Phản chính diện gặp nguy hiểm, cũng không phải bọn hắn. Ha ha, bị lấn trời nga kịch độc nhiễm, chư phi bạch gia hỏa kia sắp xong rồi. T, nó muốn động thủ. Thật nhanh a. Xem ra cái thứ nhất bị đảo thải thiên kiêu liền là Trương Phi Bạch. Tại thanh đồng cổ kính trong tấm hình, dung nhập trong gió nhẹ màu xám một phấn, đã đem Trương Phi Bạch bao phủ ở bên trong. Mà Trương Phi Bạch lại tựa hồ như một chút phản ứng cũng không có, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, nam sắp trên tảng cây lớn trời nga, lúc này vỗ cánh vừa bay, lại như lôi đỉnh tần mãnh. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện tại Trương Phi Bạch đỉnh đầu. Cái tiết như cánh tay thu âm tiêm, loẽ làm người ta sợ hãi vô cùng phong mang. Lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thế. Hồng hang hướng phía Trường Phi Bạch đỉnh đầu đâm xuống, như như vậy bị liếm trúng, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị hút thành tro khô. Thấy cảnh này, bí cảnh bên ngoài người vây xem, lập tức không khỏi phát ra từng đợt kinh hô. Nhưng cũng ngay lúc này, Trường Phi Bạch lại đột nhiên ở giữa đông núc núc, chậm rãi lui về sau một bước, mang trên mặt nhàn nhạt thần sắc, không có chút nào một điểm vẻ ngoài ý mến. Tựa hồ sớm đã có đón trước, nếu là cẩn thận quan sát, giờ này khắp này ở trên người hắn, vậy mà hiện ra yếu ớt vô cùng kỳ quặc, mà lấn trời nga huy sái những cái kia phấn trạm kịch động. toàn bộ đều bị kim quang ngăn cách ra, căn bản cũng không có đưa đến một chút tác dụng. Mỗi lần bị truyền tống đến Thần Long Bí cảnh bên trong, Trương Phi Bạch liền lập tức mở ra kim quang chú, chỉ là hắn đem độ sáng điều chỉnh đến thấp nhất, cho nên căn bản cũng không có người phát hiện. Hừ, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Trương Phi Bạch quanh thân linh quang phát hiện, lập tức thu thủy liền hóa thành một đạo lưu quang. Chanh chanh, vô cùng lưỡi đao sắc bén, từ lưng trời nga thân thể chợt lóe lên. Lực lượng kinh khủng lập tức gầm vang một phát. Sắc bén kia cương trầm, còn chưa rơi xuống. Không lô lấn trời nga liền đột nhiên cứng đờ. khí tức tiêu tán. Sau một khắc, liên hóa thành hai đoạn rớt xuống. Trong nháy mắt, liên hóa thành một đoàn ánh sáng rực rỡ sương ngủ, trực tiếp tiêu tán. Chương 330, phẫn nộ ông tổ nhà họ Triệu. Các hiện thần thông. Ao ngoong. Lập tức, Trương Phi Bạch liền cảm giác bên hông lại bài, phát ra một trận phong minh thanh. Đây là đang trước đó lúc ghi tên, phân phát cho hắn thẻ số. Trương Phi Bạch tại Thận Long Bí cảnh bên trong, lấy được điểm tích lũy, liền sẽ ghi lại ở nơi này. Cầm lấy đến nhìn một chút. Phía trên hình lĩnh biểu hiện ra một hàng chữ. Hiện hữu điểm tích lũy: 500. 500 điểm a. Xem ra là dựa theo tu vi đến tính toán điểm số. Trương Phi Bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu. Bị hắn chém giết lấn trời nga, chính là kim đan 5 tầng. Bất quá có chút đáng tiếc, vậy mà không có để lại thi thể. Lấy lại tinh thần, nhớ tới hóa thành quang vụ lấn trời nga, Trương Phi Bạch không khỏi cũng có chút đáng tiếc. Nếu là có thi thể, hắn còn có thể tiến hành chất lọc một phen. Đây tuyệt đối là một mối không ít thu nhập. Trương Phi Bạch lắc đầu cảm thán một chút, lập tức liền quay người rời đi. Tiếp tục săn giết hung thú, thu hoạch điểm tích lũy. Mà cùng lúc đó, cái kia gọn gàng mà linh hoạt một màn, cũng bị bí cảnh bên ngoài người xem, toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Trước đó những cái kia nhìn suy Trương Phi Bạch người, lúc này hai mắt đều trừng thẳng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn, hắn không phải chúng độc a, vì cái gì còn có thể phản ứng tới? Đây chính là Kim Đan kỳ 5 tầng hung thú a. Vậy mà liền như thế bị một đao chém giết. Cái này Dung Châu gia hỏa, thật đúng là có có chút tài năng, không thể khinh thường a. Đáng tiếc, vậy mà không chết. Đang kiếp sợ cảm thán sau khi, cũng có không ít người cảm thấy đáng tiếc. Nếu là Trương Phi Bạch như vậy thất bại, Đối với các đại thế lực mà nói, có thể không phải liền là thiếu một cái cường lực đối thủ a. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ bất quá có chút đáng tiếc, cũng không có quá mức để ý. Dù sao bọn hắn tông môn tiên tiêu, thực lực kia đều là cường hãn đến không biên giới tồn tại. Căn bản cũng không sợ người khác tới cạnh tranh. Về phần một bên khác, Lý Vong Sinh cũng là thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia, nhưng làm hắn khẩn chứ hỏng. Ai có thể biết, vừa tiến vào bí cảnh bên trong, vậy mà liền gặp như vậy hung hiểm cục diện. Lý Vong Sinh kém chút đều coi là Trương Phi Bạch cứ như vậy cắm. Việc này sau nhớ tới đến vẫn là hóa đan kỳ chương phi bạch, liền có thể quét ngang đông đảo kim đan sư vây công. Hiện tại đã đột phá trở thành kim đan sư, chỉ là một cái kim đan 5 tầng lớn trời nga, lại làm sao có thể uy hiếp hắn đâu? Lý Vong Sinh đây coi như là quan tâm sẽ bị loạn. Tại thở dài một hơi về sau, hắn lập tức nhìn về phía cái khác mấy cái hình tượng. Những hình ảnh kia biểu hiện nhân vật đều là Lý Vong Sinh mang tới. Trong đó liền bao gồm Liễu Dạ Khê ở bên trong. Theo thời gian trôi qua, trên tấm hình chiến đấu cũng bắt đầu nhiều bắt đầu. Rất nhiều tham gia tử thí thiên điều, cũng đều gặp hung thú. lập tức liền bạ phát, tịch liệt chiến đấu. Rất nhanh, ngoại trừ Dung Châu một phương tu sĩ bên ngoài, đã không có bao nhiêu người tiếp tục chú ý Trương Phi Bạch. Bọn hắn đều đang nhìn riêng phần mình tông môn thiên kiêu biểu hiện. Ngoại trừ một ít người, cũng tỷ như Diệp gia, Triệu gia, còn có Liêu gia. Liêu gia là bởi vì Liễu Dạ khen môn nhân, bởi vậy ngược lại là có chút một chút đệ tử rất là hiếu kỳ chú ý Trương Phi Bạch. Mà Diệp gia cùng Triệu gia, cái kia chính là Trần Trủi Cự Hận. Tiểu Súc Sinh này thật sự là vận khí tốt, vậy mà không có bị làm thịt. Một chiếc hoa lệ phi thuyền bên trên, Triệu ra vị kia linh tiên cảnh lão giả, thình lình ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên. Nhìn xem Trương Phi Bạch một đao liền miểu sát lấn trời nga, lập tức không khỏi đoán hận nói, đục ngầu vô cùng trong hai mắt, nhét đầy lấy nồng đậm cừu hận. Ha ha, không chết cũng tốt. Không phải, đây không phải lợi cho ngươi quá rồi sao? Lập tức, hắn đột nhiên mà cười, sắc mặt vô cùng khó lệ, nhìn xem giống như ác quỷ. Mà lúc này thận long bí cảnh bên trong, một đám thiên kiêu đang quen thuộc hoàn cảnh về sau, lập tức liên bắt đầu đại chiến tần uy. Các loại huyễn san kinh khủng thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, để cho người ta nhìn xem liên tục gọi thẳng đã nghiện, nhất là trong đó Diệp Thanh, vậy đơn giản vô địch tồn tại. Tại trong tấm hình, Diệp Thanh thành lĩnh tao ngộ hai cái kim đan tầng 9 đỉnh phong hung thú. Hai cái kim đan tầng 9 đỉnh phong hung thú, không biết Diệp Thanh có thể hay không ứng đối được. Kim đan tầng 9 Diệp Thanh, tu vi tuy nói kém hơn một chút, nhưng bằng cho mượn thực lực của hắn, chỉ sợ có thể cùng linh đan sư chống lại. Tình huống dưới mắt, đại khái là khó không được hắn. Gặp đây, một đám người vây xem, lập tức không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mà bí cảnh về sau Diệp Thanh, lại là sắc mặt lạnh lùng Một điểm đều không có tướng, cái này hai cái kim đan tầng 9 đỉnh phong hung thú để vào mắt. Trên thân hùng hực linh quang, ầm vang một phát. Vung tay lên một cái, khí thế bàng bạc quét ngang mà ra. Trong chốc lát, trung quanh mặt đất lập tức liền hóa thành kinh khủng dung nham. Bị đốt cháy không khí, đột nhiên bành trướng bắt đầu. Trung quanh che trời cử mục, đều trong nháy mắt tiêu đốt bắt đầu. Lộc cục, lộc cục. Nóng bỏng vô cùng nham tương, không ngừng bốc lên vào khí. Tại trong chớp mắt, liền đem hai cái kim đan tầng 9 đỉnh phong hung thú trực tiếp khí hóa. Cái kia vô cùng kinh khủng ý năng cho dù là xuyên thấu qua thanh đồng cổ kính, đều có thể cảm nhận được mùi hai. Mà thấy cảnh này, cứ việc sướng có đoán trước, nhưng vẫn là có một trận sợ hãi thán phục âm vang lên. TT, thật là khủng khiếp thuật pháp a. Thật không hổ là Diệp gia thứ 2 thiên kiêu. Thực lực đơn giản mạnh vô biên. Lấy Diệp Thanh thực lực bây giờ, đại hạ kim bảng trước 40 tuyệt đối là ổn. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiếng thán phục vang lên. Dù sao, Diệp Thanh chỗ hiện ra thực lực, cũng đầy đủ để cho người ta như thế sợ hãi thán phục. Mà nhưng vào lúc này, tại thanh đồng trong cổ kính, lại có một cái không tưởng tượng được hình tượng xuất hiện. Thần Long Bí cảnh một chỗ trong bụi cỏ. Bốn đạo khí tức cường hãn thân ảnh, đứng ở này. Cái kia đương nhiên đó là Thương Không Kiếm phái thứ nhất thiên kiêu Phó Văn Đình, tứ tượng động thứ nhất thiên kiêu Lý Tiên Thạch. Bạch Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu Hà Mạn Vân, cùng Thanh Dương Minh thứ nhất tiên kiêu Đường Bá Lương. Cũng không biết có phải hay không là vận khí cho phép. Bốn người này ở giữa, tuần tự hai hai nhiều lần gặp nhau. Mỗi lần đều rất ăn ý liên thủ, cùng một chỗ đánh chết không ít hung thú. Mà lần này càng lạ trùng hợp. Bốn người vậy mà trong cùng một lúc, cùng nhau gặp nhau ở chỗ này. Càng để cho người đỏ mắt chính là tại trong bùi cỏ, lại sinh trưởng một gốc kỳ dị linh thực. Cái kia linh thực nhìn xem từ đông đạo hình quạt phi lá, tụ hợp bắt đầu. Trên cứ một phiến lớn địa phương, trong đó vị trí, có một cái mảnh mai vô cùng màu tím trời non ph่อ đầu ra. Nhìn thấy cái này gốc linh thực xuất tiên, bốn người đều nhận ra, đây là thất phẩm thiên tài địa bảo. Huyền thanh linh mẩm. Đây là luyện chế thất phẩm đan dược, thanh linh đan chủ yếu vật liệu. Giá trị liên thành. Chỉ một thoáng, bốn người trong mắt đều hiện lộ ra tình thế bắt buộc quan mang. Cái này luyện thanh linh mầm thế, nhưng là có thể luyện chế ra thanh linh đan. Mà cái này thanh linh đan hiệu dụng, đây chính là tướng làm trọng yếu. Nó có thể làm cho Kim Đan sư Kim Đan cùng tự thân nguyên thần tốt hơn liên hệ với nhau. Từ đó để Kim Đan xuất hiện linh hóa dấu hiệu. Chỉ cần xuất hiện linh hóa dấu hiệu, vậy liền đã tuyên cáo nửa chừng đạp đến nhập linh đan sư chi cảnh. Mặc kệ là cái nào Kim Đan sư nhìn thấy, đều không thể kháng cự to lớn như vậy dụ hoặc. Bốn người này cũng không ngoại lệ. Nguyên bản còn có thể ăn ý liên thủ, nhưng lúc này không khí lại khẩn trương bắt đầu. Chương 331, Bốn tiên tiêu tranh chấp. tất cả giải tán đi. Ba vị, cho chút thể diện, cái này huyền thanh linh mẩm ta muốn, đều nói cái giá đi." Đường Bá Lương khệ miệng mỉm cười, vút vút ngẩng bội. Bốn người xuất thân đều bất phàm. Trước khi tới, liền biết Thận Long Bí cảnh tồn tại. Nơi này mặc dù nhìn như cùng động cảnh có chút tương tự, nhưng đích thật là chân thật bí cảnh. Bất quá cùng bình thường bí cảnh có chỗ khác biệt. Tại Thận Long Bí cảnh bên trong, có đông đảo thực lực mạnh mẽ kỳ quái hung thú. Nhưng tiên tài địa bảo cái gì, số lượng lại vô cùng hiếm thấy. Một khi có phát hiện, cái kia đều không ngoại lệ đều là tỉ như huyền thanh linh mẩm này phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Rất nhiều thiên kiêu cho dù là biết mình vô duyên tấn thăng top 100 cường, nhưng cũng muốn chen vỡ đầu tới tham gia năm châu thi đấu. Là chính là tại Thần Long Bí cảnh bên trong, có thể tìm vận may tìm tới những này thiên tài địa bảo. Vô luận là loại nào, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay. Vậy cũng là mối lửa không lỗ. Dù sao lại không có nguy hiểm tính mạng. Khanh khanh, Đường ca, nếu không ngươi cho ta cái mặt mũi, đem nói nhường cho ta như thế nào? Hạ Mạn Vân khẽ cười một cái, trên tay ra mảnh chậm rãi phiêu khởi. Huyền Thanh linh mẩm, ta nhất định phải được. Phó Văn Tinh nắm chặt trường kiếm, mắt sáng lên, thản nhiên nói: "Đều là người quen, làm gì làm những lễ hư đây này?" Lý Thiên Thạch mặt không biểu tình, vung đông nhúc nhích trên cánh tay thép vòng. "Cần gì chứ? Bất quá đã các ngươi đều không muốn để cho, vậy liền liệu một trận a." Đường Bá Lương trong mắt tinh quang bạo khởi, lang lệ chi sắc chợt lóe lên. "Hú nha!" Nương theo lấy quát to một tiếng, bốn người đều trong cùng một lúc, cùng nhau động thủ. Sáng chói linh quang, ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Đường Bá Lương đưa tay ném đi, trên tay ngọc bội liền bay ra ngoài. Lúc này liền hóa thành một viên to lớn lợi bài. Tại trong khoảnh khắc, liền có một đội sát khí 10 phần trường thương kỵ binh hiển hóa ra ngoài. Rít. Nương theo lấy một trận khí thế mãnh liệt, trường thương kỵ binh không chút do dự đối ba người khác khởi xướng công kích. Khanh khanh. Đường Ca thật đúng là không hiểu thương hương tiếp mặc a. Hà Mạn Vân làm mềm mại hình, trên tay tử sa lại là đột nhiên bành trướng bắt đầu, hóa thành một đạo màu tím sương mù. Hai người khác gặp đây, mắt sáng lên. Cũng không do dự chút nào, trường kiếm cùng thép vòng đều cùng nhau phóng ra qua mang. Bang bạc chiến ý, lập tức phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, trung quanh cuồn phong đột khởi, vô cùng kinh khủng linh lực va chạm kịch liệt lấy, cuồn bạo sóng xung kích, tàn phá bừa bãi lấy hết thảy chung quanh. Bốn người này tu vi đều tại kim đan tầng 9 tả hữu, thực lực cũng đều tương làm, hiện đang toàn lực xuất thủ hỗn chiến. Vậy mà có thể bộc phát ra, có thể so với 3 tầng linh đan sư thực lực. Mà một màn này cũng rơi vào bí cảnh bên ngoài người xem trong mắt, lập tức đã dẫn phát một phen chấn động. Cái này đương không tiêm phái, tứ tự động, Bạch Nguyệt Tông cùng Thanh Dương Minh tiên tiêu, thực lực thật đúng là cường đại a. Cứ việc so diệp thanh kém hơn một chút. nhưng chỉ sợ cũng có tranh đoạt đại hạ kim bảng trước 60 tiềm lực. Quả thật thiên kiêu liền là thiên kiêu, không có chút nào trò khinh thường a. Lợi hại, lợi hại. Lần này năm châu thi đấu, tuyệt đối sẽ dị thường đặc sắc. Nhiều như vậy người mạnh mẽ, thật là khiến lòng người sinh chờ mong a. A. Bên kia giống như lại có người tới. Nhìn xem trên tấm hình, đặc sắc xuất hiện trên đấu. Bí cảnh bên ngoài người vây xem, không khỏi nhao nhao cảm thán không thôi. Mà đúng lúc này, có cái mắt sắc người phát hiện, lại có một bóng người đang nhanh chóng tới gần bốn người địa phương chiến đấu. Ngay vậy, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Lúc này lập tức liền nhìn sang. Quả nhiên, có một bóng người đang nhanh chóng tới gần. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này trong mắt sinh ra một tia dị sắc. Là dung châu mạnh nhất cái kia thiên tiêu. Thật long bí cảnh bên trong, cái kia lùm cây bên cạnh. Ầm ầm. Tiếng hai tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên. Mà trong chiến đấu bốn người, trên mặt thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Thực lực của bọn hắn tương đương, trừ Phi Liễu Linh. Bằng không, là tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Nhưng nếu là buông tay đánh cược một lần lời nói, coi như chiến thắng người kia có thể thu được huyền thanh linh mẩm. nhưng cũng tuyệt đối vô duyên vòng tiếp theo thị thí, mà ở trong đó lấy hay bỏ, để bọn hắn dị thường xoắn xuýt. Chỉ là bất kể là ai, cái này huyền thanh linh mẩm đều sẽ không dễ dàng buông tay. Dù sao, thứ này luyện chế thanh linh đan, thế nhưng là có thể làm kim đan linh hóa, có thể để người nửa chân đạp đến nhập linh đan sư chi cảnh. Loại này dù hoặc đối với kim đan sư, nhất là kim đan tầng 9, hoặc là kim đan đỉnh phong chi cảnh tu sĩ, đều không cách nào ngăn cản. Bất quá ngay tại bốn trong lòng người do dự thời điểm, một đạo lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Tất cả giải tán đi. Cái này huyền thanh linh mẩm ta muốn." Đối mặt bất thình lình thanh âm, giao chiến bên trong bốn người đột nhiên dừng mình, cơ hồ tại đồng thời, cùng nhau dừng tay, quay đầu nhìn lại, lập tức liền hiện lộ ra một tia không vui. "Là ngươi, Dung Châu thứ nhất thiên kiêu, Trương Phi Bạch. Thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng cái này huyền thanh linh mẩm thế, nhưng là chúng ta phát hiện, ngươi muốn chen chân trong đó, là không định tham gia vòng tiếp theo tỷ tỷ sao?" Đường Bá Lương đáng người, trên mặt lóe tức giận. Mặc dù trước khi nói Trương Phi Bạch hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, Nhưng muốn cướp đoạt bọn hắn độ vật, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Cùng Đường Bá Lương ba người khác biệt, Hà Mạn Vân tại nhìn thấy Trương Phi Bạch xuất hiện trong nháy mắt. Trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ, lập tức liền cười giễu nói: "Khanh khách, Phi Bạch ca ca, ngươi muốn thì nguyện ý giúp nô gia thu hoạch được huyền thanh linh mầm, ngươi để nô gia làm cái gì đều có thể a." Nghe vậy, Đường Bá Lương ba người nhất thời giật mình. Nhao nhau rời xa Hà Mạn Vân. Đối với nàng thực lực, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Như Trương Phi Bạch thật cùng Hà Mạn Vân liên thủ. Vậy cái này huyền thanh linh mầm tuyệt đối sẽ rơi xuống trong tay nàng, chỉ là bất luận là Đường Bá Lương ba người cam thủ, cũng hoặc là là Hà Mạn Vân lôi kéo dụ hoặc, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc đều một có biến hóa chút nào. Giống nhau lời nói, còn cần ta nói lần thứ hai sao? Cái kia vô cùng bình tĩnh ngữ khí, tựa hồ hoàn toàn không đem bốn người bọn họ để vào mắt. Nghe vậy, bao quát Hà Mạn Vân ở bên trong, đều đổi sắc mặt. Làm một cái đại tông môn môn mạnh nhất thiên kiêu, chưa từng có người dám dùng loại thái độ này đối đãi bọn hắn. Hừ, thật là cuồng vọng khẩu khí a. Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi cái tên này có năng lực gì dám nói thế với? Tính cách hơi có vẻ táo bạo lý thiên thành, lúc này liền không nhịn được. Trong mắt hung ác quang mang chợt lóe lên. Linh lực cấp tốc vận chuyển, toàn thân bàng bạc vô cùng khí huyết, trong nháy mắt liền sôi trào bắt đầu. Vốn là hùng tráng vô cùng thân thể, trong khoảnh khắc liền bành trướng bắt đầu. Khoảng chừng cao mấy mét, bộ trên cánh tay mấy chục mai thép vòng, cùng theo đó biến lớn. Tản ra trận trận sáng chói linh quang. Bảy thanh đỉnh hình phong ý cảnh chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cái kia áp lực kinh khủng, giống như núi kêu biển trầm, dâng lên mà ra. Đồng dạng đều là bảy thành đỉnh phong ý cảnh. Lý Thiên Thạch có thể cao hơn Triệu Kiệt, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. "Giống, cho lão tử rút lui a." Gầm thét một tiếng, Lý Thiên Thạch thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hung mãnh vô cùng hướng phía Trương Phi Bạch, bay nhào mà đi. Một chiêu này, Lý Thiên Thạch không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cái này một kích toàn lực, uy năng mạnh mẽ, đủ để tổn thương đến ba tầng linh đan sư cường giả. Chương 332, Trương Phi Bạch chi uy, bốn thiên kiêu liên thủ. Roeng! Thép vòng lên lóe ra kinh khủng ý cảnh. Trong nháy mắt liền đem không khí đánh xuyên. Cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bác, trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Mà trực diện cố lực lượng này Trương Phi Bạch, trên mặt nhưng như cũng một mảnh lạnh nhạt. Thẳng tắc thân thể, một điểm đều không có di động dấu hiệu. Quân quân ma thuần túy chi cực linh lực, không được vận chuyển. Chanh chanh. Trong khoảnh khắc, bên Hồng Thu thủy lập tức bộc phát ra một trận phong minh thành. Hung hực hào quang, đông nhiên nở rộ. Vẫn như cũ không dùng bất kỳ một điểm đao pháp, vẹn vẹn vẹn vẹn chẳng qua một thành đao ý, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Trong nháy mắt hóa thành Hàn Đảm Thu thủy Quan vi Lý Thiên Thạch biến thành lưu quang, chém xuống mà đi. Cả hai tại trong quỹ khắc, liền phát sinh mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Làm chỉ một thoáng, Bá đạo Mã Cương mãnh cực kỳ đau ý, ầm vang dâng lên mà ra. Hắn vô cùng kinh khủng uy năng, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem Lý Thiên Thạch cho chém bay. Nếu không phải trên cánh tay của hắn thấp vòng, uy lực bất phàm. Cái này kinh khủng một đao đủ để đem Lý Thiên Thạch chém thành hai đoạn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được lưỡi dao bên trong, cái kia kinh khủng vô cùng uy năng. Lý Thiên Thạch lập tức đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt, lóe nồng đậm không thể tin. Trong lòng càng là tràn đầy vô tận kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn không quá kim đan một tầng chướng phi bạch, vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đông, bay rất ra ngoài Lý Thiên Thạch, hai chân đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp xâm nhập bùn trong đất, xét qua một đạo trưởng lớn lên khoảng cách, cái này mới ngừng lại được. Mà chém bay Lý Thiên sau đá, chỉ gặp thu thủy cái kia kinh khủng phong mang, ngang qua mà ra. Ầm ầm, vô cùng phong mang, trong khoảnh khắc liền đem vô số đại thụ che trời chặt vỡ. Càng la trên mặt đất, liưu lại một đạo trưởng đặt vài trăm mét thật sâu khe rẽn. Lúc này liền để Lý Thiên Thạch đứng ngợi, rung động trong lòng không thôi. Thực lực của người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt lộ vẻ kinh hãi Lý Thiên Thạch, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hoặc là cút nhanh lên, hoặc là cùng tiến lên, không cần lãng phí thời gian. Trương Phi Bạch một đao nhẹ nhõm chém bay Lý Thiên Thạch, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Một điểm đều không có đem trước mặt bốn người để vào mắt. Ngay vậy, bốn người biến sắc. Thân sắc vô cùng khó coi, trong lòng càng là dâng lên một cỗ lồng đậm sỉ nhục cảm giác. Trương Phi Bạch, ngươi không đông cường hơn. Ngươi thật coi lạ, ngươi có thể ngăn cản chúng ta bốn người công kích. Mặc dù nô gia rất thích ngươi, nhưng ngươi dạng này để người ta rất khó làm, đành phải bắt lại ngươi lại nói, xuất thủ một lượt đi, không phải lại mang xuống, chỉ sợ sẽ có càng nhiều biến cố. Cảm nhận được Trương Phi Bạch thực lực, bốn người cũng không có để ý màn mũi. Phi thường ăn ý lựa chọn liên thủ đối địch. Dù sao, Lý Tiên Thạch một người không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Cái kia ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, cũng tự nhiên đánh bất quá đối phương. Như vậy, cũng chỉ có liên thủ đối địch. Lên. Đường Bá Lương quát lên một tiếng lớn. Ngọc Thạch biến thành lệnh bài, lập tức buộc phát ra một trận quan mang. Trong khoảnh khắc, lại nhiều vô số đạo hư ảnh, cùng lúc đầu trường thương kỵ binh hỗn hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt biến thành một chi đáng sợ quân đội. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, chi quân đội này bên trong binh sĩ, mỗi cả người bên trên tán phát khí tức, đều là năm tầng kim đan sư cấp bậc. Mà ba người khác, lúc này cũng không có lời biếng. Lúc này, Lý Thiên Thạch cái kia vô cùng cánh tay cháng kiện vung lên. Trong khoảnh khắc, liền có vô số to lớn tế vòng, mang theo kinh khủng cương phong. Cấp tốc hướng phía Trường Phi Bạch lập tới. Thân thể cao lớn trực tiếp nhảy lên thật cao, bảy thành định phong ý cảnh chi lực ngưng tụ. Giống như đại sơn áp đỉnh, hướng phía Trương Phi Bạch vành kích mà đi. Một bên Phó Văn Tinh cũng không cam chịu yếu thế, toàn lực điều động tất cả linh lực, trường kiếm lập tức bộc phát ra sắc bén vô cùng phong mang. Tám thành định phong kiếm ý, khoảng cách ngưng tụ lại đến. Chỉ vào Trương Phi Bạch hậu tâm, mà còn lại Hà Mạn Vân, cang là âm tàn độc ác. Lam vung tay lên, một mảnh khủng lồ kịch độc màu tím sương ngủ, lập tức lan tràn ra. Hắn bản thân thì giấu ở trong đó. Thôn giải trên ngọc thủ trực tiếp nhều một thanh vô cùng sắc bén dao găm, năm tầng ý cảnh chi lực ngưng tụ. Lúc này liền hóa thành một đầu màu tím gián độc, lại hướng phía Trương Phi Bạch hạ bàn chém bay đi. Bốn người từ toàn phương vị trực tiếp một mực khóa chặt Trương Phi Bạch. Cái này đồng tâm hiệp lực công kích, đừng nói là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, liên la bình thường bảy tầng linh đan sư cũng muốn tại chỗ vặn lạc. Mà tại bí cảnh bên ngoài, cái này hung hiểm vô cùng một màn, cũng vô cùng rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Lúc này, liền dẫn tới một trận nhiệt liệt nghị luận. Không nghĩ tới cái này, Trương Phi Bạch nhìn xem không chừa đường, lại lại là như thế cuồng vọng. Lại muốn lấy một địch bốn, quả nhiên là vô cùng càn rỡ a. Cho dù bốn người bọn họ đơn đả độc đấu, đều không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch, nhưng cùng một chỗ liên thủ, cái này Trương Phi Bạch sợ là phải xong đời. Không bố như vậy công kích, cho dù Trương Phi Bạch thực lực ni tiên, cũng tuyệt đối không khả năng có bất kỳ một điểm sinh cơ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vây xem tu sĩ, thảo luận kịch liệt. Mọi người cách nhìn cơ bản đều không khác mấy, nhất trí đều không thể nào xem trọng Trương Phi Bạch. Mà tại một bên khác, Một chút huyền không trà lâu tiệm cơm, một đám đại hạ kim bảng tiên kiêu, tọa lạc tại trong đó. Một bên thưởng thức trà nói chuyện tiếu, một vừa nhìn thanh đồng cổ kính. Nam châu thi đấu tại kim đan khất sư xem ra, trọng điếu vô cùng. Mà đối với bọn hắn tới nói, cái kia bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu không phải không tới nơi này, sẽ tự động từ đại hạ kim bảng xóa tên. Bọn hắn mới sẽ không lộ diện đâu. Về phần phi thuyền trên cái kia triệu gia lão giả, đã nhìn thấy Trương Phi Bạch đứng trước, bị bốn vị tiên kiêu vây công tới điểm. Trên mặt nguyên bản vận vẻ thân sắc, lập tức liền biến đến vô cùng hưng phấn. Vì tường tốt, liền nên là như thế này, người càng cuồng vọng càng tốt, chết sớm về sớm trận. Chỉ tiếc, Thần Long Bí cảnh quá tù, nếu có thể để ngươi trực tiếp chết tốt bao nhiêu. Triệu gia lão giả đối Trương Phi Bạch, cái kia có thể nói là hận thấu xương. Trong lòng càng đem hắn chém thành muôn mảnh nhiều lần. Thần không thể ăn từng miếng Trương Phi Bạch, mà liên tại vô số người đều chăm chú nhìn chằm chằm, tốc độ chờ mong trận chiến đấu này kết quả cuối cùng lúc. Tại Thần Long Bí cảnh bên trong, luồng cây bên cạnh. Vị vây công Trương Phi Bạch, trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Bên khoẻ miệng bên trên, càng là treo một tia nụ cười như có như không. Bốn người này nếu là phân tán ra đến, nhiều thiếu phải hao chút công phu mới có thể giải quyết, mà bọn hắn như bây giờ cùng nhau liên thủ, vừa vặn có thể lập tức giải quyết. A, cảm thấy nhiều người liền hữu dụng a. Trương Phi Bạch khẽ cười một cái. Toàn phương vị tiền công, muốn để cho mình luống cuống tay chân. Từ đó lộ ra sơ hở. Nếu là những người khác, một chiêu này có lẽ có dụng, nhưng rất đáng tiếc, bốn người bọn họ gặp phải chính là hắn, Trương Phi Bạch. Làm như thế kết quả, ngoại trừ tăng tốc bọn hắn bại vong kết cục bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ một điểm hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch khẽ lắc đầu. Mấy cái thấy không rõ trên lệch ra hỏa, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì khách khí. Ánh mắt có chút lóe lên, cuồn cuộn mà thuần túy linh lực vật chuyển. Thu Thủy cùng Kim Tiền cánh bao tay, đột nhiên phát ra một trận huyễn vực rỡ hào quang. Cương hành khí tức, lập tức quét ngang mà ra. Chương 333, giây lát giây 4 tiên kiêu. Chấn kinh toàn trường. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một kích kia lại còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Cảm nhận được Thu Thủy cùng Kim Tiền cánh bao tay uy năng, Đường Bá Lương bọn bốn người lập tức không khỏi kinh hãi dần mình. Cái kia vô cùng kinh khủng uy hiếp cảm giác, giống như vô số cây châm dài, không ngừng gai lấy thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, lại vẫn sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng lúc này, đã dung không được bọn hắn quá nhiều suy tư. Cái kia sáng lạn chi cực hào quang, đã giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Kim quang chói mắt kim thiên cánh bao tay, giống như một tòa kinh khủng như núi lớn. Hung hăng hướng phía Đường Bá Lương, hoành kích mà đi. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng của một con rồng, trong nháy mắt buộc phát ra. Trong chốc lát, ấy kia không thể địch nổi quân đình. Lúc này liền đem đường bá lương, tính cả hắn triệu hoán đi ra cái kia một chi quân đội, đều nuốt sống. Ầm ầm. Nổ rung trời ầm vang bạo liệt. Kiên cố nặng nề lại địa, trong nháy mắt bị xò xuyên. Kinh khủng trung kích, cấp tốc tiến ra. Lôi cuốn lấy quần quần bụi mù, lập tức bay lên. Một đóa không nhỏ mây hình ấm, như vậy hiện lộ ra. Thập. Cảm nhận được cái này kinh khủng uy năng, đường bá lương con người chấn động đi liệt. Ngay cả lời đều không nói ra miệng, liền đã hóa thành một chùm sáng sương mù. Mà cùng lúc đó, Lý Thiên Thạch cùng Phó Văn Tình công kích cũng đến. Ha, thật sự là ngây thơ, cảm nhận được Lý Thiên Thạch to lớn bóng ma đã bao phủ mình, Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, lập tức giơ lên nắm đấm, linh lực có chút thôi phát, bàng bạc khí huyết bốc lên, rống rống, nương theo lấy một tiếng uy nghiêm gầm rú, một đạo hình rồng hư ảnh từ Trương Phi Bạch thân thể bay lên, cái kia rõ ràng là lực lượng của một con rồng, đối phó những người này, lực lượng của một con rồng hoàn toàn dư giải. Đông. Sau một khắc, Lý Thiên Thạch to lớn sắt thép nắm đấm, cùng Trương Phi Bạch cái kia kiếm sa nắm đấm, mãnh liệt đụng vào nhau. Vẹn vẹn không quá trong nháy mắt, Lý Tiên Thạch cực lớn đến bắt thịt quần quẫn thân thể, vậy mà liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Cùng thời khắc đó, Phó Văn Tinh sắc bén vô cùng trường kiếm, cũng đã muốn chạm đến trường phi bạch hầu tâm. Mắt thấy sắp đắc thủ, Phó Văn Tinh trong lòng lập tức liền là vui mừng. Nhưng sau đó một khắc, trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt liền đọc lại. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo sáng chói vô cùng đạo quang, bỗng nhiên nở rộ. Chanh chanh, chân trận, trận kim thiết đan sen âm thanh âm vang lên. Cái kia vô cùng sắc bén kiếm ý, tại kinh khủng đạo quang trước mặt, dễ dàng sụp đổ. Trong nháy mắt liền đem Phó Văn Tình chém thành hai nửa. Hai đạo ánh sáng xương mù cơ hồ tại đồng thời tiêu tán. Lúc này, Hà Mạn Vân thi triển màu tím sương độc, cũng đã đem Trương Phi Bạch bao phủ ở bên trong. Mắt nhìn thấy hắn đang bệ bội tại đối phó mặt khác ba vị thiên kiêu. Hà Mạn Vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn, lập tức giao gam biến thành màu tím rắn độc, trực tiếp hướng phía Trương Phi Bạch hạ bản bay kích mà đi. Phốc phốc. Trong phút chốc, một đạo chói mắt kim quang sáng lên. Trương Phi Bạch liền tựa như một tôn không thể phá vỡ người kim. Màu tím rắn độc tại đụng vào trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ bể ra đến. vẫn vào ở tại bên trên kinh khủng ý cảnh chi lực, liền tựa như một chút tác dụng đều không có. Cái gì? Xương độc vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, Hạ Mạn Vân trên gương mặt xinh đẹp, lập tức liền hiện lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong lòng càng là tràn ngập nồng đậm vô cùng rung động. Hừ. Sau đó, không chờ nàng kịp phản ứng, liền nghe bên tai truyền đến một trận hư lạnh, lập tức liền nhìn thấy một chân giẫm đi qua. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hạ Mạn Vân trong nháy mắt, liền bạo thành một đoàn xương mù. Tại động tác ngoạn lệ ở giữa, Một trận đại chiến liền liền kết thúc. Rất nhanh, màu tím xương mù tùy phong phiêu tán, mà lúc này, bốn vị tiên kiêu thân ảnh đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại Trương Phi Bạch một người, lặng lẽ đứng ở tại chỗ. Từ chiến đấu bắt đầu, mãi cho đến kết thúc, hắn đều không có xê dịch qua vị trí của mình. Mà lúc này, tại bí cảnh bên ngoài, theo bốn đạo chói mắt bạch quang sáng lên, bốn vị tiên kiêu thân ảnh liên liền trong nháy mắt xuất hiện. Bọn hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ, nội tâm càng là chấn động, vô cùng vô tận rung động. Rất rõ ràng, đều còn không có tử Chương Phi Bạch cái kia kinh khủng trong công kích, thỉnh táo lại. Trước mặt một màn này, lập tức cũng rơi vào trên quảng trường, tất cả vây xem người trong mắt, vô luận là ai, lúc này trên mặt thần sắc đều tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bốn vị thiên kiêu liên thủ vây công, thế mà thất bại. Cũng chỉ là 2 3 lần, Chương Phi Bạch liền đem bọn hắn đánh bại. Làm sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình? Với lại cái kia Chương Phi Bạch, lại còn luyện ra lực lượng của một con rồng. TT, đây quả thực cũng quá kinh khủng a. Hồi tưởng lại vừa mới chẳng cảnh, trên mặt mọi người đều viết đầy vẻ khó tin. Trận đấu mới vừa rồi, kết thúc quá nhanh.